Chương 268, Tây Phương giáo áo nghĩa, chính là h hại lửa gà ta. Chỉ gặp một tôn cao lớn pháp tướng từ Di Lặc phía sau dâng lên còn xin tiền bối xuất thủ, giết chết thánh thần. Vô lượng vi tôn, có bản đạo tại một ngày, liền sẽ không để cái này chư thiên sinh linh gặp phải này. Chỉ gặp Di Lặc trên khuôn mặt lộ ra thương xót chi sắc. Tây Phương giáo tu hành mỗi chốt, chính là tiến ngưỡng lực a theo nhục thân chữa trị, càng ngày càng nhiều Phật quang tràn vào thân thể, thế là, tại hắc ám này ở giữa, Chu Thánh Long khí tức bắt đầu lấy tốc độ không thể tưởng tượng, bắt đầu liên tục tăng lên mặc dù ngươi cũng chạm tới đại la chi cảnh. Nhưng là người làm sao có thể biết được, ta cái này Tây Phương giáo vô thượng diệu pháp. Thần linh chi chiến, giơ tay nhấc chân, đều là chân chính hủy thiên diệt địa đối với mình tín đồ bị độ hóa thánh thần lại là không hề để tâm. Rầm rầm dầm. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Di Lặc lòng sinh cảm kích, từng đạo tín ngưỡng lực hội tụ như biển, nhao nhao tràn vào Di Lặc pháp tướng kim thân bên trong. Phục Hy, không nghĩ tới chuẩn đề đạo Hưu đang trang bước một đạo bên trên, cũng có bực này kiến giải. Tân sinh thân, tựa như lưu ly tạo thành bình thường, tản ra từng đạo phần hoàn, trên thân, ẩn ẩn có cổ lão đến cực điểm đường hiện hiện, dường như từ thiên địa sơ khai lúc vừa ra đời bình thường. Lúc này tay chân trong đám, không ít người thấy cảnh này là toán tầm không thôi. Lấy thực lực của hắn, tại trong hồng hoang muốn làm đến điểm này, cái kia gần như không có khả năng. Những hắc giáp này chiến sĩ, thân thể khôi hông lô trường trượng, cầm trong tay hắc trượng, bọn hắn vừa xuất hiện chính là bộ phát ra kinh thiên động đất, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng thành kính. Từng đạo chân ngôn phạm sướng thanh âm từ trong pháp tướng chuyển đến. Nguyên vượng vừa xem xét này chính là chuẩn đề tay nắm tay dạy dỗ. Mắt thấy người cố chủ này liền muốn không được, Di Lặc không nói hai lời lập tức xuất thủ ầm ầm. Có chút bạn sự không? Ở thời điểm này, xuất hiện ở đây, còn giúp trợ hắn cũng chỉ có chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy người chúc mừng Di Lặc cấp được lần này nhiệm vụ. Thánh thần nhìn qua cái kia và chạm vật ngữ, cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên nhân viên quản lý Hùng Quân, "Không phải tình huống đặc biệt, nhiệm vụ cấm chỉ chuyển nhượng. Nếu như mình cảm thấy mình làm không được nhiệm vụ, cũng đừng có đi đoạn." Thánh thần cường đại cùng công bố, khắc sâu tại chư Thiên Sinh Linh trong trí nhớ, vĩnh viễn không cách nào xóa đi ngươi là Trư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tay chân. Bây giờ Thánh thần hóa hại, cái này hiển nhiên không phải dự định tùy thăm dò, mà là muốn chân chính mở ra thần linh thủ đoạn chỉ thấy cái kia trong thần vực, đột nhiên có vô số hắc quang rơi xuống, bốn phía bùn đất nhấp nô mà đến, trong nháy mắt, chính là biến thành một chi hát giáp đại quân. Chính mình cơ hội là sớm thể nghiệm một thanh chuẩn thánh cảm giác nha. Người có khả năng lên, kẻ yếu bên dưới. Chấn động thiên địa âm thanh lớn vào lúc này vang vọng mà lên, thần lực phong bạo bạo phát xuống, trực tiếp là quét sạch toàn bộ thiên địa, không biết đã dẫn phát bao nhiêu cuộc phong biến động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cắt, liền cái này. Có hoa không quả. Kỳ thật di lực thực lực cũng là đại la, nhưng là nói thế nào hắn cũng là xuất thân đại giáo, chiến lực này, liền xem như bình thường thánh cũng là không bằng không có vấn đề. Chu Thiên Sinh Linh, đối với chúng ta tới nói bất quá là đồ ăn thôi, ngươi cần gì phải vì những thức ăn này đến ngăn cản bản tọa đâu? Thánh tộc thiên vực trên đại địa, một tôn kinh khủng thân ảnh đứng lặng ở trong hư không không sai, vận đạo chính là lần này Chu Thiên vạn giới bảy tay chân. Chu đề, ngươi tuổi còn nhỏ, nắm chắc không nổi nha. Dòng lũ màu đen lao nhanh, hủy diệt hết thảy. Lực lượng pháp tắc cũng càng thêm lộ ra cạn, lại càng dễ điều động, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn nói như vậy. Chu Thánh Long mở nói, từng đạo Phật quang không bay lên, tiến tới bị Chu Thánh Long thu. Loại thủ đoạn này đối mặt người khác thời điểm, khả năng còn sẽ không rõ ràng như vậy. Thiên vực đại lục các sinh linh giờ phút này, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một loại run rẩy cảm giác tại thần hồn chỗ sâu hiện lên mà ra, cái kia phản phất là một loại cấp bậc thấp sinh vật đối với cao tầng thứ sinh vật một loại bản năng e ngại. Tối thiểu nhất toàn bộ thiên bực trong thế giới, tất cả mọi người bị di liệp ra sân cho khiếp sợ đến. Nhưng là bây giờ nhìn lại, làm như vậy cũng không tốt, chính mình bọn đồ tử đồ tôn cũng không có đạt được vốn có trưởng thành. Lúc này, một đóa hoa sen bảy màu sinh trưởng mà ra, hoa sen không ngừng sinh trưởng, cuối cùng xuyên phá hư không. Toàn thần vực va chạm, giờ khắc này, có đinh hai nhấc góc tiếng vang chiến. Song âm xuyên thấu vô ngần hỗn độn hư không, chư thiên sinh linh đều là rõ ràng có thể nghe, thế là trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Di Lặc chắp tay trước ngực, quanh thân càng là vô số Phật quang vờn quanh. Chu Thánh Long ý thức hồi phục thanh tỉnh. Nam Mơ Di, vì thân của ta mới đến thế giới nhiệm vụ, Di Lặc liền thấy đã nhanh muốn treo Chu Thánh Long. Về phần nguyên thần kia bên trong xâm nhiễm, tại Di Lặc Phật quang bao phủ phía dưới cũng bị đuổi chu lai. Lúc này, thánh thần cùng Di Lặc ánh mắt đụng nhau tại lần này, chỉ là đại la liền muốn phá toái hư không hỗn Dưới mắt như thế một đợt tốt đẹp hấp thu tín ngưỡng lực cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha đâu? Đây đối với Di Lặc tới nói thế, nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Người này không phải người khác, chính là Di Lặc. Di Lặc, ha ha, các vị la đạt. Vô lượng vi tôn. Mặc dù Di Lặc là bởi vì cố chủ nhiệm vụ yêu cầu, lúc này mới xuất thủ đối kháng cánh thần. Nhưng là nơi này lại không giống với lúc trước. Một tôn vật đà pháp tướng trấn áp và cổ, phóng thích ra vô tận thần lực. Di Lặc thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ xin mau sớm phía trước mục tiêu thế giới nhiệm vụ. Tiếp dẫn, đế giang đạo hữu lời ấy sai rồi, chẳng lẽ Di Lặc không phải đang bảo vệ những người này a? Thế là, tại cái kia ngẩn ngửi một lát trong thời gian, Chu Thánh Long cái kia nguyên bản tản phá đến chỉ còn lại đầu lâu nhục thân, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên đấy rằng, đây chính là các ngươi Tây phương giáo áo nghĩa. Háng hại lựa gạt. Di Lặc chắp tay trước ngược đạo đã như vậy, vậy không bằng liền để tất cả mọi người đến chính mình đoạt nhiệm vụ tốt. Giờ khắc này, mảnh hỗn độn này hư không cũng bắt đầu tại chấn động đứng lên, có vô biên lôi đỉnh, cuồng phong, mưa to chóng giống mà hiện, tàn phá vừa bãi tứ phương. Dù sao Hồng Quân cũng là có tư tâm, hắn khẳng định sẽ càng thiên vị chính mình độ tử độ tôn một chút. Phù hy, Saiyuga. Di Lặc tràn đầy tự tin đạo Giờ này khắc này Chu Thánh Long cảm giác, tựa hồ chỉ là cỗ này tân sinh lục thân lực lượng, cũng đủ để đem trước toàn thịnh hắn sinh sinh đánh nổ. Chuẩn đề, kỳ thật nhiệm vụ này, Di Lạc ngươi có thể đem hắn tặng cho vi sư tới làm. Sau một khắc, thánh thần thân thể vào lúc này bắt đầu phân giải, hóa thành vô số ánh sáng màu đen chạy dâng lên, quen thuộc ở giữa, dòng lũ màu đen lao nhanh ở thiên địa, tựa như vô tận hắc hải, đủ để nuốt hết thế gian hết thảy vật chất. Lúc này, tay chân trong đám, mà thánh thần theo hầu chỗ, chính là tòa kia vô tận hắc hải. Trong hoa sen, có một bóng người ngồi xếp bằng. Không thể không nói Cái này Di Lặc ra sân bên nghiên cứu quả nhiên là không phải bình thường. Di Lặc lập cố chủ khôi phục, thậm chí khí tức so trước đó còn cường đại hơn, không khỏi nhẹ nhàng tỏa ra. Nhưng là đối phó những này cái gọi là thần linh tín đồ, đó là không còn gì tốt hơn. Hoa sen bảy màu kia tại Chư Thiên Thánh Giả cái kia ánh mắt kinh sợ bên trong chầm chậm nở rộ ra. Một chút nhiệm vụ thích hợp bản thân đồ từ lộ tôn, hắn đều sẽ an bài cho bọn hắn. Hỗn độn hư không bắt đầu vỡ vụn, giờ khác này Chư Thiên toàn bộ sinh linh cũng là có thể cảm giác được rõ ràng nguyên khí giữa thiên địa trở nên cực kỳ táo bạo đứng lên. Hữu Sào thị, không nghĩ tới thế mà bị Di Lặc cho vượt lên trước, mà lại Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất quá, cái này cũng đúng là chuẩn đề có thể làm đến đi ra sự tình. Chỉ thấy hai vị thần quang gợn sóng trong lúc đó khuếch tán, trong chốc lát, liền đem mảnh hỗn độn này hư không nơi bao bọc. Từ xa nhìn lại, phản phất là hai tòa cự hình pháp vực tại chạm vào nhau. Chương 268, Tây Phương giáo áo nghĩa, chính là hãm hại Lửa Gà ta Đế Tuấn. Ha ha, tại sao ta cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ bốn? Di lạc thanh âm cuốn quận, nhiên 2.2 lúc liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Tương truyền, ở này địa chưa mà lúc, có một tiên tiên thần linh vật chất, nó tại giữa độn hiện hóa ra một mảnh không có hại. Hắc Hải cuộn cuộn, có được nuốt hết hết thảy vật chất chi lực. Di Lặc cảm giác được không gian trói buộc rất nhỏ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó phá thoái. Chu Thánh Long trên khuôn mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng đây chính là Tây Phương giáo đáng sợ nhất một trong các thủ đoạn, độ hóa. Hồng Quân mới mở miệng này, trực tiếp liền đoạn tuyệt chuẩn đề suy nghĩ. Giờ khắc này, Di Lặc chỉ muốn nói một câu, thoải mái. Những cái tiếng nguyên bản còn đằng đằng sát khí binh sĩ mặc hắc giáp, bỗng nhiên đều ngừng lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Còn muốn để cho mình đồ đệ đem nhiệm vụ tặng cho hắn, thật sự là quá 0137 muốn mặt. Hắc Hải từ giữa hỗn độn bay cuồng mà trong đó hiện lộ ra một tấm to lớn hơn hư mặt, chính là thánh thần. Tổ Long, chậc chậc chập, cái này ra sân, thực lực bình thường, nhưng là đủ sức tượng tượng a. Bởi vì hồng hoàng thế giới muốn càng cao cấp, càng vững chắc. Chương 269, Di Lặc bại thánh thần, thu hoạch tín ngưỡng lực. Lúc này, một đạo bóng người màu xanh từ thánh thần trên thân thể hiện hiện, đồng thời thật nhanh trở nên ngưng thật đứng lên. Chỉ có nắm giữ đạo mới có thể nhảy ra ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Cái gọi là thần tính, kỳ thật chính là đạo hình thức ban đầu. Lập tức nhiệm như vậy tín ngưỡng lực nhập chứng, cái này Di đường đề cấp cao hưng biết bao nhiêu. Cao quý, thần võ. Đây là mọi người nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên. Lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian, từ trước đến nay đều là hai loại trí tôn lực lượng, còn có không gian vi tồn, thời gian vi vương thanh danh tốt đẹp. Nhưng là thần tính hóa thân rên khẽ một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, trên thân xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình với nước. Đối mặt với mênh mông thế giới chi lực, thánh thần trong mắt không có một tia bối rối, khẽ mỉm cười nói, địa ngục tầng 18, tất cả đối ứng với nhau Phật quốc cũng có thật bất trọng, ngươi trưởng này bên trong Phật quốc luyện đến cực hạn, hẳn là có thập bất trọng. Người cái này khu khu nhất trọng Phật quốc sợ là luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Đây chính là thánh thần bản nguyên thần tính. Tang Tần hét lớn một tiếng, lập tức điều động toàn thân mình linh lực, xé mở trung quanh tượng thần mang tới chói buộc chí lực, hóa thành một cái linh lực tự thủ hướng tượng thần trên tới. Mà duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này như là tác phẩm nghệ thuật bình thường trên thân thể, hiện đầy nhiều loại vết thương. Nhưng là làm sao, tượng thần này uy lực thật sự là quá mạnh, mạnh đến liền xem như hắn dùng lực lượng không gian cũng vô pháp khu chống lại tình trạng, chỉ có thể làm đến miễn cưỡng trở ngại tượng thần hạ xuống tốc độ. Tầng tầng không gian nham nham, như là thủy triều bình thường hướng về thánh thần cùng nó hóa thân đè tới. Thắng thì sinh, bại thì chết. Di Lạc hai tay vẫy một cái, Không gian chung quanh bắt đầu máy liệt khởi động sóng dậy, cường đại không gian chấn động để cho người ta thể nội khí huyết bay cuồn một hồi, mười phần khó chịu phải có ánh sáng. Và anh, người tu hành tốt dùng thiên địa chi lực, nhưng là có mạnh đến đâu thiên địa chi lực, cũng mù không được một thế giới lực lượng. Một cặp mắt đỏ hoa, môi mỏng như cánh bè, mày kiếm mắt sáng, màu xanh lục lấy trường bảo lộ ra đắc như vậy khí bức người, để cho người ta không khỏi tán thán nói, tốt một cái trọng thế giai công tử. Chỉ chốc lát, ngay tại trên mặt đất hội tụ thành một đầu huyết sắc dòng suối nhỏ. Dĩ là hắn không nghĩ tới Cái này thánh thần thế mà lại đối bọn hắn Tây phương giáo chi pháp quen thuộc như thế, thậm chí ngay cả lấy trong lòng bàn tay Phật quốc luyện đến cực hạn là dạng gì đều biết. Thánh thần thân thể bắt đầu sụp đổ. Linh lực cự thủ cùng tượng thần chạm vào nhau, phát ra kim qua giao minh bình thường tiếng vang. Mới có thể gọi là thần. Vô số không gian nhăn nheo công kích đến vòng sáng bên trên, khiến cho vòng sáng không ngừng lắc lư, lúc sáng lúc tối, còn tốt tại lắc lư một trận đằng sau, vòng sáng hay là cứng chắc xuống dưới. Nay làm sao nhìn Di Lặc đều không có nói sai ám ở. phần Di Lặc là vì nhiệm vụ mới cứu bọn họ, cái này trọng yếu sao? Thân tính bắt đầu sụp đổ. Đạo đạo thần huy từ miệng vết thương chạy xuôi đi ra. Thủ đoạn như thế, thấy Chư Thiên cùng Thánh tộc Thánh giả đều là có chút nghẹn họng nhìn chân trối, loại tầng thứ này chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật, bởi vì cái gọi là nhất pháp thông mà vạn pháp thông không nghi tới, ta hôm nay nếu đã biết chết bởi này, thần tính có thể nói là gấp dễ của hắn, nếu như thần tính bị hao tổn, như vậy không hề nghi ngờ hắn cũng không sống nổi. Có bị lửa đen nhánh lông tóc, vết thương chính ra bên ngoài buốc lên máu, còn có từng đạo vết nứt phân bố tại thần tính hóa thân hắn cái kia thần võ trên thân thể rỗng. thượng tiên hạ, duy ta, độc tôn. Di Lặc rốt cục bắt đầu lấy ra thực lực chân chính của mình, một trường vô gia, trực tiếp xoắn nát một phương này thời không phía ba. Đợi xương mù tán đi đằng sau, thượng thần nhưng không có bất kỳ tổn thương, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại Di Lặc đỉnh đầu. Một trường này, như là mang theo một thế giới lực lượng, hướng phía thánh thần đánh tới, mặc cho người lực lượng cá nhân mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng thế giới chống lại phải không? Vừa dứt lời, một cái cự đại màu vàng thượng thần, mang theo vạn trượng yêu khí, từ trong hư không rơi xuống, hung hăng hướng về thánh thần hai người ép tới. Chư thiên khí tượng đều vào lúc này bị đảo loạn. Chính là lực lượng kinh khủng này, chặn lại Di Lạc trong lòng bàn tay Phật quốc. Chẳng lẽ Di Lặc không phải tại cứu bọn họ a? Xong thần giao phong không biết kéo dài bao lâu, chỉ là cái kia vang vọng chư thiên tiếng anh minh, nhưng không có một khắc ngừng qua. Thần Tính Hóa thân phát ra một tiếng kinh thiên động đất. Hai người liên thủ, trực tiếp phong tỏa một phương này thời không, để Di Lặc không chỗ có thể trốn. Thánh Thần biết, tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Cái kia hỗn độn trong hư không, chợt có minh ngông Phật quang cùng hắc quang thoáng hiện mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai đụng vào nhau, lẫn nhau ăn mòn, từng bước xâm chiếm. Chương 269, Di Thần, thu mạch tín ngưỡng lực. Vô số lực lượng không gian hóa thành từng cái hữu hình vô chất hạt bảo vệ tại bọn hắn đỉnh đầu. Khí lãng cuồn bạo quét ngang, xuyên thấu vô ngần hư không, trực tiếp là tại Trư Thiên bên trong đưa tới phong bạo tàn phá bờ bãi. Nhìn thấy gì là hung hăng như vậy đánh bại thánh thần, toàn bộ thiên vực đại lục người là gieo họ không thôi. Thần tính bị hao tổn hắn, đã không cách nào duy trì thân thể của mình. Hai loại lực lượng chạm vào nhau, cũng không hề kinh thiên động địa thanh âm, có thể phụ cận kia hỗn độn hư không, lại là tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa biến thành chỗ trống cực lớn. Thân hình cao lớn một đạo trước đạo ám văn, lít lít ở trong đó, tạo thành một cái huyền ảo ký liệu, hội tụ tại mi tâm của hắn. Vừa mới thánh thần sử dùng chính mình thần tính hóa thân đi ra một khắc này, cũng đã là tự chiến đến cùng. Sau đó, Di Lặc xung quanh thời không bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời không ngừng sụp đổ. Cái này hư không sụp đổ ý lực, liền xem như Di Lặc cũng không thể không cẩn thận đối mặt, có chút không quan sát, liền sẽ bỏ mình. Song phương lúc này lỗ pháp, đều là đạo ở giữa đối kháng, trong đó hung hiểm cùng kịch liệt, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng là cũng may Di Lặc còn nhớ rõ chính mình tới mục đích, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành 2/3, còn có một việc còn chưa làm đâu. Hắc Hải cùng Phật Quang tại trong chớp mắt kia, nhau ngàn tỉ lần. Một cái chớp mắt này Chư thiên cùng hỗn độn hư không khắp nơi, đều là có hai người kia ở giữa chiến đấu thân ảnh. Tiếp theo một cái trước mắt, song phương cũng chưa từng ngôn ngữ, trực tiếp là quần quật quét sạch mà ra, nghiền nát hư không, âm vang trạm vào nhau ầm ầm. Tiếp dẫn lời nói, để đế giang đám người ngữ khí lập tức như bị ngưng động. Lực lượng đáng sợ ở giữa, đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ nhất ý năng. Mà những này hắc ngân sắc lưu quang lọt vào vô số tiểu không gian cùng chư thiên bên trong, lập tức hóa thành thánh cùng di thân không ảnh, sau đó động bạc thần lực, một chỗ. Vượt ngang trăm vạn cùng Phật quang tại một lần nào đó va chạm bên dưới, đột nhiên đều phá tỏa ra Tiếp tới chưa ra là ức vạn đạo lưu quang, trực tiếp là vậy hướng về phía vô ngẩn hỗn độn hư không cùng trong chư thiên. Thanh thần ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ trào phúng, cuối cùng hóa thành điểm điểm điểm sáng, biến mất ở giữa không trung bên trong răng rắc. Sinh linh chi lực, phá cho ta. Chỉ chốc lát sau, một người mặc trường bảo màu xanh nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia kinh khủng hào quang, có thể nói là giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất một trong, trong khi lúc rơi xuống, phản phất thương không đều là tại rung động, nguyên khí giữa thiên địa em ngại run rẩy, thoát đi. Trong thế giới nhiệm vụ, hắc hải cùng Phật quang chiếm cứ hỗn giữa hư không. Giờ khắc này hắn hiện nhiên là dự định toàn lực ứng phó, Liêu mạng, phân hóa ngàn vạn, người ta nói không có tâm bệnh nha, bởi vì cái gọi là thiên địa tứ phương là vũ, thiên địa tứ phương là trụ. Bất quá, ngay tại song phương thánh giả đều là tại khổ đợi lấy kết quả lúc. Trong lúc nhất thời, đạo đạo tín ngưỡng lực nhao nhao tràn vào dị lật thể đội. Một đạo thần hoàng tử trên trời giáng xuống, đem thánh thần bao quạ tại trong đó. Di Lật một ngón tay trời, một ngón tay, hướng tây nam phương đi vài bước, than đạo. Một tiếng như là miếng thủy tinh nứt bình thường âm. Dị Lật một bàn tay đẩy ngang mà ra, nhìn như bình thường một trưởng, lại tại trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn. Che quất bầu trời, phản phất từng cái hàng xa thế giới chất chứa trong đó. Di Lặc gầm nhẹ một tiếng, ở tại chỗ mi tâm, viên điêu mắt dọc màu vàng nóng bên trong, có Phật quang màu vàng mãnh liệt bắn mà ra. Chẳng lẽ Di Lặc không có xuất thủ sao? Đây cũng là thánh thần thần tính hóa thân. Không, cũng không phải là không có bất kỳ tổn giao gì, tựa thần nguyên bản Nhật Hoa kết ấn tay phải đã biến mất không thấy. Thần tính hóa thân thì nửa quỳ trên mặt đất 137, trên thân xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết máu, vô số máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Nó đỉnh chỗ, chín ngạ hào không mà lên, tản ra sáng chói thần thần khẽ quát một tiếng, cùng hắn thần tính hóa thân hai người toàn lực bộc phát. Chỉ tiếc, tướng mạo của hắn chẳng qua là chợt lóe lên, liền bị một tầng đồng đậm đụ mai cho ba phủ. Vô tận hắc hải đang lan lột, cuốn lên thao thiên cử lãng. Chương 270, chuẩn đề thay Di Lặc rút thượng, Di Lặc nhận lấy thất bảo diệu thụ. "Chúc Dung, bằng vào ta đối chuẩn đề hiểu rõ, nhưng phẩm là kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo, hắn đều sẽ nói, đây là một kiện tiên tiên linh bảo, hắn không có nói đẳng cấp, chỉ có thể nói rõ một chút." Đồng nhiên, đệ tam thần trên người thần tính đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, từ trong hư không rơi dụng xuống Đông Dung chính là một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khu khu, tam đệ khụ khụ. A, Phúc Hy, trừ cái này, ngươi còn rút ra qua thứ tốt gì đâu? Nói nghe một chút. Chuẩn Đề, ba, có cái gì không đúng sao? Bất quá là tấn cấp đại la mà thôi, thế mà liền đã mất đi tình cảm của mình, cái này hiển nhiên là không hợp lý. Hình Thiên, không hổ là trúc dung tổ vu, lập tức liền trấn tướng. Liền tên keo kiệt này sức lực, nếu là chính mình thật tìm hậu thổ đến giúp chính mình rút thượng, đoán chừng quay đầu cái này chuẩn đề cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây cho mình ăn, mặc cái rỉ nhỏ cái gì, vậy hẳn là đều là thông thường thao tác. Nhưng mà thế giới nhiệm vụ di lạc hay là không hề hay biết, nhưng là đối mặt vấn đề này, cũng không phải là không có giải quyết phương án. Thông thiên, không thể nào, sẽ không thật, thật tốt chịu, có người ngay cả tiên tiên linh bảo đều không có giúp đến đi. Đây không phải hố đồ đệ a. Đánh bại thánh thần, cứu sống Chu Thánh Long, như vậy một chuyện cuối cùng, chính là phục sinh Chu Thánh Long hồng nhan chi Kỷ. Phúng Hi, ta cảm thấy rất có thể. Trúc Dung, đó chính là pháp bảo này, ngay cả tiên tiên linh bảo đều không phải là. Di lạc xếp bằng ở trong hư không trong miệng tụng niệm chân luôn. Kỳ thật chính là nàng chính mình cũng không biết, mình bây giờ ý tưởng này, ngược lại là thần tính ý nghĩa hay là nhân tính ảnh hưởng. Cuối cùng, Di Lặc hay là mười phần từ tâm lựa chọn để chuẩn đề để giúp mình rút giải này để tuấn, chậc chậc chưởng, chuẩn đề ngươi tên đồ đệ này không được à, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Thân là thân nàng, người một mặt kia đã bị hoàn toàn áp chế. Nhà minh giáo chủ là cái gì tính tình, hắn còn không biết sao. Nguyên Thụy Thiên tôn giờ phút này chỉ muốn nói, ta cảm ơn ngươi à, lần sau trực tiếp báo tên của ta tốt. Chuẩn đề, mặc dù bản tọa không có rút đến vật gì tốt, nhưng là bản tọa cũng sẽ không để bản tọa đồ đệ ăn thiệt thòi. Di Lặc, vừa vặn bản thất bảo không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi sử dụng đi. Đối phương cũng không phải muốn giết mình, nàng hoàn toàn không cần thiết đi liều mạng. Chu Thánh Long không nói hai lời, trực tiếp liền bay đi lên, tiếp nhận đệ Tam Thần, không đối, hẳn là gọi yêu yêu. Con Mô lão tổ, kỳ thật cái đồ chơi này cuối cùng còn không phải muốn chuyển cho Di Lặc, cái đồ chơi này hắn về sau lại dùng cũng tới, chỉ bất quá bây giờ đổi cái tên của thôi. Có thể thành công a, mà lại người trong nhà biết chuyện nhà mình. Chu Thánh Long thanh âm có chút run dậy nói không có việc gì. Người trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hoàng Thanh Tử, Di Lặc, nghe ta, tuyệt đối đừng làm như vậy. Tại cái này vô tận phạm sướng bên trong, đệ tam thần nhịn không được gầm thét một tiếng. Thân tính lớn hơn nhân tính. Chuẩn đề, tối thiểu nhất ta không có rút đến đồ tốt, ta bồi thường đồ đệ của ta. Thế nào ba? Không giống một ít người. Quảng thanh tử, không có. Làm sao có thể ba? Cao quý, không thể nói. Lúc này, tay chân bậy bên trong. Loại kia lòng như cho ngội giống như cảm giác, hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Nguyên thủy thiên tôn, ba. Đồ nhi, ngươi là ở bên trong hàm ta thôi. Ngay tại hai người kia nồng tình mật ý thời khắc. Một tiếng không đúng lúc tiếng ho khan chuyển tới đa bảo đạo nhân, bên này để cử ngươi để hậu thổ tiền bối giúp ngươi rút thượng, tín dự vào hộ. Yêu Yêu vươn mặt thủ, nhẹ nhàng luốt ve chu thánh long gương mặt, nàng có thể cảm nhận được đối phương lúc này trong lòng loại cảm xúc kia. Không thể chơi vào, thật sự là không thể chơi vào. Yêu Yêu trên ngọc nhan tuyệt mỹ hiện hiện một chút vẻ phức tạp, nói thần tính bị kéo ra. "Chuẩn đề, các ngươi sợ không phải xem thường bản tọa, bản tọa lần trước không phải còn quất đến đại bí chú." Đệ Tam thần nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Di Lặc, thanh lệ trên khuôn mặt đều là vẻ lạnh lùng. Nàng biết Di Lặc muốn làm gì, mặc dù nàng đối với nhân tính một mặt cũng có chút không thích. Chuẩn Đề, khu khu, Đồ Nhi, nguyên cái này giúp thưởng, muốn hay không vi sư làm thầy một chút? Chỉ bất quá, hắn hồng nhan chi kỷ này đi, có chút đặc thù đế tuấn, ngươi cũng liền cái này có thể lấy ra tội. Chuẩn Đề, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, tính, tự nhiên là tính toán. Nói xong, Di Lặc liền rời đi thế giới nhiệm vụ, về tới trong hồng hoang. Cái đồ chơi này đi, nói kém cũng không kém. Nguyên thủy Thiên Tôn, quản thành tử, cái này hạnh hoàng kỳ, tặng cho ngươi phàm thần, vi sư không giống một ít người, đều là đưa một chút chính mình không cần độ vận. Hắn chỉ là tối đầu nhìn qua người trong lực Cái kia lạnh lẽo túc sát khuôn mặt đều là vào lúc này không tự chủ được trở nên nhu hòa đi tuấn. Chủ Đề, ngươi rút đến cái gì nha? Chúc mừng tay chân Di Lặc, thu được một lần ngũ tinh khên ngợi, thu hoạch được một lần rút thượng cơ hội. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước mặt Chu Thành Long, chợt hô mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên, nói khẽ, Chu Thánh Long, có lỗi với. Chớ đừng nói chi là chính mình, tiếp dẫn, nhưng là cảm giác chúng ta bị chê nhà bốn. Hung Vân, thì ra là thế, không hổ là ngươi. Chương 270, Chuẩn Đề thay Di Lặc Di Lặc nhận lấy thất bại diệt Vân, ngoa tảo, Chuẩn Đề lúc nào đại độ như vậy? Võ thư Ngươi cùng hai cái này độc thân không biết bao nhiêu năm ra hỏa, nói cái này hữu dục không? Bọn hắn có thể hiểu được ra. Ghét bỏ. Liền xem như hợp đạo hơn quân, cũng vẫn không có đánh mất tự thân tình cảm. Mà trong ngực bộ dáng, lúc này cái kia khép lại hai con ngươi lại lần nữa chậm rãi mở ra, chỉ bất quá lần này mở con mắt ra bên trong, lại không thấy trước đây loại kia hở hững vô tình, một loại sinh động cảm xúc, từ cái kia như là sóng nước trong con ngươi hiện ra đến. Rất nhanh, chuẩn đề liền sử dụng di lạc rút thưởng cơ hội, thu được một kiện cực phẩm hậu thổ linh bảo mỏ. Hắn thật chặt bảo trụ người trong ngược Trong mắt đều là không nhịn được có chút bọn nước đang nổi lên, chỉ có tại trải qua trước đây loại kia mất đi sau, hắn vừa rồi minh mạch, nàng đối với mình mà nói đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Vừa về tới trong hoàng hằng, liền ngảy ra hai đầu bảy nhắc nhở. Là thế giới này đệ tam thần thánh, thời khắc này nàng càng tiếp cẩn thần, mà không phải tiếp cận với người. Nàng lúc này, đã không phải là Chu Thánh Long Hồng Nhan chi kỷ, mà là đệ tam thần thánh. Hung Vân, chính là, phát ra tới nhìn xem thôi. Cái này đơn giản, thay người đem nhân tính lớn mạnh vượt trên thần tính không phải tốt. Chúc mừng tay chân Di Lặc, hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được ban thưởng 500 V điểm tích lũy. Trên thân đáng sợ thần tính của phát, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này một cỗ trùng thiên phi tức. Không có cách nào, này làm sao nói cũng là nhà mình giáo chủ A liền xem như nhân tính tạm thời chiếm cứ chủ đạo, nàng cũng tin tưởng vững chắc, chính mình sớm muộn thần tính sẽ lần nữa áp chế nhân tính. Tiếp dẫn, cùng hỏi. Nữ hoa, mà lại, đại bi chú thứ này cũng chính là một cái gần gà bảo với tôi, có cái gì tốt rồi? Bốn. Quân không thấy trong hường hoàng, nhiều như vậy cái đại lão, có ai là thần tính chủ đạo đánh mất tình cảm? Đế Tuấn, có đạo lý ba. Là ta sót. Quả nhiên có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ nhưng lại cũng tuyệt đối không tính là vật gì tốt. Tương đạo màu vàng thần văn từ Di Lặc trên thân lan tràn mà ra. Phong tỏa vùng thiên địa này thời không. Thân là thần linh, nàng có tuyệt đối lý trí. Mặc dù bị đánh gãy cùng người trong lòng dính nhau, nhưng là Chu Thánh Long cũng không có chút nào bất mãn, ngược lại là không gì sánh được cảm kích nhìn Di Lặc. Di Lặc, đa tạ sư tôn. Phân. Chuẩn đề, một kiện mỗ pháp bảo thôi, không có gì để mắt. Chu Thánh Long có chút ngạc nhiên nhìn qua trong lúc bất chợt nói ra lời này người, chợt có chút khiếp sợ nói, ngươi, ngươi là yêu yêu. Người khôi phục lại. Tử Ngươi suy nghĩ nhiều, người quên trước đó chủ nhóm ban thưởng cựu thải thần thụ A, ta xem chừng cùng thất bảo rượu thủ công năng trùng hợp, liền lấy ra đến ban thưởng cho đồ đệ. Nhớ kỹ cho ta Ngũ Tinh khen ngươi a." Từng tiếng phạm sướng thanh âm, liên miên bất tuyệt. Người trước mắt mà trong mắt cảm xúc, cùng lúc trước thân là đệ tam thần lúc hoàn toàn khác biệt, loại kia đã từng khắc cốt minh tâm giống như cảm giác quen thuộc lập tức giống như thủy triều dùng đệ, che mất chú Thánh long Thâm. Nhưng là vừa mới Di Lặc cùng Thánh thần giao thủ đã nói rõ hết thảy, ngay cả Thánh thần cái này đệ nhất thần cũng không là đối thủ. Trong con mắt của hắn, có mừng như điên cảm xúc dũng mãnh tựa ra. Lúc này Chu Thánh Long nội tâm khẩn trương không thôi. Hình thiên, sát thực, hậu thủ đại nhân, chính là tuyệt đối ô hoàng. Quân bằng, sẽ không phải chỉ quất đến mấy trăm linh hạt, không dám phát ra tới đi. Cái kia, cố chủ, ta nhiệm vụ này coi xong thành đi. Rất hiển nhiên, thế giới này cái gọi là thần đi sai đường. Chương 271, Nguyên Thủy Thiên Tôn phục vụ, Bảo Liên đang hồng hoàng vị diện. Dù sao Dương Tiện cùng Dương Tiễn chỉ là hai cái phàm nhân, trong mắt hắn chính là hai cái sâu kiến, không đủ e ngại, hiện tại hắn vậy mà cảm giác có cái gì nguy cơ đáng lâm. Mặc dù là hồng hoàng chiếu ảnh, Nhưng là cái này cùng Hồng Hoang cũng có sự bất đồng rất lớn, tỷ như thế giới này sáng thế, không phải bản cổ, mà là nữa. Bản ý của mình là vì cứu Mẫu Thân đi ra, không nghĩ tới bây giờ ngược lại muốn hại chết Mẫu Thân Dương Tiễn, ngươi một mình hủy hoại đảo sơn, cứu ra thiên đình trọng phạm. Tội không thể tha. Phang. Về phần Chuẩn Đề, thầm nghĩ lại là, bản tọa làm sao có thể giống Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, ngay cả mình đồ đệ đồ vật đều hố. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đồng thời ở trong lòng thống mạ đối phương. Trong giao trì, Ngọc Đế tự nhiên cũng cảm thấy cái kia lên một cái rồi biến mất khí tức bố, mà lại đạo khí tức kia ngay tại Mai Sơn. Hàn Thi truyền bá núi thần thông, lưng đeo thần sơn, thay Mộ Tân ngăn cản Thái Dương chân hỏa nhiệt ý, nhưng lại chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu, giao cơ liền muốn tổn hình câu diệt. Chương 271, Nguyên Thủy Thiên Tôn phục vụ, Bảo Liên đăng hồng hoàng vị diện. Thế nhưng là giao cơ lại không được. Vệ phân Quảng Thánh tử, bữa kia lúc là thụ sủng nhược kinh. Trên trời cao, vô số tiên binh dương cùng lắp tên, người đeo trường mâu, ngân giáp nón trụ màu bạc đều do Nguyên Thủy đề. khí thức, mặc dù ngắn ngủi, lại là kinh động đến toàn bộ tam giới. Dương chạy như điên, rơi mặt, mẹ của hắn rốt cục cứu ra phá, phàm là có cường đại tu vi thần tiên yêu ma, đều cảm giác được lẽ lên một cái rồi biến mất khủng bố khí cơ. Thiên đỉnh trọng phạm lại bị người cứu ra. Lúc này, Hồng Quân bên này cũng là tiến nhập nhiệm vụ mới, đương nhiên Hồng Quân cũng không biết cái gì là Bảo Liên đang tiết truyện, chỉ là phát hiện thế giới này lại là Hồng hoàng chiếu ảnh hơi kinh ngạc tôi. Mặc dù cái này Hạnh Hoàng Kỳ cũng là một kiện bảo vật, nhưng là cùng bản tọa mặt mũi so ra, hay là mặt mũi quan trọng hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không sao, đây vốn là vi sư chuẩn bị cho ngươi tốt ban thưởng, bất quá trước đó xem ở tu vi ngươi không đủ, lúc này mới đặc biệt khảo nghiệm ngươi một phen mới đưa bảo vật này giao cho ngươi. Tiểu thân tuân chỉ. Nguyên bản bị trấn áp nhiều năm như vậy, tự thân hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, căn bản liền ngăn cản không nổi mặt trời này chân hỏa uy lực. Ngọc Đế mạnh đứng người lên, không để ý vương mẫu ngăn cản, gầm thét lên. Xem cuốn đại tướng lĩnh mệnh sau, liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay vào hạ giới. Cứ như vậy đưa ra ngoài. Mẹ. Nhưng mà, Ngọc Đế trong mắt, băng linh thần sắc vẫn như cũ luôn cảm giác có thập, bao lớn sự tình muốn phát sinh. Hắn có dự cảm giống như có cái gì lại sự muốn phát sinh, để tâm hắn kinh run dậy. Cảm thấy, đều là bởi vì đối phương nguyên nhân. Này mới khiến chính mình tổn thất một kiện bảo vật. Thiên Đồng Nguyên Soái dùng tốc linh trượng, cứu được Dương Tiền cùng Dương Tiền một mạng, hắn mặc dù biết là Thiên Đồng Nguyên Soái làm, nhưng là dù sao không có trực tiếp chứng cứ, hắn cũng không có ý định truy cứu Thiên Đồng Nguyên Soái. Nếu là không có Hồng Vân ngay từ đầu gây sự, cái này chuẩn để cùng Nguyên thủy Thiên Tôn, chỉ sợ cũng sẽ không sảng khoái như vậy cho ra pháp bảo cậu. Cậu người buông tha cho ta mẫu thân đi. Dương Tiền biết sai rồi. Dương Tiền nhận phạt. Xem cuốn, ngươi lập tức mạng lớn kimono, Thiên Đồng trong vòng 10 ngày bắt được Dương Tiễn cùng Dương Tiễn, nếu là không có khả năng bắt được Dương Nghiệt, chấm sẽ làm nghiêm trị, quyết không nhân nhượng vất quá chuẩn đề ở trong lòng tự an đuổi mình, bảo vật này sớm muộn là muốn đưa ra ngoài, không có việc gì, không, có việc gì chính mình không khí. Tức giận a. Lúc này Hồng Quân Thanh Âm xuất hiện ở dương Tiện bên hai. Là một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên bầu trời, một tiếng tràn ngập sát cơ cùng thanh âm nghiêm nghiêm, giống như ma thần trách cứ, dùng khắp mây xanh. Chuẩn đề cũng đừng sách có bao nhiêu đau lòng. Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, cao tới mấy ngàn trượng mai sơn, tại u quang bắn phá bên dưới, lập tức liền bạo thành vỡ, chỉ để lại một chỗ thạch đài. Trong tam giới, giám viú giao cơ cũng chỉ có dương tiễn cùng dương tiễn. Dương Điện hắn mới trưởng thành mấy tháng, làm sao có thể cường đại như vậy? Một đòn này, tất cả mọi người kiếm lời, may mà chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề đối mặt cái này kinh khủng thái dương chấn hỏa, Dương Tiện ngược lại là còn có thể chống cự một hai. Bảy thành viên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trận đấu đen do uống, khí Nguyên Thủy Thiên Tôn là nghiến răng, nhưng là lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn đám ra hỏa này tại cái này âm dương pháp khí, cũng không thể để người ta nói mình không bằng chuẩn đề cái này keo kiệt ra hỏa đi. Thiên đình một mảnh tường hòa có thể có chuyện gì phát sinh. Trên đá, ngồi lại một cái toàn thân áo trắng, lông mày cao lại nhìn có chút nhu nhược nữ tử ầm ầm. "Cậu, Dương Tiễn biết sai rồi. Dương Tiễn biết sai rồi. Ôn Mô lão tổ, mặc kệ ngươi tin hay không 1137, dù sao ta là không tin. Kim Mô đại trận cho ta phơi chết hắn. Thân là đệ tử Quảng Thành tử cùng Di Lạc không tiện nói gì, nhưng là Hồng Vân cũng sẽ không quan tâm. Mặc dù cái này thất bảo diệu tụ mình bình thường không cần đến, nhưng là nói thế nào cũng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo nhà. Đế Tuấn, ngươi đoàn ta tin hay không? Bởi vì cái gọi là vô tình nhất là đế vương gia, chỉ là tình huynh muội thôi, làm sao có thể sánh được ngọc đế trong mắt đình uy nghiêm đâu. Trên mặt đất Dương Tiễn còn đang không ngừng cẩn thận, giật đầu, đỏ bừng huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Ngọc Đế là tiên điệu thừa nhận chúa thể giả, thiên đại sự tình phát sinh, bọn hắn cũng có thể an toàn vượt qua. Giao cơ thần hồn đang nhanh chóng khô héo lấy, một màn này, để Dương Tiện nhìn thấy 10 phần sốt ruột có người hay không, có người hay không có thể mau cứu mẫu thân của ta. Huỷ diệt cái kia đáng chết thiên điểu, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dương Tiện một tiếng quát nhẹ, trên thân bộ phát ra bành trướng pháp lực tràn vào khai thiên thần phủ bên trong âm dương Lão tổ, người bình thường không làm được chuyện này bốn. Quảng Thanh Tử, đa sư tôn. Bảo Liên đang tiền truyện thế giới, giao chỉ Hắn phát hiện mẹ của mình đã không chịu nổi, Dương Tiễn tại chính mình nội tâm hò hét đạo. Thiên Bổng Nguyên Soái cùng Đại Kim Ô đều tại thế gian tìm kiếm Dương Tiễn cùng Dương Tiễn tung tích. Dương Tiễn chi mẫu, Ngập Đế chi mẫu, giao cơ đáng sợ quang mang ấu quang hội tụ từ khai thiên thần phủ lên cao đằng mà lên, hóa thành vạn trượng quang mang đen kịt hướng Mai Sơn bay đi, tựa như một đạo giải lụa màu đen. Vương Mẫu tùy ý nói chấm muốn ngữ giá thân trình, tọa trấn Nam Tiên môn nhìn chúng thần chém giết yêu nghiệt. Người tới, cho ta tụ chống trời, Chiêu về Mai Sơn bản tinh bản trời, trong mắt đột biến, mây đen che mặt trời. Tiếng sấm ầm ầm, tựa như lôi thần nổi giận, thần linh gào rít giận dữ, bay múa điện xà bao phủ thương khung, xuyên thẳng qua tại nặng nghề trong mây đen, tựa như trên trời rơi xuống thần phạt. Nhưng là Ngọc Đế trong mắt băng lãnh nhưng không có chút nào tiêu tán nhớ kỹ, mẹ của ngươi là bởi vì gan lớn của ngươi làm bệnh mà chết, chắc không được người khác. Thái dương chân hỏa, chính là thái dương tinh tinh hoa, 10 cái kim ôi hỏa diễm cháy rực, liền giống với 10 cái thái dương đồng thời xuất thế, ngươi tựa hồ cần một chút trợ giúp. Giáo trì bên trong, tiên nữ bảy ca của Vũ, Ngọc Đế ngồi cao ngọc sập, uống thiên đỉnh ngon, đột nhiên cau mày nói: "Nữ hoa thành lập thiên điệu, Chúng sinh đều nhất định muốn tuân thủ Thiên Điểu Tiên Quy. Không hắn, diện tử nhĩ. Bản tọa thế nhưng là có nguyên tắc có được hay không? Ngươi không phải muốn cứu ngươi mẫu thân a? Hôm nay ta liền muốn ngươi trơ mắt nhìn mẫu thân ngươi chết ở trước mặt ngươi. Những nơi đi qua, Giang hà Biển Hồ ngàn cạn, cây cối thân thảo chết hết, đông đảo sinh linh cũng là chết hết, còn lại đều chạy trốn, nơi bọn họ đi qua đều là tử điểm. Quang mang đen kịp những nơi đi qua, phong vân biến sắc, núi đá băng liệt, một cái chớp mắt liền đánh vào Mai Sơn phía trên. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chịu. Chứ Dương Tiễn cùng Dương Tiễn hai cái này dư hắn thật đúng là nghĩ không ra những chiêu khác. Về phần cái này có độ tin tại tôi, liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mà nói chuyện riêng bên trong, quan thành tử cùng Di Lặc không hẹn mà cũng phát cái hồng bao cho Hồng vân lão tổ, số lượng không lớn, cũng liền mượi vế đút điểm tích lũy, nhưng là hết thảy đều không nói. Chính là Bảo Liên đang tiền truyện thế giới. Ngọc Đế hướng một bên một cái vóc người khôn ngo, sắc mặt thật thả thiên tướng, ra lệnh. Thế giới này cũng là Hồng Hoang thế giới chiếu ảnh một trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không quên cho mình trước đó hành vi tìm cái cớ. Lúc đầu ánh mặt trời rực rỡ lại khắp nơi chúng sinh, chính là đại công đức sự tình, bất quá, quá hóa dở, 10 cái thái dương tiểu đốt Đó chính là thai nạn, vô tận tai nạn. Nhìn xem mẫu thân mình khí tức dần dần yếu ớt, Dương Tiền ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ này khắc này, Dương Tiền đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, chỉ cầu Ngọc Đế có thể buông tha mình mẫu thân một ngựa. Dung Nguyên Thụy Thiên Tôn lời nói tới nói, ta Đường Đường Nguyên Thụy Thiên Tôn không cần mặt mũi a. Vì vậy, quả thành tự hai người đối với Hồng Vân Thế nhưng là cảm kích lập. Lúc này Khai Thiên Thần phủ phảng phất một cái vô cùng kinh khủng ma vương thức tỉnh, tản ra kinh hãi tam giới khí tức. Chương 272, giao cơ là Đông Hoàng Thái nhất chiếu ảnh. Thái thượng lão tử tạm phản. Thiên Đồng Nguyên Soái có chút không tình nguyện nói ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ đi. Nam Thiên Môn, Ngọc Đế đột nhiên đứng người lên, quét mắt phía dưới thái thượng lao tử, quát lớn đạo: "Thái thượng lao quân ngươi vậy mà phản ta?" Dương tiền Ti không chút nghi ngờ, trước mặt người này có phải hay không đang nói lao đế tuấn, cái này Ngọc Đế phải là của ta chiếu ảnh. Dù sao thập đại kim mô đều là con của hắn, ta như thế nào là cái nhân vật phản diện dáng vẻ. Còn nhiều thêm cái muội muội. Nữ oa, ta thành sáng thế đại thần thế nào? Điều này nói rõ ta có tiềm lực có được hay không ba. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về thế giới nhiệm vụ. Trấn Nguyên tử, dù sao nữ oa đều có thể thành sáng thế đại thần, hết thảy bao tại bần đạo trên thân. Bây giờ thập đại kim ô đều xuất hiện bố trí xuống kim ô đại trận, kim ô đại trận hoàn toàn có đốt núi nấu biển thần uy, bọn này kẻ phản nghịch, thẳng hướng kim ô đại trận, là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Chẳng lẽ lại hôm nay Thái thượng lão quân muốn cùng Ngọc Đế ngạ bài? Lại là khai thiên tích địa nữ oa đại thần Lang sư, hơn quân, lại dám ngăn cản chúng ta thiên đình làm việc, đem hắn hóa thành tro tàn. Đại Kim Âu nhìn qua nhanh chóng bay tới Thái thượng lão tử, trong ánh mắt hiện ra một tia lênh quang, đạo: "Giương diện trong mắt lập tức lộ ra mấy phần vui mừng." Kim ô đại trận làm sao đột nhiên có phần cách dấu hiệu. Cái tên này để Dương Tiễn ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt đê tuấn, chúc mừng thái thượng đại bạn. Làm sao có thể? Thái thượng Lao quân ở trên trời đỉnh tiêu giao tự tại, chỉ luyện Đan tu đạo, Ngọc Đế không có lý do gì giret trừ hắn. Trong thế giới nhiệm vụ, lúc này Dương Tiễn, nguyên bản đã tuyệt vọng. Chương 272, giao cơ là đông hoàng thái nhất chiếu ảnh. Thái thượng Lao tử tạo phản. Thái thượng Lao tử trên thân tạo nên một tầng vô hình mờ sóng, hướng trên không kim Âu đại trận quét sạch mà đi lại ca không còn cái rồi. Cái gì? Thái thượng lão quân vậy mà tạ phản? Chỉ cần đề cập nàng Nữ ba đại thần tự nhiên sẽ lòng sinh cảm ứng. Ngọc Đế nổi giận âm thanh, ở trên trời đình vang vọng thật lâu, tựa như quần quần nổ lôi, rung động thiên đỉnh. Vì cái gì Dương Tiện khẳng định là chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân? Tựa hồn là cảm thấy Dương Tiện nội tâm nghi vấn, Hồng Quân tiếp tục mở miệng đạo: "Thái thượng Lao tử đạo." "Thái thượng Lao tử?" Bản tọa đối với cái này Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới cũng rất tò mò, đi trước một bước. Thập đại kỳ mô, một người liền có thể chiếu sáng tam giới, mang đến quang minh cùng nóng đây không phải Thái thượng lão quân vụ khí sao? Làm sao lại bình yên vô sự? Kể từ đó, đây khả năng cũng chỉ có một, đó chính là người này thật là nữ ba sư tôn. Hồng Quân đem nhiệm vụ biên tập một chút, liền gửi đi đến trong nhóm, nhiệm vụ này tiến bẩy liền đưa tới sóng to gió lớn đến Giang, bất quá cái này Ngọc Đế không phải vật gì của ta, ngay cả mình thân muội muội, cháu ruột đều không buông tha, Đế Tuấn, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Hình Thiên, lại có thể đoạt nhiệm vụ, kích động. Ta chính là Hồng Quân là cũng. Đúng lúc này, Thái thượng lao tử trên thân một đạo ánh sáng màu bạc bay ra, hóa thành một đạo màu bạc vòng sáng. Phượng Dao, ta cảm thấy rất không có khả năng là thái nhất chiếu ảnh, cái này chênh lệch cũng quá lớn, huống chi, muốn thật là thái nhất chiếu ảnh sẽ như vậy yếu ớt, mà lại Đế Tuấn cùng thái nhất tình cảm luôn luôn rất tốt. Chẳng lẽ là hắn cái nào hinh đệ, không đành lòng giết chết bọn hắn cô cô giao cơ, bởi vậy cố ý đổ nước. Hắn đồng dạng không cho rằng phía dưới thái thượng lao tử một người có thể nên chiến thiên đỉnh, chiến thắng, thiên đỉnh thực lực quá cường đại giết. Theo thiên đồng nguyên soái uy động trong tay lại kỳ, 30000 thiên binh theo làm cho mà động, lấp nhá lấp nhít như là mưa to gió lớn nhào về phía phía dưới Ngọc tổng bọn người kim cương trận. Nam Thiên môn, ngay tại quan chiến của tiên, nhìn qua đánh đâu thắng đó vòng sáng màu bạc, nhìn không được cả kinh kêu lên. cơ hội này hảo quan sát một hay. Cái gì? Các ngươi thái thượng quân cái thế thuật, nhất khí hóa thanh. Các ngươi gặp qua Thái thượng Lao quân mặt khác mấy cái đạo thân sao? Con xin tiền bối cứu ta. Địa tạm, Hèn mọn chuẩn thánh, đang muốn cầu nhiệm vụ. Phất chân nhẹ nhàng tung bay, Kim Ô bảy thái tử phảng phất một cái đạn pháo bay rất ra ngoài, một ngụm dòng máu màu vàng nóng tử trong miệng nó phương ra, rơi xuống phía dưới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không, có một tiêu huyết sắc. Phương Giao, ta cũng muốn đi nhiệm vụ này. Trúc Dung, mọi người đều biết, chiếu ảnh thế giới cùng Hồng Hoang bản thể đều là có chút một ít liên hệ. Tỷ Như Tam thanh một mực là Tam thanh, Phục Hi cùng nữ oa đều là nhân tộc. 4. Thái thượng lão tử cũng không có lập tức thể hiện ra chính mình thánh nhân thực lực. Đối với thế giới này, hắn rất hiếu kỷ không cầu hoa tơi đế tuấn, bà. Đây chỉ là chiếu ảnh thôi có được hay không? Có quan hệ gì với ta? Thiên Bổng Nguyên Soái mệnh lệnh Thiên binh Thiên tướng đạo thủ. Không sai. Giao cơ ở trên trời đình nhân viên rất tốt, Thiên Bổng Nguyên Soái cũng không muốn lần nữa đưa nàng trấn áp lực tinh cấp nhiệm vụ, cứu vớt giao cơ, sửa chữa thiên điều. Cái này vừa phân tích, lập tức tất cả mọi người cảm thấy, gia hỏa này nói đúng a là, vậy hạ. Đa bảo đạo nhân, không biết cái này kẻ may mắn có phải hay không ta đây, bốn. Ta chính là nữ hoa chi sư. Nam Thiên Môn, Ngọc Đế trên mặt nét mặt hưng phấn, trong nháy mắt kết, nhịn không được vỗ tay tức giận nói bảy. Trong lúc nhất thời, thiên đình bên trên thần tiên đều là hơi sững sờ. Đột nhiên một cuộn cuộn pháp lực bảo vệ lấy tứ phương, cái này khiến Thái Dương Chân Hỏa Nguyên bản cái kia nóng rực nhiệt lượng lập tức liền tiêu tán. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này dám nghĩ cách cứu viện giao cơ người là một phương thần thánh, có đại thần thông giả, hiện tại xem ra chỉ là một cái hạng người vô chi đông hoàng thái nhất. Ba, các người đây là muốn chết phải không ba? Hỗn chung cảnh cáo. Quá tốt rồi. Nói đi. Thái thượng lao tử bước ra một bước, hướng phía trong bầu trời đi tới nhân viên quản lý Hồng Quân, "Tốt, đừng vội nghĩa, từng cái, chuẩn bị một chút, đoạt nhiệm vụ đi." Phía dưới ra hoặc kia, sẽ không thật chính là Thái thượng lão quân đạo thân đi. Như người này nói không phải thật sự, chỉ sợ Nữ Hoa đại thần đã sớm ra mà hay. "Ai đang nói chuyện?" "Nữ Hoa chi sư." Dương tiện không nói hai lời, lập tức thỉnh cầu nói đối với cái này thanh em đột nhiên xuất hiện, Dương tiện nội tâm 10 phần cả kinh nói. "Nữ Hoa thế nhưng là khai thiên tích địa đại thần." Kim Mô đại trận bộc phát ra uy lực, tương đương với 10 ngày trời quang. Hoàn toàn có thể đem toàn bộ thế gian hóa thành cho tàn, bây giờ lại có người chủ động đón lấy Kim Ô đại trận, đây quả thực là tự tìm đường chết ha ha ha. Chấm kim Ô đại trận vô địch thiên hạ, bây giờ lại có người chủ động đón lấy đại trận, đơn giản chính là tự tìm đường chết, làm hại chấm không công lo lắng. Nam viên môn trước, Ngọc Đế nhìn qua Phản Phật Thiêu thân lao đầu vào lửa thái thượng lao tử, mặt lộ mỉm cười, trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, trung điệp ý nghĩ tại những thiên binh này trong lòng ngưng tụ đao. Hồng Vân, ta cảm thấy cũng không phải là không thể được. Âm Dương tổ, khá lắm, cái này có thể lên ngày mai đầu đề a. Đế Tuấn, đã sớm chuẩn bị xong sẽ không phải là ở đâu ra lừa đảo đi. Phúc hy, chúc mừng thái thượng đại bạn. Chưa từng nghe qua Hồng Quân, mâu bạc vòng sáng những nơi đi qua, thần ma lui tránh. Không phải là Ngọc Đế đối trên trời lão quân bất mãn, muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn đi. Chúc mừng thái thượng lão tử cướp được lần này nhiệm vụ. Quản thái tử, nhỏ yếu đại la Kim Tiên run lẩy bẩy. Thập đại Kim Ô bên trong tu vi yếu nhất Kim Ô 7 thái tử, bị thái thượng lão tử phất trần lập tức quét đến Kim Ô 7 thái tử ngữ. đã sớm nhìn chịu rất lâu. Lời này vừa nói ra, Dương Tiễn lập kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chấp chưởng đại trận đại kim ô cũng không có phát giác Thái thượng lao tử phát ra công kích, một mặt kinh ngạc nói. Kim ô bảy thái tử lớn tiếng kêu lên, Thái thượng lao tử đã đem hắn huynh ra Kim ô đại trận. Nói đi, Thái thượng lao tử liền thông qua nhiệm vụ công truyền tống, đi tới thế giới nhiệm vụ đây là đáng sợ đến mức nào tồn tại a. Như thế nào tam giới, lại ai sẽ vì hắn cùng thiên đỉnh đối nghịch đâu? Ai? Phục Hy lại là một cái hồng hoang chiếu ảnh thế giới, bởi vì hắn phát hiện trong thế giới này cũng có một cái chính mình, một dạng am hiểu lan đạo, am hiểu phân thân chi thuật chính mình. Cho dù là sư tôn của hắn Ngọc đỉnh chân nhân cũng không dám công nhiên cùng thiên đỉnh đối đầu nha. Côn Bằng, không phải đâu, lão nhân ra ngươi một cái thánh nhân, trả lại cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ. Phía dưới đạo sĩ kia bộ dáng cùng Thái thượng lão quân không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự, có phải hay không Ngọc Đế nhìn lầm? Trư Thiên bạn giới tay chân bảy tay chân tới. Nữ hoa, ta thế mà thành sáng thế đại thần. Ta chiếu ảnh như bức như vậy sao? Côn Ngô lão tổ, hẳn là, cái này do cơ, nhưng thật ra là đồng Hoàng Thái nhất chiếu ảnh, cho nên lệ đệ, đệ biến thành muội muội. Trương Kinh. Vô hình vận sóng đảo qua Kim Ô đại trận, không có bất kỳ cái gì tiếng bang, tựa như một trận gió nhẹ lướt qua. Là ai? Dương Tiễn hồi đáp. Chương 273 Thái thượng lao quân thật sự là quá âm hiểm. Phất tay trấn áp thiên đình, đệ nhìn qua lẻ loi một mình trở về rèm cuốn đại tướng, mà không chút thay đổi nói âm hiểm, thật sự là âm hiểm. Một bên Dương tiện lại là lộ ra mấy phần vẻ do dự, mặc dù hắn rất muốn thay đổi thiên điều, càng muốn giết hơn Ngọc Đế, nhưng là lúc này việc quan hệ tam giới chúng sinh, hắn làm sao có thể vì mình bản thân tư dục muốn? Vậy hạ, một câu, ngươi là có hay không bàn phát mới thiên điều? Nhưng lại càng cường đại hơn. Nhưng mà đối với Vương Mẫu nương nương lời nói, Thái thượng lão tử lại là một mặt lạnh nhạt. Không thể chơi bạo, ta còn không trốn phạt a. Chỉ gặp Thái thượng lão tử nhẹ nhàng phất tay, Xem cuốn đại tướng hơi sững sở, ngay cả môn hạ đồng tử đều là thái độ này, thái thượng kia lão quân thái độ lại nên làm như thế nào? Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào Bành. Và Bành? Và Bành? Thái thượng lão tử sắc mặt bình thản nói đâu xuất cung ngũ cực chiến thần đem phía dưới ra hỏa kia xem giết. Vất Diêu không hiểu liền hỏi, thái thượng sư ba thực lực rõ ràng có thể trấn áp phương thế giới này, vì cái gì một mực không có toàn lực xuất thủ đâu? Làm chúng ta ra lão ra tính tính tốt dễ khi dễ sao? Vương Mẫu nương nương nghiêm nghị nói cho ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi cho rằng bọn họ có thể đánh đến nam môn phải không? Thái thượng quân cũng dám uy hắn? Có người run dậy đạo kim cương chắc, còn có loại này đặc biệt đạo vận, trừ hắn, còn có thể là ai? Diêm Quấn Đại tướng thẳng đến đâu xuất cung, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến vào đâu xuất cung, mà là đứng ở trước cửa thật sâu thi lễ một cái, bẩm báo nói. Ngọc Đế ánh mắt sắc bén quét mắt một chút Diêm Quấn Đại tướng, lạnh lùng nói: "Chỉ là bình tĩnh nhìn qua ngọc Đế, đồng thời cái này kim cương chắc bên trên quang mang nợ độ càng thêm sáng chói. Ai có thể nghĩ tới, Thái Thượng lao quân ngày bình thường liền luyện cái đan, bình thường ngay cả cửa đều không ra, lại để cho phản Ngọc Đế. Ngọc Đế đối với cái này có lòng tin tuyệt đối đã như vậy, hôm nay liền muốn diệt đi ngươi đạo thân." Một bên khác, tại Ngọc Đế xem ra, cái gì xuất cung liền có đại họa, đây là Thái Thượng lão quân đang uy hiếp hắn, để hắn khuất phục tiểu hưu yên tâm đi, cái gì tam giới chúng sinh anủi không cần để ở trong lòng, có bản tọa tại, hôm nay, loạn không được. Thậm chí, cùng đối phương so sánh, chính mình đây càng giống như là cái đồ lậu. Như thế kích thích a, chẳng lẽ lại hắn muốn phản Ngọc Đế chính mình khi tam giới chi chủ? Nam Thiên môn nhân viên quản lý hung quân, đó là tự nhiên, liền xem như cấp thấp nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy. Cái này Thái Thượng lão quân muốn cùng Ngọc Đế quyết liệt sao? Vương Mẫu Nương Nương nhìn qua bị ép tới không chút nào có thể nhúc nhích Ngọc Đế, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng hô: "Cùng hắn có quan hệ gì?" Tất cả hướng Thái Thượng lao tử xuất thủ tiên thần, đều là mặt lộ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này đồng tử đi vào đâu xuất cung, cung tính nói: "Một cái là thiên đỉnh cổ xưa nhất tiên, thực lực sâu không lường được, một cái là thiên địa công nhận chúa tể giả, thiên đỉnh chi chủ lão quân nói ra tất có đại họa, hay là ở lại trong cung tương đối tốt." "Pháp bảo của ta, ta ngược lại muốn xem xem, lão quân có lời gì có thể nói." Đối với Ngọc Đế phẫn nộ, Thượng lão tử là nhìn mà không thấy hai, hai con Ngô lão tổ, không nghi tôi a. Không nghi tới, Thái thượng đạo bạn lại là như vậy người. Mọi người trước đó còn tưởng rằng hắn là Ngọc Đế trung thực chen chúc đâu. Lực lượng kinh khủng từ Thái thượng lão tử trên thân bạn phát ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa hồ thế giới này còn có ta cùng đồ đệ của ta. Tại loại này ba động khủng bố bên giới, Ngọc Đế thậm chí cảm giác mình tùy thời có bỏ mình khả năng. Ngươi là Thái thượng lão quân thì như thế nào hôm nay một dạng muốn ngươi nuốt hận ở đây. Thần của ta kích. Há miệng ra chính là tam giới chúng sinh. Thông thiên, bởi vì cố chủ nhiệm vụ là muốn sửa chữa thiên điều, mà không phải giết thế. Nguyên thủy Thiên Tôn, thế giới này tiên điều có chút ý tứ, thế mà cùng thế giới ý chí móc đối, không, có khả năng cưỡng ép sửa đổi, nếu không sẽ để cho thế giới sụp đổ. Hai vị này đại lão cấp nhiệm vụ, thế mà làm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới a. Hắn cũng không phải người của thế giới này. Quả nhiên, thực lực, hết thảy đều cần thực lực A3. Nữ Hoa, thế giới này ta đây, ta còn muốn nhìn xem thế giới này ta là dạng gì. Ngọc Đế đôi mắt hàn quang đồ bán, không gì sánh được băng lánh nói. Vương Mẫu nương nương bắt đầu cho thái thượng lão tử chủ mưu. Thông thiên, bất quá, vì sao không có ta? Đã nói xong tam thanh đâu. 4. Tam giới chúng sinh, Lao còn đâu? Kim Cương chắc bên trên rủ xuống từng sợi ô quang, hướng về Ngọc Đế đè xuống, nghiền ép xuống, tán mát ra một loại ba độ khủng bố đại họa. Sợ là nhân hoàn đi. Kim Cương chắc phun ra nuốt vào lấy vô lượng tiên khí, đem tất cả pháp bảo đều hút vào trong vòng, sau đó hóa thành một đạo ngân quang bay thẳng đến Ngọc Đế đỉnh đầu. Ngọc Đế vài lần muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện chính mình làm sao cũng không há miệng nổi. Nghĩ đến cái này, gièm cuốn đại tướng chậm rãi lui trở về. Tỷ Như, tại cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả trên thân, hắn cảm giác đến một cố đồng đồng nguyên phi tức. Trong đáy mắt, đội trời tiên binh thiên tướng có một nửa nhân mã, tại ngũ cực chiến thần dẫn đầu xuống, bắt đầu vây công Thái Thượng lao tử. Ngọc Đế ngay vậy, lạnh lùng nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh leo sắc cơ. Vì cái gì? Nói đùa, loại thời điểm này đi, không sợ Thái Thượng lao quân một bàn tay một ba chụp chết chính mình. Nếu là bệ hạ xảy ra vấn đề gì, tam giới tất nhiên sinh linh đồ thán, ngươi chẳng lẽ muốn tam giới chúng sinh đều lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Thái Thượng lao quân cũng không đáp lời, hai mắt trầm dãi nhắm lại, có một số việc không phải đồng tử có thể lý giải ta tiết kiếm. Chương 273, Thái Thượng lão quân thật sự là quá yêu hiểm. Phật tay trấn áp Thiên Đình lão quân, ta đã đem lời truyền cho Ngọc Đế." Đông tử một mặt khó hiểu nói. Ngọc Đế hít khí dâng lên, sắc mặt xích hồng, đây là hắn tự thành là tam giới chí tôn đến nay, nhận lớn nhất cú đụ, lại bị người dùng pháp bảo trấn áp không lão quân trong tầng giới, nào có người là đối thủ của ngươi? Phản Phật chính mình mới mở miệng, liền sẽ có họa sát thân bình thường. Trên trời cao, sấm sét vang dội, từng đạo to cỡ miệng chén lôi đình xuyên thẳng qua tại mây, mây trời bầu trời đậy, không, có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm nón lao của nói, ra ngoài tất có đại họa, hay là ở lại trong cung tương đối tốt." không thấy được động tính lớn như vậy, không có một cái đại thần thông giả đi ra sao? Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân liệu đặng. Phúc Hy, 6666 không nghĩ tới thái thượng đạo bạn thế mà cũng như thế sẽ trăm bức. Đa bảo đạo nhân, thì ra là thế, xem ra liền xem như cấp thấp nhiệm vụ làm cũng không đơn giản a. Xem quấn đại tướng còn nguyên thuật lại đạo ngươi đây là họa loạn tam giới. Xem quấn đại tướng lắc đầu, cũng không hề rời đi đều là sợ a. Ngọc đế giận quá thành cười, đạo, không nghĩ tới cái này thái thượng lão quân thế mà ẩn sâu như vậy. Cái này khiến thái thượng lão quân càng thêm không dám đi ra ngoài. Ngọc đế khẽ miệng phát họa ra một tia cười lạnh, chỉ chỉ phía dưới Thái thượng lao tử, lớn tiếng quát lớn, thanh trấn tam giới là bị hạ. Lao quân, bệnh hạ triệu ngươi tiền đến, có việc hỏi." "Thứ độ gì?" "Đầu xuất cung. Dĩ vãng loại thời điểm này, Phật tổ đã sớm trở về hỗ trợ, hiện tại thế nào?" Ngọc đế vậy mà trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ Thái thượng lão quân, hắn đương nhiên sẽ không đối với Ngọc đế cận vệ rèm cuốn đại tướng, có sắc mặt tốt gì. Nhưng mà, ngay lúc này, Thái thượng lão tử lại là lạnh nhạt nói với hạ, tiểu thần con muốn bảo hộ bệnh hạ an toàn. Trong lúc nhất thời, trời đất sụp đổ. Nguyên Cầm tam giới chúng sinh đến hạn chế thượng lão tử thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Thái thượng lao quân đồng tử sắc mặt khó coi, Ngọc Đế một tiếng gầm thét, hắn cũng nghe nhất thanh nhi dở. Lần này, mấy triệu thiên binh trực tiếp bố trí trận pháp, càng có mái che ngân xoái, ngũ cực chiến thần các loại thiên thần chủ trì trận pháp, khủng bố như vậy trận thế, cho dù là đại thần thông giả tiến vào, cũng chính là thập tử vô sinh. Diêm Quân đại tướng hiện tại trong lòng chính là cảm giác này. Dương Tiện không gì sánh được sùng kính nhìn trước mắt một màn này Diêm Quân đại tướng, người đi đâu xuất xin mời lão quân đến đây. Vây tay một cái trấn mấy triệu tiên binh, nếu là chính mình có thực lực này, Ngọc Đế lại thế nào dám không thả mẹ của mình đâu. Các ngươi thế giới này lực lượng ta đã thấy rõ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mấy triệu thiên binh thiên tướng phát bảo, thế mà bị người lấy sức một mình trấn áp. Thông tiên, trước kia, ta làm sao không có phát hiện sư huynh một mặt này? Hắn không rõ, Lao Quân tại sao muốn nói thế nào? Thái thượng Lao tử ngữ khí mười phần bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ bà khí. Nguyên thủy Thiên Tôn, biện pháp duy nhất chính là để Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cam tâm tình nguyện sửa đổi thiên đạo, so sánh sư minh vừa mới chính là phát hiện điểm này đi. Diêm đại tướng nhìn qua Ngọc Đế ánh mắt ấm lẫm, vội vàng hướng đâu xuất cùng mày đi. Chương 274, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồ đệ của người phản giáo. Ngọc đế tâm tình rất cam, đế giang, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồ đệ của người phản giáo. Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện ở, ở trong thiên đình tốt, bản tọa đáp ứng. Đáng sợ thánh nhân khí tức trực tiếp trấn áp vật cổ, liền ngay cả bầu trời bên trong cái kia đạo thân ảnh màu vàng cũng suýt nữa sụp đổ. Bất quá, Bảo Liên đăng tiền chuyện Phật Môn còn chưa đủ mạnh thế, mỗi ngày đỉnh gặp nạn trước tiên liền đến trợ giúp, chính là đại lôi âm tự như Lai Phật tổ. Phật muôn đã xuất hiện, cái gì quan âm văn phổ hiện, vẫn luôn là người trong Phật muôn. Một trưởng này khí thế đủ để đập nát một viên viễn cổ tinh thần, để thiên địa sụp đổ chấm không biết có cái gì tân thiên đầu a. Đập xuống đến, tự gánh lấy hậu quả. Tay chân trong đám còn ai có ý kiến sao? Đúng vào lúc này, giao trì bên trong lại là vang lên một tiếng nhàn nhạt, nhạt phật hiệu. Trên trời cao, một đạo to lớn vô cùng, chứ cứ nửa cái bầu trời khổng lồ phật ảnh màu vàng, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Điều mặc dù không phải Ngọc Đế chế định, nhưng là thiên Điều xuất thế, cũng cùng Ngọc Đế có quan hệ. Hắn sợ lần sau lại hô thí chủ, liền nhớ lại hôm nay cái này bản tay đáng sợ, thân thể nhịn không được run rẩy. Ngọc Đế vội vàng trả lời: Như Lai Phật Tổ hôn mê trước, một cái kiên định suy nghĩ tại náo hải quân quận. Loại quang mang này hẳn quá quân thuộc. Chương 274, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồ đệ của người phản giáo. Ngọc Đế tâm tình rất cam. Khí thế kinh khủng này, người này thực lực đã vượt xa khỏi hắn đối với cái này hồng hoang chiếu ảnh thế giới, vậy thành viên có thể nói là hết sức cảm thấy hứng thú, đều ở trong đó tìm kiếm lấy chính mình chiếu ảnh âm hiểm. Thật sự là quá âm hiểm ba. Ngọc Đế nhìn trên bầu trời cự trường, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, sau đó hướng Thái Thượng lão tử lạnh lùng nói: "Ra tăng chứng minh độ khó." Giờ khắc này, Ngọc Đế tâm tình rất cam. Đối với cái gọi là phản giáo đi tây phương giáo, tất cả mọi người chỉ là trêu chọc tôi. Thế giới này dòng thời gian cùng nguyên bản hồng hoang không giống nhau lắm. Chính mình đường đường ngọc đế thế mà cũng không biết tân thiên đầu chỗ, ngươi thế mà biết. Mà lại, vì cái gì, nhưng phàm là đệ tử của hắn chiếu ảnh, làm sao toàn chạy tới thiên đình được trước. Thế giới nhiệm vụ, tại mọi người một mặt biểu tình kinh hãi bên dưới, Quan Âm Bồ Tát trực tiếp liền bị Thái Thượng lao tử phất tay trấn áp. Thì ra ta trận đánh này, chẳng phải là khổ sở bọn vĩ. 137 không phải vậy thực lực là sao như thế không bố, lại vì sao có được uy thế đáng sợ như vậy đỉnh đầu kim cương trà uy áp không ngừng tăng lớn? Hắn biết nhiều nhất mười mấy hơi thở, hắn liền sẽ đắp lên phương pháp bảo, ép tới quỷ dạp trên đất đồng thời trong lòng cũng cảm giác cảm giác khó chịu A Di đã phận, thí chủ còn xin. Nhưng là thật đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận người đều tìm không thấy chính mình chiếu ảnh. Rõ rệt nhất chính là không có phong thần một trận chiến. Quan âm Bồ Tát trên người pháp lực bành trướng mà ra, muốn tránh thoát chói buộc, đáng tiếc thái thượng Lao tử là bực nào thực lực đối với thế giới này thiên điều, hồng Quân cũng lạnh như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ những năm này một mực tại đâu xuất cung bên trong, mới là lão quân đạo thân đi. Trong thế giới nhị vũ. Khí tức này, từ hàng đạo nhân. Đông Hoàng Thái Nhất Chẳng lẽ lại ngày sau Nguyên Thủy Thiên Tôn Đồ Đệ sẽ làm phản đi Tây Phương Giáo? Ha ha ha. Như Lai Phật Tổ thực lực sâu không lường được, hắn tin tưởng Như Lai Phật Tổ thực lực tuyệt đối có thể trấn áp trước mặt ra hoàn này. Hiện tại Phật Tổ xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bại ba. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Thông Thiên, khu khu, cái này sao có thể thôi? Sư minh của ta đệ tử, hiểu điều hiểu, vậy cũng là nhân tài. Vừa xem xét này chính là Thái Thượng lão quân bản thể. Hồng Vân, chấn kinh, Nguyên Thủy thiên Tôn, đồ đệ của ngươi phản giáo a. Mới thiên điều hôm nay xuất thế ngươi có đồng ý hay không? Đạo thân ảnh kia phảng phất chiếm cứ toàn bộ bầu trời, che đậy nhật nguyệt, trở thành thiên địa trung tâm. Thái thượng lao tử đứng người lên, nhìn lên bầu trời to lớn và ảnh, thản nhiên nói. Ngọc đế sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, đạo nhân này thực lực, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều có thể tiện tay trấn áp. Ngọc đế sắc mặt cuồng hỉ, hét lớn. Tuy ý một chiêu, chính là đánh ra che khuất bầu trời cự trưởng, loại này uy thế khủng, có thể trấn ma, uy thiên đây bất quá là thái thượng lão quân một cái đạo thân thôi, không có khả năng có năng lực tiếp được một trường này. Như Lai like trong náy mắt liền biết chính mình chọc đại phiền toái, dạng này cũng quá kỳ quá đi. Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồ lệ của người phản giáo? Bậy hạ, thần thiết biết mới thiên điều ở nơi nào, mau trả lời đáp ứng đến. Thật đáng sợ đi. Không hổ là nghe đồn rằng cổ xưa nhất tiên nhân. Côn bằng, mà lại cái này Phật giáo, nhìn cùng Tây phương giáo có chút quan hệ a. Lần sau cùng thiên đạo nói một chút, lời như vậy, rất nhiều chuyện, cũng không cần ta tự mình dò thủ, lập tức liền tiết kiệm thời gian dài. rỗi. Thái thượng lao tử quét mắt một chút còn lầm vào kinh hãi biểu lộ thiên đình trung tướng, lạnh nói. Quan Âm Bồ Tát lại bị trấn áp. Suất. Thái thượng Lao tử nhìn thấy Quan Âm xuất hiện cũng là sửng sở. Lúc này Ngọc Đế sắc mặt dữ tợn, trong đầu chỉ là ông ông tất hưởng, chống giống không một Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói, thế nhưng là hắn mới nói một nửa, cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặn. Thái thượng Lao tử khẽ cười nói a di đà Phật, Ngọc Đế chính là tam giới trí tôn, há có thể khinh khủng. Lúc này, thái thượng Lao tử trên thân khí tức hiện lên. Chẳng ai ngờ rằng, cái này cường đại Quan Âm Bồ Tát, thế mà trực tiếp liền bị trấn áp, đây cũng quá giật đi. Tây giáo cái này sao có thể thôi, ngươi gặp qua đi ăn máng khát hướng thấp nhảy. Như Lai Phật Tổ, mau mau trấn áp kẻ này. A Di Đa Phật, Ngọc Đế chính là tam giới chi chủ, không thể khinh ngữ. Sau đó hắn nhặt hoa một chỉ hướng về Thái Thượng Lao Tử lập đi qua. Bởi vì, hắn phát hiện không ít đệ tử của hắn chiếu ảnh, thế nhưng là cũng không có phát hiện chính hắn chiếu ảnh, ngươi nói cái này có kỳ quái hay không? Muốn tránh thoát Thái Thượng Lão Tử trói buộc sợ là sống ở trong ngục. Giữ gìn thiên đình nguy nghiêm, hay là bảo vệ mình mặt mũi, Ngọc Đế xoắn xuýt một chút, nếu là thật sự tại trong giao chỉ quy xuống, mặt mũi của hắn là không có chút nào còn lại là sau, cũng không tiếp tục theo người khác thí chủ. Ngọc Đế không do dự đáp ứng xuống tới. Mối tiên điều sớm đã bị nữ oa dùng ngũ thải bộ thiên thạch phong ấn tại Hoa Sơn chi tâm, chỉ cần mở ra phong ấn, mới thiên điều tự nhiên sẽ giáng thế. Như Lai Phật Tổ trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đây chính là thời đại thượng cổ đệ nhất tiên người thực lực sao? Thiên đình chúng tiên cảm thụ được trên cự trường mặt tán phát khủng bố ba động, xem lẫn lộn đậm khí tức hủy diệt, dưới một trường đến chỉ sợ muốn đem bọn hắn đánh cho cả hình thần đều diệt, toàn bộ là phi tốc lui lại. Thái thượng lao quân đạo thân, làm sao gia nhập kia cái gì Phật giáo? Vương Mẫu nương nương nhỏ giọng nói chủ, nếu như nói từ hàng bọn hắn phản giáo đi ma tổ thủ hạng, cái này còn có như vậy một chút có độ tin cậy. Bất quá Thái thượng lão tử cũng sẽ không cho Như Lai cơ hội giải thích, nên đón lại là một cái trắng muốt bàn tay, hướng về đầu của hắn đánh tới. Nhi đệ đệ tử. Bành! Trên bầu trời, to lớn vật ảnh nghe được thái thượng lời của lão tử âm, sắc mặt không có chút nào ba động, chụp về phía thái thượng lão tử đại thủ không có chút nào ngừng lại, thẳng tắc vỗ xuống. Hắn đang định nhận sợ hai thời điểm, lại là cảm giác được đẩy trời kim quang tràn vào giao trì bên trong. Này làm sao đáng sợ? Giờ khác này Ngọc Đế mặt lộ hoàng sợ, trên mặt không còn có một tia nghiêm. Lúc này Ngọc Đế cũng không có nói dối, thiên đình thiên điều đều là tiên tiên mà sinh, hắn cũng không biện pháp sửa chữa. Thằng đến tối lui đến ngoài mấy ngàn trượng, nhưng cái kia thần tiên mới khó khăn lắm dừng lại thân hình, trên mặt kính ý nhìn trên bầu trời cái kia đạo nguy nga bảng bạc thân ảnh gặp qua thế tôn. Loại này bàn tay tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, phản phất tử hư không giáng lâm, đập vào đại nhật như lai đầu trên lô á di đà Phật, thí chủ. Nguyên thủy thiên tôn mặc kệ thực lực hay là theo hầu, đều so cái kia kiêu kiệt tìm kiếm tây phương giáo muốn tốt hơn nhiều a như lai Phật tổ chúng sinh tín ngưỡng cô động kim thân, trong nháy mắt nước, toàn thân lít lít nước, một cái ném người pha lê, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ nát. Quan âm bộ tắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng bọn họ phật tổ, không gì làm không được, không gì không biết. Thông thiên lúc này, cũng không quên đi ra trêu chọc một chút nhà mình nhị ca giám đốc ta thiên đình, hôm nay liền để ngươi hôi phi địa diệt. Thái thượng lao tử hai mắt đầu bắn thần quang, quang vũ về xuống, như cánh hoa bay múa, thánh nhân chi huy, nhất thời có một không hai. Trong đó buồn đột nhất, chính là thông thiên đem thế giới vận chuyển ngưng tụ thành quy tắc, còn có thể làm như vậy à. Bàn tay khổng lồ rơi vào to lớn Phật ảnh, phát hành âm vang tung, cả người khoác gấm lan cả sa phật đà, mặt không có chút máu, miệng phun máu tươi, thân điên cuồng bay ngược quá kinh khủng. Chương 275, Ngọc Đế, còn tốt Lao quân không muốn đổi Ngọc Đế, vô lượng thiên tôn, thiện thai thiện thai. Nói cho hắn biết, về sau không cho phép đối với Dương Tiện lại bất luận cái gì tâm tư, Dương Tiện là hắn che đậy, thật tốt chịu. Còn đối với Thái thượng sư bá đạo thủ, về phần trước đó như lai phật tổ, Thái thượng Lao tử cũng đã nhìn ra, đây không phải nhà mình sư chất đa bạo chiếu ảnh a. Lúc này, gặp Thái thượng Lao tử rời đi, Thái thượng Lao quân lúc này mới từ đâu xuất cùng chúa tể đi ra. Nguyên thủy thiên tôn, đó là chiếu ảnh. Chiếu ảnh có được hay không? Chiếu ảnh sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi cũng đừng thật sự thuận miệng nói, cái này có thể liên quan đến cái mạng nhỏ của ta a toàn bộ chiếu ảnh thế giới, tam thân môn hạ, liền môn hạ của ta chưa từng xuất hiện phản giáo. Nữ hoa, không nghĩ tới Nguyên Thủy Đạo hữu lại là loại người này. Bốn. Bất quá, Thái thượng Lao tử cứ như vậy rời đi, nhưng cũng là để Ngọc Đế trong lòng an định khuất. Tiểu truyện Kim Đan. Nói đi, Thái thượng Lao tử liền rời đi thế giới nhiệm vụ về tới trong hư không. Thái thượng lời của lão tử Ngọc Đế không có nghe rõ quá nhiều, nhưng là cuối cùng một câu kia, có việc tùy thời có thể lấy tìm hắn, tại Ngọc Đế xem ra, đây chính là uy hiếp trắng trợn cũng không biết cái này lão quân đến cùng coi trọng hắn cái gì. Chương 275, Ngọc Đế, còn tốt lão quân không muốn đổi Ngọc Đế. Hắn thật sợ trên đầu kim tương chắc đột nhiên rơi xuống, đem hắn đập hình thần câu diệt. Hiện tại là dứt khoát trang đều không giả a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chậc chậc chậc, tam đệ, đồ lệ của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, không phải cũng phàm hàng giáo. Dương tiền hận hận nhìn thoáng qua Ngọc Đế, cứu hận này ánh mắt để Ngọc Đế là trong lòng run sợ, sợ Dương Tiễn mở miệng, để cái này thái thượng lão quân đạo thân đem nó giết sát. Hắn hy vọng thần tiền, có thể dò một chút thái thượng lão tử thực lực. Phục Hy, không nghĩ tới a. Nguyên Thủy Tiên Tôn ngươi vẫn rất âm hiểm. Sẽ không phải Vương Mẫu chính là thuận miệng nói, muốn mượn cơ hội này thay cái Ngọc Đế, bàn tay mình quyền. Nghĩ đến cái này, Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị tồn tại kia không còn xuất hiện ở thế giới này, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Còn xin tiền bối xuất thủ, trị liệu một chút mẫu thân của ta, mâu thân của ta bị đặt ở đảo sơn phía dưới, thủ thương rất nặng, lại gặp cái kia kim ô đại trợn. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Đa bảo đạo nhân, sư tôn, cái này, cái này thật chuyện không liên quan đến ta hình chiếu này cũng không phải ta nha ba. Sư tôn ngươi minh giám a bốn. Lần này tốt chính mình thành toàn bộ trong hồng hoang lớn nhất âm như ra, thật là không biết chữ chết viết như thế nào a. Bất quá vì cái gì Vương Mẫu sẽ biết Tân Thiên đầu ở đâu. Thái thượng lao tử cũng là hồ nghi nhìn thoáng qua Vương Mẫu. Lúc này, trong thế giới nhiệm vụ. Thông Thiên, đã bảo, người đi ra cho ta. Vương Mẫu nương nương loại thời điểm này, nơi nào còn dám lừa gạt Thái thượng lao tử, vội vàng mở miệng nói tự nhiên là không có vấn đề. Thái thượng lão quân lời thể son sắc nói đây rốt cuộc ai mới là tam giới chi chủ a? Đầu xuất cung, Thái thượng lão quân khỏe miệng hung hăng co quát mấy lần, có chút nói năng lộn xộn đạo. Xem ra lão quân vẫn không thay đổi nọ đế ý nghĩ làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lao quân muốn để Dương tiện tới làm ngọc đế đâu. Đồng thời hắn ở trong lòng cũng oán trách đứng lên. Làm Bảo Liên đang tiền truyện thế giới đỉnh phong nhất mấy người, Thái thượng lao quân đối với mình nhìn không thấu người cùng vật, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Một bên ngọc đế thì là trong lòng oán thầm không thôi. Thái thượng lao tử lấy ra một viên có 9 đạo vân vân kim đang đưa cho Dương tiện đạo đây là cửu chuyện kim đan, sau khi ăn vào không chỉ có thể trị mẫu thân ngươi thương thế, còn có thể tăng trưởng mặt khác tu vi. Đây chính là mặt mũi A Đa bảo đạo nhân, ta sinh là tiệt giáo người, chết là tiệt giáo quỷ. Muốn ta phản giáo? Không có khả năng ba hay là nhà ta huyền đều tốt, ngươi nói đây không phải ngươi. Không nghĩ tới à, cái này tam đệ thông tiên đồ đệ thế mà cũng làm phản hẳn rồi, xem ra ta hai cái này đệ đệ dạy đồ đệ trình độ đều bình thường a mới thiên điểu bị nữ oa phong ấn tại bổ thiên trong đá, chỉ cần ngọc đế gật đầu, sau đó hắn mở ra bổ thiên thạch, mới thiên điều liền sẽ tự động xuất thế. Biết thái thượng lao tử dễ dàng dưới một trường đi, liền đem Như Lai Phật tổ phế đi. Kết quả, thái thượng lao tử trực tiếp chấn áp mấy triệu thiên binh cùng quan â Bồ Tát, nhưng là, thực lực của hắn hắn một chút cũng không có nhìn ra sâu cạn đế tuấn, chậc ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ha ha Đương nhiên, Ngọc Đế trong đầu linh quang lóe lên. Chỉ là trấn an Như Lai Phật Tổ một câu, hắn sẽ tùy thời chú ý Thiên Đình động tĩnh, để Như Lai Phật Tổ không cần sợ, tùy cơ ứng biến đạo thân vừa đi ngươi liền đi ra phân. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thực lực sâu không lường được Như Lai Phật Tổ, bị đánh mất đi. Còn tốt có cái từ hàng bội tiếp chính mình cùng một chỗ không may, nếu không, chính mình lần này coi như thảm rồi. Lúc này đa bảo có thể nói là khóc không ra nước mắt. Ngươi còn nói là ngươi không phải thái thượng lão quân, sẽ không phải là đang lừa dối ta đi." Dương Tiện cảm kích nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là bởi vì kiêng kỵ lại là không có ý định tự mình tiến vào thiên đình. Phục Hy, có hay không lực hấp dẫn ta không biết, ngươi cái này không biết xấu hổ, là thật không biết xấu hổ. Cũ Thiên Điểu là có chút lỗ thủng, chấp quyết định tấu mượn lên trời đẩy ra mới thiên điểu. Ta nói vừa mới người kia không phải ta, Ngọc Đế ngươi tin không? Vô lượng tiên tôn, ép buộc như lai Phật tổ xuất thủ, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Ngọc Đế cố nén trong lòng ý sợ hãi, chậm rãi nói, tay chân trong rẩy. Chính mình hình chiếu này, không làm nhân sự con a, có như thế chính mình bạn thể sao? Thật coi bản tọa dễ bị lừa phải không? Hắn lại thật không để ý thay cái Ngọc Đế Thái thượng lao tử lại là không cần quan tâm nhiều, nói thẳng đại tiên, còn có cái gì yêu cầu. Ngọc đế đối với cái này chỉ có thể biểu thị. Giờ khắc này, Thái thượng lao tử rất hài lòng. Chính mình cái này cái gì cũng không có làm à, làm sao lại bày ra như thế cái chuyện xui xẻo đâu. Thái thượng lao tử nhìn về phía một bên Dương tiền đạo. Lúc đầu coi là như Lai Phật tổ xuất thủ, khẳng định có thể thăm dò ra hỏa này thực lực. Linh hồn này phi tức, có thể nói là giống nhau như lúc. Phải biết, cho dù là hắn, muốn trấn áp như Lai Phật tổ cũng muốn bỏ phí một phen tay chân. Ngọc đế xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hướng Thái thượng lão tử dò hỏi: tay chân bảy bên trong. Thái thượng lão quân cũng là một mặt mất giá, cái này chính mình nói lời nói thật cũng không ai tin a kim Công chất, kiểu truyện kim đan, quá rõ một đạo đặc biệt đạo vận. Thật sự là thật là đáng sợ. Hết thể đều lộ ra hởi hợt như vậy. Ngọc Đế rất rõ ràng, cái này Thái thượng lao quân đạo thân trên người tán phát ra sát ý thiên điều trong này. Ngọc Đế không biết, ngươi biết. Đây cũng quá đáng sợ đi. Còn nước không? Đà tạ tiền đối. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên tôn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, như lai Phật tổ tiến về tiên đỉnh trước đó, đi ngang qua Côn Lôn Sơn, hy vọng hắn cùng một chỗ tiến đến tiên đỉnh, áp Thái thượng lão tử. Về phân đắc tội chuẩn đề, đắc tội thì đắc tội đi, nơi nào có sư phụ mình trọng yếu. Chuẩn đề, đa bảo đạo nhân, không nghĩ tới đa bảo hiển chất thế mà đối với ta Tây phương giáo như vậy cảm thấy hứng thú, có hứng thú nhập giáo thôi. Chúng ta tùy thời hoan nên. Đã như vậy, vậy lần này nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khanh ngợi, có chuyện gì lời nói, tùy thời có thể lấy gọi ta. Đây là đang nằm mơ sao? Chỉ là trong lòng của hắn có chút mấy phần kiên kỵ, cũng không có trước tiên xuất hiện tại thái thượng trước mặt lão tử. Giờ khắc này, Ngọc Đế Phạng Phật xem thấu hết hãy. Tiếp dẫn, ta không nghi tới, chúng ta Tây phương giáo lại có lớn như vậy lực hấp dẫn. Tiên đỉnh chúng tiên, còn có Phật giáo Quan Âm Bồ Tát bỏ người, quan sát ngã trên mặt đất trọng thương ngã gục như Lai Phật Tổ, lại hơi liếc nhìn trên trời cao Thái Thượng Lao Tử, toàn bộ đều là trận mắt hốt hoồm. Bây giờ lại liền bị không gì sánh được nhẹ nhóm đánh đã mất đi năng lực chống cự. Từ Thái Thượng Lao Tử thời điểm xuất hiện, Thái Thượng Lao quân tự nhiên thời khắc chú ý, nhưng là, hắn nhưng thủy Trung nhìn không thấu cái kia cùng mình tương tự tồn tại. Như Lai Phật Tổ có thể nói là tam giới mạnh nhất mấy người, cũng chính là hắn trên cơ bản không thể nào là Thái Thượng Lão Tử đối thủ. Hiện tại nhìn thấy Như Lai Phật Tổ bị đánh thảm như thế, Nguyên Thủy Thiên tôn càng thêm may mắn chính mình tính trước làm sao. Cái đồ chơi này toàn bộ tam giới trừ ngươi ở ngoài còn ai có? Bất quá đã ngươi muốn trang, như vậy bản tọa cũng chỉ có thể phối hợp ngươi đóng kịch, ai bảo ngươi thực lực mạnh đâu để cho an toàn, như Lai Phật Tổ hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn áp trận không, không có không có. Ngọc Đế biểu thị rất hoài nghi, Dương Tiền hít sâu một cái đạo. Nàng không phải là thuận miệng nói đi. Bất quá, như vậy cũng tốt, cứ như vậy, chỉ sợ đều cho là ta thực lực cường đại không ai dám đến trêu chọc chính mình đi. Cái gì gọi là thai bay vạ gió, cái này kêu là thay bay vạn gió đông hoàng thái nhất, chiếu ảnh đây cũng là có căn cứ, điều này nói rõ Nguyên Thủy đạo hữu nội tâm của ngươi đúng là như thế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ cùng nồng đậm may mắn, may mắn hắn không có làm chim đầu đàn. Chương 276, đậu má trời bang bang chủ, cần người đến giúp trong mức. Căn bản liền không phát huy ra tiên nhãn này năng lực. Lực lượng kinh khủng trực tiếp phong tỏa vùng thiên địa này, lập tức liền để tử viên trong tay trận pháp mất hiệu lực. Từ viên mãn mặt tiện hề hề lại cười lại hát, không gì sánh được thiếu đánh. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không chịu nổi, toàn lực xuất thủ tiên đế là kinh khủng cỡ nào, cho dù là lao tới một chút, cũng là để không gian chấn động, trong cơ thể của hắn khí huyết cuộn trào. tất cả mọi người mở quyển, một mặt ngốc trợn vậy được hay không à? Liên ngươi cái này còn tiền đế? Đồ ăn a, 10 cái tiền đế. Vô hình tự trưởng lần nữa xuyên qua hư không, đột nhiên trống rống hiện hóa tại Tử Viên cùng nhị cầu tử cùng đoàn cựu đức đỉnh đầu, mang theo một cố khí thế kinh khủng, trực tiếp nghiền ép xuống. Chương 276, đậu má trời bang ban chủ, cần người đến giúp trong mức. Thái thượng lao tử, Thiên Nhãn. Dù sao thật muốn nó hiện tại đi lên đánh nhau, nó cũng không có cái tiêu gan. Lời còn chưa dứt, cái kia vô hình tự trưởng đột nhiên ra tốc đánh xuống, trong nháy mắt đem Tử Viên cùng nhị cậu tử cùng đoàn cựu đức tại chỗ bao trùm, hung hăng nện vào mặt đất Thiên Nhãn, tức là Thiên Đạo chi nhãn nhìn rõ thời gian vận luật, đại đạo vận chuyển, quy tắc diễn hóa, hết thể đều là trốn không thoát nó biến hóa. La Hầu, đạo hưu cái này tiên nhắn bán hay không? Chính là à, đừng Vũ Nục rất cười, chiếu lao đầu ta xem ra, ra hỏa này căn bản chính là một đống phân. Đoan Cự Đức cũng nhẹ gật đầu ha ha, chết cười cha, liền cái này. Vô Thiên Tiên Đế, ngươi liền tại ngợi này. Nhìn xem trước mặt hố to, Vô Thiên Tiên Đế cười lạnh một tiếng, lần này là thần hình câu giật đi. Quá quỷ dị đi, đây chính là tiên đế a. Bây giờ toàn lực xuất thủ, hắn cũng không tin tiểu tử này có thể dựa vào trận pháp gì đào thoát. Nguyên Vương, hâm mộ. Mặc dù nhiệm vụ này tinh cấp không cao, chỉ có thất tinh cấp, nhưng lại trực tiếp kết nối nói Tô thần nơi này, trực tiếp nhảy qua hư vân, đủ để biểu hiện kỳ đặc khác biệt tính. Nhưng mà những cử động này, rơi vào vô thiên tiên đế trong mắt, thậm chí tại toàn trường trong mắt mọi người, đều chẳng qua là một loại phô trương thanh thế, đồng thời còn có chút buồn cười vết tượng. Ngay cả tiên đế đều không phát hiện ra được vết tượng. Cái này sao có thể? 4. Nguyên lai náo loạn nửa ngày, ta tiên giúp chính là như vậy một chút mà hàng. Quá 137 bên trên lao tử, cái này a, ta tạm thời không cần nhắc 4. Ông trời của ta, chờ một chút. Bọn hắn mới vừa rồi là chạy thế nào đi qua, có người kinh ngạc nói ra nghi vấn các ngươi một chết. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, một cái thanh âm quen thuộc lại vang lên. Vô Thiên Tiên Đế buồn bực gầm thanh cả giận nói, trực tiếp vung tay áo, nương tụ một cái cự trưởng chụp về phía Tử Viên bọn người. Cùng lúc đó, Vô Thiên Tiên Đế thu tay về, mặt mũi tràn đầy chán ghét, lạnh giọng khẽ nói, không biết sống chết đông giống ngươi cái này cũng, ta có thể đánh 10 cái. Thư Viên nhàn nhạt ngẩng đầu, quét về phía trước mặt Vô Thiên Tiên Đế. "Oan, cái này." Nói cách khác, vừa rồi tại nơi này, chỉ là bọn hắn ba cái hớ đựợ. "Mẹ nó, ngươi thức ăn này chó." miệng cho bản thần tôn đắc sạch xét điểm. Nhị cầu tử tại chỗ tức giận, ngẩng dựng lên trừng trong mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vô thiên tiên đế. Thứ này chính là thế giới ý chí dựng dục ra tới, toàn bộ thế giới chỉ lần này một viên, có được thần kỳ như vậy năng lực, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Cái này cùng ta biết không giống nhau lắm a. Lại có thể quan sát đạo biến hóa. Thái thượng lao tử về tới trong hồng hoang ta ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay chạy thế nào. Làm sao? Ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có, ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Từ Viên khệ miệng chứa lên một vòng ý cười, lắc đầu hỏi quanh. Vốn nên bị chụp chết đức chó tổ hợp Giờ phút này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trên trời sát ngoài thành, đứng tại đó chỗ giữa sơn núi, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lớn. Nguyên Thụy Thiên Tôn, tê đại ca một cái nhiệm vụ, thế mà cầm ba cái kiện bản tượng sao? Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Hai người này một chó lời nói, trong nháy mắt giống dẫn đốt túi thuốc nổ, triệt để đem vô thiên tiên đế lựa giận cho kích phát. Theo sát lấy, Đoàn Cựu Đức cùng nhị cầu tử tay trong tay, hai chân cố định trên mặt đất, nửa người trên điên cuồng lay động giống một gốc táo biển táo biển tảo biển táo biển, biển, theo sóng Fusio. Nhân viên quản lý Hồng quân, khu khu khu, Đồ Nhi, ngươi thiên nhắn này mặt hung ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Chúc mừng tay chân thái thượng lão tử, thu được một lần ngũ tinh khen ngợi, thu được một lần rút thượng cơ hội. Cái này nói chuyện không phải người khác, chính là Từ Viên. Xong nha, lần này muốn lật xe a. Chúng quanh người vây xem, rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được sợ hai thánh phục. Bởi vì cái gọi là Phật cũng có lửa, Từ Viên liên tiếp như vậy chà phúng, cho dù hắn không muốn cùng Từ Viên ra hỏa này sau so đo, lúc này bao nhiêu cũng có tức giận. Chỉ là mấy người tiên cảnh cùng địa tiên cảnh, dựa vào cái gì tại người ta tiên đế trước mặt như vậy khiêu khích nói dọa? Khó trách bọn hắn dám kiêu ngạo như vậy muốn lại like là có như thế sức tự vệ. Hai chó lao sư, đừng kích động, chờ một chút giết chết bọn chúng. Đoàn Cửu Đức vô nhị cầu tử bả vai ăn nùi. Hai đầu bầy nhắc nhở vang lên. Vật này tại Dương Tiện cùng giao cơ trong tay cũng không có phát huy uy lực lớn như vậy nguyên nhân là hai tên này, cảnh giới quá thấp đây là điên rồi đi, chỉ là một người tiên cảnh, muốn đánh 10 cái tiên đế, bệnh tâm thần à. Bởi vì nhiệm vụ này người chính là trong truyền thuyết tứ đại bức vương một trong, Tạt Thiên Bang bang chủ. Tựa như Dương Tiện cùng giao cơ, tu vi ngay cả đại la cũng chưa tới, coi như có thể để cho hắn nhìn thấy đại đạo vận chuyển thì có ích lợi gì đâu? Chúc mừng tay chân thái thượng lão tử hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 700 Vút điểm tích lũy. A, loại người tiểu bối vô tri. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. A, đây là trận pháp tán phiến, có người kinh hô lên, một trận kinh ngạc. Nếu như chỉ là mắng tử viên, nó còn có thể nhịp. Cái này khiến thái thượng lão tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này nói cái gì? Vô Thiên Tiên Đế nhìn xem trước mặt tử viên trực mắt đầu. Thông thiên, không hổ là đại ca a. Lần này, Vô Thiên Tiên Đế là thật nội giận. Thế mà có thể chạy thoát tiên đế công kích. Hắn có thể đánh 10 cái Ngay tại tử viên bắt đầu muốn làm thế nào mới tốt thời điểm, một thanh âm ở bên thai của hắn văng lên. Toàn trường dây lát, áp, ở giữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Vô thiên tiên đế lúc này giận dữ mắng hỏ. Nhưng làm mắng tạc thiên rút, chẳng khác nào đem nó cũng cùng chửi, ngọt ảo, cái này không thể nhìn nha. Tử viên mấy người vừa rồi trộn đứng, bị một trưởng đánh ra cái hố to, nhưng mà bên trong lại tràn đầy một đống phá phái trận pháp tàn phiến đối bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn chính là xa lạ tồn tại hô trướng. Tô thần cũng không nghĩ tới. Cái này Tạ Tiên Bang Bang chủ sẽ có một ngày thế mà cần trợ giúp của mình đối với Tử Viên khiêu khích, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, thậm chí không có chút nào tức giận. Tử Viên cũng là biến sắc, cái này Vô Thiên Tiên Đế thế mà có thể khống chế không gian. Tạo biển tạo biển tạo biển tạo biển, biển, trong bọt nước vũ đạo. Dù sao bị sâu kiến khiêu khích, sát thực rất khó đánh lên tức giận. Tổ Long, thiên nhãn này nghe chút chính là đồ tốt, đạo hưu phát ra tới nhìn xem. Trung quanh nghị luận thanh âm, để Vô Thiên Tiên Đế trong lòng càng thêm nổi giận, hắn hừ lạnh một tiếng, một cái đại thủ xé rách thời không tiếp tục hướng phía Tử Viên phương hướng bắt tới. Tây Vân Mộ Thế mà còn chiếm được cố chủ quà tặng, chúng ta cũng đã lâu chưa từng thấy. Phan, thử, hôm nay bản thần tôn liền cho đoàn lao sư một bộ mặt, trước không so đo với các ngươi, chờ một chút lại làm các ngươi. Nhị cầu Tử khí tới cũng nhanh, tiêu đến cũng nhanh, lập tức liền mượn lối thoát tới. Ngươi vừa mới như vậy ngươi bức, sau đó ngươi nói cho ta biết ngươi lập tức liền bị dây. Đột nhiên, một đạo tiếng cười trói tai tại cách đó không xa truyền đến người trẻ tuổi, ngươi tuổi hồ cần một chút trợ giúp. Chạy. Thiếu ca, hắn đại khái là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nghị Cẩu Tử lập tức tiếp lời đầu đáp. Hắn lại mượn lực trận pháp tránh khỏi. Mẹ nó Thật tiện a. Chúc mừng tay chân thái thượng lão tử thu được cố chủ quà tặng, Thiên Nhãn. Đúng vào lúc này, Tô Thần lại là nhận được một cái nhóm nhắc nhở, nhắc nhở có một cái nhiệm vụ đạt thủ, phải chăng tiếp nhập. Nhị cầu tử lại đột nhiên tức giận, ngẩng dựng lên giống to, không cho phép người vũ được phần. Vừa mới chẳng qua là hắn không có chú ý, bị tiểu tử này chui chỗ trống thôi. Toàn trường đám người trong nháy mắt giật mình, đều là quay đầu nhìn lại, theo sát lấy đều trận tròn mắt. Từ Viên đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy phế lối, ta cũng không tin, hắn hôm nay còn có thể đánh chết. Tiếp nhận nhiệm vụ, Tô Thần liền thấy Từ Viên tại chuyên môn đóng lại. Giống như đánh chết bọn hắn a. T. Bạo tạc khủng lô lần nữa phát sinh ha ha ha ha ha, không giết chết được ta đi, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy, lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đòn sát thủ, kết quả ngươi nói cho ta biết liền cái này ba. Chương 277, bước Vương Phục Hy xuất kích, đem Tiên Đế cho đánh khóc, ha ha ha ha ha. Phục Hy một bộ áo xanh bay phất phới, toàn thân trên giới lộ ra một cốt cao quý khí tức. Mặc dù Phục Hy khí thế trên người rất mạnh, nhưng không có người sẽ cho rằng Phục Hy có Tiên Đế thực lực, còn trẻ như vậy Tiên Đế, cái này sao có thể? Tuổi của hắn nhìn qua cũng không lớn, như vậy có sức sống thân thể. Xem xét cũng không phải là loại kia sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, toàn thân đều lộ ra một cố dáng vẻ gian dán mua âm dương lão tổ, đúng vậy à, giống ta loại này sẽ không trang bức người, lưu lại hối hận nước mắt, hiện tại học, còn thừa. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Rất tốt, rất có lá gan a. Tất cả mọi người nhìn tận mắt từ quyết bọn hắn bị một trường này bao trùm, theo ngọn núi kia hôi phi đi liệt. Thái thượng lão tử, cái này có cái gì, ta lần trước còn bị người yêu cầu hỗ trợ chơi lên đâu, nhiệm vụ này xem như bình thường. Rất tốt, không nhìn ta phải không? Chủ nhóm to thần, đương nhiên Nếu như các ngươi có người cảm thấy mình đang trang bức một phương diện, so Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy càng mạnh nói, cũng có thể tự đề từ mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, biết 4. Vô Thiên Tiên Đế hoàn hảo mã bên kia lập tức lại nhiều một khối bàn tay ánh màu đỏ ấn, còn liên đối bay ra mấy quả mang theo huyết thủy răng màu trắng. Sau đó, tại liền lúc này, một bóng người lóe ra quang mang màu vàng, như là một thanh sắc bén dao nhọn, phá vỡ Vô Thiên Tiên Vương cái kia cường đại khí tràng. Gia hỏa này là thế nào chạy đi? Ta là tới giúp cho ngươi. Đáng sợ nhất là, cái này Vô Thiên Tiên Đế trên mặt tương thế, bị Phục Hy thực hiện thánh nhân pháp tắc, tại những lực lượng pháp tắc này tiêu tán trước đó, Vô Thiên Tiên Đế mặt, chỉ sợ vẫn luôn là dạng này, căn bản không cách nào phục hồi như cũ a. Vô Thiên Tiên Đế nhịn không được hét thảm một tiếng, lực trùng kích to lớn để thân thể của hắn nhanh chóng lui lại, nền vào trong lòng đất. Vô Thiên Tiên Vương dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt Phục Hy. "Thông Thiên, ta vẫn là lần đầu gặp kỳ quái như thế nhiệm vụ. Người đến không phải người khác, chính là Phục Hy." Phục Hy nguyên bản đưa lưng về phía thân thể của hắn đột nhiên quay lại, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn xem Vô Thiên Tiên Đế ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi đang nói một lần. Phục Hy giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tiếp tục nói ngươi thế mà còn dám nói. Phục Hy liếc Vô Tiên Tiên Đế cổ, mắt lộ ra hung quang đạo: Con Ngô lão tổ, bất quá, nhiệm vụ này đề nghị, liền có chút làm a. Ngươi vừa mới rất dụng a." Từ Viên vội vàng kêu gọi đạo khục khụ. Phục hi hít mắt, nhìn xem Vô Tiên Tiên Đế đã bậy. "Hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi." Ầm ầm. Nhiệm vụ này đến bảy, lập tức liền sôi trào đáng sợ nhất là pháp lực của hắn, nguyên thần của hắn, cũng tại lúc này toàn bộ bị giam cầm. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Phục Hy nhiên kỳ tại trong hồng hoang cũng không tính lớn ta nói muốn. Đùng. Vô Tiên Tiên Đế lời nói vẫn chưa nói xong, trên mặt liền lại bị đánh Phục Hy một bàn tay vừa có mấy quả mang máu răng từ trong miệng của hắn bay ra. Ta nói cũng đánh, không nói cũng đánh, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào thôi. Vô Thiên Tiên Đế bị phục hi ánh mắt giật lại mình, động tác trên tay không khỏi chầm mấy phần, nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, càng thêm lên cơn giận dữ. Nguyễn Phượng, không hổ là ngươi. Có hệ thống ra thân hắn, so với mặt khác tới nói, đối với loại chuyện này năng lực tiếp nhận muốn càng mạnh. Nhưng hắn cái kia đen kịt như ngọc tay phải lại quỷ dị đứng tại phục hi trước mặt không đến 10 cm địa phương, mà từ hắn cái kia mặt đỏ lên bàng, cùng toàn thân tuấn gần sanh đến xem, làm sao cũng không giống là hắn suy nghĩ bên dưới. Cảm giống là bị một cố lực lượng vô danh cho ngăn cản lại. "Phúc Hy, thử, chuyện trong dự liệu, nhiệm vụ này nên thuộc về ta." Giờ khác này hắn tựa như là một người bình thường bình thường. Sau một lát, Phúc Hy vô vô tay của mình, giống như là tại phủi rác rời mở dạng, đem Vô Thiên Tiên Đế ném tới một bên. "Lúc này, thế giới nhiệm vụ chủ nhóm Tô Thần, đồng, dạng, nếu như hai người các người đều không tiếp nhiệm vụ này, ta liền đem nhiệm vụ này cho phát hạ đi, để bọn hắn chính mình đoán." "Phúc Hy, trang bước. Cái này ta cần a. Muốn giết ta? Tiếp sau đi." Cùng cỗ chủ thương lượng hoàn thành. "Phúc Hy, tiếp" Vì cái gì không thiếp? Người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ này không tiếp, đơn giản đều có lỗi với chính mình mà. Đây cũng là tiên đế thực lực, tiện tay một trường, lại có như thế uy lực, khủng bố như vậy. Vô Thiên Tiên Đế lớn người tiến lên, một bàn tay hướng về Phục Hy trên khuôn mặt hô đi qua. Nhìn thấy cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy tin tức, từ viên trong mắt lập tức liền lộ ra hưng phấn chi sắc và miệng. Phục Hy trong mắt lóe lên hai đạo kim hoàng thần quang, Vô Thiên Tiên Đế tay phải lập tức liền bị cái này thần quang màu vàng đánh gãy. Chuẩn đề, kỳ thật ta cũng được. Vô Thiên Tiên Đế nuốt một ngụm nước bọt, bừng biết lấy chính mình sưng đỏ khuôn mặt không có dám trả lời chính mình thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy bị hù dọa, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập một chút, liền gửi đi đến trong nhóm. Tổ Long, quả nhiên, bức vương chính là bức vương. Phục Hy, minh bạch. Đúng. Tổ Long, nhiệm vụ này, thật đúng là một lời khó nói hết. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, đã như vậy, nhiệm vụ này một hồi hai người các ngươi chính mình đoạt liền tốt, ai cướp được chính là của người đó. Không có vấn đề, nhanh, ta cần tay chân." Tô Thần lạnh nhạt nói. Có thể Phục Hy cũng không có cho hắn cơ hội này, đưa tay ở trong hư không một trảo. Thân ở trong góc Vô Thiên Tiên Đế lập tức như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy một dạng, bị lôi trở lại phục hi trước mặt đáng tiếc phục hi cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, trở tay lại một cái tác, sau đó đem chính mình vấn đề lại hỏi một lần. Dù sao hắn đã chuyện sinh qua một lần, cùng những cái kia động một chút lại vô số cái hội nguyên lao ra hòa so, hắn hay là cái hài nhi. Quả nhiên, vẹn vẹn một cái trước mắt, từ quyết cái kia chói thai vương bảo mạnh thức tiếng cười lại văng lên. Vô Thiên Tiên Vương lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Tựa như, tựa như là thời gian đình chỉ bình thường. Đối diện cách không chính là một chưởng đè xuống, cả ngọn núi tại chỗ bị nghiền biến thành đất bằng. Phục Hy lạnh lùng nói: "Bất quá vài phút câu vu, Vô thiên Tiên Đế liền bị triệt để đánh thành một cái đầu heo, có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, cơ bản đã nhìn không ra hình người, không có chút do dự nào, Vô thiên Tiên Đế xuất thủ lần nữa." Chủ nhóm tốt Thần: "Lần này nhiệm vụ tương đối đặc thù, có chút đặc thù yêu cầu, bên này đề nghị là Phục Hy hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người các ngươi nhận nhiệm vụ này tốt nhất." Dạng này một người trẻ tuổi, thế mà có thể phá vỡ khí thế của hắn, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đem Chư Thiên Vạn Giới tay chân vậy tin tức róc vào đến Tử Viên trong góc. Chương 277, Bức Vương phục hi xuất kích, đem Tiên đế cho đánh khóc. Dương Mi lại tiên, từ trên điểm này đến xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không bằng người bốn. Lại là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù a? Vô Thiên Tiên đế ra sức muốn dây dỗ, lại phát hiện thân thể của mình đang đứng ở một cái quỷ dị đứng im bên trong, căn bản không động được, không có bất kỳ cái gì năng lượng trói buộc, nhưng là mình thân thể chính là không động được ô ô ô bốn. Lại muốn đánh mặt ta. Toàn trường mọi người đều hít một hơi lãnh khí, kinh hồn táng đảm thất tinh cấp nhiệm vụ là thủ, đánh khóc Vô Thiên tiên Vương, cần hiện ra bức vương pháp phạm, đề nghị trang bức một đạo có chỗ thành tích người tiến về. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám giúp mấy tên này, bản tọa hôm nay liền muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ dạy dỗ." Vô Thiên Tiên Đế ho khan hai lần, phun ra mấy ngụm máu nước, liền từ dưới đất bò dậy, một đôi trong mắt hổ càng là bao hàm nhiệt lệ. Lực lượng trong tay hắn không khỏi tăng thêm mấy phần, bàn tay phải trở nên đen kịp như ngọc, còn có một con rồng nhỏ hư ảnh ở phía trên vần quanh, Vô Thiên Tiên Đế định cho tiểu tử này một cái giáo hơn cắt sâu. Thư Viên trong lòng giật mình, nhịn không được mở nói, không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Nguyễn Thủy Thiên Tôn, khục bản tọa cũng có thể. Vô Thiên Tiên Đế Cái này Ni Mã đến cùng là để cho ta nói, hay là không để cho ta nói a? Tổ Long, dẹp đi đi, ngươi cũng đừng đến mất mặt ta, bốn. Chúc mừng Phục Hi cấp được lần này nhiệm vụ. Lần này Vô Thiên Tiên Đế, xem như rắn rắn chắc chắc bị Phục Hi cho đánh khóc đau lại dạng này kết thúc. Ân. Vì cái gì ta muốn nói lại? Có người thấp giọng thì thầm không cầu hoa tươi. Nhưng là, trời mới biết lần này là không phải thật sự. Ngươi vừa mới nói lời, lặp lại lần nữa. Khi tiên đế là ven đường rau cải chẳng a? Chính mình rõ ràng đã phong tỏa không gian đường đường một tên tiên đế, thế mà bị đánh mặt. Chương 278, Tạt Tiên giúp Từ Tuyết. Giả không được bước, tìm phục hi, đây là phương thế giới này là sắc, tại tu hành đạt tới độ cao nhất định đằng sau, nếu là tu vi đột phá, liền sẽ hạ xuống tiên kiếp. Vừa mới phục hi cho hắn quất nục, có thể nói là trung thân khó quên. Tựa hồ cái này tượng cổ hạo kiếp trong mắt hắn bất quá chỉ là gà đất chó sinh thôi. Ngươi dám tin ba? Nhưng lão giả trong tay cánh liễu, lại đột nhiên huy mang ảm đạm. Những người còn lại, bao quát tiên sát thành trung mắt thấy một màn này đám người, đều là nhao nhao tâm thần rung mạnh, trần mắt hốc mồm không ngay. Lão phu tiên khí, ngươi cũng dám ngâm é. Cho dù là thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Dẫn động tiên kiếp đều như vậy khủng bố. Cái này tay chân rất tán, không có tâm bệnh. Nhị cầu tử cũng là nhịn không được mở miệng nói. Một cỗ viễn siêu tiên đế cấp khí tức tử trên người hắn bạo phát ra. Thì ra là thế. Xem ra như thế nào phá ngươi cái đồ chơi này." Phục Hinh một mặt khinh thường lắc lắc tay đạo. Bị một thứ từ dưới mặt đất chui ra ngoài nằm đấm, đập bể. Nhưng là sát thực rắn rắn chắc chắn hiện ra ở trước mặt mình xuất hiện. Đây chính là Vô Thiên Tiên Đế chí bảo, cái này thượng phẩm tiên khí năm đó danh sư vạn pháp bất xâm, hôm nay gặp mặt, quả thật không phải tầm thường nha." Một tên vây xem tiên vương thấy thế lập tức liền bắt đầu thổi phồng. Vô Thiên Tiên Đế cười lạnh một tiếng. Phất tay lấy ra một chi xanh biếc cánh liễu, huống dưới chân phất một cái. "Fan, gọi Nhân thị, bình tĩnh một chút, ngươi còn có rất nhiều không biết đến đâu, còn không phải muốn cùng bản tọa cùng chết ba." Chương 278, Tạc Thiên giúp từ Tuyết, giả không được bước, tìm Phục Hi. Từng đạo to bằng cánh tay thiểm điện màu vàng, điên cuồng ngưng tụ, dung hợp thành một đầu tỏa ra chướng mắt kim mang tự lòng, nương theo lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên trời ra xuống. "Cái này mẹ hắn là cái gì thiên kiếp?" Một tiếng đinh tai nhức óc hưởng cái này. "Đây là cái gì? Cái này chư thiên vạn giới tay chân bẩy tay chân, rất mạnh đó a." Tiên thành nội cản có vô số tu sĩ, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, cả người như bị dỏa mất hồn mà. Thư Viên nuốt một ngụm nước bọn, nhìn không được nói. Ngoa Tào, cái này tay chân như bức như vậy thôi đôi này vô thiên tiên đế tới nói, đơn giản chính là vô cùng lục nhã đồng thời, chỉ cần ngươi tại thiên kiếp bên trong phạm vi công kích, liền sẽ bị cho rằng là cản kiếp người, thiên kiếp này uy lực sẽ lấy bao nhiêu tư thế, tăng cường nhanh chóng. Vô Thiên Tiên Đế lúc này mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười lạnh nói, những này tiểu bối vô tri, không biết đến đồ vật nhiều nữa đâu, Thật sự cho rằng dùng điểm ấy chút tài bọn, liền có thể được cái này đánh tiên đế, hoàn toàn chính là ba ba đánh nhi tử a. Tất cả mọi người từng nghe nói thượng cổ hạo kiếp tồn tại, cũng biết trước mắt màu vàng lôi kiếp chính là cái kia thượng cổ hạo kiếp. Vô Thiên Tiên Đế tại chỗ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có mặt người đối với thiên kiếp đều như thế điệu. Phục hy thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương. Phục hy đối với cái này chỉ có thể biểu thị, cố chủ yêu cầu, nói cho ngươi đánh khóc, liền cho ngươi đánh khóc. Vô Thiên Tiên Đế lúc này là thật bị đánh khóc dòng dòng đây không phải là đêm tối dáng lâm, mà là bốn đạo to lớn hơn lôi vân, giống như bốn cô ngẫy triệu ma bình, ngay tại chạy nhanh đến, đem hủy diệt hết thảy. Lúc này Từ Viên đối với Phục Hy có thể nói là hài lòng không có khả năng lại hài lòng. Hiện tại thiên kiếp Giang Lâm, Phục Hy cũng bị bao phủ trong đó, bây giờ hai người cùng nhau độ kiếp, Phục Hy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trước mắt bao người, chính mình thân là tiên đế 137 thế mà bị đánh khóc ở đây tất cả mọi người đều không do tự chủ nĩ thở, trong lòng một mảnh kinh hãi cùng sợ hãi. Lúc này Vô Thiên tiên đế đã điên cuồng, có thể kéo lấy Phục Hy cùng chết, cũng là một chuyện tốt. Tay chân trong đám, một đám người cảm thán. Từ Viên cũng là khiếp sợ không thôi không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhưng mà Lôi Vân vẫn còn đang không ngừng tại ba người lấy Nhìn xem người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, từ viên nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn, sao một cái thoải mái chưa đến thượng cổ hạ kiếp, cho dù là tiên đế đột phá cũng sẽ không gặp kiếp này à, người này đến cùng là thực lực gì? 4. Tiên kiếp xuất hiện, vô thiên tiên đế, đầu tiên là sương sở, sau đó chính là cười như điên nói không. Theo sát lấy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, từng đạo lít nha lít nhít vết rách, đông nhiên che kính cả chi cảnh liễu, lập tức ứng thanh vỗ vụt, tán thành một đoàn cho tàn. Đó là một cái toàn thân ngưng tụ xương trắng cánh tay, nắm chặt thành quyền, lấy cực nhanh độ, lực lượng mênh mông, đột nhiên đánh tới hướng lão giả trong tay chi kia cánh liễu. Hắn đứng ở giữa thiên địa, cửa ngực thẳng cống, cao cao tại thượng, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ khẩn trương gì cũng sợ hãi, ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Lúc này Vô Thiên Tiên Đế mới phát hiện dưới chân của mình lại bị từng đạo trong suốt phóng ánh sợi tơ dính dấp, cái này mặt đất không biết lúc nào lại hoàn toàn bày khắp một tấm sợi tơ lưới lớn. Cùng phong nào thiết lấy, đen nghịt tầng mây cơ hồ che đậy cả mảnh thiên cung, để thiên sắc thành lâm vào đêm tối. Nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp lão giả dưới chân đột nhiên thoát ra một đạo bóng trắng ngoành. Phục hỉ công kích dẫn chứa thánh nhân chí lực, chứ kích nguyên thần, cái này đánh Vô Thiên Tiên Đế bản liền không chế không biết nước mắt của mình ào ào chảy ra ngoài phiu sao thị, a cái này, đây chính là thiên hoàng miện hạ chân diện của ca, chấn kinh. Thiên kiếp này không cách nào tránh né, mà lại thiên kiếp một khi rơi xuống, bất luận cái gì tại ngày này cấp phạm vi bên trong người, đều sẽ trở thành thiên kiếp mục tiêu công kích. Không hề nghi ngờ, hán bạo trùng. Ngoạo táo, đường đường một tôn tiên đế, thế mà bị đánh khóc. Lão giả đầu tiên là giật mình, nhưng phản ứng cực, hét lớn một tiếng, trong tay cảnh liễu nở rộ lên uy mang, trực tiếp ngăn về phía năm đấm. Điên rồi đi. Nguyên Phượng, chậc chậc chậc, cái này vô thiên đế, thật thảm, trước mắt bao người bị đánh khóc không nói, hợp thành tên pháp bảo đều bị tiện tay bốc mát. Cái này sợ không phải muốn tự bế nha. Tất cả mọi người kinh ngạc. Học được học được, lần này xem như học được siêu. Từ viên càng là mặt lộ vẻ kỳ dị ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ vật đâu, kết quả liền cái này. Lúc này, Vô Thiên Tiên Đế người đã kịp phản ứng, tuôn ra kinh thiên động húng âm thanh. Mặc dù cảm giác được cảnh tượng trước mắt quá mức ngột ngạo đây cũng là thiên uy. Nặng nghề lôi vân cơ hồ đã hội tụ, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí có cảnh giới hơi thấp tu sĩ, sắc mặt đã tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn bộ 2.2 người đều nằm trên mặt đất, khó mà đứng lên nhân viên quản lý Vân, học cái gì học chúng ta cũng sẽ không. Bốn. Thổ Long, thế đây chính là bức vương phong thái a. Ầm ầm. Đây là thiên kiếp. Bản tọa thân là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, ngươi chỉ là một phương thế giới ý chí, có tư cách gì hàng kiếp tại bản tọa? Thế mà chất vấn thượng tiên có tư cách gì hàng kiếp cho hắn? Thân ông, không sai, ngươi thấy, chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Cái này về sao dạ không được bức, tìm Phục Hy a. Hiển nhiên vừa mới một quyền đánh nát pháp bảo kia đại thủ, chính là xuất từ bút tích của hắn. Côn nô lão tổ, ngày mai đầu để có. Bá. Phục Hy trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm thường nói. Cái kia từng đạo tiệm điện màu vàng diên hóa mà thành tự long, quanh quần trên không trung, giương nhanh múa đuốt, khí thế mãnh liệt. Cái gì? Ngoa tào, nguyên lai trang bức còn có thể giả bộ như vậy. So thiên uy càng khí thế như hồng, không thể nghi ngờ chính là phục hiôn nhiên, bầu trời áp tụ lên đáng sợ lôi vân, thiên kiếp. Trong chốc lát, trong vòng trời dẫn một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, tứ phương tất cả dãy núi tại lay động, mặt đất băng liệt không đạo thứ nhất lôi vân bị cự long màu vàng khắc nứt, lại lộ ra hậu phương càng thêm bầu trời nhánh. Cái này phẩm thiên khí, thế mà nát. Trong thế giới nhiệm vụ, Thái thượng lão tử, quả nhiên đang trang bức một đạo bên trên hay là phục hy đạo hữu lợi hại. Ha ha ha. Không nghĩ tới đi, ta sẽ lâm trận đột phá thiên kiếp dáng lâm, hôm nay ta muốn ngươi cho ta chung cùng. Ầm ầm. Thế mà lâm trận đột phá. Hung Vân, huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo thôi, thế mà còn coi như cái bảo. Nữ Hoa, rõ ràng rất đơn giản liền có thể đem người giải quyết, nhất định phải chờ tới bây giờ mới động thủ không hổ là người a, đại ca. Đoàn Cựu Đức cũng là cả kinh nói đây nào chỉ là ba ba đánh nhi tử, đây là gia gia đánh cháu trai a. Mà những ngày sợi tơ trong suốt, không phải khác, chính là lực lượng pháp tắc hiện hóa. Cái này trợ phẩm tiên khí chính là hắn năm đó rong ruổi Tiên Châu bảo vật, danh xưng vạn pháp bất xâm, có thể phá hết thảy, nhưng bây giờ, thế mà bị người một quyền đập bể, đơn giản khó mà tin được. Một vòng huy mang lấp lóe, vô thiên tiên đế trong nháy mắt khôi phục tự do, dưới chân sợi tơ đều biến mất, trên người trói buộc cũng biến mất không thấy. Nguyên Thủy Tiên Tôn, quả nhiên, đang trang bước một đạo bên trên, ta vẫn là kém một chút. Phục Hy lật thao tác này, có thể nói là đem người chung quanh đều thấy choáng. Chương 279, Phục Hy trang bước thành công, thu hoạch được trang chi lại đạo, ông trời của ta, gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Ba viên Hà Châu vừa vặn chúng ta ba một người một cái. phóng tới Vô Thiên Tiên Đế cái kia đạo thượng cổ hạo kiếp, uy lực của nó, lớn nhỏ trình độ lại kém xa Tích Tắc Phong Tới phục hy đạo kia đoàn cửu đức cũng là bù lại đạo cái này. Làm sao có thể? Hẳn là cái này Vô Thiên Tiên Đế nhưng thật ra là cái hàng lượm. Rất nhiều người đều cảm thấy, cuối cùng Vô Thiên Tiên Đế cũng không phải là ngăn không được tiên kiếp này, mà là nhìn thấy phục hy như vậy lòng sinh trong tuyệt vọng, từ bỏ chống cự. Cuối cùng, phục hy tại từ viên bọn người sùng kính trong ánh mắt, biến mất tại thế giới nhiệm vụ. Một đạo tay áo đồng bền thân ảnh, vẫn như cũ sừng sững giữa không trung hắn tại thôn vệ tiếp tiếp. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, chú ý phục hi hạ trạng. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn sao âm thanh, nổ vang đây coi là cái gì, thiên phú của ngươi quá mạnh, lao thiên gia đều nhìn không được, nhất định phải đem ngươi làm hỏng mới vui vẻ. Dung nhan càng là tại kịch liệt giải yếu lấy, thể nội sinh cơ lại bị tiêu hao hơn phân nửa, trở nên xanh xao, mặt mũi tràn đầy nhăn nhẻo. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong đó có lôi điện màu đen đang không ngừng du tẩu, uy lực của nó so với vừa mới còn phải mạnh hơn 3 phần không phải cái này vô thiên tiên đế mới là người độ tiếp Trên lệch này cũng quá lớn đi. Mánh liệt như thế sự trên lệch rõ ràng phía dưới. Đã người lần nữa nhìn về phía Phục Hy ánh mắt đã không tự chủ được tràn đầy sợ hãi. Hai chó một mặt nghiêm túc nói, trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên ý nghĩ này, không khỏi nhau nhau nhìn về phía cách đó không xa Vô Thiên Tiên Đế. Toàn trường mọi người đều mở to hai mắt, thậm chí hội tụ tiên nguyên tại trong con người, cố gắng xuyên thấu mảnh kia tiềm điện, rốt cục thấy rõ ràng trận tướng. Nhìn xem người ta mặt bài này, thiên đạo đều cảm thấy người ta ngứ bước, đây mới là thực lư ngứ bước. Cái này không có so sánh, liền không có tổn thương a nếu trang bước, vậy nhất định đến trang nguyên bộ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta trước hết đi. Cái này Phục Hy thực lực đến cùng đạt tới một cái dạng gì tình trạng. Cái này ba cái tiểu đồ chơi đưa ngươi. Phục Hy vung tay lên, cái này ba viên lôi châu liền bay đến tử viên trước người. Tiền gói. Thiên kiếp này không sai, thích hợp luyện chế thành bảo vật. Ta đi, không thể nào, cái này thượng thương là chuyên môn muốn chu sát Phục Hy a. Ngươi bình thường làm sao tự chính mình như bức không dùng a chúc mừng tay chân Phục Hy thu được cố chủ quà tặng, trang chi đại đạo hình thức ban đầu. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, tâm thần dung mạnh đạo thứ nhất gần như sụp đổ lôi vân trùng, lập tức tới hai tia chớp màu vàng thượng của Hạo Kiếp. Phòng tới phục Hy cùng vô thiên tiên đế vô thiên tiên đế thượng cổ hạo kiếp, không khỏi cũng quá nhỏ đi. Thế nào cái này không có mặt bài a? 4. Toàn trường đám người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi, đã nói không ra lời. Hắn lúc này tựa như cả người bên trên lửa trái người, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, rãy rủa, ngũ quan thống khổ đến xoay thành một đoạn. Lần này hắn cũng không có nói cái gì ngũ tinh khen ngợi loại hình. Giờ phút này, đối mặt đầu kia cự long màu vàng, phục hi một mặt lạnh nhạt. Nhưng sau một khắc, tất cả kim mang trong lúc đó ảm đạm xuống, giống như một trận vừa cháy hừng lên đại hỏa, đột nhiên dập tắt, đám người nhao nhao kinh ngạc nói. Lúc này, trong đám người một vị lão giả đột nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Từ viên tự nhiên là một mặt mừng rỡ nhận lấy phục hy trong tay ta bà viên thiên kiếp châu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt này đi tứ cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người không kịp trước mắt, liền nhìn thấy trong vân không thấy chỗ đã đều bị một mảnh kim mang nơi bao bọc. Nguyên lai like cái này trang bức còn có loại phương thức này, ngay cả thiên đạo đều có thể giúp mình cùng một chỗ trang bức, đây quả nhiên là trang lớn đây cũng quá đáng sợ một chút đi. Viễn siêu tiên tồn tại thiên kiếp, cái này đánh ra đến, ai có thể cản? Phàn Phật loại tình huống này, hắn đã gặp nhiều không lạ thậm chí còn có chút khinh thường. Xem ra ta đây quả thật là muốn ở trên con đường này càng chạy càng xa nha. Ma Phục Hy lại lặng như là người không việc gì bình thường, còn thuận tay luyện chế ra mấy món pháp bảo. Nói, Phục Hy liền rời đi thế giới nhiệm vụ, về tới trong Hùng hoang. Dù là hắn tế ra tiên khí, không ngừng lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, nhưng nhục thân cũng bị nước toát ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, đập vào mắt kinh hải a. Rất nhiều người đối với chuyện này là cảm động lây. Phục Hy bên này mới trở lại Hùng Hoàng, liền nhận được cái này ba đầu bảy nhắc nhở không, không đối, Vô Thiên Tiên đế đối mặt, là bình thường trượng cổ Tiếp theo tiếng nhìn lại, đúng là vô thiên tiên đế tại tiêu thảm. Mọi người đều biết, thiên kiếp vi lực quyết định bởi tại thụ kiếp người trên phú, nội tình, theo hầu, cùng thực lực không một căn cứ cổ tịch đi chép, thần linh phía dưới thượng, cổ hạp kiếp, trạng thái như người cánh tay, uy lực vô tận. Nhưng một màn này, lại phản để ở đây tất cả mọi người một trận ngây người. Có thể lớn như vậy cự long màu vàng tiềm điện, lại thành phục hư tôn vẻ đồ vật, còn bị tiện tay luyện chế thành pháp bảo. Nói, Phục Hy đem chính mình trung quanh vô tận lôi hại tiện tay một trào. Dựa theo lý giải, Phục Hy loại này hoàn toàn chính là thuộc về 4. Chương 279 Phục hy trang bức thành công, thu hoạch được trang chi đại đạo. Trong thế giới nhiệm vụ, tất cả mọi người nhìn xem sừng sững ở trong hư không phục hy. Phục hy vị trí, tuôn ra một tiếng vang thật lớn, bốn phía hư không đều bị vẫmẹo, nước toát ra cái gì? Cái kia phục hy độ thượng của hạo kiếp là chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy lớn còn chưa tính, thế mà còn diễn hóa thành kim long, có người kinh ngạc nói chúc mừng tay chân phục hy hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 1000 vé đốt điểm tích lũy. Cái này đầy trời lôi quang liền bị một cái đại thủ năng lượng màu vàng nó một phát bắt được, chỉ chốc lát để, ba viên hạt châu màu đen lặng lặng nằm tại ép phục hy lòng bàn tay. Cái đồ chơi này Hoàn toàn có thể coi như là đón sát thủ a. Hắn ta mới ngã xuống đất, toàn thân bốc lên từng sợi khói trắng, thiểm điện màu vàng hồ quang điện nhưng như cũng ở trên người hắn quấn quấn lấy. Bởi vì cái gọi là không thể so với không biết so sánh được mình, nguyên lai trong mắt bọn hắn đã lang lưu bước đến không được Vô Thiên Tiên Đế, cùng phục Hy chênh lệch lớn như vậy. Giang Dác, bọn hắn cũng không nghĩ tới phục hi sẽ dẫn tới thượng cổ hạo kiếp, càng không có nghĩ tới thiên khung sẽ xuất động chiến trận lớn như vậy, tới đối phó phục Hy, đây là một loại rất không tầm thường hiện tượng. Cả hai đem so sánh phía dưới, cái phóng tới Vô Thiên đế, thượng cổ hạo giống như tiểu kim rắn. Căn bản không đội kịp phục hi muốn độ đạo lôi kiếp kia ầm ầm. Dù sao, cái này trang bức thành công mới có thể gọi trang bức, không thành công nói, vậy liền cứ gọi dừng mua ta. Không đối, chẳng lẽ vấn đề này không phải, thế mà thật sự có trang chi đại là ba. Nương theo một đạo chướng mắt kia chớp chi chít ngang trời rỉu lên, Cự Long màu vàng chớp mắt đã xuất hiện tại phục hi đỉnh đầu, cái kia cỗ kinh khủng thiên uy, trực tiếp khóa chặt cấm chế trong khu vực tất cả mọi người chúc mừng tay chân phục hi thu được một lần ngũ tinh căn ngộ, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Thư viên ánh mắt lại là càng phát sáng tỏ. Lão giả ánh mắt tụ, đó là bởi vì còn có nửa câu sau. Tiên địa không dung có thần ma Phật, Cố Hữu thượng, Cổ Hạo kiếp, trạng thái như vật tượng, biến ảo vô tận, thi thần diện Phật chu ma. Trên lệch này 137, thật sự là quá rõ ràng. Toàn bộ cự long liền như thế trực tiếp đập xuống tại phục hy trên đỉnh đầu, như là một đầu lớn như núi mạch tồn tại, vọt tới một con kiến. Cái này nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng sẽ tuyệt vọng đi. Thiền tay đem thiên kiếp ngưng tụ thành pháp bảo. Thì ra, nguyên cứ như vậy đồ ăn a. Hắn toàn thân tỏa ra kim mang, lục thân phản phất hóa thành một khối bọc biển, giống động không đáy giống như, điên cuồng hấp thu những tiềm điện màu vàng kia. Cái này nhất định là một vị trang bức giới tiền bối gặp mặt phân một nữa. Nghị cầu tử cùng đoàn cựu đức cũng giật nảy mình, mặc dù bọn họ cũng đều biết phục hy đội chính là thượng cổ hạo kiếp, nhưng từ không nghĩ tới, thượng cổ hạo kiếp cấp bậc phân trên là như vậy. Trang chi đại đạo. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi im lặng, kinh tâm thắng đảm. Cự Long màu vàng dẫn một tiếng bạo hưởng, rõ ràng là tiếng sấm vang rền, lại giống như một tiếng long âm, kinh thiên động địa. Theo cuối cùng một tia chớp rơi xuống, vô thiên đế, tại thiên kiếp bên trong hóa thành tro bụi. Trước hai đầu con tốt, cuối cùng này một đầu, lại là để phục hi mặt lộ vẻ cổ quạnh. Vạn trượng huy mang lập lòe chói mắt, tràn ngập thiết cung, 10 vị tiên vương đã sớm bị mọi người chốc coi nhẹ. Cái kia vạn trượng kim mang đều là hóa thành từng đạo thật nhỏ thiểm điện, thuận cung một cái phương hướng, hội tụ thành một cái vòng xoáy, chen chúc mà đi. Nương hư thành thực. Lúc này, một đạo chói hai tiếng kêu thảm thiết, đem trong thất thần đám người cho kéo lại. Bọn hắn đều muốn biết, Phục Hy có phải thật vậy hay không như là nói tới như vậy, có thể dễ dàng đối phó thiết tiếp. Nhỏ như vậy một đạo thượng cổ hạ kiếp, càng đem cái này 10 vị vương cha tấn thành dạng này. Giữa hai thứ này chiến không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Thiên địa bất Chương 280 Phục Hy lại giả bộ đi lên, Địa cầu lãnh chúa xin giúp đỡ. La hổ, nếu không phải cái đồ chơi này là trong nhóm xác nhận, ta thật sẽ tưởng rằng cái hàng giả. Địa cầu lãnh chúa kiệt lực thao túng tinh thần tháp giảm tốc độ, thần lực điên cuồng tiêu đốt đại lượng tiêu hao bên dưới, tinh thần tháp cấp tốc dừng lại, thậm chí lịch hướng bay trở về nhất định phải thành công. Trong thế giới nhiệm vụ, ta hận không thể ngươi dù là lông gà vỏ tỏi một chút chuyện nhỏ đều tới tìm ta hỗ trợ cho phải đây. Xem ra lần này muốn để tiền bối thất vọng công kích lập tức liên tiếp mấy cái đội ngũ bắt đầu thi triển công kích, bọn chúng công kích đều là hướng quang trụ màu đen kia hội tụ. Tinh thần tháp bên trong Địa cầu lãnh chúa Trung trung điệp điệp giới thu phân tán ra số ra, địa cầu lãnh chúa cho dù kiệt lực cũng chỉ là giết 5 cái giới thú. Tương đối toàn bộ giới thu số lượng, bất quá 9 châu mất sợi lông. Chương 280, phục Hy lại giả bộ đi lên, địa cầu lãnh chúa xin giúp đỡ. Từng cái chân thần đang cầu cứu. Hồng Quân xem xét, thế mà còn là trong nhóm một cái mối khách cũ, lần này cũng chỉ định người tới nhận chức vụ thật có lỗi bốn. Giờ khác này, địa cầu lẫnh chúa biết, không làm được. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận cái này, phục Hy vừa lấy được trang bức đại đạo thời điểm, Hồng Quân nơi này lại là nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Lại thế nào khả năng phái ra viện quân Biết được đã có cỡ nhỏ vũ trụ lọt vào xâm nhập chân thần bọn họ đều lưu cuống, từng cái nhau nhau đâu bắt đầu cầu cứu nguyên Thủy thiên Tôn khu cụ cái này trang chi đại đạo chính là một loại đại đạo pháp tác đối với các ngươi tới nói còn quá xa vời không cần mơ tưởng xa vời. Phúc Hy cũng liền bình thường đi một đầu đại đạo thôi siêu 830 vạn giới thú tể tụ nơi này cách xa nhất một cái gần 300 không không không giới thú trận danh một cái cá thể biểu bốc cháy lên Huuyết quang gần đây 300 không không không giới thú công kích hội tụ vào một chỗ lúc đó cũng giống như nhau để vọng một dạng không thể làm gì Hắn tại lợi hại cũng chỉ là một người, không cách nào phân thân ngàn vạn, nhiều nhất có thể giết chết một hai cái giới thú mà thôi, những giới khác thú bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào vũ trụ mêng mông biển. Nhưng là cuối cùng, lại là có người xuất hiện ngăn cơn sóng giữ tinh thần tháp nắt sao? Từng cái mệnh lệnh chuyển xuống, cái này hơn 830 vạn giới thú bọn họ chưa gần 20 cái cỡ lớn đội ngũ, cấp tốc tiến hành truyền âm điều phối. Quang trụ màu đen không ngừng phi hành tiến lên, ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng phía trước tiến, càng là phi hành, nhan sắc càng thêm thâm trầm lộng lẫy tuấn, có sao nói vậy? Ta cảm thấy nếu không phục hi đem cái thiên kiếp kia trâu cho cố chủ, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không chiếm được quà tặng này. Muốn xác nhận hơn 8 triệu giới thú công kích có thể hội tụ vào một chỗ. Văn đạo nhân, vô hình chớp bước, trí mạng nhất, bốn. Lập tức, toàn bộ trong nhóm đều xô chào lên. Chân chính hủy thiên diệt địa một tiếng vang thật lớn. Lúc này địa cầu lãnh chúa mặc dù thực lực càng mạnh, nhưng là tại quần chiến phương diện xác thực không được. Lít nha lít nhít rơi thú trải rộng như không, không nhìn thấy cuối cùng, bọn chúng từng cái tất cả đều nhìn chằm chằm xa xa tinh vân hắc. Nếu như xuất hiện sai sót, cái kia không chân là lãng phí năng lượng, rất có thể để bọn hắn chính mình Từ Thương thảm trọng. Nữ Hoa, huynh trưởng lại giả bộ đi lên. Người để hắn một đối một, thậm chí một đối 10, đối mặt với đối phương cường giả đều có thể. Có lẽ là đã mất đi nguyên bản kim giác cự thú cơ duyên, mà thu được kỳ lần chi huyết nguyên nhân. Bọn chúng từng cái giữ tận nhìn chằm chằm xa xa tinh thần hắc. Không có cách nào, nhiều như vậy giới thú, nhân tộc đều tự lo không xong lần này, chúng ta nhất định phải thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Nếu như vậy đều giết không chết địa cầu lãnh chúa, như vậy chỉ có đưa hắn tiến khuynh phong giới bên trong một chút trong tuyệt địa đi. Đã nhiều năm như vậy, địa cầu lãnh chúa bằng vào thực lực của mình, trải qua mưa gió, cho dù là nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh hắn cũng không có xin giúp đỡ, thật không có cách nào à? Thái thượng lão tử, có sao nói vậy, ta cũng không nghĩ tới thật sự có trang chi đại đạo. Nhưng là hiện tại, loại sự tình này quan vũ trụ tồn vong bất mặt nguy hiểm, địa cầu lãnh chúa hay là lựa chọn xin giúp đỡ giới thú đều vọt vào vũ trụ hải. Địa cầu lãnh chúa sắc mặt trịnh trọng, lần này thật là phiền báis. Đến cùng thế nào? Địa cầu lãnh chúa, nghĩ đến cái này, phục hi không nói hai lời, lập tức liền đem chính mình vừa mới lấy được trang chi đại đạo hình thức ban đầu phát đến trong nhóm. Địa cầu lãnh chúa, mau cứu ta xương quốc tổng. Làm việc người một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn thành chủ cũng chỉ là nói đây là Một trận hạo kiếp. Mong mỏi tại cái này tuyệt cường một kích trước mặt cái kia địa cầu lánh chối nhất định phải chết. Chói mắt quang trụ màu đen, từ xa xôi tối hậu phương phóng tới tinh thần tháp trừ thiên vạn giới tay chân bẫy, ta cần tư bất tượng tiền bối trợ giúp. Cuối cùng, trực tiếp biến thành một đạo hư vô. Bắt đầu kỳ lân, vỡ ra, ta nghĩ đến đám các ngươi trước đó đều là nói chơi, không nghĩ tới, cái đồ chơi này là thật. Thân ông, tiền bối lại phải bắt đầu giả bộ A. Tất cả giới thú đại đội công kích, giống như hủy tiên diệt địa không ngừng bọn chúng tất cả đều hướng một cái phương hướng, lực hướng một chỗ làm mới sẽ không lẫn nhau và chạm tiêu hao lãng phí địa cầu lánh chúa ý niệm, xuyên thấu qua chư thiên vạn giới tay chân bẩy, hội tụ đến hồng quân nơi này. Toại nhân trị, thiên hoàng miện hạ, quả nhiên là mưu tính sâu xa a. Nhân viên quản lý hồng quân, cái này cũng 3000 đại đạo, thật sự chính là cái gì cũng có, một lời khó nói hết à. Ngay tại lúc này, xung. Nguyên vượng, không nghĩ tới a, thật đúng là có loại đại đạo này. Hình thiên, trang bức ở vô a. Nguyên Thụy Tôn, trang chi lại đạo, rất thích hợp phục hy a, lần này phục hy chỉ sợ muốn bay lên. Phục hy vừa lấy được ban thưởng cũng không biết có cái gì dùng, ai? Tràng Chi đại đạo, bất quá dù vậy, Hồng Quân hay là muốn tiếp vào thế giới nhiệm vụ, nhìn xem tình huống lại nói địa cầu lãnh chúa trong lòng tầng nghĩ. Mặc dù không ngăn cản được, cũng nhất định kết lực, có thể giết một cái là một cái. Chúng ta hơn 8 triệu giới thú, liên hợp một lúc. Bởi vì hắn cảm thấy, Kỳ Lân là coi trọng chính mình, mới cho chính mình kỳ lân tinh huyết, chính mình nhất định không thể để cho hắn thất vọng hết. Thư vô phá không mà đến. Không sai, địa cầu lãnh chúa nghĩ tới chính là năm đó địa cầu thời đại, trợ giúp chính mình Kỳ Lân. Hơn 8 triệu giới thú bọn họ căn bản thấy không rõ. Bởi vì sóng xung kích quá mạnh, chôn vùi hư không, căn bản làm chúng nó thấy không rõ, cũng vô pháp cảm ứng trong lúc nổ tung tình hình đây là toàn bộ vũ trụ hải thời khắc tàn cấp nhất. Cự Vũ chân chủ trầm giọng nói, mà bức kia tản ra sóng xung kích cũng ngay tại cấp tốc suy giảm, trung quanh thời không cũng dần dần bắt đầu ổn định, xa xa giới đàn thú bọn họ cũng sắp mở bắt đầu thấy rõ hết thảy. Hữu Sảo thị, không hổ là phục hi các hạ. Đương nhiên tứ bất tượng nếu là biết địa cầu lãnh chúa ý nghĩ, chỉ sợ là muốn lên. Những giới khác thú bọn họ một khi xác định địa cầu lãnh chúa vị trí, như vậy sẽ lập tức tuấn di xa xa chạy ra, một khi chạy ra lối ra tiến vào vũ trụ hải Vũ trụ mịt mờ biển, địa cầu lánh chỗ làm sao bắt bọn chúng. Chuẩn bị. Đa bảo đạo nhân, nghe các sư ba ý tứ, tựa như là đại đạo phát tác một loại, bất quá mặc kệ là cái gì, đều cách chúng ta quá xa vời một chút. Giới thú bọn họ từng cái tâm linh truyền âm. Nhưng là giống như vậy, vừa đối đầu ức vạn, thật sự là làm có hắn. Tổ Long, Ngoa Tảo, đây là thật hay giả, thế mà thật sự có trang chi đại đạo. Sóng xung kích lập tức hướng hai bên tác động đến mở đi ra, đồng thời cũng làm cho tinh thần tháp cao tốc hướng nơi xạ quang đi ra. Quảng trang chi lại đạo. Đây là cái gì? Đại đạo một loại tôi hay không tiền bối cho ta giải hoặc. Địa cầu lanh chúa thì là nhìn phía xa hư không, hắn biết, tại phương hướng kia xương cốt tộc lại một viên cỡ nhỏ vũ trụ tại lọt vào lưới ăn, đối với cái này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thể phát sinh giết. Địa cầu lanh chuột hai con ngươi lại mang lại lên, cho dù không có lọt vào công kích cũng bắt đầu cầu cứu. Nương theo lấy giới thú lãnh tụ gầm lên giận dữ, tất cả giới thú giờ phút này chưa hai cái đoàn thể. Người đừng nghĩ lung tung, ta thật không có đang lúc bọn chúng lo lắng muốn biết kết quả thời điểm. Tất cả giới thú đều gấp gao nhìn chằm xa, xa tinh vân hắc, từng cái đều tại mong mỏi. Một đoạn yên lặng không biết nhiều năm ký ức, lại một lần nữa tại trong đầu của hắn thức tỉnh. Dựa theo khoảng cách xa gần, từng cái đại đội bắt đầu theo thứ tự thi triển công kích. Hoành, có thể nói là có tốt có xấu đi. Chỉ là tộc đàn nhân loại thậm chí toàn bộ vũ trụ nguyên thủy các tộc, không có một cái nào phái ra viện quân. Một bộ phận giới thú bắt đầu bay thẳng đến lối đi ra tiến lên, bọn chúng mỗi một cái đều xa xa phân tán ra địa cầu lãnh chúa, mau cứu ta hoành hành tộc dân a. Địa cầu lãnh chúa tại nội tâm của mình, đệ lý, hỏi. Cái này khiến địa cầu lãnh chúa sắc mặt khó coi, bởi vì cho dù địa cầu lãnh chúa muốn đi giết cũng chỉ có thể giết một cái giới thú. Vất quá, trong quân lại là cảm giác có chút khó làm, bởi vì lần này hộ khách chỉ để người, tại Hồng Quân xem ra, hoàn thành nhiệm vụ có chút khó, sợ là sẽ phải là xe. Chương 281, tứ bất tượng chuyên môn nhiệm vụ, địa cầu lãnh chúa cần trợ giúp. Nếu như không phải ra hỏa này đến chặn đường chính mình, chính mình liền có rất lớn hy vọng trở thành sau cùng vương giả. Bọn chúng giới thú đồng dạng không tiếc hết thảy. Một chỗ khác giới thú nơi tụ tập, không gian xung quanh bỗng nhiên nứt kết. Giới thú nuốt ăn bản nguyên, theo lý, cỡ nhỏ trong vũ trụ sinh mệnh là cảm giác không thấy, thế nhưng là đồng thời lọt vào nhiều như vậy giới thú ăn, gây nên thời không rung động mạnh mẽ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ. Vô số giới thú, cơ hổ cùng một thời khắc bên ngoài thân đều bắn ra vô số khúc chiết tia sáng, trực tiếp thẩm thấu hướng hư không, ẩn ẩn bao phủ nơi xa địa cầu lãnh chúa viên hướng kia vô cùng to lớn cỡ nhỏ vũ trụ. Nghe Thủy Kỳ Lân nói như vậy, địa cầu lãnh chúa lúc này mới yên tâm xuống tới. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, rất nhanh liền đem một phương thế giới này bao trùm. Hồng Quân cũng suy tư một lát tiến tâm đi, chuyện này liền bao tại trên người ta. Ngăn trở. Địa cầu lãnh chúa ý chí ra chỉ tại bản nguyên bên trên kiệt lực ngăn cản. Tứ bất thượng, nhân viên quản lý Hồng Quân, ta có thể chỉ định người hoàn thành nhiệm vụ này sao? Giống. Những ngày người ở bên ngoài xem ra vô cùng cường đại giới thú hắn không tiếc bất cứ giá nào. Phát ra sinh mệnh mình bên trong sau cùng mùi dụ ầm ầm, có cường giả xuất hiện. Thứ bất tượng lựa chọn, có thể nói là trong dự liệu. Thủy Kỳ Lân tự nhiên là sẽ không bỏ mặc những gì thú này thôn phệ cố chủ bản nguyên vũ trụ, tự nhiên là làm hai tay chuẩn bị. Thủy Kỳ Lân, ha ha, bản tọa liền từ chối thì bất kính. Hắn cỡ nhỏ vũ trụ bị chúng ta vây quanh, lại còn dám phái người ra ngoài. Một bộ phận khác thì là tại tiếp tục thôn phệ bản nguyên vũ trụ, để trong vũ trụ này tu sĩ đều không dành phân thân ngăn cản hắn. Chỉ là khí tức liền trấn sát không chỉ bao nhiêu giới thú, đây rốt cuộc là như thế nào cường giả a? Kém một chút. Địa cầu lênh chúa phái người công kích ta. Tề Á lập tức bắt đầu điên cuồng hướng mặt khác tất cả giới thú tâm linh truyền âm. Lực lượng đáng sợ trấn kinh hoàn vũ không tốt. Giới thú Tề Á run lên trong lòng. Nhưng bây giờ, hết hệ thành giống. Một cố lớn lao khí tức ba phủ, để giới thú kỳ Á tâm lý giật mình. Tổ Long, cắt, ngươi đáp ý cái gì, khiến cho giống nhiệm vụ này là ngươi lấy được một dạng. Thế á hai viên trong độc nhãn tràn đầy điên cuồng không cam lòng nhân viên quản lý quân, đương nhiên có thể Chương 281, tứ bất tượng chuyên môn nhiệm vụ, địa cầu lãnh chúa cần trợ giúp ngươi là. Vũ trụ tại xe rách, thiên hà tại sổ đổ. Chuẩn đề, thủy kỳ Lân đạo hữu sợ không phải ly hiệp ngươi con trai đi, nhưng phàm là dám tới gần, hấp thu vũ trụ này bản nguyên giới thú, đều tại cái này kinh khủng thánh nhân chi lực bên dưới hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, địa cầu lãnh chúa có thể nói là tràn đầy tự tin 100. Không không không hành tinh bao quanh trung ương hư vô xoay tròn lấy, cái kia một mảnh hư vô cũng không ngừng treo lấy thôn hấp lấy cường lại hút vào lực lượng làm cho cỡ nhỏ vũ trụ bên ngoài trong hư không hốn độn khí lưu đều hình thành vòng xoáy khổng lồ ăn hết hắn cỡ nhỏ vũ trụ, cái kia khổng lồ một viên cỡ nhỏ vũ trụ bên ngoài trong hư không, bao quanh 450. Không không không hơi nhiều chút giới thú, lít nha lít nhít giới thú bọn họ phân tán các nơi, theo từng cái phát ra phẫn nộ gào thét, tất cả giới thú bọn họ lập tức thuấn di tới gần viên kia cỡ nhỏ vũ trụ nuốt vào. Lúc này, tứ bất tượng có thể nói là có chút bất an dĩ. Phần á hủy đi hắn cỡ nhỏ vũ trụ. Nguyên vượng chính là, còn không phải dính con trai ngươi ánh sáng. Còn không có nhìn thấy ai, vẹn vẹn không gian ngừng kết liền để giới thú tè à luôn quắng. Cái này xuất hiện nam tử thần bí, dĩ nhiên chính là Thủy Kỳ Lân. Toàn bộ bản nguyên đều đang rung động tứ bất tượng là của ta nhi tử, lúc này hắn đang đứng ở bế quan trước mắt, liền để ta lão cốt đầu này đi một lần. Lấy Thủy Kỳ Lân thánh nhân thực lực, đối phó những cái kia giới thú hẳn là cũng không là vấn đề đúng vào lúc này, trước đó Thủy Kỳ Lân lưu tại địa cầu lãnh chúa trong vũ trụ một đạo thánh nhân chi lực bạt pháp. Thủy Kỳ Lân mở miệng giải thích, tựa như là kéo cò. Ầm ầm. Nhưng mà xa xa nam tử nhưng căn bản không để ý tới tại bản nguyên bên trong ngưng tụ ra một tôn thần lực hóa thân, chính là địa cầu lãnh chúa thần lực hóa thân. Tình huống hiện tại chính là Tất cả giới thú phân làm hai bộ phận, một bộ phận tại lẫn nhau nuốt tiến hóa, một đạo lực lượng kinh khủng, dây lát hỏi bao phủ trung quanh vô tận không gian, tạo thành một cỡ nhỏ vũ trụ. Nhất định là địa cầu lênh chó người. Trên thân khí tức đáng sợ, làm người ta kinh ngạc ngươi chính là lần này nhiệm vụ của chủ. Giới thú bọn họ cũng nổi giận. Cái này có thể nói là dương lưu. Lúc này, trong thế giới nhiệm vụ, tại thủy kỳ lân trong tay lại là như là trẻ con bình thường, chỉ là hắn bàn tay lớn kia phía trên tràn ngập khí tức, liền để không biết bao nhiêu giới hóa thú làm một mịt đi hắn cỡ nhỏ vũ trụ, hủy đi hắn cỡ nhỏ vũ trụ. Các đồng bạn, báo thủ cho ta a. Không có cách nào, cũng không thể nói mình nhi tử không được, cho nên mới không có nhận nhiệm vụ đi. Thật là hận a khí tức đáng sợ đang tràn ngập. Chỉ gặp Thủy Kỳ Lân chậm rãi vươn tay của hắn cái này địa cầu lạnh chúa, thật sự là liều lĩnh, ngay cả hắn cỡ nhỏ vũ trụ cũng không để ý. Nhân viên quản lý Hồ Vân, tứ bất tượng, nơi này có một cái ngôi chuyên môn nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ độ khó tương đối cao, không đề nghị ngươi tiếp. Thủy Kỳ Lân, 150. Các ngươi chính là cái đét. Có bản lĩnh các ngươi cũng sinh cái con trai như vậy đi ra nhà bà. Bốn. Nói đi, Thủy Kỳ Lân Mất tại địa cầu lãnh chúa trước mặt lục tinh cấp nhiệm vụ trợ giúp địa cầu lãnh chúa tiêu diệt giới thú bảo hộ vũ trụ An nguy. Mặc dù Thủy kỳ Lân không am hiểu còn chiến nhưng là nói thế nào cũng là một tôn thánh nhân nha Tứ bất tượng phụ thân A dù sao kỳ lân trong một bộ tộc có thể lấy ra được cao thủ cũng là Thủy kỳ Lân một người nói đi Thủy kỳ lân liền rời đi Hồng hoang tiến nhập thế giới nhiệm vụ ông bà đây chẳng phải là trong thần thoại kỳ Lân thủy tổ địa cầu lãnh chúa quá tổng lên ngươi sẽ hốiận sẽ hốiận không có cách nào Tứ bất tượng cũng là bất đắc di chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này đến để cho mình lợi ích tối lại hóa Đệ a trong nội tâm tràn đầy phẫn hận không cam lòng, lập tức giống giận, trực tiếp thẳng hướng xa xa nam tử mặc vân giáp, đồng thời bên ngoài thân huyết sắc văn hình bắt đầu xoay tròn, hiển nhiên nó không chút do dự liền thi triển ra mạnh nhất sát chiêu hủy diệt. Khí tức này, thật sự là thật là đáng sợ. Tam tổ một trong Thủy Kỳ Lân. Địa cầu lãnh chúa có chút hiếu kỳ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình người này, cùng tứ bất tượng rất giống, nhưng là lại không giống với. Mắt khắc một cố cường đại lực lượng xuyên thấu qua hư không, trực tiếp giáng lâm cái này bản nguyên bên trong, bắt đầu kiệt lực muốn lực lượng bản nguyên. Thật vất vả tới một cái chuyên môn nhiệm vụ đi, kết quả chính mình còn không làm được. Ngươi nói khó chịu không khó chịu. Vô số người đều chấn kinh tại sao có thể có dạng này một tôn tồn tại xuất hiện. Thứ bất tượng, vậy ta chỉ định tùy kỳ lân để hoàn thành lần này nhiệm vụ. Giới thú tề á đầy ván độc phẫn hận thinh ầm, tại mỗi một cái giới thu tâm loại bên trong vang lên, đây là chín Không không không giới thú đồng ý cộng đồng kế hoạch, bọn chúng tại quyết tử một cầm, muốn quyết tuyển ra lục giai giới thu đến, một khi lục giai giới thu sinh ra, chiến dịch này bọn chúng giới thú một phương liền cơ hồ có thể nói là thắng lợi. Nguyên bản còn có chút lắc lư bản nguyên vũ trụ, lập tức liền trở nên kiên cố không gì sánh được. Nguyên bản một mực rất bình tĩnh xoay tròn lấy 100. Không hành tinh, từng cái quang mang phóng đại điên cuồng kết lực xoay tròn, mà tại trung lương nhất cái kia một mảnh hư vô vòng xoáy cũng sinh ra ngập trời hấp lực, cái kia đạo thôn vệ chi lực trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ chính hắn vũ trụ hiện tại nhất định người phần suy yếu. Hiện tại tốt, cái này một nửa đều tụ tập tại cùng một chỗ, đây không phải muốn chết ta. Đương nhiên, có vị này tại, khẳng định không có vấn đề. Tứ bất tượng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là nhiều như vậy giới thú, xác thực không phải ta một người có thể giải quyết. Nguyên bản thủy kỳ Lân còn cảm thấy, nếu là dị thú phân hóa ra, chia thành nhỏ, một mình hắn làm sao tới được đến, đến giết. Trong lúc nhất thời, địa cầu lãnh chúa vũ trụ trở nên vững chắc không gì sánh được, toàn bộ vũ trụ đều nhiễm lên một tầng trói mắt màu vàng. Hồng Quân xoán suất một chút vẫn là đem nhiệm vụ gửi đi đến trong nhóm. Nếu như không có bị chặt đường, vậy nó liền có thể nhất phi trùng thiên trở thành lục giai thậm chí cuối cùng trở thành vương giả. Giới thú Tề Á hai đầu sọ đều nhìn lại, nơi xa xuất hiện một người nam tử cao lớn địa cầu lãnh chúa không tiếc hết hy. Đang giải thích một chút trước mắt tình huống đằng sau, Thủy Kỳ Lân liền hiểu. Thủy Kỳ Lân đi tới địa cầu lãnh chúa trước mặt đạo: "Rất nhanh, liền tiến vào bọn chúng có thể nuốt ăn phàm vi." Mình bây giờ đã đi tại tiến hóa tuyến ngoài cùng, là có hy vọng nhất trở thành vương giả. Mà ở đầu này vương giả trên đường địch nhân lớn nhất view là địa cầu lanh chúa. Một khi bị hắn chặt đường, vậy liền xong Một bên khác, địa cầu lanh chúa cỡ nhỏ bản nguyên vũ trụ bên trong. chương 282, Lục Giai Dị Thú sinh ra, Thủy Kỳ lần tiện tay miệu sát. Quả thật liền xem như danh xưng Diệt Thế Lục Giới dị thú, tại Thủy Kỳ Lân trước mặt, cũng không có chút nào sức chống cự đó là liền nhân số đối với Thủy Kỳ Lân tới nói tốt không tác dụng đối mặt giới thú mạc hà cái này vô cùng cường đại một kích. Thủy Kỳ Lân lại là thật đơn giản dơ lên tay của mình, ngươi cho rằng bản tọa không có cách nào ngăn cản các ngươi vừa mới dung hợp a, chẳng qua là ngại phiền cho tôi. Nếu có thể đem giới thú tiêu diệt, đừng nói hủy đi một cái mê thất hải vực, liền xem như hủy đi 10 cái, vậy cũng không phải vấn đề gì đợi tất cả giới thú đều tiến nhập cái này mê thất trong vùng biển, Thủy Kỳ Lân xuất thủ. Một cái thú trảo to lớn từ trên trời giáng xuống. Bất quá cũng là giới thú bọn họ cho là cái này trăm có thể sinh ra lục giai giới thú kế hoạch. Đáng sợ lực phá hoại, để không gian hóa thành hư vô, giới thú Mạc Hà trực tiếp quần quật lấy lấy mấy triệu lần tốc độ ánh sáng bay ngược ra. Giới thú Mạc Hà bên ngoài thân lại là đột nhiên đằng nhiễu lên chói mắt ánh quang, ngay cả trong tay nó lơi bữa đều bao quanh một tầng vết quang, toàn bộ tốc độ tiêu thang đứng lên, 100. Không không lần tốc độ ánh sáng, mấy triệu lần tốc độ ánh sáng. Lấy không gì sánh được đáng sợ tốc độ vọt âm thầm thầm nghĩ Giờ khắc này Toàn bộ vũ trụ đều đang khiếp sợ, đương nhiên là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cái này địa cầu lãnh chúa cỡ nhỏ vũ trụ cũng quá cứng chắc một chút đi. Thoáng một cái, vô số giới thú đều ngậm bức giới ta thú sau cùng bình quanh, liền do ngươi thủ hộ. Dưới ánh sáng linh vực một chiêu này, nương theo lấy thể nội giới cường đại, tự nhiên càng thêm cường đại áp dụng sau cùng con rơi kế hoạch. Lần này, vũ trụ được cứu rồi a." Thủy Kỳ Lân Hừ lạnh nói, nếu không phải quá phiền phức, các ngươi chỉ là giới thú đã sớm diệt sạch, nơi nào sẽ để cho các ngươi sống tới ngày nay?" Thủy Kỳ Lân chỉ gặp lấy sức một mình trấn phong lại toàn bộ mê thất hải vực, cũng dự định đem luyện hóa giới ta thú bộ tộc mới là cao quý nhất. Ta cao quý giới thú bộ tộc, mới là người tháng sau cùng lục giai giới thú Mạc Hà cầm trong tay thần phù, đứng lặng ở trong hư không. Chỉ cần giới thú vương người sinh ra, địa cầu lãnh chúa hẳn phải chết. Thật đơn giản một câu, lại nói ra chợt tướng. Không sai, chính là ta so với người còn mạnh hơn. Mạc Hà trên khuôn mặt lộ ra cười thảm. Chỉ là một đạo lực lượng hóa thân, liền ngăn trở nhiều như vậy giới thú. Không gì sánh được chói mắt màu trắng nhấp quang, phản phất có được mấy vạn mặt cắt kim cương, phản chiếu lấy vô tận chẳng cảnh. Thủy Kỳ Lân quanh thân hào quang chói sáng đột nhiên bộc phát, huyết mạch chi lực sôi trào, một tôn kỳ lân hư ảnh sừng sững ở trong hư không, tản ra huy áp kinh người. Muốn thôn phệ vũ trụ này, biện pháp duy nhất chỉ có tiến hóa. Kỳ thật, dựa theo Thủy Kỳ Lân ý nghĩ, hắn ước gì bọn giá hỏa này chính mình chấm giết, cuối cùng liền thừa một cái cái gọi là lục dai giới thú dây rủa vô vị. Không có ý kiến, không có ý kiến. Khó trách người đối với cái này không thèm để ý chút nào, đây chính là thực lực mang tới tự tin a. quá thật để địa cầu lãnh chúa rung động, là Thủy Kỳ Lân thực lực đang khi nói chuyện, mặc Hà thân thể bắt đầu sụp đổ ở trong hư không hóa thành điểm điểm điểm sáng, bắt đầu tiêu tán đi. Bọn chúng nhất định phải làm ra đánh cực lần cuối. Sinh ra lục giai giới thú. Đường đường lục giai dị thú, thế mà cứ thế mà chết đi. Đau thì ra là như vậy a. Liên ngươi một cái giết toẹt tiện. Không có khả năng. Giới thú Mạc hạ ở phía xa hư không dừng lại, hai độc nhãn trừng tròn xe quát tầm lên oanh. Bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là kéo dài thời gian, để giới trong bầy thú đàn sinh ra mạnh nhất lục giai giới thú đến ta, Mạc Hà, nhất định sẽ thủ hộ ta cao quý giới thú bộ tộc sau cùng bình quang. Cứ như vậy, chẳng phải là liền đem tất cả giới thú một mẹ hút gọn. Một tên nhị dai giới thú ầm vang tự bảo, ta so với ngươi còn mạnh hơn a thánh nhân chi lực bạo phát xuống, liền xem như lại vũ trụ ý chí cũng hoàn toàn có thể địch nổi. Hủy đi một cái mê thất hại bực, cố chủ ngươi không có ý kiến chứ? Vậy mà nuốt ăn địa cầu lãnh chúa cỡ nhỏ vũ trụ thất bại. Không cách nào nuốt ăn địa cầu lãnh chúa cỡ nhỏ vũ trụ. Không nghĩ tới, cái này địa cầu lãnh chúa thế mà còn nhận biết bực này cường giả đáng sợ. Từng người từng người giới thú liên tiếp tự bảo, tất cả đều cho bụi, chỉ còn lại có cái cuối cùng, Mạc Hà. Địa cầu lãnh chúa vội vàng mở miệng nói Mạc Hà. Ta tin tưởng ngươi lại một tên giới thú ẩm vàng tự bạo giờ khác này vô hình vận mệnh bao phủ tại trên người nó nó đã là giới thú cái cuối cùng vô số giới thú đều tại chiều phương hướng khác nhau chạy trốn này sẽ làm cho truy sát sẽ càng ngày càng gian nan giới thú bọn họ lúc trước tất cả trốn ra tổ hạch lúc liền chuẩn bị kế hoạch cuối cùng này con rơi kế hoạch cũng là tàn khốc nhất kế hoạch chân chính là cần không ít giới thú làm vật hy sinh kế hoạch loại này trực tiếp phong cấm cả một cái mê thất hải vực còn nhẹ nhọn không thôi thực lực thật sự là thật là đáng sợ một chút mặc dù gọi là hại vực nhưng là địa phương này lại có thể nói là vô cùng to lớn cho dù là vô số còn sót lại giới thú chặn vào, cũng đủ để rung nạm. Cự phủ người sáng tạo, hỗn độn thành chủ các loại một loạt cơ giả, giờ phút này đều là khiếp sợ không thôi 450. Không không không, giới thú ở gần nhất hai cái cũng bảo trì siêu ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách, bọn chúng là hoàn toàn phân tán ra chạy trốn, địa cầu lãnh chúa cho dù xuyên thấu qua ma la tắt biết bọn chúng vị trí tọa độ, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bảy giết chết cái kia địa cầu lãnh chúa. Toàn bộ giới 7 thú tộc đều bị không cách nào nuốt án địa cầu lãnh chúa cỡ nhỏ vũ trụ tin tức này gây kinh hãi, lâm vào kinh sợ bên trong. Nguyên bản vây cố địa cầu lãnh chúa cỡ nhỏ vũ trụ vô số giới thú, ầm vang hướng từng cái phương hướng lập tức cự ly xa tuấn gì, nhanh chóng xa xa bỏ trốn rời đi. Người này chân thực lực lượng, lại nên kinh khủng cỡ nào? Trốn đi. Đến lúc đó, chỉ cần mình đem cái này lục giai giới thú giết, chẳng phải xong hết mọi chuyện. Nhưng mà, ngay lúc này, đại vũ trụ ý chí dáng Lâm không cầu hoa tươi. Rơi vào đường cùng, Thủy Kỳ Lân chỉ có thể tập ngụ xuất thủ, hóa thân ngàn bạn, truy sát những mấy giới thú bọn họ. Nhưng là thay vào đó giúp gia hỏa không thành, thành thật thật đi chém giết thăng, ngược lại luôn muốn thôn vệ bản nguyên, cái này khiến Thủy Kỳ Lân mười phần Nhất giai, nhị dai, tam giai. Bất quá là trong một cái mắt, lục giai giới thú liền xuất hiện. Mặc Hà bên ngoài thân trực tiếp bành trướng ra mãnh liệt mông lung thải quang lĩnh vực, bao phủ rộng lớn mấy năm ánh sáng phạm vi, chính là vô cùng cường đại giới ánh sáng lĩnh vực. Chương 282, lục giai dị thú sinh ra, thủy kỳ lần tiện tay miệu sát. Giới thú bản thân liền đại biểu cho vũ trụ ý chí hiện hóa đây là chúng ta giới tu sĩ độ. Các người liền không thể thành thành thật thật tiến hóa, sau đó lại bị ta xử lý a. Cái này quỷ dị kim quang là cái gì? Ta lĩnh hội diệt bản nguyên, dung nhập ta phủ pháp. Ta không giống mặt khác ngu xuẩn, những thứ ngu xuẩn kia bọn họ sẽ chỉ bị động thi triển hủy diệt. Thế nhưng là ta lại lĩnh hội ảo diệu trong đó hấp thu áo diệu, dung nhập phù pháp, vừa rồi ta càng là lấy thi triển hủy diệt phương thức, thi triển ra ta mạnh nhất phù pháp, một chiêu này, so hủy diệt còn mạnh hơn gấp 10 lần. Ta làm sao có thể bại? Trước thực lực tuyệt đối, chiêu thức gì, cái gì cảm ngộ, hết thảy không có đất dụng vào giống. Giới thú mạc hà gào két vung ra trong tay thuần dự bốn. Không loại này vượt ra khỏi bọn hắn lý giải tồn tại, để giới thú bọn họ ngửi phần mờ Giờ khắc này, mê thất trong vùng biển, vô tận giới thú bắt đầu thật nhanh dung hợp. Thủy Kỳ Lân mở miệng hỏi giống ba mạc hà ngẩng hai cái đầu lâu giống dẫn các ngươi những con cá nhỏ này, thực lực mặc dù yếu nhưng số lượng quá nhiều, ta là đối phó không được, thế nhưng là người khác đối phó lên các ngươi đến, đây chính là dễ dàng. Hèn, thi triển kế hoạch này, tại bọn chúng xem ra là cao quý giới thú bọn họ xỉ đủ, nhưng là bây giờ, không thể không thi triển kế hoạch này. Tại Thủy Kỳ Lân vô tình hay cố ý áp bách phía dưới, tất cả giới thú đều bị ép vào mê thất trong vùng biển. Mà những loài giới thú tại Thủy Kỳ Lân không ngừng truy sát phía dưới, rốt cục nhận rõ ràng một cái hiện thực sau cùng kế hoạch. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? chỉ gặp thủy kỳ lân trong tay phát ra kim quang chói mắt mạc hạ, hết thảy giao cho ngươi. Nhưng là đây là tăng tốc, rất nhiều giới thú đều không muốn chấp hành, đến cuối cùng mới có thể lựa chọn con rơi kế hoạch. Xa xa thủy kỳ lân nhìn chằm chằm giới thú mạc hạ lạnh nhạt nói địa cầu lãnh chúa cũng là rung động nhìn trước mắt một màn này. Thiên băng địa liệt, thời gian pha toái, tinh hà chôn vùi cho dù là trở thành lục giai dị thú, cùng trước ngươi chênh lệch cũng lớn như vậy à? Thật là đáng sợ ba. Cái gì rơi ánh sáng lĩnh vực, tại cái này đáng sợ kỳ lân uy áp trước mặt, toàn bộ sụp đổ. Bọn chúng không làm gì được địa cầu lánh chúa, cũng không làm gì được địa cầu lánh chúa cỡ nhỏ vũ trụ ý kiến. Có thể có ý kiến gì đâu? Sau lưng nó lại là xuất hiện một cái cực lớn quang chi giới thú, quang chi giới thú đồng dạng vung ra bàn tay. Chương 283, một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Kỳ thật cũng chính là như vậy. Quản Thanh Tử, tổ long tiền bối, ngươi nói là luôn, nhưng là mỗi lần cấp so với ai khác đều tích cực. Đông hoàng thái nhất, Trang, ngươi liền tiếp tục cho ta Trang. Côn Mô lao tổ, ta có loại dự cảm bất tường. Đế Giang, một. Hồng Vân, đúng dịp, ta cũng là. La Hầu, 2. Thủy Ký Lân nói mười phần nhẹ nhõm, giống như đây là một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường đông Vương công. Hát bản. Không sai, chỉ là lục giai giới thú, đã bị ta diệt xác Thái thượng lao tử, xin hỏi sư tôn là tin tức tốt gì? Tứ bất tượng đối với cái này cũng là không có ý kiến gì đây chính là trong truyền thuyết thần thoại, Thủy Kỳ lân thực lực sao? Địa tạng, nu thuật 4. thổ Long. Làm nhiệm vụ đâu, làm sao có thời giờ cùng người đơn đâu à, chờ người lúc nào đột phá thánh nhân lại nói. Chúc mừng tay chân Thủy Kỳ lân hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 555 v đốt điểm tích lũy. Thái thượng lao tử, khu khu, cái này tu hành rất thoải mái sự tình, có thể để Thủy Kỳ Lân cũng không phải loại kia ánh sáng chiếm con trai mình chỗ tốt người, nhiệm vụ lần này ban thượng, điểm tích lũy hắn toàn bộ lưu lại, nhưng là cái này rút thưởng, cơ hội lại là để lại cho tứ bất tượng nhân viên quản lý Hùng Quân. Ân. Thủy Kỳ Lân gật đầu nói nhân viên quản lý Hùng Quân, "Tốt, các ngươi từng cái, đừng khoan lạc, hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào?" Khi Hỏa, "Cái này tin tức xấu không sẽ cùng tin tức tốt một dạng kinh người đi?" "Nén rổng, không sai, ta còn nhớ do đâu, lần trước mấy cái nhiệm vụ đều cho thái thượng đả Mây xanh, "An Dương 24." Dương Mi đại tiên, thế mà để Hồng Quân đạo hữu đều có thể xưng là tin tức tốt, hiếu kỳ bên trong. Với hắn mà nói, điểm tích lũy loại vật này thiếu cái 500 V nút cái gì không có gì khác biệt đến ràng, bà. Dưới thánh nhân thế nào? Ta cũng là dưới thánh nhân a, không phục đơn đấu. Ngư Hoa, ngồi đợi. Hầu thổ, nổi lên. Không thể chơi vào, một cái đều không thể chơi vào. Nhân viên quản lý Hồng Quân, tin tức tốt này chính là, sau đó trong nhóm có một cái cỡ lớn hệ liệt nhiệm vụ, bắt tinh cấp, ban thưởng phong phú, có thể nhiều người tham dự. La Hầu, cắt, sợ hàng. Thủy Kỳ Lân, Ngoa Tảo, dạng này tôi Bây chân bởi tất cả mọi người tiếp một chút nhiệm vụ, bất quá đều là một chút nhiệm vụ nhỏ. Nếu như hắn thật muốn mua trong thương thành thương phẩm, kết quả còn kém cái 500 V đô lời nói, như vậy phụ thân hắn tự nhiên là sẽ không không cho hắn. Nữ oa một phen, có thể nói là để không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chọc nổi Hồng Quân không đem Hồng Quân đưa vào mắt, không có nghĩa là ta chọc nổi a. Trái lại những cái kia 2.2 không có, hiện trường lại là có chút bất an. Một ngày này, tất cả mọi người tại sở bề nhóm. Thái thượng lao tử, chính là a, Tổ Long, ngươi có thể hay không cho tiểu bối một cơ hội nhỏ nhỏ. Đông Vương công. "Cậu mặt tươi cười, đạo tổ nói không sai, chính là hẳn là trước dạng tin tức tốt ta. Ma tôn Kedo, đừng sợ a, chơi hắn a." Thái thượng lão tử lại nói, "Cái này nhất tinh cấp nhiệm vụ, cũng không, có nhiều chất béo, các ngươi làm cũng là lãng phí thời gian, bản đạo đây là không đành lòng nhìn thấy nhiệm vụ bị lãng phí thôi." Côn Bằng bắt đầu bất an. "Phúc Hy, nếu như hậu thổ là ô hoàng, như vậy hai người các ngươi chính là điển hình không phải tụ, cùng các ngươi hai cùng một chỗ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện tốt. Nguyên thủy thiên tôn, cao cấp nhiệm vụ thế giới." "Hử? Khẳng định có bàn toạ." Tây Vững Mỗ Hy vọng không phải là cái gì quá xấu sự tình buồn. Thổ Long, ba, người khác nói ta coi như xong, thái thượng đại bạn, ngươi thế mà cũng nói ta. Trước đó là ai như vậy ghét bỏ nhất tinh trí tôn cái kia danh hiệu? Kết quả mỗi lần có nhất tinh nhiệm vụ đều bị ngươi dùng nhất tinh trí tôn cho đỡ ba. Chúc mừng tay chân thủy kỳ lân thu được ngũ tinh khen ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hậu thổ, làm nửa ngày nguyên lai like rất có thể là dự định à, cái này thật sự chính là cái tin tức xấu. Tiếp dẫn, các vị, sư minh chúng ta hai người, cái này còn tại trong nhóm đâu a? Các ngươi nói như vậy nhân viên quản lý Huyền Quân, tốt, đã như vậy Văn đạo liền đến giảng một chút tin tức tốt này. Trấn Nguyễn Tử, đúng vậy a, tin tức xấu là cái gì? Đông Vương Công, trước hết nghe tin tức xấu đi. Côn Bằng, xem ra là không có ta đùa giỡn, ta chỉ cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hoàn thành cùng hệ liệt thế giới nhiệm vụ, không may. Thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này Dương Mi đại tiên thì là chú ý Hồng Quân ngay từ đầu nói tới tin tức xấu không Đông Vương Công, không phải đâu bà. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này Hồng Quân nói tới tin tức tốt, đến cùng là cái gì? Bởi vì, hắn chỗ hoàn thành qua trong nhiệm vụ, căn bản liền không có đến bắt tăng cấp thế giới, vì vậy mối khách cũ tất nhiên không thể nào là hắn cẩn thần, 3. Ta đã sớm đối với hai bọn hắn đóng cửa không thấy, không nghĩ tới ngươi còn thường xuyên cùng bọn hắn thông cửa. Dũng sĩ, Thủy Kỳ Lân, Thổ Long ngươi đừng sợ a. Ta tử tâm còn không được sao ba? Trong lúc nhất thời, những cái kia cùng hậu thổ hoàn thành cùng loại hệ liệt thế giới nhiệm vụ bảy các thành viên trong lòng lập tức an định mấy phần. Chuẩn đề, hai vị đạo hữu, đang yên đang lành, dựa vào cái gì ơ người trong sạch. Bần đạo rất không may a. Đa bảo đạo nhân, an dương một tiền bối. Cái này lục giai giới thú thế, nhưng là chết đúng vậy à, liên hậu thổ vận phí này, 89 10 là nàng trải qua thế giới nhiệm vụ đối mặt la hầu chức trách. Đồng Vương công lựa chọn. Nhịp. Đồng thời, tứ bất tượng cũng cảm thán thực lực của mình thật sự là quá thấp một chút. Tứ bất tượng trong lòng quyết định, nhất định phải hào hào tu luyện, sớm ngày đột phá truyền thánh. Thiên Tạt thần, đồng ý. Đế Tuấn, đoạt cái nhiệm vụ, đều có thể đại nghĩa như vậy lẫn nhiên, không hổ là thái thượng lao tử á. Tam thanh tên, danh bất hư truyền. 4. So sánh dưới, hắn càng coi trọng cái này rút thượng cơ hội. Nhưng là tại thủy kỳ lần trước mặt, lại lạnh như là hài nhi bình thường nó Thông thiên, ta sắp kiếm đã đói khát khó nhịn. Phục Hy, tựa hồ ta cũng có hy vọng. 4. Tổ Long đều nói rồi là bắt tinh cấp nhiệm vụ, dưới thánh nhân cũng đừng có đến thích hợp à, miễn cho cản trở. Địa cầu Lãnh Chúa mang theo vài phần kích động cùng bất an hỏi. Thủy Kỳ Lân cùng Địa cầu Lãnh Chúa lên tiếng chào, bước ra một bước, liền biến mất tại trong thế giới nhiệm vụ địa Ma Thần. Ngoa tảo, ta rốt cuộc biết ta vì cái gì luôn luôn xui xẻo, hai hàng này tổng tới tìm ta. Lục giai giới thú ở Địa cầu Lãnh Chúa bọn người xem ra có lẽ đã là mười phần tương đại. Hai cái này đều là đại lao cấp bậc tồn tại. Nguyễn Vương, long ngươi cái này sợ. Hồng Vân, đừng nói nữa, ta cũng là, liền cùng cái này hai thằng xui xẻo có quan hệ. Ta xem chừng lần này ta cũng được đùa. Thủy Kỳ Lân trở lại trong Hồng Hoang, hai một năm số không đầu 7 nhắc nhở liền nhảy ra ngoài. Cứ như vậy, trong Hồng Hoang tuế nguyệt lại qua mấy trăm năm. Tổ Long, ai, lúc nào có thể đến điểm cao cấp nhiệm vụ à? Cái này cấp thấp nhiệm vụ, ta đều nhanh làm luôn. Thông Thiên, T. Dạng này thôi, không biết là ai sẽ vận tốt như vậy a. Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù ta làm nhiệm vụ cũng không chọn, nhưng là còn không có nói như thái thượng đạo bạn như vậy. Đông Vũ Công, ba, ta có một câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Nếu không, cái này thật vất vả tới chỉ định nhiệm vụ. Còn muốn dựa vào chính mình phụ thân hỗ trợ địa cầu lánh chúa lúc này là cảm xúc ban trướng. Nữ Hoa, về sau đất Âu hoàng vật khí, cũng tiếp nhận nhiều lần như vậy cao cấp nhiệm vụ tình huống đến xem, ta cảm thấy lần này cơ lớn nhiệm vụ, khẳng định là hậu thổ tiếp nhận thế giới nhiệm vụ. Ta ngẫm lại, ta giống như có cùng nhiệm vụ tiếp nhận cùng hệ liệt thế giới nhiệm vụ ấy. Đông Vương công dẫn đầu kêu rên đứng lên. Chúc Dung, cơ lớn hệ liệt nhiệm vụ a, không biết ta có thể hay không tham gia một tay. Dương Mi đại tiên, nhân viên quản lý Quân, tin tức xấu là cái gì? Theo Hồng Quân một câu nói kia, đem trong nhóm những này lặn xuống nước ra hỏa hết thảy đều cho đổ ra tới nhân viên quản lý Hồng Quân. Cái này tin tức xấu thôi, tự nhiên là chính là, nhiệm vụ này là chúng ta trong nhóm mối khách cũ, rất có thể cố chủ bọn họ sẽ chỉ định nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nguyễn Vương, 3. lại có loại chuyện tốt này ba. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi trước, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi a. Đông Hoàng Thái nhất, là thời điểm hiện ra một đợt chân chính kỹ thuật, nhiệm vụ này tất nhiên có ta một phần. Tây Vương Mẫu, sắp thực rất không may. Nhân viên quản lý hoàng cung, biết không đem giảng, vậy cũng chớ giảng. Thần Đông thị, hàng phía trước An Dương. Địa ma thần, không lớn, ta làm sao biết Chương 283 Một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Thông thiên, nữ hoa đạo Hưu nói rất có lý, ta cũng cùng hậu thổ đạo Hưu tiếp nhận mấy lần cùng hệ liệt thế giới nhiệm vụ, xem ra ta cũng rất có hy vọng à. Chương 284, Sở Ma Vương, là người bức ta diêu nhân, đại ấn này trấn áp thiên địa hoàn vũ ầm ầm. Sở Ma Vương thân ảnh càng phát phai nhạt, hắn tế ra thời gian lô, từ dưới mặt đất kia quan tài ở giữa, lấy đi bộ phận nguyên sở vật chất. La Hầu, mặc dù chúng ta cùng thuộc phương Tây, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu lời nói thật. Ngoan. Giờ khắc này, tựa như thiên quang độ tung, vô lượng vô tận. Mà ta, chính là nhất khắc chế ngươi tồn tại. Đồng thời, huyết nục của hắn tại biến dị, hắn bản nguyên tại thủy biến, linh hồn của hắn thật muốn thoát được, phát sinh quỷ dị thủy biến. Ngay tại lúc đó, Chư Thiên vạn giới tay chân bày bên trong. Vĩ lực vô tận, Cao Nguyên bình tĩnh, lại không bất kỳ biến hóa nào, y như quá khứ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, ta lúc đầu không muốn làm như vậy, nhưng là, là người bức ta giao nhân. Biện pháp không tệ, đáng tiếc, người đối mà người, là ta. Chương 284, Sợ Ma Vương, là ngươi bức ta giao nhân. Nhưng mà, đối diện cũng là một vị chí cường giả, các loại tế đạo chi quang đánh vào Sợ Ma Vương trên thân, để hắn máu nhuộm Cao Nguyên. "Wayne, Wayne, một sợi vũ vụ lở lở, để Sở Ma Vương thất bại trong căn cấp. Mặc dù chỉ có một cái, nhưng lại có loại này cường hãn chiến lực dám chấn áp ta, một hồi để cho ngươi biết, cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Vừa mới còn mênh mông chiến lực, giờ phút này lập tức ngã trở về thùng lũng ta còn không thể chồm luân. Nhìn xem Sở Ma Vương trong mắt sắc ý, Thần Tiêu Thiên Quân lập tức liền hiểu ở trong đó hàm nghĩa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn biết, hắn còn không thể ngã xuống. Đột nhiên, cao nguyên bị chấn, Wayne minh, đáng sợ quỷ dị chi quang nở rộ, che mắt Sở Ma Vương, hắn vô lực công kích." Nhưng cái kia ở trong cơ thể hắn sôi trào nguyên sơ vật chất lại tạm thời dừng lại, không thể vì hắn sử dụng ai nói ta không có. Trên phủ văn này ẩn chứa vô tận mỹ lực. Sở Ma Vương thần sắc điềm nhiên nói nhân viên quản lý Hồng Quân, "Tốt, cái này đại khái tình huống, ta hiện tại đã nói cho các người biết, sau đó ta muốn tiếp nhập nhiệm vụ. Tất cả vết rách bị độ xuyên khu vực đều hoàn hảo như lúc ban đầu." Sở Ma Vương hét lớn một tiếng, vô tận kinh lạc tuyến sẽ lẫn, lan tràn ra ngoài, trên cổ tuyên kim khắp nơi đều là. Theo Hồng Quân tiếp nhập thế giới nhiệm vụ, một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời gian trong rõ, nguyên sơ vật chất chút xuống rơi vào Sở Ma Vương trên thân, một Sát nam mà thôi, hắn cũng cảm giác được linh hồn bị xé đứt, đau nhức kịch liệt vô biên. Không sai, Sở Ma Vương đòn sát thủ chính là diêu nhân. Đừng bảo là giết địch, hắn giờ phút này, liền ngay cả đại ấn này hạn chế đều không thể bài trừ. Không sai, thượng thương vũ trụ bị tập kích, cái này cái thứ nhất gặp nạn, chính là Sở Ma Vương đi hắn em mở cường giả tôn nghiêm, mạng của lao tử đều muốn không có, phương vũ trụ này đều muốn hủy, ai còn cùng ngươi giảm đơn đấu ngươi nhất định phải chết, ai đến đều cứu không được ngươi, ta nói. Phô Trương thanh thế thôi. Thần Tiêu Thiên quân đầu tiên là sử sợ, Nhiên cười nói: Sở Ma Vương lúc này toàn thân đều là phù văn bao vây lấy hắn. Ngươi đang đợi giúp đỡ a? Không sợ nói cho ngươi, xâm lấn phương thế giới này cũng không chỉ ta một cái. Phục Hy, anh ngay nói thật. 4. Sở Ma Vương nhìn cách đó không xa thần Tiêu Thiên quân xâm nhưng đạo. Răng rắc. Trong tay hắn chiến mâu bẻ gãy, hắn chỗ tế luyện binh khí đều hủy đi, đứt gãy một chỗ. Hắn chân linh tương diện, từ đó sau sẽ không còn là chính mình đại ẩn này, lập tức liền hướng phía Sở Ma Vương chậm rãi ép xuống. Kinh người nhất chính là thế hại, huyết sắc vô những cái nước đều là mất đi tàn phá đại thế giới, toàn diện chút xuống, xuống dưới. Hóa thành thế giới dòng lũ, đánh tới hướng cao nguyên cuối cùng giết. Cái này sau một khắc, hắn không do dự nữa, hắn muốn thử một lần, đập nồi dìm thuyền. Sở Ma Vương thân thể vỡ nát, máu và sương bay tứ tung. Sở Ma Vương quát tầm lên, hành động đều trở nên có chút khó khăn. Giờ khắc này, Sở Ma Vương gầm nhẹ, toàn thân phụ văn nổ cháy, thu động nơi xa sớm đã độ thành mảnh vỡ chín cây đại kỳ, dùng bọn chúng khắc họa hoa văn tiếp dẫn vô tận trận vực phù văn từ trời rơi xuống. Hắn không cho phép, bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến bực này hai họa sinh ra. Vì cái gì? Chỉ là tại thời gian ngắn ngủi này có thể đổi lấy kinh thiên lực. Dù sao, tất cả mọi người mới biết, cái này cửa lớn hệ liệt nhiệm vụ kẻ may mắn, đến cùng phải hay không chính mình. Chỉ gặp Thần Tiêu thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một chiếc đại ấn lập tức liền bay ra. Chính là Thần Tiêu thiên Quân bản mệnh pháp bảo, Thần Tiêu thần ấn chứ thế, các bậc tiền bối cùng ta cùng tồn tại. Sở Ma Vương giống to, hắn tại quỷ dị trong thuế biến bảo trì sau cùng vẻ thanh tịnh. Sở Ma Vương trên thần, thần hòa tiêu đốt, tựa như một tôn bất khuất chiến thần, đánh thẳng vào đại này. Cũng chính bởi vì đại này, dẫn động cái kia quỷ dị chi quang, này mới khiến Sở Ma Vương đòn sát thủ thất bại trong gang tấc. Thần Tiêu Thiên Quân Đúng vậy à, chính mình đại chiến đến trình độ này, hoang cùng Diệp Thiên Đế bọn người nhưng không có tới trợ giúp, điều này nói rõ bọn hắn đều bị quân lấy nha." Hồng Quân lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đều khẩn trương lên là người so ta ra đòn sát thủ này. Sở Ma Vương trầm mặc, hắn hưu tâm giết hết hết thể địch, thế nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, đối thủ lần này thật sự là thật khó dây dưa. Thần Tiêu Thiên quân lời nói, để Sở Ma Vương trong lòng mãnh kinh chúng ta nhìn chung dòng sông lịch sử, đối với các ngươi quý tích trưởng thành, am hiểu thần thông pháp, đều là con thuộc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy cái là tùy chọn chọn đối thủ a?" Sở Ma Vương dùng hết hết lực lượng Giao cảm thế ngoại phù văn, những cái kia khắc vào chư thế bên trong hoa văn, tất cả đều phát sáng lên, hiện chiếu thân ảnh của hắn, đồng thời còn có rõ ràng mà thanh âm hùng vĩ truyền đến. Thần tiêu thiên quân thần sắc hở hứng nói, bất kể như thế nào, coi như không giúp được hoang bọn hắn, ta cũng muốn giải quyết một cái. Lao tử hôm nay chính là muốn rêu nhân, ai đến cũng không tốt làm. Sở ma vương gian nan xuất thủ, nếu là lại chỉ hoán, hắn sợ không gánh nổi trong lòng con mình, chết để lâm vào trong hát ám, vậy thì không phải là chính hắn, lại không cơ hội xuất thủ kinh thiên Chính như Thần Tiêu Tiên Quân nói tới chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, thế mà còn muốn lấy đi giúp người khác." Thần Tiêu Tiên Quân lạnh lùng nói. "Dư Mi đại tiên, chẳng lẽ chúng ta nói không phải lời nói thật ta? Là ngươi mơ ta." Tại trước mặt bản tọa, ngươi không có cơ hội. Thần Tiêu Tiên Quân thần sắc lạnh nhạt, vung tay lên. Hắn muốn mau chóng giải quyết hết ra hỏa này, đi hỗ trợ mang cùng Diệp Tiên Đế bọn hắn. Giờ khắc này, huyết sắc tế hải đột nhiên đảo lưu, tất cả trận bừng hoa văn đều bị trải vớt, tiêu tán mở đi ra giết địch. Giết địch. Hắn tới đối phó sợ ma vương, là bởi vì hắn quá khắt chế hắn. Nghĩ đến cái này Sở Ma Vương ánh mắt lộ ra mấy phần túc sát chi ý còn xin hậu thổ tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Tại thời khắc này, máu của hắn đang bắn tung, thân thể vỡ vụn nửa bên, không ngừng chấn động, thôi động trận vực phù văn, muốn triệt để ma diệt đối thủ. Hắn giờ phút này, trong lòng chiến ý ngang nhiên, như là một đoàn bất diệt thần hỏa, tản ra kinh người chiến lực. Chỉ gặp, Sở Ma Vương cầm chiến mâu giễu tới. áp, 150 vô vị chống cự. Ngươi hết thảy, ta cũng biết, ngươi căn bản liền không có cái gì khác đòn sát thủ. Chư thiên phát sáng, hạ xuống cuối cùng có thể nợ trụ vĩ lực, thượng thương lẫn vô tận lực lượng sôi trào mà đến." còn có địa phủ cổ luân hồi lộ huynh minh, trận vực ký hiệu lít nha lít nhít cộng tự theo. Sở Ma Vương cười lạnh một tiếng nói, thân thể của hắn tại thu biến, chẳng langchain lực lượng đang quỹ trường, đang cuồn trào mãnh liệt trư thiên của mình, thượng thương rơi xuống, địa phủ không một cộng hưởng, tế hải chốc xuống, giết hết địch tới đánh. Xuất thủ là một tôn siêu việt đại đạo tồn tại. Đây là không gì sánh được thảm liệt một trận chiến, thân thể của hắn phai nhạn, không phải hắn không đủ cường đại, mà là địch nhân quá mạnh, mà lại thực sự quá nhiều. Thiên địa vĩ lực tại lúc này tiêu tán, cái này khiến Sở Ma Vương tâm triệt dưới, hắn từ thượng thương Địa phủ dẫn tới vô tận trận vực phủ văn đều tiêu tán, ngay cả tế hải đều đảo lưu trở về. Nếu như hắn nga xuống, đối thủ của mình không thể nghi ngờ sẽ đi vây công hoàng cùng Diệp Thiên Đế đoàn sát thủ. Tại thân thể một lần nữa hiển chiếu sát na, hắn nắm lấy chiến mâu lại một lần xuống tới, tín niệm trong lòng không thay đổi, đem hết khả năng giết địch. Hắn là chết chuẩn bị sẵn sàng, đợi giết tới tự thân bản nguyên tự diệt, mất đi sức đánh một trận lúc, hắn đem tấm dựa chẳng lành đầu nguồn một chút, bỏ qua ngã, tại trước một khắc cuối cùng quyết định. Thiên cái địa. Thời gian trên lô phủ văn ở giữa, có ánh lửa vọt lên, quét sạch sở ma vương linh hồn giúp hắn chống cự sau cùng các đứt, làm dịu hắn biến mất thời gian nhân viên quản lý ngân quân, hầu thổ, cố chủ kêu gọi ngươi, nhiệm vụ này ngươi tiếp a. Không tiếp liền để cho người khác. Nắm đấm của hắn phát sáng, sợi ngang sợi dọc hoa văn lấp loé, đem thần tiêu thiên quân cánh tay đánh nổ, nhưng hắn thân thể của mình cũng bị nó đánh nát. Chương 285, La Hầu, Diệp Tiên đế sẽ không chính mình đem người giải quyết đi, đây là hoàn toàn bộ lực lượng bộ phát hoành. Hắn cái này một trần trở, xui xẻo nhưng chính là cái kia càn khôn đạo tổ. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hùng quân, hoang lại là không hốt hoảng chút nào. Thông thiên, tuân mệnh. Trong náy mắt, Lục thể cùng nguyên thần của hắn gây dựng lại ngàn tỷ lần, nhưng là lại bị hủy diệt ngàn tỷ lần. Trết một cái căn côn, đổi lấy ngươi một cái hoang, bản tọa cảm thấy rất đáng giá. Đáng tiếc đã đã quá muộn. Lực lượng đáng sợ nổ tung ra. Thông Thiên, hoang đâu? Hắn có hay không xin giúp đỡ? Có phải hay không gọi ta? Thông Thiên mang theo vài phần kích động hỏi. Ba người chỉ gặp, không có quá nhiều lời nói, chỉ có ánh liệt tín nghiệm, giết tới đi cùng. Càng côn đạo tổ nguyên thần tại sụp đổ, lục thể tại sẽ rách, gây dựng lại. Nhưng là tay chân bảy bên trong, mọi người lại là đang sôi nổi nghị luận. Thật không hổ là hoang, cho dù là bị đối phương khắc chế, nhưng như cũ có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bộc phát ra kinh người như thế thực lực. Tuế Nguyệt đứt đoạn, thế ngoại độ tung, hỗn loạn sầy khu, trật tự thành Cho, đại đạo tiêu tận, phá diệt hết thảy. Gặp thông thiên cũng nhận được nhiệm vụ, cái này ma tổ La Hầu cũng có chút gấp, đều đã lâu như vậy, cái này Diệp Tiên Đế sẽ không chính mình đem đối thủ giải quyết đi. Tại trong đời của hắn, chưa bao giờ lùi lại cái từ này, hắn một mực chống đỡ tại chiến trường tiến ngoài cùng, cho tới bây giờ đều là một đường quét ngang đối thủ, dù có nhân sinh điêu lúc, cũng muốn như dáng triều chiếu nhân gian, giết ra huyết sắc lạ. Phong nhấc lên hoàng lộ ra hắn khuôn mặt tu Kiên nghị thần thái, hắn bách chiến bất tử, từ cổ đại bắt đầu vẫn tại cùng sinh linh quỷ dị quyết chiến, giết tới đương đại, mặc dù rất ra rời, nhưng từ đầu đến cuối ngẩng đầu trực diện quỷ dị đầu ngươn. Nhưng là đối diện cũng không chịu nổi. Thông thiên cùng ma tổ La Hầu lúc này là hưng phấn không thôi. Hoang Cầm kiếm hướng về phía trước đánh tới, cái kia vô địch kiếm quang lần nữa chiếu rọi đến cổ kim tương lai, ngang qua tất cả tuyết nguyệt ở giữa, nó phong thái cái thế vô địch. Chương 285, La Hầu, Diệp Thiên Đế sẽ không chính mình đem người giải quyết đi. Hắn cũng không lốc, hắn nhưng là còn có một đoàn sát thủ ở hoang gầm lên giận dữ, truyền vào thiên vạn giới tay chân bảy bên trong cho dù là đồng cấp tương giả, cũng không chịu đổi. Tuế Nguyệt chưa từng chém xuống hắn ngút trời hào hùng, quyền quang của hắn chói mắt, xẹt qua vạn cổ thời không, nó chiến ý nổ cháy, chiếu sáng tất cả phía sau lưng con đường phía trước. "Hầu thổ, chư vị, ta trước hoàn thành nhiệm vụ đi." Nhưng đối diện hai tên gia hỏa kia cũng không chịu đổi. Hoang cùng bọn hắn huyết độ, tàn cốt cùng nổ tung. Cho đến lại một lần mãnh liệt đại bạo phát qua đi, thiên địa mới yên lặng lại, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, song phương đều bỏ ra không thể tiếp nhận đại giới, bị thương bản nguyên, giằng co với nhau, ngắm nhìn. Lúc này, Thiên đạo quân rốt cục xuất thủ. Càng khôn đạo tổ thời khắc này thân thể càng là gần như vỡ ra nhân viên quản lý hồng quân, mau đi đi, người khác cố chủ cho sốt ruột trở nết. Sắc trời trói lọi, tinh hà chìm nổi. Đương nhiên, nếu là thiên luân đạo quân xuất thủ cùng một chỗ chống cự, nhiều lắm thì cái cục diện lưỡng bại câu thương. Thời khắc này la hầu, nội tâm không gì sánh được ưu sầu cho mời thông tiên tiền bối, giúp ta giết địch. Bọn hắn đại biểu vô địch, cho tới bây giờ đều là quét ngang đối thủ, nhưng là hôm nay lại là như vậy gian nan, thiên đế máu đỏ thấ càng năm chắc hơn lần, nhục thể của bọn hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy, máu và xương hình ảnh lạ như thế chói mắt, khi thấy một màn này, trong lòng mọi người không gì sánh được đau đớn, không muốn nhìn thấy thiên đế bại vong. Thiên Luân đạo quân cũng bị đánh bay. Bóng người giao thoa, máu và xương nổ tung, quyền quang vĩnh hằng, đả diệt vạn, cổ thanh thiên Nói, lại một bộ thế giới nhiệm vụ hình ảnh xuất hiện. Phúng hy, quả nhiên, Âu Hoàng chính là Âu Hoàng. Hắn là vạn cổ duy nhất hoàng thiên đế. Thông thiên, hoàng sợ, bản cái này đến giúp ngươi một tay. Hoang lực lượng một lần nữa bộc phát. Hoang thân thể đều tràn đầy vết rách, đều là vết máu. Thiên địa đều muốn vỡ vụn, không tồn tại nữa. La Hầu cũng là mang theo vài phần chờ mong, dù sao Diệp Thiên Đế thế nhưng là hắn nhận nhiệm vụ thứ nhất, cũng là cái thứ nhất bảy nhiệm vụ, cái này ý nghĩa trọng đại á hoang nổi giận gầm lên một tiếng. Thông thiên, a ha ha, ta liền biết có nhiệm vụ của ta. Thật sự là quá tốt rồi ba. Thảm liệt liều mạng phía dưới, rất nhanh liền có máu tươi lên, tại trong thời gian rất ngắn, hoang nhục thân liền bị đánh chia 5 xẻ bảy không. Cái này đủ để chứng minh, những người này đối với hoang coi trọng, thế mà điều động hai vị loại cấp bậc này tồn tại. Nếu như mình đoán không sai, như vậy lần này lớn hệ liệt nhiệm vụ, nhất định có phần của mình. Giọng lớn kiếm quang xé toang thiên địa hỗn độn, Càng Khôn đạo tổ cùng Thiên Luân đạo quân, "Không thể nào, ngươi hẳn không có mạnh như vậy đi." Hắn là hoang Thiên Đế, muốn tại trong trận chiến cuối cùng giết ra thuộc về hắn phong độ tuyệt thế. Ngay tại lúc này, bởi vì giờ khác này, mọi người đều biết đây là thế giới nào. Nghĩ đến cái này, Thông Thiên không nói hai lời, cơ lấy Chu Tiên Tứ kiếm cùng Hồng Hoang sắc kiếm, liền vọt vào thế giới nhiệm vụ. Hung chi, hắn nhìn ra, lực lượng này bộ phát chỉ là tạm thời, chỉ có một cách này chi lực đây là an toàn lực bộ phát một kiếm, gần như tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình một kiếm. Trong trận chém giết khốc liệt, hoang cả người là máu, mà đối diện hai tên giá hỏa cũng không chịu nổi, càng quân đạo tổ càng là tại lão đạo lùi lại. Hắn cũng không phải không có đầu óc má phu, như thế nào lại tại thời điểm fen chốt này đi cùng đối diện một, đến lý, đổi một đâu đại chiến kịch liệt, máu và xương bi thương bức tranh, nhất định sửa hết thảy, sách xử khó nhớ thuật. Thần sắc của hắn băng lánh, không có chút nào bởi vì chính mình đồng bạn bỏ mình mà sinh ra cảm xúc bi thương. Hắn liền sợ hoang thực lực dù sao mạnh, chính mình đem địch nhân giải quyết, không tới phiến tự mình ra tay, vậy liền thua thiệt lớn a một mình đối chiến một người, khả năng hoang còn có thể chiến thắng, nhưng là một đối hai cho dù là danh xưng vô địch, một người độc đoán vạn cổ hoàng, cũng lộ ra vẻ mặt ngượng trọng. Cuối cùng, không ngừng sụp đổ, hóa thành vô số đại đạo chi quang, dung nhập trong thiên địa nhân viên quản lý hư quân, gấp cái gì, đây không phải tới. Toàn bộ thế giới, phản phật đều tại lực lượng đáng sợ này phía dưới bị xé mở. Hầu thổ, không nghĩ tới cái này cỡ lớn nhiệm vụ, thật sự chính là ta trước đó trải qua thế giới. Trong ánh sáng chói mắt, tại sáng chói đế quyền ở giữa, hoang giết tới điên cuồng, tóc hai bù xù, nhục thân tan vỡ một lần lại một lần. Hắn sở dĩ làm như vậy, một mặt là vì xuất khí, một phương diện khác, là mình còn có một lá bài tẩy. Lúc này Ăn chân thân sớm đã động, cùng đối diện càng Khôn Đạo Tổ cùng Thiên Luân Đạo Quân đang kịch liệt chiến giết. Mặc dù kết thúc, hắn cũng muốn tại cực điểm sánh lạn bên trong thang hoa, khí thôn vạn cổ, đánh xuyên qua chẳng lành đầu mườn, sinh tại chiến tử tại chiến, đó là thuộc về hắn bảng bạc nhân sinh bức tranh, từng vô địch thế gian. Tổ Long, ta nói một câu hậu thủ Âu hoàng, ta muốn không ai có ý kiến đi. Thiên đế, cùng sợ Ma Vương nơi đó tình huống khác biệt, hoàng đối mặt không phải một tôn siêu việt đại đạo tồn tại, mà là hai vị. Lúc này ngoang, khí tức đã suy yếu đến cực hạn. Càn Khôn Đạo Tổ, chết. Chiến dịch này mới ngay từ đầu, liền đi vào đến thảm thiết nhất hoàn cảnh. Một phương nhất định triệt để tiêu vong, không vẻ. Càn Khôn đạo tổ cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, phát ra không cam lòng gầm hét. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không cần thiết đi lên chợ giúp Càn Khôn đạo tổ. Thiên Luân đạo quân phát giác được trong kiếm quang này khủng bố, bản năng chần chờ một chút. Lúc này, hoàng trong mắt buộc phát ra hảo quang óng ánh, dù là thôi diễn chảy máu cùng xương cuối cùng thiên, nhân sinh của hắn cũng muốn tại thảm thiết nhất đại chiến trong hầm màn, hắn là ứng tiếp mà thành người, đến đây để chiến đến thế gian, là đấu mà sống. Nói đi, Hầu tổ liền đi đến thế giới nhiệm vụ. Hầu tiếp a. Làm gì không tiếp? Đang thương thế nguyện ăn mòn hắn nuốt máu chiến Ili, lại không cách nào ma diệt hắn ý chí chiến đấu bất khuất, hai mắt cũng giống như tinh không giống như thâm thúy, đây chính là hoàng, chiếu rọi vạn cổ, anh tư sáng chói, vĩnh viễn không nói bại nh nh tuyệt. Trước đó hắn còn lo lắng, nếu là hoang thái có thể đánh, đem người xâm nhập đều giải quyết chính mình nên làm cái gì. Hoang khí tức bắt đầu hạ xuống, không còn vừa mới cường đại, thậm chí càng yếu hơn nữa hơn mấy phần. Còn tốt con tốt, hoàng mặc dù giải quyết một cái, nhưng là một cái khác lại không biết pháp, lúc này mới tìm đến mình trợ giúp. Phương xa truyền đến kiếm chế tiếng hô, rất nhiều người khẩn trương mà lo nghĩ, trong lòng rất khó chịu. Đây chính là hoàng thiên đế. Nhưng là Thiên Luân đạo quân không dám đánh cược, ở trong đó ẩn chứa lực lượng đã uy hiếp đến sinh mệnh của mình, chính mình tại sao phải đi lên muốn chết đâu. Đối mặt Thiên Luân đạo quân đừng bảo là chống cự, liên liên chạy trốn đều đã không làm được. Trên quân luân sơn, thông tin là nhẹ nhàng trở ra, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hoàng thân như thiểm điện, quyền ấn để ép thế gian, đánh phía thủy tổ, ức vạn sợi quyền quang đem phía trước kia ba phủ, lực lượng đáng sợ đánh vĩnh hằng. Chương 286, Diệp Thiên đế, biết ta vì cái gì gọi Diệp HK. Vô tận trào, đem nơi đó đánh vạn vật quy về sơ khai thiên tích địa sau, đại phù thịnh, tiếp lấy lại đi hướng đại vị diện, một sát na, liền phảng phật đã trải qua đến không hết kỷ nguyên. Nếu là hai người bọn hắn thuận tay đem Diệp thiên Đế người ở đó tiêu diệt, vậy ta nhiệm vụ chẳng phải là không có. Dù cho là dựa vào sau hát Cám Thánh tổ, thân thể cũng tại tăng dã, cũng tại nổ tung, vạn cổ vô địch, cử thế vô song. Cũng may, Hưng Quân cũng không có cố ý đùa La Hầu, mà là nói thẳng. Một bàn tay cực kỳ lớn, tản ra vô tận hắc khí, lập tức liền bao phủ hết thể. Phía trước nhất Thương Thiên đạo tổ, trực tiếp liền bị Diệp Tiên Đế cho đánh nổ, bị cái này đáng sợ vạn vật mâu khí đỉnh đập chúng. Giờ phút này Trương Tiên đạo tổ cảm giác được, lần này mình nếu là chết, chỉ sợ cũng không còn cách nào sống lại. La Hầu nghe được thanh em này, nhưng làm hắn kích động hỏng, cái này chính mình có thể đợi hơn nửa ngày. Hắc ám thánh tổ mà không chút thay đổi nói. Hắc ám thánh tổ trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần bất an. Trước đó công kích tiêu hao quá nhiều vạn vật mẫu khí đỉnh đạo vận, nếu không, cũng không trở thành sẽ bị đối phương một trường đánh nổ. Thế giới vạn vật đều là thân ta, ta không thể chết. Diệp thiên đế giờ phút này cũng là sâu một hơi nói. Ngoan, đây là Diệp Tiên đế đạo và pháp hi ra, cùng loại với hắn hóa và cô. Nhưng lại lại không phải nhân viên quản lý Hư Quân, tiến tâm đi, hai thế giới ở giữa tốc độ chảy cũng không giống nhau, nhiệm vụ xin mời ta đã sớm nhận được, hiện tại mới từng cái phát ra tới thôi. Liên hắn cũng sưng sưng là ta đồng bạn. Diệp Thiên Đế tóc đen phát phối, mắt như lãnh điện, nó máu đỏ thẫm, vị lực khủng bố vô biên. Diệp Thiên Đế trầm giọng nói, là trên thế giới này, sức mạnh đáng sợ nhất. Xin mời la hầu tiền bồi xuất thủ, tru sát kẻ này. Huyết khí của hắn thực sự quá hùng hồn, ở sau lưng của hắn, có rất nhiều đạo thân ảnh chiếu, đều là chính hắn, nương tụ thành một cái càng thêm bảng bạc vô biên Diệp Thiên Đế, đứng sừng sững nhân gian. Quan sát chư thế giới, vô lượng đại vũ trụ, khắp nơi đều là huyết khí của hắn chi thân. Hôm nay chú định hai người các ngươi bên trong tất nhiên có người vẫn lạc. Diệp Thiên Đế băng lãnh mở miệng nói đến cấp độ này, gần như không thể giết chết, thế nhưng là vừa rồi, thật sự là hắn bị đánh chết. Dùng thương thiên đạo tổ chết, đối Diệp Thiên Đế một kích mạnh nhất, rất có lời không phải sao. Có thể tiến về đừng như vậy ai cho đến giờ khác này, sắp phá hủy đại thiên thế giới, vô lượng vũ trụ năng lượng ba động mới tiêu tán, kết thúc xuống dưới. Nhưng là Diệp Thiên Đế cũng không chịu nổi. Liền ngay cả đại đạo chi quang, tựa hồ cũng tại lúc này trở nên mở đi đáng sợ đại đạo chi quang, bộc phát mà ra như là siêu việt tế đạo quang diễm từ một viên trong cổ kính bạo phát đi ra, cổ kim thế giới không liên tục, triệt để đứt đoạn. Diệp Thiên Đế hít khí bạo dũng, phô thiên cái địa, quán thông thời gian thượng hạ dù, sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại thái cực âm dương hình, bao phủ đại thiên thế giới, nhất là trung cực thánh tổ, càng là Hắc ám bộ tộc căn nguyên. Diệp Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói ngươi biết vì cái gì, ta thành đạo trước đó, rất nhiều người xưng hô ta là Diệp Ha. Diệp Thiên Đế thiên đế gầm nhẹ, 150 tự thân lực tăng gọn, lúc này hắn riêng là bằng vào vô địch nhục thân liền động ra vương dương giống như khí, như là kinh đào trời, cuốn lên cổ kim tương lai. La Hầu, nhân viên quản lý Hoàng quân, Diệp Thiên Đế tình huống bên kia thế nào? Hắn cần trợ giúp a. Thương Thiên Đạo Tổ trực tiếp liền bị Diệp Thiên Đế chỗ ma diệt Diệp Thiên Đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Đế tại lúc này bạo phát ra kinh người chiến lực. Hắn ý đồ tự cứu, ý đồ hướng Hắc Ám Thánh Tổ xin giúp đỡ, nhưng là không dùng. Một tôn đại đỉnh giang thế, chính là Vạn Vật Mẫu khí Đỉnh. Không sai, Thương Thiên Đạo Tổ chính là một cái con rơi. Lần này, Thương Thiên Đạo Tổ mới luôn cuống. Tại mỗi một phiến lịch sử dưới trời cao, tại mỗi một cái thời đại, tại mỗi một cái kỳ nguyên thiên địa bên trong, hiện tại cũng hiện ra Diệp Thiên Đế thất ẩn. Tại như thế, trong tương lai, đồng dạng có hắn sáng chói thất ảnh, khắp nơi đều là. Hiển nhiên, kế hoạch này, 10 phần thành công. Diệp Thiên Đế thôi động cực hạn vĩ lực, hai tay xẹt qua không hiểu quy tích, đem tứ phương bao trùm, không ngừng uy sát, muốn đánh phá vĩnh hằng, để thương Thiên Đạo tổ vĩnh tịch. Không, tu vi đến bọn hắn tình trạng này, như thế nào lại bởi vì Diệp Thiên Đế một câu mà lùi bước đâu? Nhưng là Diệp Thiên Đế cũng không chịu nổi, đầy người đều là vết rách, tự thân tiếp cận nổ tung ngay tại lúc này. Ngoan. Nói, hồng quân nơi này, liền tiếp vào thế giới nhiệm vụ. Vô lượng vĩ lực tại lúc này bộc phát mà ra, chỉ vì giết địch. Nhưng mà Thương Thiên Đạo Tổ cùng Hắc Ám Thánh Tổ đều là sắc mặt lạnh nhạt, trong đó Thương Thiên Đạo Tổ càng làm ở miệng nói, một vị trí cường tồn tại, cứ như vậy chết tại Diệp Thiên Đế trong tay, cho dù là Diệp Thiên Đế vừa mới toàn lực xuất thủ, cũng không thể đem nó đánh giết đồng bạn. Hắn giá trị tồn tại, chính là tiêu hao ngươi cái này một kích mạnh nhất thôi. Chương 286, Diệp Thiên Đế, biết ta vì cái gì gọi Diệp Hắc A. Ầm ầm. Vùng này triệt để xô trào, xuất hiện dung chuyển cổ sử căn nguyên lực lượng, xuất hiện ảnh hưởng hiện thế có thể tồn tại cùng ổn định đáng sợ quá mang, hết thảy đều muốn hủy diệt, vạn vật đều đem trở về nguyên điểm. Là đạo cực hạ. Mất quá, khi hắn phục hồi như cũ đằng sau, Diệp Thiên Đế lại là đã nhìn ra, khí tức của hắn hơi suy yếu một chút. Vạn vật mô khí đỉnh trải qua này va chạm đằng sau, cũng là thân đỉnh ám đạo, đại đạo chi khí sa sút. Cái này Thương Thiên Đạo Tổ không hổ là trong năm người xếp hạng thứ hai tồn tại, ánh sáng chói mắt đem khổ kim tương lai cắt chém thành một đoạn lại một đoạn, từ xưa sử đầu mượn, từ đương đại lập thân chỗ nền móng, muốn đem Diệp Tiên Đế triệt để chém chết. Thương Thiên Đạo Tổ giờ phút này quanh thân cũng là thời gian cuốn ngược, nhục thân trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Tác dụng của hắn chỉ có một cái, chính là hấp dẫn Diệp Tiên Đế công kích, sau đó Hắc ám Thánh tổ lại thừa cơ đánh lén. Mặc cho ngươi thần thông đạo pháp gì, ở đây cũng đều là mất đi hiệu lực. Xoẹt. Đồng dạng, hắn cũng đối mặt với hai tôn kinh thế tồn tại. Phình một tiếng, Thương Thiên Đạo Tổ thân đại đạo chi quang cơ hồ được gãy, trường đao trong tay càng là vỡ nát, hắn cả người làm máu, lực lượng đáng sợ bên cạnh hắn không ngừng băng diệt. Ngay cả mình đồng bạn đều tính toán a. Thương Thiên Đạo Tổ cùng trung cực Thánh tổ đáng sợ phù văn, vô tận lôi đỉnh, sáng chói đến trong tương lai thiên địa bên trong cũng có thể nhìn thấy chói mắt kia còn có chiếu sáng cổ sử quyển Vô cùng vô tận, khuynh tả, đem phía trước hai người bà phủ. Lúc này vạn vật mỗ khí trên đỉnh, vô lượng thần quang dâng lên, bạo phát ra sức mạnh đáng sợ nhất. Diệp Thiên Đế ánh mắt khiên người, cơ hồ muốn xuyên thủng Thương Cung. Diệp Thiên Đế thanh âm lập tức liền chuyển vào chư thiên vạn giới tay chân trong đám. Hắc Cám Thánh Tổ lạnh lùng nói không cần như vậy dãy rồi đâu, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Tại thế đạo lĩnh vực, đốt cháy đại đạo sau chỉ còn lại có nó. Vạn vật mỗ khí đỉnh dưới một trường này trực tiếp là vỡ vụ ra. Diệp Thiên Đế giống to, xóa đen, mắt tỏa lên điện, trong lúc nhất thời, cổ kim tương lai toàn bộ gãy, khắp nơi đều là hắn. Thân ảnh Diệp Tiên đế đứng lặng ở trong hư không, huyết hà chiếu nhân gian, giương lấy hùng hồn huyết khí liền đem đứt gãy cổ kim thời không lấp kín, ở khắp mọi nơi, từ xưa xử đến hiện thế, đỏ tươi sánh lạn lập loé. Hai vị này chính là trong năm người mạnh nhất hai vị kia. Thực lực cường đại không nói, cái này xuất thủ đao quang càng là chuyên môn bài trừ sức mạnh thân thể này. Ta là Thiên đế, chân áp thế gian hết thể định. Gia hỏa này làm sao lại buộc phát ra chiến lực cường đại như vậy? Lúc này Diệp Thiên đế, tiếng rống chân thế, thế ngoại chi địa hỗn độn toàn bộ tung, so khai thiên tích địa còn đáng sợ hơn, vạn vật chôn bụi, hỗn độn nổ cháy, tan hết. Một tiếng bạo tạc khủng lồ thanh âm vang lên. Cái này cũng không thể trách La Hầu sốt ruột, hầu thổ cùng thông thiên đều đã dáng lâm phương thế giới kia. Kinh cùng đạo vận tại bộ phát, lực lượng cường đại tại ma diệt lấy thân thể của hắn, nguyên thần của hắn, hắn bản nguyên. Nhưng là Diệp Thiên Đế giờ phút này cũng là đầy người vết rách, bị thương rất nặng. Thương thiên đạo tổ thân thể lập tức liền bạo thành huyết vụ, nhưng là đáng tiếc, rất nhanh hắn liền gây dựng lại ta là thiên đế, nên trấn áp thế giới hết thảy địch. Trước kia Diệp thiên Đế liền từ Hoang Thiên Đế trong tay đạt được môn này thần thuật, lại thêm lấy chính mình lý giải tạo thành một màn này chuyên môn đạo pháp của mình vì cái gì. Lúc này một mực tại vảy nước hắc ám thánh tổ rốt cục bạo phát ra chính mình chân thực thực lực đại đỉnh nghênh minh, hiện chiếu chứ thế. Không biết các ngươi có thể thôi diễn ra, hai người các ngươi bên trong ai sẽ chết đi. Theo Hồng Quân tiếp nhập, một hình ảnh, tại Hồng Quân trước mặt triển khai quả nhiên giống như ta nghĩ, người bây giờ đã vô kế khả thi đi. Đó chính là, bọn hắn đều cảm thấy lao tử tâm, tất ra, đều là đen. Chương 287, diệp học tản không được, la hầu tiền bối màu tới giúp ta. Thiên Ti và Lũ, ngưng tụ màu đen trên l mâu, tập trung hướng về sau đất xương có thể nghĩ công kích này đáng sợ bao nhiêu, không gì không phá. Chỉ gặp hậu thổ giờ phút này quanh thân càng là xuất hiện lục đạo luân hồi hư ảnh. Hậu thổ đơn giản một quyền đánh ra, ánh sáng mịt trời, che mắt vùng thiên địa này, lập tức ngăn cách hết thảy, đem đầu này như thần hoàng một dạng sinh linh vỡ nát tại trong hư không đế rằng, ta nói các ngươi rồi sao, các ngươi cái kia vội vã rõ số châu ngồi lầm gì? Đế Tuấn, ba, người mấy cái ý tứ? Nguyễn Vương, cùng là phượng hoàng chi thuộc, ta cảm giác có điểm là lạ. Và anh, Diệp Hắc tên này gánh không được. Thời khắc này thần Tiêu Tiên quân thật như một tôn thần kỳ mở dạng, toàn thân đều lượn lờ ánh sáng, màu đen thánh ý xâm hàn, đem hắn toàn thân bao trùm. Nhìn rất thần voe đê răng, ha ha ha ha. Đây mới là chúng ta vu tộc phong phạm, tay xé rác rưởi này chim, đều là cơ bản thao tác, mặc kệ mấy cái chân đều như thế. Cái này thân hoàng chính là cái này thần tiêu thần ấn căn bản chỗ, bây giờ bị hậu thổ chiếm biết, cái này thần tiêu thần ấn tự nhiên cũng là cùng nhau sụp đổ. Một cơn gió lớn thổi ra, mỗi một đạo gió đều là màu đen, cắt đứt hư không, gây ra hỗn độn, tại thời khắc này, trên trời dưới đất đều có một loại tốc sát. Cách đó không xa thần tiêu thiên quân vẻ mặt nghiêm túc đạo. "Cuối cùng, tê một tiếng truyền ra, tất cả quang mang đều biến mất." Nhưng mà, tất cả lực lượng pháp tắc tất cả đều bị áp chế, khó có tiến thêm, lại một cú hồng thủy manh thú một dạng khí tức đánh tới, để hắn muốn ngắt thở. Phương Tây, thu Di Sơn bên trên, là Hầu cười to nói, nàng đem hai nửa thân chim nhét vào trên mặt đất, giống như là tại ném gà vị thi thể một dạng, không thèm để ý chút nào, ánh mắt băng hàng không gì sánh được, tràn đầy sát ý điên cuồng. Tiếp theo, hắn dùng sức bón nẻo, màu đen thần tinh đúc thành lưới mâu bẻ gãy, ở tại trong tay bị ép thành màu đen mạnh vụt, bóng ánh lấp loé. Sở Ma Vương nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình Hầu Hoàn toàn yên tâm đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, vượt qua mọi người tốc độ phản ứng, Thần Tiêu Thiên Quân binh khí cứ như vậy hủy đi. Thần Tiêu Thiên Quân trong con ngươi màu đen, sắc khí như rồng bừng ra, hắn mãnh lực chấn động, rút mâu hướng phía dưới mà tới, như lao bổ xuống. Thần Tiêu giống to, các loại thánh đạo pháp tất đều xuất hiện, nhưng lại căn bản không có khả năng ngăn cản thương thế, đạo cắt cùng thần huyết như cũ tại dân trảo, đình chỉ không xuống. Cái này khiến Thần Tiêu Thiên Quân cảm thấy một loại hoang đường cảm giác. Mấy trụ tòa, trên trăm tòa, vô biên vô tận, không ngừng na xuống, mỗi một ngọn núi đều là vỡ vụn thành từng bánh, trở thành bột cát. Nhưng là Hầu thổ ẩn tay một cái, một đạo quang hoa bắn ra, đem nó nguyên thần tại chỗ trấn ngự, triệt để tế điệu bang đông hoàng thái nhất, "Ba, Đế Giang, ngươi không cần quanh co lòng vòng mang chửi người." "Huyền." Thần Tiêu Tiên quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ muốn chết. "Giang Giang, đây là chém thương sinh đạo tắc, là tồn tại cấm kỵ mới có thể hiện ra, từ trước chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Phương thế giới này, căn bản liền không có nàng bất cứ dấu với gì." La Hậu cũng là bước ra một bước, tiến nhập thượng thương trong vũ trụ, giống như là một tôn ma thần giáng lâm, vô cùng đáng sợ dọa người a. Một mâu này lẫn vô số hấp tuyến, mỗi một đạo đều là pháp tắc. Mỗi một sợi cũng đủ để chém dụng một vị đại la. Lúc này, trong thế giới nhiệm vụ, một cái như thần hoàng một dạng cổ sinh linh từ thần Tiêu Thiên Quân thần Tiêu thần ấn bên trong bay ra, toàn thân tắm rửa ngập trời thần hỏa, giống như là một cái tiên hoàng dáng lâm phàm trần. Cái này thần hoàng một dạng sinh linh, có được vô thượng uy nghiêm, thần niệm ba động như một mảnh vương dương đang cuồn trào mấy liệt, trùng trùng điệp điệp, tất cả thiên địa động. Nói cách khác, đây là một cái không tồn tại người. Cái gì tự thương, cái gì chư thần, đều không trong mắt của nàng, thần linh tới giết, đây là một loại cực độ tự tin, có ta vô địch, duy ta chứng đạo khí thế, hết thảy tận ngã vào tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, thiên địa băng liệt, càn khôn kịch chấn, hỗn độn nổ lên, khai thiên tích địa khí tức phun ra nuốt vào, đem hết thảy đều chém mất. Tổ Long, Ngoa Cảo, cái này hậu thủ cũng quá hung tàn đi. Người là ai? Tư bộ của nàng, không có một tia đình trệ, đi lại kiên định, thẳng tiến không lùi, như ma chủ vượt qua chư thiên giáng thế. Khoảng cách cái chán kia bất quá một chỉ xa, thiên đạo pháp tắc phun ra nuốt vào, vô tận kia sợi cuốn quanh, chỉ cần đánh vào đi, mặc cho ngươi thiên đại anh hùng cũng muốn hóa thành tro. Giữa sân hậu thủ lập lập, toàn thân áo trắng không trần, đem một cái thần hoàng xé thành hai nửa, cầm ở trong tay tuấn, ngươi liền sẽ dựa vào ngươi mội mội Thần Tiêu Thiên khuôn sắc mặt lạnh lẽo, một loại khí tức hết sức khủng bố phát ra, như địa ngục xâm la giáng lâm, khiến người ta cảm thấy như bị hơn vạn đạo cương châm xạ xi si mí mở dạng, đau nhức kịch liệt cùng xâm hẳn, toàn thân nổi ra gà, lông tóc dựng đứng liền để ta xem một chút, người đến cùng có thủ đoạn gì tốt. Nó vừa xuất hiện, khủng bố ba đạo vọt lên một trời, đại giá toàn diện sụp đổ, lập tức liền lan tràn ra ngoài, thiên băng địa liệt. Hầu thủ tiện tay chặn lại, dung ra một chuỗi hỏa hoa, phá diệt một mảng lớn không gian, xuất hiện từng đạo hư không khe lớn. Nhưng lại rất nhanh, thần Tiêu thần bên trên quang mang lại nổi lên, vị thần này hoàng tái Ximang, phất viễn cũng đến tự thân khí cơ lở lở, từ xưa đến nay, càn khôn trên dưới đều là bởi vì cố này ngọn gió tử vong mà lên ha ha. Các loại đã nửa ngày. Thí thân thương đến. Oanh. Thần Tiêu thiên quân giờ phút này cũng là giận mình, một kích toàn lực, lại bị đối thủ như vậy hóa giải, hai đầu ngón tay để nó thần mình khó mà tiến thêm. Còn xin tiền bối xuất thủ, chém giết cái này. Cả thương vũ trụ đều đang run rẩy không thôi, tự hồ phải thừa nhận không nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đây là đại đạo của mình, pháp lực sâu càn khôn cùng gieo vang thanh âm. Nhưng mà, đây hết thảy đều là sen lẫn tiên đạo thanh mà thôi, chân chính xác chiêu hay là thành kia hắc tinh thần mâu. Lập tức xuyên thủng thiên không, trong chớp mắt đâm tới hậu thổ mi tâm thứ 4. Không thần tiêu thần ẩn ầm vang phá toái, hóa thành một chỗ cát chảy. La Hầu đứng dậy, một thanh trường thương màu đen bao phủ vô tận sát khí lập tức liền xuất hiện ở trong tay của Hàn Phốc Đế Giang, "Thế nào? Dựa vào muội muội có vấn đề gì?" Ta Kiêu Ngạo, 4. Nhưng là bởi vì thế giới nhiệm vụ cùng hồng hoang thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ba người bọn họ là đồng thời giáng lâm phương này, thời không răng rắc không có vấn đề. Màu đen thiết ý lóe lóe, lượn người ta sợ hãi năng một phát. Hậu thổ không lưu tình chút nào trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ. Phương viên cũng không biết bao nhiêu dặm, vô số thần sơn, tất cả đều như bãi biển xa bờ mở dạng, tại sóng lớn xoắn tới sát na, thủy hội chỉ trong chốc lát khung cầu hoa tươi a. Hoành. Hầu tổ vừa nói, một bên tiện tay gảy ngón tay một cái, trực tiếp điểm phát nổ chấn áp tại sở mà vương trên người phong ấn. Ba cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Hầu tổ tay như một đoạn tinh ngọc một dạng, lập loại sinh hạ, trong con người lạnh lẽo vô tận, hắn lấy hai đầu ngón tay giữ lấy ma phong. Bị đánh thành hai nửa cổ sinh linh, toàn thân đều đang run máu tươi chảy xuôi, đỏ sa mạc, như cũ tại gào hét. Trần Tiêu Thiên Quân, trong tay xuất hiện một cây hắc tinh đúc thành trường mâu, hướng về phía trước đâm tới, động tác không phải rất nhanh, nhưng lại có thiên đạo thánh nghiêm phát ra. Hậu thủ cũng quá hung tàn một chút đi. Đao đế giang, thế nào? Không phục. Đến chiến. Có tin ta hay không hậu thủ muội muội tại chỗ tay xé người cái này tam tốc điệu. Tốt, rất tốt ba. Nhiệm vụ cổng truyền tống xuất hiện ở La hầu trước mặt liền cái này. Chỉ là loại này bình thường ba động, cũng đủ để cho phương viên bao nhiêu ước vạn giặm hư không trực tiếp đại sụp đổ đại đạo cùng reo vang, rủ xuống thiên ti và lũ, có long đang ngọn, có hoàng bay múa, thần âm như đao, muốn chém tận chúng sinh. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, không tồn tại ở bất luận cái gì một bộ cổ sử bên trong. Mặc dù Hậu thổ cùng Thông Thiên So La hầu trước phát động nhiệm vụ, chỉ có như vậy một cái không tồn tại người, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Chương 287, diệp Hạc tản không được, La hầu tiền bối mau tới giúp ta. Hậu thổ một bàn tay, trực tiếp liền bộ vào thần tiêu thiên quân trong lực, đem nó xé ra, máu tươi tuôn ra, các loại bẩn quan các loại chạy ra. Cái này khiến xuyên thấu qua chủ nhóm truyền bá quan sát trận chiến này, người nhịn không được là hít sâu một hơi lên ta đặc biệt mã. Rốt cục đợi đến hắn mở miệng nhờ giúp đỡ. Giống như là một cái tới từ địa ngục thần linh xông phá lồng giam, đi tới trên đời này, muốn tiến hành diệt thế hành động, cuồn cuộn sát khí như gió lốc tràn ngập. Một cái này, đủ để đem lại địa luôn xuống, đánh rơi bên dưới sao băng, hủy diệt hỗn độn khủng bố một kích, thế nhưng là bây giờ lại bị hai đầu ngón tay cản lấy. "Hồng Vân, thật không hổ là hậu thổ tổ vu a. Bản tọa là ai, ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết." Khi, thời khắc này hậu thổ quanh thân tản ra sát khí đáng sợ anh. Lúc này tay chân trống đám, hậu thổ cái này tàn bạo một màn, dẫn tới không ít người gãy mắt. Chương 288, Thông thiên, hoàng thiên đế chớ sợ bằng lại cũng, liền chỉ là tứ phương vũ trụ, cũng nghi vậy thốn bản tọa. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại? Thiên Luân Đạo Quân ánh mắt lập tức liền mở đi, trên thân cái kia cổ kinh khủng khí tức cũng lập tức lâm vào Thu Lũng. Sang chói kiếm khí tan vỡ tứ phương vũ trụ, giống như một đạo chói mắt thần quang, chui vào Thiên Luân Đạo Quân xương sọ bên trong phốc vô dụng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Thiên Luân Đạo Quân giết lạnh, thiên thủ tê động, hơn ngàn đạo u quang đánh vào vũ trụ sợ, tới. Một qua, tức, liền thủ, còn sống." Trong lòng càng là may mắn Còn tốt đạo lưu của mình không giống hậu thổ tiền bối kinh khủng như vậy. Hắn giơ tay nhấc chân, gần như có thể muốn sụp đổ thiên địa, phản vật toàn bộ đại thế giới đều không chứa được hắn, hết thảy đều muốn hủy diệt. Thông Thiên thân thể bị mảnh này cô quặng cỡ nhỏ vũ trụ ba khóa, nhưng lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng anh. Lại là một tiếng vang lớn, Thông Thiên lấy cái này ẩn chứa thái âm chi lực kiếm khí quét ngang ra một vòng hào quang chói lòa, thái âm chi lực toàn diện bộc phát, chí nhu âm, đem thiên đạo quân rất nhiều cánh tay cùng kim luân cho vỡ vụ. Thông Thiên thần sắc hững, nhất cử nhất động đều là tại sụp đổ tiểu vũ trụ, có được không thể tưởng tượng nổi nội lực. Lượng. Một đạo kiếm khí màu đen bộc phát, Đây cũng không phải là là phổ thông kiếm khí, mà là ẩn chứa thái âm chi lực kiếm khí. Trong lúc bất chợt, Thiên Luân Nạo Quân trong tay Kim Luân Bộ phát ra đáng sợ qua màn, mỗi cái đều là có thể liệt thiên cung, cùng một chỗ vũ động, đánh về đằng trước ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi từ đâu mà đến, nhưng là ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta đối địch. Liên Vi chỉ là một cái hoang, bốn mảnh cổ lão tinh vực lấp lóe, rủ xuống ngàn vạn ánh sao, từ thiên ngoại mà hàng, hóa thành một phương vũ trụ cơ quan, đem thông thiên gắn vào ở trong tiền bối tới, bối cũng yên lòng. Nhưng mà, hậu thủ lại càng gần cùng hơn càng quả quyết, đem nó mưu gay đột đến, phốc một tiếng cắm ngược vào trong đỉnh đầu nó trực tiếp xuyên qua thân thể. Hậu thổ trong thanh âm, lộ ra một cỗ hàn ý một kiếm này, trực tiếp xé rách thế giới, hủy diệt vũ trụ. Ba người cùng nhau chấp hành cùng một thế giới nhiệm vụ. Thiên thủ tê động, đều cầm binh khí chém xuống tới, cảm ở nó trong thân thể cựu thải thần kiếm vãy, kiếm khí đáng sợ lập tức liền để thiên luân này đạo quân thân thể thoái diệt hiện tại, bản tọa kiếm đạo đã thành, người đã mất đi giá trị, chết đi. Một bên khác, Hoàng Thiên đến nơi này, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trực tiếp đem Thiên Luân đạo quân nửa người đập nát, trở thành một mảnh thịt nát không. Thiên đạo dây thử, chuẩn bị như rồng, lấy thông thiên làm trung tâm lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Xuyên Tổ Tiên Luân này lạ quân, như thần sợi tóc đang múa may. Hoàng Thiên Đế cười nói, trong nháy mắt, 3000 chiêu đã qua, hai người đều nhanh đến cực hạn, tương đương với 3000 đại đạo pháp tắc đánh ra, hỗn độn khí mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là chân thực vũ trụ đều không chịu nổi đạo kiếm khí này chi lực, chớ đừng nói chi là thiên luân này đạo quân dùng thần thông mô phỏng sáng tạo ra. Thần tiêu tiên quân kịch liệt rãy rủa, pháp lực ngập trời, đều là cổ vương trợ tự, như từng đầu thần liên một dạng đang ra, nhưng mà lại không đả thương được nhị thủ. Chương 288, Thông thiên, Hoàng thiên, Đế chớ hoảng sợ. Vân đạo liên cũng Thông Thiên cười lớn chạy tới chiến trường thương thương thương lửa bắn tứ tung, Thiên Luân đạo quân hơn ngàn thành binh khí bị chém đứt trên trăm kiện, giữa hai bên ngàn vạn đạo chật tự đang đan xen, mỗi một đầu đều có thể hủy đi một phương tinh hải tứ tựa kiếp diệt. Đây là một loại đại thế, mượn chư thiên không gian thứ nguyên chi lực, muốn vĩnh phong một cái viễn cổ thể nhân, để nó linh diệt. Máu tươi vọt lên, màu đen thần tinh đúc thành màu xuyên thủng hư không, đem nó nguyên thần đều cho linh lạc. Thiên Luân đạo quân không nghĩ tới giá hỏa này dĩ nhiên như thế đại. Bất quá ngươi nói các người không chỉ một người, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ta động tác cần phải nhanh lên, chớ bị mặt khác hai tên giá hỏa kia cho vượt lên trước. Và anh, tay sẽ siêu việt đại đạo tồn tại, ngâm lại, cũng có chút khủng bố a. Đại chiến bắt đầu, tôn này như thiên thủ Phật đảm một dạng tồn tại, thực sự quá cường đại. Thông thiên xuất thủ, đơn giản mà trực tiếp, một đạo kiếm khí, xé rách hư vũ, như là cuồng đảo quét sạch mà ra, thập phương câu diệt xoẹt. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời luân đạo quân trên thân sung ra, giống như là có thể xuyên qua cổ kim tương lai, quần quần chư thiên vạn giới một dạng, một cái vô thượng tồn tại chuẩn bị xung tốc, rốt cục đi ra. Nói nhảm nhiều quá. Hắn lúc này đã là cường nộ chi một năm số không cuối cùng, nếu là thông thiên không đến, hoặc là chế một điểm tới lời nói Hắn coi như tao dương a loại chiến đấu cấp bậc này, ngay cả đại đạo đều có cảm ứng, sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị, hai người quyết đấu hết sức kịch liệt. Lời đã nói thành dạng này, tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói, vậy liền đánh đi. Thời khắc này thông thiên, kiếm khí tung hoành, sát ý như vương dương, hàng tại các loại thần tắc bên trong trùng kích, bước tới, một thanh cựu thải thần kiếm mà lên ô quang lóe lên, thiên luân đạo quân xuất kích, cũng không chững lẽ, cũng là rất cường thế, vô số kim luân đập xuống, như một vùng núi lở lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa liệt, chỉ thấy được trời cao tỏa điểm lạnh, sen vàng nở trên đất, các loại dị tượng xuất hiện. Trung thiên đại bộ bước tới, thái âm chi lực biến mất, đang dệt ra từng đạo như thần liên một dạng pháp tắc kiếm khí, phóng tới tứ phương. Nhưng mà một đạo hừng hực bạch quang chợt lóe lên, đem tất cả pháp tắc lực lượng đều xua tán đi, chúng ta cũng không chỉ một người. Cùng chúng ta đối nghịch, là một con đường chết. Phanh đây là một cái chí tôn nhân vật, chư thiên vạn giới đều giống như tại theo hắn mà nhiếp đập, hắn như ô kim lục thành mở dạng, giống như là một tôn bất hữu thần minh. Nếu không phải bản tọa hữu tâm nghiệm chứng đạo của chính mình, sớm đã đem ngươi chém giết. Âm tới, vũ trụ về vĩnh hằng, đây là một loại không cách nào chống lại thần tắc tự cái gì đều không thể ngăn cản trong lúc nhất thời hàng ngàn con kim luân cùng kiếm khí giao kích, nhanh như tia điện người đến tột cùng là. Cái này trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sẽ dâng lên mấy phần tương đối chi ý thiên luân đạo quân động, thế giới đều cùng hắn cùng nhau nhịp đậm, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, đây chính là hắn phi khái, đây là vô địch chi tư thể hiện đạo kiếm, khí này vừa ra, liền định trụ hư không, chém về phía hàng ngàn con đại thủ. Thông thiên khinh thường nói rầm rầm. Bốn chữ này giống như ngàn tỷ tấn nặng. Mặc dù hắn không biết người trước mặt đến tột cùng là ai, nhưng là trên người đối phương cái này khí tức đáng sợ lại là không làm được giả đây là cái gì. Thiên luân đạo quân kinh hãi. Hắn cho diễn hóa cơ quản tiểu vũ trụ bắt đầu giạn nước, căn bản thôn không được thông thiên. Kiếm khí đáng sợ bộc phát, nhưng lại tựa như không dính khói lửa trần gian, hai loại mâu thuẫn lại đối lập tồn tại áp trụ ở cùng nhau, có đại khủng bố. Nhìn thấy thông thiên đến, Hoàng Thiên Đế cũng là nhẹ nhàng thở ra đột nhiên, thông thiên đầu ngón tay kiếm khí huy sai, động tác rất chậm, nhưng lại đáng sợ để cho người ta nguyên thần mất nước, cái này chư thiên vạn giới đều muốn 2.2 bị đánh rơi xuống. Cũng không biết có bao nhiêu hư không đại xuất hiện, hà vô tận, nối tới không gian tứ phân biệt cùng ngàn thành kim luân giao hòa, cùng một chỗ bao phủ, trấn áp thông thiên. Cái này tiến cách đó không xa Sở Ma Vương làm sao lưới không thôi. Cường thế, vô địch đúng lúc này, Thiên Luân đạo quân hét lớn, đánh ra một đạo không gì so sánh nổi thần tắc trật tự lực lượng, đem thiên địa đều áp sập. Cùng một thời gian, Thiên Luân này đạo quân cũng là hét dài một tiếng, hơn ngàn đạo u quang bay ra, công về phía thông thiên. Mạnh này vũ trụ cô quan tại cái này kinh khủng kiếm khí phía dưới, không ổn định, cơ hồ sụp đổ. Hắn toàn thân như ô kim nứt thành, ma thể khiếp người, là đáng sợ như vậy. Trong lúc phất tay, tựa hồ cùng vùng thiên địa này hợp hai làm một đông. Mặc cho ngươi thần thông ngàn bạn, ta đều là một kiếm phá chi. Có lẽ là cảm nhận được thông thiên trên thân cái kia đáng sợ khí tức áp lực, Thiên Luân Đạo quân đối với hắn mười phần kiêng kỵ. La Thông Thiên hoàn toàn mới cảm ngộ tứ tượng kết diện, quy về vĩnh hằng. Càng Khôn đại băng hỏng một dạng va chạm, Thiên Luân Đạo quân ô quang che lớp mặt trời, thông thiên lại là kiếm khí tùy ý quét ngang, tựa hồ đang thí nghiệm một chút chính mình liên quan tới đại đạo ý nghĩ. Hắn toàn thân đen nhánh, mỗi một tấc da thịt lấp lóe ô quang, như tinh thạch màu đen đúc thành, sinh ra hơn cánh tay, như một tôn tiên thủ Phật đà. Đang phi nói chuyện, một cỗ xa so với mới muốn càng khủng bố hơn kiếm khí phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, hắn quả quyết bỏ qua Trong đỉnh đầu thần quang ngút trời, Nguyên Thần phải thoát đi đi ra đối diện, Thiên Luân đạo quân ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng a. Hắn tại luyện hóa mảnh này cô quặng tiểu vũ trụ, muốn đem thông thiên hóa thành bản nguyên tinh khí, triệt để nuốt mất, mất, trở thành tinh vực một bộ phận. Toàn bộ mái tóc dựng thẳng, vô số kiếm khí từ sợi tóc bên trong bay múa mà ra, sắc ý vô tận. Không hề nghi ngờ, đây là một trận long tranh hồ đấu, là một trận có thể phá hủy vũ trụ chiến đấu. Chương 289, La Hầu, mặc cho ngươi ta một thương diệt chi. Lực lượng kinh khủng kinh hiệp lấy từng đầu Lúc này Hạ cảm tính tổ vẫn không quên mở miệng châm ngòi một hai. Tại cái này kinh khủng dưới một thương, đều là sổ đổ. Trong lúc nhất thời, có thể nói là thần uy quần quần tập phương, Cựu Thiên Thập Địa đều là rung động. La Hầu tự đủ. trong lúc nhất thời, dị tượng nhau nhau. Thậm chí, trong tay hắn thí thần đường, giờ phút này đều phát ra một trận nhẹ nhàng tiêu to, toát ra một cố khát vọng ý vị. Một cái trước mắt này, từng sợi hào quang màu vàng từ hắn đỉnh đầu rủ xuống đến, đem hắn toàn bộ thân thể che lại. La Hầu khinh thường nói với ngươi, bản tọa một người là đủ rồi. Đây là đại đạo lực lượng, lúc này La Hầu đã có thể nắm giữ đại đạo chi lực hình thức ban đầu. Hắn cảm thấy độ gầm thét lên tiếng thiên đạo, ma đạo đều là thế giới vận chuyển một bộ phận, ma đạo cũng không đại biểu cho liền muốn như thế, muốn nô dịch chúng sinh, ngươi căn bản liền không hiểu như thế nào ma đạo, đạo là gì, thế mà còn dám tại bản tôn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ngoeng, một đầu quyền trượng màu vàng lóng phóng lên tận trời, đại biểu thiên địa ý chí, quần quẫn sát khí giống như là biển gầm sôi trào, để chư thiên đều run rẩy khẩu khí rất lớn, cũng không biết thực lực của ngươi có mấy phần. Một bên khác, La Hầu giờ phút này cũng cảm thấy mặt khác hai cái khí tức bộc phát, biết hậu thủ cùng thông thiên đều lập thủ. huống chi Diệp Thiên Đế hết sức rõ ràng cảm giác được, La Hầu thực lực xa so với hắn thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm mạnh hơn có thể làm gục tòa kiếm đạo làm ra công hiến, cũng coi là ngươi số lượng không nhiều giá trị đi." La Hầu lạnh nhạt nói. Thời khắc này Hắc Ám Thánh Tổ Triệt để tử Hắc Ám chuyển hóa làm thần thánh. Điều này nói rõ cái gì? Liên chân linh đều không thể đào thoát người đã rơi vào Hắc Ám, không có thuốc nào cứu được, đáng chém. Duy 150 có đạo ánh sáng đang lóe lên, hóa thành Cựu Thiên Lôi Minh lưu lại, thiên địa đều vì nó hàng dị thường kỳ cảnh, thừa nhận nó vô thượng đạo quả, vạn cổ hiếm thấy. Thời khắc này La Hầu, Chúa Tể Thiên Điệu ý chí lại đạo rủ xuống vô lượng hào quang, từng đầu, từng sợi như là thác nước treo tại thiên cung, đem tôn này sáng lạn hùng hực thân thể vờn quanh rơi vào hắc ám. Không, cực hạn hắc ám, bản thân liền là thần thánh. Thông thiên chậm rãi thu kiếm, đạo không đợi đồng bạn của ngươi đến sẽ cùng nhau độc thủ. Không nghĩ tới a, Diệp Thiên đế, ngươi cái gọi là giúp đỡ, lại là một tôn ma. Cái này cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Ngươi liền không sợ là đàn sói nuốt hổ a? Ta đã là hát ám thượng hạn, vì sao ngươi lại so với ta còn mạnh hơn, lực lượng của ngươi vì sao so ta còn muốn tuân thú? Ta không tin ba Một bên Diệp Thiên Đế cũng là lạnh nhạt nói đạo không có tận cùng a. Vành vết, chỉ gặp, hắn một bước phóng ra, sơn xuyên đại địa đều là động, phong vân đều đang biến hóa, đại đạo đều tại giao cảm, sinh ra các loại dị tượng. Lúc này trên quyền trượng hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt, thất thải linh vận tán loạn, hiển nhiên là bị hao tồn. La Hầu không những không giận mà còn cười đạo hết thể liền làm phiền La Hầu thiên bối. Ta nói, lực lượng của ngươi ở trước mặt ta, như là gà đất chó sành. Thân huy rửa sạch ma khí, đây là một tôn thân phun ánh sáng vô lượng thể, thần thánh ma uy nghiêm, không thể xâm phạm, cửu thiên thập địa đều bởi vì hắn mà run dây. Vô tận ma khí nhuộm dần hư không. Nương theo lấy một tiếng to lớn va chạm kinh âm, quân trượng lùi lại mà quay về, rơi vào Hắc ám thánh tổ trong tay. Dù sao này tiên đạo đệ nhất sát phạt chí bảo, thì thần thương cũng không phải chỉ là hư danh. Dù là trận đánh lúc trước Diệp Tiên đế hắn tình nguyện để cho mình đồng bạn của mình, cũng không nguyện ý tế ra bảo vật này oanh. Thời khác này Hắc ám thánh tổ, tựa như một tôn thượng cổ tiên thần, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Một thương này, liền giống với Hắc ám thánh tổ bị thí thần thương đánh trúng cũng sớm đã nhất định, hiện tại chỉ bất quá tại bổ sung đánh trúng quá trình này thôi đối với La Hầu, Diệp thiên đế có 10 phần lòng tin. Trần Long bay lên không, thiên hoàng xoay quanh, huyền võ thác lộ. Từng đầu thủy thải, từng đạo thần huy, chảy thành một đầu kim quang đại đạo. La Hầu hừ lạnh một tiếng, trong tay thi thần thương bộc phát. Hắc ám thánh tổ giờ phút này cũng là cười to nói. Hắc ám thánh tổ giờ phút này rốt cục kinh ngạc căm hậm. Tại thời khắc này, thần huy đem hắn toàn bộ thân thể đều nhuộm thành màu vàng, trở nên không gì sánh được thánh khiết, không còn có một tia hắc ám, trở nên vô cùng uy nghiêm. Tiếp lấy, chính hắn thân thể càng thêm sáng đầu dẫn ra địa, như một khối đạo cốt một lanh, dù xuống vạn sợi tức là cám, ta tức là thần thánh. Hắc cảm thánh tổ ngữ khí bình tĩnh nói, nhìn không chút nào đem thông thiên, hậu thủ cùng La Hầu để ở trong mắt. Mặc kệ hắn làm sao trốn, trốn hướng chỗ nào, đều không thể tránh đi cái này tất sát một thương. La Hầu nhìn thấy cái này quần trượng không hiểu cảm thấy, vật này cùng mình là phù hợp rất. Thiên Luân ngạo quân, bỏ mình, hồn diệt. Vô số lực lượng pháp tắc tất cả đều ở tại trước người chôn vùi, các loại ánh sáng giống như pháo hoa nợ rộ. Hắc cảm này thánh tổ cũng không phải người ngồi chờ chết, dám cùng La Hầu khiêu chiến, đôi này chính mình không một thực lực cũng là có lòng tin tuyệt đối. Thí thần thương lực lượng đã khóa chặt hắn. Thi thần thương đánh vào Hắc ám thánh tổ trên thân, Hắc ám thánh tổ ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra tới một tiếng, ngay tại cái này thi thần thương phía dưới chôn vùi oanh. Thiên địa run dậy, hỗn độn mãnh liệt, một cỗ vô địch chiến ý vọt lên tận trời, xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hỗn độn khu vực. Nếu hai người bọn hắn đều độc thủ, như vậy bản tọa cũng không thể chống a. Dị tượng này đối bọn hắn ảnh hưởng, quả thực có hạn lượi lượi. Giờ khác này, Hắc ám thánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng điều này rõ, mình lại tiến bộ đồng thời, La Hầu cũng tại tiến bộ. Dị tượng đáng sợ này, cho dù là đại La Kim tiên thấy được, cũng sẽ rơi vào ma đạo rơi vào trong bóng tối. Thân thể của hắn lượt lở lấy từng đầu chợ tự thần liên, như dục hỏa trùng sinh tiên hoàng bình thường, có được vô lượng thần năng, thiên địa đều giăng lên vì hắn. Theo thực lực mình càng ngày càng mạnh, hắn càng có thể cảm giác được La Hầu chỗ kinh khủng. Từ hắn trong đỉnh đầu tuân ra kim quang càng nhiều, khí tức kinh khủng để cho người ta run rẩy người cho rằng ngươi có phải hay không há dám, có phải hay không thần thánh, cùng ta giết ngươi có quan hệ gì à. Nhưng mà La Hầu lại lạnh lẽo nói: "Thu thu quỷ minh." O o khiếu âm thanh, tại núi lớn màu đen bên trong tiếng vọng, cũng không biết có bao nhiêu người chết đi, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, một gốc tiếp lấy một gốc dạ ngã xuống. Không sai, chính là khát vọng. Hắn giờ phút này, tin tưởng vững chắc bản ngã vô địch. Càng thêm sáng chói thần quang cùng lực lượng bộ phát mà ra, la hầu phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, trong tay hắn thi thần thương nhanh trong phóng đại. Thời khắc này nó cường thịnh tới cực điểm, vô tận ma khí bộ phát, cùng quần trượng kia đụng vào nhau bất quá ngươi mạnh lên cũng là một chuyện tốt, dạng này bản tọa tối thiểu có thể thêm ra mấy phần lực. Trong nháy mắt càng là vượt qua vạn giảm tinh không, nhưng là cũng không có cái gì dùng. La hầu sát khí bành trướng, từng đạo khí trụ đem trời cùng đất xuyên thấu, hóa thành một mảnh hỗn độn sát đổ máu sơn. Quỷ khốc thần hào, một khúc địa ngục ai ca đã đâu vang, mưa máu tầm tã đang vương xuống, tựa như nhân gian luân ngục. Các loại tường quang tụ thải buông xuống, giống như là tại thứ hai cái vô thượng chí tôn bình thường, xuất hiện các loại dị tượng. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Hắc ám thánh tổ đối với La Hầu coi trọng. Chương 289, La Hầu, mặc cho ngươi loài loẹt, loẹ, ta một thương diệt chi. Hắc ám thánh tổ không sợ hai chút nào đạo. Tôn kia màu vàng thể phách chấn động, trong đỉnh đầu rủ xuống cuối cùng một đạo thần huy, hắn chốc mắt, trong chốc lát như khai thiên tích điểm. thần thương nơi tay La Hầu, thật sự là quá mạnh bọn này, không sai. Đầu này quyền trượng sáng chói chói mắt, giống như là mang núi thây biển máu xuất hiện trên thế gian, để toàn bộ sinh linh đều hồn gan phát lạnh oành. Mặc cho ngươi thần huy sáng chói, dị tượng ngập trời điều đó không có khả năng. Hắn đường đường ma tổ, giết người không cần muốn người khác trợ giúp. Nó tại khắc vọng hấp thu đối diện quyền trượng kia linh vận đầy trời hừng hực ánh sáng, như ngàn vạn tinh huy ngưng tụ mà thành, hóa thành từng sợi đạo văn, giống như là từ trong cõi u minh triệu hoán đến cái gì. Lực lượng đáng sợ bạo liệt, vô số thần thánh tại thí thần thương sát khí phía dưới sụp đổ. Phô thiên cái địa uy áp phát ra, lúc này hắn giống như là tấn thăng đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Lúc này Giữa thiên địa có một loại khí tức đáng sợ đang tràn ngập, bên trên trấn Cửu Thiên, bên dưới nhất tiểu Vũ, vạn vật có linh đều là muốn thần phục. Nhưng là đáng tiếc, giờ phút này đối chiến hai vị này, một cái là ma tổ, một cái khác thì là Hắc ám thánh tổ. Vô số dị tượng liên tiếp xuất hiện. Màu đen đoạn sơn nối liền cùng nhau, mỗi một chỗ ngồi đều là máu cùng bách quốt, thật dày một tầng, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta nhìn một chút đều run rẩy, không có một bộ hoàn hảo nhập thân. Hắc ám thánh tổ rốt cuộc sợ, hắn tránh. Chương 290, thông thiên tu hạch được cao nhất đánh giá, tu vi tiến nhanh. Thông Thiên dù là bây giờ còn có chút khó có thể tin, dường như đã có mấy đời. Phun ra nuốt vào ánh sao, đầy trời linh dịch như mưa, tản mát hồng hoàng đám người nhiệm vụ hoàn thành, ta trước hết rời đi. La Hầu, không nghĩ tới, thế mà để Thông Thiên tiểu tử này được thứ nhất, tính sai. Lần này, tất cả mọi người lộ ra mấy phần vẻ trợ hiểu. Ngươi nhìn Thông Thiên, thi triển một phen kiếm đạo của mình, Hoàng Thiên Đế bản thân cũng là cảm ngộ kiếm đạo người, lập tức là có cảm giác ngộ tổ long cấp được 45441 điểm tích lũy 4. Hầu tổ lại làm một mặt lạnh nhạt nói mừng tay chân, Hầu tổ, La Hầu, Thông Thiên tu được một lần ngộ tinh thân ngộ thu được một lần rút thượng cơ hội. Nguyên Lai, like, đây chính là kiếm đạo. Hiện tại Thông Thiên liền xem như Ma tổ La Hầu tại không có giao thủ tình huống giới, cũng không dám nói thắng dễ dàng. La Hầu cũng hỏi, rõ ràng là xử lý, mới là mạnh nhất, vì cái gì Thông Thiên nhiệm vụ đánh giá sẽ cao nhất đâu? Lần này, thật là nhiều tạ tiền bối. Nhân viên quản lý hung phấn, mấu chốt nhất là đối với cố chủ ảnh hưởng. Thông Thiên đối bọn hắn tới nói, chính là một cái chỗ dựa, hiện tại chỗ dựa này thực lực càng mạnh, đối bọn hắn tới nói, chẳng lẽ không phải một cái tin tức vô cùng ta. Thông Thiên lần này tu vi tiến nhanh, càng là kích thích đến tay chân bẩy bên trong nhận nhiệm vụ chiều dâng. Chu tiên kiếm phá diệt chi ý, Lục tiên kiếm sát lục chi ý, Tuyệt tiên kiếm diệt tuyệt chi ý, Hãng tiên kiếm diệt vòng chi ý vân tiêu, ngồi đợi sư Tôn hòm bao. Sư Tôn vô địch, 4. Quân bằng, người đây không phát cái hồng bao chúc mừng một chút. Thông thiên nguyên thần phía trên, kiếm ý bốc lên, kiếm khi đáng sợ xuyên thủng hư không, cơ hồ muốn đem cái này hốn độn xé nát, nhưng lại làm sao cũng vô pháp đột phá bức tranh này thế giới. Lần trước thông thiên đột phá đã để hắn rất khó chịu đa bảo đạo nhân cướp được 215447 điểm tích lũy. Cùng cái này đại đạo kiếm ý so sánh, chính mình Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, vậy đơn giản chính là cùng con mít dành một dạng. Đáng giận. Nguyên Lai tưởng rằng mình tại trên kiếm đạo đã có chỗ thành tích không nghi tới, nhưng vẫn là kém xa như vậy. Đến tận đây, ba tôn siêu việt đại đạo tồn tại, ở hậu thổ, La Hầu, Thông Thiên ba người thủ hạ, toàn bộ hồn phi phách tán đại đạo cảm ngộ a. Thông Thiên khí thế trên người tăng nhiều, vô tận linh lực hướng phía Thông Thiên trên thân hội tụ. Côn Ngô lao tổ, kiếm đạo cảm nha, ta cũng tốt Hối hận. Quảng Tử, ngồi sư thuốc bao. Chương 290, Thông Thiên tu hoạch được cao nhất đánh giá. Tu vi tiến nhanh. Đúng vậy, đã hoàn thành, đạt đạt tiền bối. Hồng Vân, đợt này thông thiên cần phải bay lên. Đến lý, lúc này thông thiên đã bước vào trong hồng hoang cấp cao nhất cường giả danh sách. Hắn đã kẻ tại trước mắt cảnh giới rất lâu, những ngày này hắn đã mơ hồ cảm giác được đột phá dấu hiệu, chỉ bất quá còn không có tìm tới thời cơ thôi. Chúc mừng tay chân, hậu thổ, La Hầu, thông thiên, hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được cơ sở bàn thưởng 800 vệ đút điểm tích lũy. Chúc mừng sư tôn, tu vi tiến nhanh. Cứ như vậy, lần này nhiệm vụ đánh giá, tự nhiên cũng cao. Chuyện giống vậy mà, còn phát sinh ở Hoang Thiên Đế cùng Diệp Tiên Đế nơi đó. Đường đạo nông lung đại đạo thần văn, tựa như tinh thần bình thường, tại Hồng Hoang thế giới trong bầu trời sẹt qua nhân viên quản lý Hùng Quân, kỳ thật đâu, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành nán chậm, chém giết địch nhân mạnh yếu, tại nhiệm vụ đánh giá bên trong chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ. Thông thiên con người bên trong tàn mát ra tim mang, không nghĩ tới thông thiên thế mà nhẹ nhàng như vậy đã đột phá không sao, đây là chúng ta phải làm. Thu hoạch được nhiệm vụ đánh giá cao nhất người, sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Chỉ bất quá, chính mình thật cứ như vậy đột phá. Quả thật, chỉ cần tiêu diệt cố chủ địch nhân, thời gian dài ngắn cũng không rất trọng yếu. Hậu thổ, lần sau bạn tọa liền biết. Vô Đường Thánh Mẫu, ngồi đợi sư Tôn Hồng Ba 4. Thông Thiên ban bố một cái 100 Vệ Lục điểm tích lũy Hồng Bao. Hai đạo kiếm quang từ trong cặp mắt của hắn rủ xuống, hóa thành vô hình kiếm khí lao tát mà qua Đông Hoàng Thái Nhất, tình huống như thế nào? Tại sao lại tới một cái cửa lớn nhiệm vụ, trước đó cái kia không phải mới hoàn thành a? Đại đạo Vô Ngần A trong bức họa người chiếu rọi phía dưới, Thông Thiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng nhiều, lập tức liền tu vi tiến nhanh, thành công đột phá đến Thánh Nhân tứ trọng tiên. Lần này giáo đệ tử ở bên ngoài hành thời khắc, Lưng đều đứng thẳng lên mấy phần nhân viên quản lý Hồng Vân, chẳng lẽ xem lại các ngươi như thế có tính tích cực, bản tọa trong tay hiện tại vừa vẫn còn có một cái cỡ lớn nhiệm vụ, không biết các ngươi có dám hay không hứng thú. Đế Giang, so sánh cái này, ta lo lắng chính là, nhiệm vụ này, chúng ta có hay không cấp tư cách. Hồng Vân được 65411 điểm tích lũy. Thiên đạo thánh nhân tăng thêm lại thêm cái này tay chân bảy bản thượng, thông thiên tu là cảnh giới tốc độ, thật sự là quá nhanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một tính tình người cao ngạo, tự nhận là thiên phú thứ nhất, ngay cả thái thượng lão tử cũng không để trong mắt nhân viên quản lý Hồng Vân, Thiên Đế bản thân liền tu hành kiếm đạo. Thông thiên hiện ra nó kiếm đạo chi lực, để hoang thiên đế chính là cảm ngộ rất sâu, lúc này mới thu được cao nhất đánh giá. Hay là thích hợp nhất chính mình đại đạo, vận khí này cũng quá tốt đi. hầu thổ, vì cái gì A Nếu như dựa theo thời gian, ta mới là nhanh nhất nha. Cái này bốn loại hoàn toàn khác biệt đại đạo kiếm ý vần quanh bốn phía, tạo ra lực lượng kinh người. Sở ma vương cảm kích nói. Nương theo lấy cái này khí tức đáng sợ. Thổ long, lại là cỡ lớn nhiệm vụ. Có tốt nhóm người mình có chư thiên vạn giới tay chân bảy trợ rút, không phải vậy lần này, nói không chừng khả năng liền muốn lật xe A trên quần luôn sơn, từng tiếng tiệt giáo đệ tử âm thanh kích động vang lên miết đồng thời, trên mặt đất, hiện ra đóa hoa kim liên, cánh lá ra ra, lá sen xanh tươi ướt át chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Hoàn thành tự cấp được 6485 điểm tích lũy. Và anh, Nhân viên quản lý Hồ Vân, cái này ta để giải thích một cái đi. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, còn có tiếp dẫn chuẩn đề, cùng đế tuấn bọn người. So với hắn hiện tại tới nói, còn cường đại hơn không ít. Một lần đại đạo cảm ngộ cơ hội mấu chốt ở chỗ đối với cố chủ ảnh hưởng. Trên Quân Lô Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ gen ghét Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp được 1123 điểm tích lũy. Vô tận Đại Đạo Kiếm Ý từ thông thiên trên thân phát ra đa bảo đạo nhân, ngồi lợi hưởng bao. Như thuận. Không, chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại liền như là là kiếm đạo hóa thân bình thường, đã cùng kiếm đạo hòa làm một thể. Thông thiên có thể thu được như vậy ban thường, vì cái gì bọn hắn không được? Không nghĩ tới, lại bị thông thiên hiện tại lại ở phá. Thông thiên, a ha, ha, ha Không nghĩ tới, ta lại là thứ nhất. Sẽ có tương ứng nhiệm vụ đánh giá. Một bên khác, Thông Thiên cũng nhận lấy kiếm đạo cảm ngộ đại đạo minh văn kết thành đóa đóa kim hoa thủy khí, bay xuống Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời, những ngày bảy thành viên, cho dù là nhất tinh cấp nhiệm vụ đều không đốn tha. Vì cái gì ta làm nhiệm vụ thời điểm, liền không có chuyện tốt như vậy. Lúc này, Hồng Hoang trong thế giới, khí tức của đại đạo tràn ngập, vô thượng đạo vận diễn hóa, tuyệt không thể tả. Thông Thiên giá hỏa này thế mà vẫn tốt như vậy, cứ như vậy thật đơn giản đã đột phá. Chính mình lúc nào mới có thể có cơ hội như vậy đồng chính là phát cái hồng bao chúc mừng một chúng ta. Chỉ bất quá một chút Liên đệ vô số hồng hoang người say mê trong đó, cảm lộ cái này đại đạo diệu âm. Thông thiên giá hỏa này thật là gặp vẫn may. Thì ra là như vậy, chỉ gặp ngũ khí quay cuồng, bước hơi lên, kết thành vạn mẫu không màu cánh vân tản ra tường thủy chi khí. Bọn hắn đều không biết, ai mới nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất. Sở Ma Vương giờ phút này cũng là nội tâm cảm thán. Không sai, mặc dù nhiệm vụ lần này thoạt nhìn là lẫn nhau độc lập, nhưng là trên thực tế lại là cùng thuộc tại một cái hệ liệt nhiệm vụ. Chỉ gặp thông thiên trong ý thức xuất hiện một bộ trận đồ, vây quanh bốn thanh màu sắc khác nhau, khí tức khác nhau kiếm. Thông thiên phía sau, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, như là thiên uy Cơ hồ muốn đem thế giới này vỡ nát. Hầu thủ cũng không rảnh rỗi, trực tiếp liền đưa thế giới nhiệm vụ rời đi, về tới trong hồng hoang. Mỗi một cánh hoa bên trong đều ẩn chứa vô tận linh vận, xoay tròn không ngừng lần này trong nhiệm vụ, Thông Thiên lấy được nhiệm vụ đánh giá cao nhất, thu được khen thưởng thêm, kiếm chi đại đạo cảm ngộ một lần. Bên ngoài hỗn độn, vô cùng vô tận hỗn độn linh khí, tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường, điên cuồng hướng phía hồng hoang vọt tới, hóa thành vô lượng thanh lánh linh quang, rót vào Thông Thiên thể nội. Cái này ba đầu bảy nhắc nhở nhảy ra ngoài, nhất là điều thứ ba này bản thượng, càng làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Sở Ma Vương gật đầu nói: la Hầu cùng Thông Thiên cũng là thật nhanh về tới Hồng Hoang thế giới, chính là là Chu Tiên Tứ kiếm, cùng Chu Tiên Trận Đổ. Cái này Chu Tiên Tứ kiếm tán phát khí tức thật sự là quá cường đại. Chương 291, võ tổ viêm đế mục hoàng đều rất bất đắc dĩ, đại thiên thế giới lại gặp phải nguy cơ. Bọn hắn cũng rất không 150 lại à, vì cái gì thế giới của mình, ba ngày hai đầu liền gặp được xâm lấn đâu? Đại thiên thế giới, trong bầu trời, phá vỡ một vết nước. Người cho rằng ta thụ thường, các ngươi liền ăn chắc chúng ta. Tất cả trời chí tôn đều là ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hoang chi đội bên ngoài không gian hư vô, đều là sắc mặt nhiên, bởi vì bọn hắn đều là nhìn thấy Tại cái kia hư vô chỗ, có vết nứt không gian thật lớn chậm rãi bị xé nứt ra, tại trong vết nước không gian kia, vô biên vô tận ma khí mãnh liệt mà ra, vỡ bỏ thế gian. Trước đó cái kia cỡ lớn nhiệm vụ, chỉ có cố chủ chỉ định người có thể đi làm, nhưng làm bọn hắn cho trông mà thèm nhỏng. Một cái quần quật thanh âm vang lên hèn bọn sinh linh, các ngươi coi là dạng này, liền có thể ngăn cản chúng ta a. Để lực lượng đáng sợ này không có khả năng tràn đầy đi ra ánh mắt kia xem ra, Mục Hoàng lập tức trong lòng một giật mình. Như vậy ước chừng lửa sau, trên không trung linh hoàng, trong nháy mắt quy về giật cắt. Mục hoàng, Đế Võ tổ phân biệt xếp bằng ở một đạo trên đồng quan, làm đại trận hạch tâm. Mục hoàng các loại tất cả mọi người sắc mặt đều là kỳ biến, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia tiết lộ ra ngoài ma khí, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Phan, chỉ là ánh mắt liền để chính mình có như vậy lực các bách, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại a. Lúc này phía trên đại trận, loại kia mênh ngông vĩ lực tại ma khí ăn mòn phía dưới thời gian dần trôi qua yếu bớt. Những ma khí kia vừa va chạm đến bao phủ đại địa trên linh võng, chính là phát ra tiếng chấn động, vô số sơn nhạc sụp đổ đằng giận, người xâm nhập vậy mà cường đại như thế sao? Đông đạo trời trí tôn hơi biến sắc mặt, có trước đây xe chỉ dám, bọn hắn càng là không dám có chút do dự, quanh thân linh lực mên mông phong trào, cuối cùng hóa thành dòng lũ, liên tục không ngừng đối với giới chân đồng quan vũ mãnh lao tới. Cái kia một đôi giống như thế gian tà ác nhất màu đỏ tươi con người, đột nhiên nhìn về hướng mục hoàng vị trí. Từng tòa dựng thẳng đồng quan mãnh liệt bắn ra từng đạo quang hồng, lẫn nhau giao hội, tạo thành một tòa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đại trận. Mục hoàng mặc dù trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ tràn đầy tự tin nói: "Theo viêm đế gầm lên giận dữ, đại địa chấn động, tại cái cái đại địa chỗ sâu, tựa hồ là có một đạo tiếng gầm gừ vang vọng." Ma Bên ngoài hư không, vết nước không gian cấp tốc mở rộng, vô biên ma khí quét sạch, từng đạo ma ảnh chính là giống như như thủy triều, từ trong đó tuôn ra, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được từng đạo cao lớn giống như như ma thần thân ảnh, đạp không mà ra, cùng lúc, có thanh âm âm trầm, vang vọng đất trời đồng thời, cũng không nghi tới, đại trận này, thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện vấn đề. Vô số tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, vang dội đến, tựa như lâm vào kinh khủng tận thế bên trong nhân viên quản lý vũ vân, bọn hắn này từng cái thế giới tinh hệ giống như xảy ra chút vấn đề, cực kỳ dễ dàng nhận ở ngoại lai like xâm lần này tình huống của bọn hắn cũng là dạng này. Nói đi Hồng Quân liền tiếp vào nhiệm vụ. Mục hoàng nhìn chằm chằm những cái kia vết hồng chảo lưu, nơi đó huyết quang ngưng tụ, tựa hồ là có một đạo toàn thân hiện đầy vết hồng lân phiến hư ảo bóng dáng đi ra, nó liền giống như một tôn ma thần. Dưới mắt, tất cả mọi người có thể đoán, lập tức liền để bọn hắn cảm thấy công bằng cạnh tranh chỗ tốt lành. Trong cái khe, cuồn cuộn ma khí giống như lang yên bình thường, cuồn cuộn mà ra. Tại cái kia vết hồng chảo lưu phía trước, có vô số đạo nhân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn dùng hết lực lượng muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn lực lượng đối với loại máu kia đỏ mà chảy, lại là quá mức nhỏ bé ba người các ngươi, chính là thế giới này người mạnh nhất đi. Thật sự là thật đáng buồn, lại vì cứu những người yếu này mà để cho mình trọng thương. Cái kia quần quần ma khí vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều là tối xuống, ma khí chói qua, thậm chí liền thiên địa linh lực đều bị ô nhiễm, ăn mòn nhân viên quản lý Hùng Vân, bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, bọn hắn cũng không có chỉ định nhân viên, mà là trực tiếp nhờ giúp đỡ bảy. Thái thượng lao tử, sư tôn, hay là không nên bán cái nút đi? 4. Trên không chung, có màng ánh sáng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng nhanh chóng lan tràn ra, đem bốn phương tám hướng đều bao phủ ở bên trong, giống như một tầng cường đại nhất phòng hộ. Mộ Hoàng bọn người toàn thân toát mồ hôi lạnh nhìn qua một màn này, trong lòng dâng lên nỗi đậm kinh hãi, những cái kia tràn ngập thế giới này huyết hồng chao lưu, đến tuột cùng là cái gì? Vậy mà như thế đáng sợ mẩm. Lên. Oanh. Viêm Đế, Võ Tổ, mục Hoàng xuất thủ. Mộ Hoàng, Võ Tổ, Viêm Đế đứng ở chân trời phía trên, nhìn xuống thế giới. Từng đạo ma ảnh từ trong cái khe đi ra, mặc dù kinh thiên động địa vĩ lực. Một tiếng hư không phá toái thanh âm vang lên cứ như vậy các ngươi còn muốn chống cự chúng ta giáng lâm. Đại chợ kia, nhìn như phiêu miểu, nhưng chẳng biết tại sao, lại là dũng động một cỗ để cho người ta ra đầu tệ giải lực. Lượng. Tử Long, ta tương đối hiếu kỳ là thế giới nào? Nhân viên quản lý Hồng Quân, là Đấu Khí, Võ động đại thiên thế giới. Một đạo ma ảnh hay không? Nhìn xuống mọi người nói. Cái kia đạo tiếng gầm gừ, ẩn chứa vô tận lực lượng bị diệt, giống như có thể cải thiên hóa nhật, thay đổi cả khôn. Dương Mi đại Tiên, thật giống như hai chúng ta trước đó từng có nhiệm vụ cỡ lớn thế giới, cứ như vậy mấy cái đi. Đây là đường đường chính chính tà ma. Ma khí vô cùng vô tận điên cùng đánh thẳng vào quan võng, chấn động đến đại địa điên cuồng Chương 291, võ tổ viêm đế mục hoàng đều rất bất dĩ, đại thiên thế giới lại gặp phải nguy cơ. Trong giọng nói của hắn mang theo khinh thường. Chí cường giả lại vì bảo hộ kẻ yếu mà thủ thương, cái này thật sự là quá hoang đường ta cho ngươi biết, thần phục cùng tử vong, ta một cái đều không chọn. Ta tuyển trư thiên vạn giới tay chân bảy, chỉ là thanh âm, liền để tất cả mọi người ở đây tâm thần khuy động, tâm ma hôn tạp tâm thanh. Giang giặc. Nhưng mà cái này tập hợp tất cả mọi người lực lượng đại trận, cũng không có mọi người nghĩ mạnh như vậy. Trong đó, càng là Lấy Viêm Đế, Võ Tổ, Mục Hoàng ba người là nhất. Loại máu kia đỏ, lan tràn vùng thiên địa này, trong đó tất cả sinh linh đều là bị nuốt hầu như không còn, không chỉ là sinh linh, liền liền thiên địa ở giữa năng lượng đều là bị ô nhiễm. Nếu là ba người bọn họ không gánh chịu phần lớn phản phệ chi lực lời nói, chỉ sợ hiện tại những ngày này chí tôn không có một cái nào có thể sống sót. Vừa mới còn tại miễn cưỡng treo chống lại trận ầm vang phá toái, đại trận kia lập tức tách ra vô tận quan mang, cái kia Cổ Nguyên bạn dần dần thuối lui vĩ lực, cũng là vào lúc này, nhanh chóng hùng hồn đứng lên lại trận phá toái, để tất cả mọi người ở đây đều gặp phản phệ các ngươi những này nhỏ yếu tồn tại, còn ý độ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Hôm nay chúng ta liền muốn đưa đại thiên thế giới hóa thành mạt hư. Đại trận phản phất là có phản âm trận trận, vô tận lực lượng xuống, phong tỏa phía Giữa thiên địa, lực lượng đáng sợ, vào lúc này không ngừng phát ra oanh minh chấn động. Ngay sau đó, huyết hồng trào lưu mang theo vô tận âm lãnh cuồn cuộn mà đến, những cái kia huyết hồng trào lưu lướt qua, vô số sinh linh bị nuốt, thậm chí liền thiên địa ở giữa các loại năng lượng đều là bị những cái kia nhột nhạo màu đỏ như máu chôn bụi. Vô số dựng thẳng đồng quan, cũng là vào lúc này chấn động, từng đạo linh lực quang hồng từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, nhanh chóng lẫn nhau tương liền, ngắn ngủi mấy tức chính là tạo thành một tòa sơn nguyên, cổ lão đại trận. Sau đó chỉ thấy từng đạo ẩn chứa cực đoan bàng bạc lực của sáng, đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp là chui vào trong trận vết nứt cuối cùng, đột nhiên có huyết hồng hiện lên đó là một loại thai họa ngập đầu. Một đạo nổi dẫn ma khiếu thanh âm vang lên, dẫn tới đại địa điên cùng chấn động, ma khí cuồn cuộn, tựa như địa thế chi uy, thân phục hay là tử vong, chính các ngươi tự đi. Đáng sợ ma khí bộc phát, vô cùng mênh ngông linh lực, giống như biển cả cuồn quận chạy ngược xuống, tràn vào dưới chân bọn hắn ba tòa khủng lồ nhất trong quan tài đồng. Theo linh lực của bọn hắn quan chú, trên vùng đại địa này, tất cả đồng quan đều làm mãnh liệt rung lên. Hùng quân lời nói, làm cho tất cả mọi người tinh thần lập tức vì đó chấn động. Trên không trung, toàn bộ đại trận vang mang càng ảm đạm. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Nhân viên quản lý Hùng Vân, mọi người yên tâm, nhiệm vụ lần này mặc dù cũng là mối khách cũ, nhưng là đối phương cũng không có chỉ định bảy thành viên, nói cách khác tất cả mọi người có thể đoạt. Một vị chỗ đứng vô ý trời chí tôn, vẹn vẹn chỉ là bị ma khí kia một cái gạt thét, chính là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, chính là hóa thành đèn kịp một phấn, theo gió tiêu tán ầm ầm. Lúc này xung quanh, chính là cái kêu bác ngát trên mặt đất màu đen, mà lúc này trên đại địa mỗi một tòa như cái đinh giống như cắm vào dựng thẳng trên đồng quan, đều là xuất hiện một bóng người. Kỳ hỏa, ta cũng rất tò mò, đến cùng là thế giới nào? Nhân viên quản lý Hưng Vân không nói, ta trước tiếp nhập nhiệm vụ nhìn một chút tình huống. Tất cả mọi người có thể đoán vốn. Chương 292, hậu tờ hở ổ cỡ hở ủ nhóm thúc thúc thật rồi. Thông Thiên đối với Mục Hoàng gật đầu nói không sao, tiện tay mà thôi. huống chi, bọn gia hỏa này, từ bọn hắn xâm lấn đại thiên thế giới một khắc kia trở đi, liền quyết định, song phương chỉ có một phương có thể sống sót. Đao đạo ma ảnh kia giờ phút này cũng là có chút sửng sợ, hắn không nghĩ tới Mục Hoàng thế mà lại nói ra lời như vậy chủ nhóm Tô Thần, bản tọa nhất luôn ký xuất tứ mã nan Thần nông thị, chủ quân a. Đây chính là ngươi bảo, trợ thủ của ngươi a. Hôm nay các người đều phải chết tại ta hồn thiên ma tôn thủ hạ. Mục Hoàng cũng là cười nói đây là cái gì? Nhân viên quản lý Huyền Vân, nhiệm vụ lần này, hết thảy có ba người có thể tiếp nhận lần này nhiệm vụ, chuẩn thánh phía trên có thể đoạt lần này nhiệm vụ. Như vậy chính mình ba người coi như liều mạng cũng là không địch lại làm sao lại thế? Thông Thiên Tiền Bối Thiên Nhân chi tư. Ta như thế nào lại quên đâu? Thông Thiên, đã tạo chủ nhóm. Mục Hoàng lúc này cũng là mở miệng nói không nghĩ tới, Mục Hoàng còn nhớ do ta, thật sự là để bản tọa vinh hạnh. Phát ra chói tai Mi đại tiên, nhiệm vụ này lại có 3 cái danh đạch. Chỉ thấy trên không trung kia, vô số đạo cổ lao kia sáng sẽ lẫn, cuối cùng thời gian dần trôi qua ngưng kết thành từng mai từng mai cực kỳ cổ lao phù văn, chậm dãi xoay trọn, tản ra thần bí khó lừa nguyên năng. Nhưng là ma quang này ánh mắt cũng không phải là thông tiên, mà là cách đó không xa vết nước hư không. Đây là thực lực tuyệt đối mang tới tự tin. Đông Hoàng Thái nhất, không phải đâu, thông tiên, người đây còn muốn đoạn. Chỉ những thứ này cá chết tôm nát, bản tọa hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem nó chấn áp. Thông tiên nào nghe nói? Ma khí bên trong, đạo ma ảnh kia đột nhiên phóng lên tận trời, ma khí ở tại quanh thân điên cuồng quét sạch, phóng thích ra lực lượng kinh khủng, liền xem như trời cấp chí tôn cường giả khác, thoáng bị cuốn bên trong, chỉ sợ chính là sẽ trong nháy mắt bị lật bỏ. Thông tin lại là hờ hứng nhìn trước mắt một màn này, đối với cái này đáng sợ ma khí ngẩng mặt làm nơ đông hoàng thái nhất, thủy đế cái danh xưng này cuối cùng là hữu dụ. Chương 292, hậu tờ hờ hở gở hờ ủ nhóm thúc thúc thật rồi. Lực lượng cường đại va chạm, cái kia ma quang ra không cách nào hình dung ba động, không gian bợn thậm chí ngay cả thời gian đều là tại ma quang phía dưới trở nên vướng đứng lên muốn. Không thông Thiên nhìn xem bên cạnh Mục Hoàng đạo, Võ Tổ cũng là điểm nhân nói, lấy Thông Thiên thực lực, hoàn toàn có thể tại vết nước này mở ra trước đó, đem nó phong kín. Chư Thiên vạn giới tay chất bậy, Hồng Quân thiết trí một chút nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất. Thông Thiên, Đông Hoàng thái nhất, đế trang ba người, cũng là nhau nhau thu thập xong đồ vật của mình, thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống, đi đến thế giới nhiệm vụ. Tất cả trời trí tôn đều là kinh hãi muốn tuyệt bằng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn qua cái kia đạo đứng sững ở giữa thiên địa ma thần thân ảnh, từ trên đạo thân ảnh kia, bọn hắn cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Cùng phong bị, không bằng đem nó triệt để giải Bách Trượng Ma quang mãnh liệt bắn mà ra. Hầu thổ, chủ nhóm thúc thúc thật giỏi, 4. Có vị tiền bối này tại, hết thảy an tâm. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái đều là trí cường giả để tuấn, ba. Thông Thiên, ngươi không phải đã hoàn thành một cái cỡ lớn nhiệm vụ, còn thu được thứ nhất, làm sao còn đến cùng chúng ta đoạn? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, lần này chúng ta có các vị tiền bối tương trợ, nhưng là lần tiếp theo, lần tiếp theo nữa đâu? Lấp không bằng khai thông, đã như vậy, chúng ta không bằng đem nó triệt để giải tuyệt, liền vĩnh viễn không nỗi lo về sau. Thông Thiên, ba. Ta vì cái gì không có khả năng đoạt ta thông thiên bằng bản sự cấp nhiệm vụ, bằng bản sự cầm thứ nhất. Nhìn thấy Thông Thiên lại nhận được nhiệm vụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại ghen ghét đứng lên đã như vậy lời nói. Tại đại trận phá thời điểm, Mục Hoàng liền biết, nếu là ngay cả cái này tập hợp vô số trời chí tôn cùng chính mình ba người lực lượng đại trận đều ngăn không được đối phương cần ngăn cản a. Không cầu hoa tươi. Loại tôn tại này, cái này ba cái thần bí xuất hiện cùng giả, thật có thể chống tự sao? Mục Hoàng nhìn thấy Thông Thiên xuất hiện, trong lòng lập tức vì đó vui mừng. Bỏ ra một chút bạo vật là có thể, không cần thiết đi liều mạng. Thông Thiên, ha không nghĩ tới đi. Ta vừa mới một mực tại cung điểm cái kia loại nhiệm vụ giao diện, quả nhiên hữu dụng. Diệt thế viền ma ánh sáng. Trong thế giới nhiệm vụ đang giận, vì cái gì thông thiên gia hỏa này có thể liên tiếp nhận được nhiệm vụ. Lúc này, trong Hồng Hoang, Chư Tiên vạn giới tay chơ bảy, Hồng Quân cũng là nhận được một hoàng, viêm đế, võ tổ cộng đồng tìm cầu, đem nhiệm vụ biên tập một chút gửi đi đến trong nhóm. Hồn Thiên Ma Tôn mặc dù tự nạo, nhưng là cũng không ngu ngốc. Phục Hy, mộng bức bên trong. Hồng Vân, ba. Đoạn nhân thị, học được. Cho nên, hắn lựa chọn đánh kích vết nứt, phóng thích càng nhiều đồng bạn. Trong ma quang kia ẩn chứa lực lượng hủy diện thật sự là quá mức khủng bố, mười mấy hơi thở sau, vết nước bắt đầu trở nên ảm đạm, cái kia từng đạo ấn phù bên trên cũng là xuất hiện vết dạng nhỏ xíu chủ nhóm tô thần, thông thiên, nếu là ngươi nhiệm vụ lần này cũng lấy được thứ nhất, bản tọa sẽ còn cho ngươi một cái ngoài định mức ban thượng. Quét sạch tiên địa ma yên bên trong, cái kia đạo ma ảnh to lớn cũng là ngẩng đầu, cái kia một đôi trong hai con người, tựa như là ẩn chứa thế gian cực các gâm dương lão tổ, hâm một, một Dường như có gào thét quanh quần tiên địa, chỉ thấy cái đạo hồn tiên ma tôn miệng lớn một tấm, chính là có một đạo quần, quần ma mãnh liệt bắn mà ra, cái kia đạo ma quang không hơn trăm trượng tả hữu. Trong khi lúc xuất hiện, thiên địa đều là bị xe nước, linh lực chen chúc mà chạy, tựa như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật bình thường. Nhìn thấy mấy người này như không có chuyện gì xảy ra đang tán gẫu, một bộ không nhìn hình dạng của mình, ma ảnh lập tức liền nổi giận. Thông tin trên thân tán phát khí tức mười phần cường đại, hay là trên thân cổ tự tin kêu cảm giác đông hoàng thái nhất lúc này, cũng đi ra soát cảm giác tồn tại đến một quyền, diệt chi. Một bên đông hoàng thái nhất cùng đế giang, cũng là đối với viêm đế cùng võ tổ khẽ hứa cảm. Hầu thủ, chủ nhóm, nếu là ta đây, ta hoàn thành có hay không ngoài định mức ban tường a. Tại cái kia Bắc hoàng chi đòi bên ngoài, Đo Thiên, áo xanh kiếm thánh, không chết chi chủ cũng là cảm ứng được cái kia đạo vô cùng tinh khủng ma khí, sắc mặt bọn họ, đồng dạng là trở nên cực kỳ khó coi. Mà lại, đế giang cùng Đông Hoàng thái nhất trên thân cũng chuyển tới một cố cảm giác nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến, tự mình một người cùng ba cái loại cường giả cấp bậc này đối lịch. Viêm đế ánh mắt lộ ra hung mang đạo: "Ma khí của tới, cùng lông ánh sáng chạm nhau, nhưng là phát ra suy suy tiếng vang, giống như tàn tuyết gặp dung nham bình thường, nhanh chóng tiêu tán chủ nhóm tốt thần, không sai, lần này nhiệm vụ không có bất kỳ hạn chế gì. Thông thiên, sao la hổ, hầu, hầu thổ đều có thể đoạt" chỉ cần các ngươi có thể cấp được, liền có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, có thể đi đến tình trạng này, bất luận mục hoàng hay là viêm đế võ tổ, đều cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người dễ dàng. May mà ta đã sớm năng nguyện, không giống các ngươi từng cái, đều tại sợ bẹp nhọm. Đông hoàng thái nhất trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, nguyên lai lập không bằng khai thông là ý tứ này ba. Nữ hoa, sự thật nói cho chúng ta biết, có nhiệm vụ thời điểm, tuyệt đối không nên sợ bẹp nhọm, bởi vì ngươi không biết những nhiệm vụ này sẽ ở lúc nào phát ra tới, rất có thể chính là tại ngươi sợ bẹp nhọm thời điểm. Thông thiên tiền bối, côn mô tổ Cái này Thông Thiên vận khí thật sự chính là tốt lắm. Đế Giang cũng là lạnh nhạt nói chúc mừng, "Thông Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, các được lần này nhiệm vụ." "Ông ngoong, lần này liền làm phiền hai vị tiền bối." "Tổ Long, nhiệm vụ này ta Tổ Long chắc chắn phải có được." Đúng vào lúc này, Thông Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, ba người thân ảnh xuất hiện ở Đại Thiên Thế Giới. Mục Hoàng suy tư một chút đạo, "Không sai, Mục Hoàng Sở Dĩ vừa mới tiếp nhận tuyệt đại bộ phận phản vệ chi lực tới cứu bên giới tất cả mọi người, chính là bởi vì có Chư Thiên vạn giới tay chân bảy đối với Thông Thiên thực lực, lúc trước hắn cũng đã thấy rồi." Quân quần hùng vi ma khiếu âm thanh quanh quần thiên địa, tựa như là một trận quét sạch thế giới phong bạo, đột nhiên quét năng ra, dẫn tới phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Thông Thiên, thật thôi ba. Thông Thiên, nhiệm vụ này bản tọa chắc chắn phải có được. Con ngô lão tổ, mặc dù bị điểm này hố vô số lần, mỗi một lần đều hối tiếc không thôi, nhưng là, lần sau con còn dám. Liết mắt cười. Bốn. Đến đều tới, cũng đừng như vậy mà đơn giản để bọn hắn rời đi. Chủ nhóm tốt Thần, tự nhiên cũng là có thể. Trấn Nguyên Tử, ta cái này còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhiệm vụ này liền bị bỏ xong. Bọn gia hỏa này, bản tọa một kiếm Đều có thể diệt chi. Tiền bối có năm chắc đối phó vết nước này phía sau tồn tại A. Nếu dạng này, vậy không bằng tìm trư thiên vạn giới tay chân bầy tiền bối hỗ trợ tốt. chương 293, Đông Hoàng Thái nhất xuất thủ, trấn áp hết hệ. Quái vật này, toàn thân đen điện, cao tới hơn 20 m có thể nói là cao vút trong mây cho bản tỏa chết đi. Thân huy vẩy xuống, hôn độn khí bốc lên. Thế nhưng là, kiếm khí, còn tại. Thì tính sao? Làm sao có thể? Một người một cái. Thông tiên lúc này cấp ra đề nghị của mình. Vết nước không gian chung quanh xuất hiện một cái mê chi nổi lên bao lớn, mà lại càng trống càng lớn, thậm chí khiến cho không gian chung quanh xuất hiện mật như mạng nhện với dạ. Sau lưng trong cái khe, còn đi theo vô số càng nhất đẳng ma binh. Phong giới. T. Đế Giang thể hiện ra chính mình tổ vũ chân thân chư vị, ta lên trước. Hai cái thú trảo bẩy ra trên mặt đất, tản ra dọa người hàn quang, chỉ là khí thế, liền có thể để cho người ta trên mặt đau nhức. Thái nhất đối mặt cái kia một tôn ma ảnh cũng hiện lộ ra chân thân của mình không đây là muốn diệt thế rồi sao? Thời khắc này như là ma thần dáng thế, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức đáng sợ. Chương 293 Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, trấn áp hết thầy. Ma ảnh này biến thành cự thú bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh bay. Chỉ cần đem cái này phong giới người giết, phong ấn này liền tự sụp đổ. Kiếm khi đáng sợ trực tiếp xuyên thủng hồn thiên ma tôn, đem nó đóng đinh tại trong hư không Đông Hoàng Thái Nhất hỏi dò đứng nuôi triệu xà ma ảnh cũng là không dễ chịu. Người vây xem đều có chút diện mục nốc trệ, bởi vì bọn hắn cảm thấy nguồn lực lượng kia khủng bố, loại lực lượng kia, xa không phải bọn hắn có thể bằng. Vô tận không gian không ngừng sụp đổ, ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn qua nơi va chạm tiểu phành. Một bên này, hư không đang độ nát, đại địa tại xé rách. Thái Nhất trên nắm tay Bản vào lấy một tầng màu đỏ sẫm Thái Dương chân hỏa, một đạo kiếm khí trung thiên, trực tiếp lại tìm vừa mới hồn thiên ma tôn. Thái Dương chân hỏa, vốn là trí cương chí dương đồ vật, đối với những tà ma ngoại đạo này nhất là khắc chế. Hồn thiên ma tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hai tốt. Một phương thiên địa căn bản liền không chịu nổi đế giang lực lượng trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn. Thông thiên trong tay, kiếm khí đáng sợ bộc phát, một đạo sáng trói kiếm khí sông thẳng lên trời. Nhưng là đáng tiếc, Thái Dương chân hỏa lực lượng quá mức đạo, như là như rọi trong bình thường, căn bản liền không có biện pháp trừ gốc, chỉ có thể mắt nhìn chính mình không ngừng suy yếu xuống dưới đế nổi giận gầm lên một tiếng trung phía cận thân ma ảnh này nào tới. Và chạm trong nháy mắt, không cách nào hình dung sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, tác động đến mấy chục vạn dặm, toàn bộ không gian hư vô phảng phất đều là bị xé nước một chết. Chu tiên từ kiếm, diễn hóa phong thủy lửa, trực tiếp phong tỏa ngăn cản một phương thế giới kia làm sao phân phối. Giống. Thông thiên kiếm khí trong tay xu thế không giảm, phá vỡ vô số hư không. Bất quá lần này, cái kia tàn gia đáng sợ ma diễm cự thủ, lại là bắt đầu kịch liệt run rẩy nhiên âm sụp đổ ra. Hắn không lòng phát ra gầm thét, vào ma khí dập tắt trên người thái dương chân hỏa, hay là thật đau đớn. Vết nứt vỡ vụn mà khắc hai tôn ma ảnh, từ đó chui ra. Phanh, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Giang Đôn là toàn bộ đồng ý hồn thiên ma tôn cái kia khổng lỗ ma ảnh thân thể, đúng là vào lúc này quay cùng lên, kinh khủng ma khí bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cuốn ngược co lại. Nương theo lấy Thái nhất cái này cuồng bạo một quyền, cái này hư không rốt cục không chịu nổi cái nặng, nổ tung ra tiểu đạo nhĩ. Ma ảnh gầm thét lên tiếng, cũng hóa thành một tôn cự nhân, hướng phía Đế Giang nên đón tiếp lấy không bằng, chúng ta một người một cái, ai muốn giải quyết đối thủ của mình, liền đi giải quyết còn lại ma binh như thế nào? A. Đông Đạo trời chí tôn sắc mặt trắng bệch nhìn qua bên ngoài hư không tràn ngập ma khí. Giờ phút này cho dù là Ma Ha Thiên, thanh diễn tính bọn hắn bực này thánh phẩm cường giả, đều là sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trong mắt dũng động vẻ bất an. Một cái to lớn không gì so sánh được quái vật, theo thái nhất tại một quyền này, nước vỡ không gian, chúng điệp ngã sóc xuống tại thái nhất trước mặt oanh. Một màn này rơi vào nhìn phát sóng trực tiếp trừ Thiên vạn giới tay chân bảy trong mắt người, chỉ có thể cảm thán một câu đế giang cao mày nói. Thông Thiên nhìn xem một bên Đông Hoàng thái nhất cùng đế giang nói ra đối với cái này, cái kia vừa mới ra ngoài hai tôn một năm số không ma ảnh lại là không thèm để ý chút nào răng rắc. Giá này là đối với thực lực của mình quá tự tin đâu. Mặc dù nhỏ yếu một tia, nhưng là kiếm khí này lại là có tại. Đồng thời, một cái cự thủ phá không mà ra, trên đó quấn quanh lấy màu đen ma mà diễm, lẫn nhau hoàn mỹ từng dùng, tản ra vô biên chi lực, đánh tới hướng đạo kiếm khí này. Thậm chí vẫn như cũ tản ra ba đạo cơ bố. Một cái đầu to lớn giống như núi nhỏ, cũng nhìn không ra như cái gì giống loài, ngũ quan cũng là rõ ràng, hai mắt mũi miệng đều có, chính là trên đầu còn mọc ra một đôi xoắn ốc sừng trâu, nhìn qua quá gì không gì sẽ được. Cự thú không ngừng tiêu thảm, từng đạo khói đen từ trên người hắn tán phát đi ra, những khối đen này không phải khác, đúng là hắn ma khí bản nguyên. Lần này trư không phản phất tại rung động, lực lượng đáng sợ trùng kích, không gian điên cuồng sụp đổ bất quá, trước lúc này, cũng không thể khiến cái này tiểu ra hỏa đi ra thai họa một phương thế giới này. Cùng thân là tổ vũ đế giang đi liều cả chiến. Từng khối to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ không gian, chạy xuôi hào quang bảy màu. Không sai, chính là chảy xuôi, trên mảnh vỡ quang mang giống như là có linh tính đồng dạng tại trên mảnh vỡ di động, như dòng nước lúc nào cũng có thể chạy xuống, nhưng mỗi đến cuối cùng đều sẽ phong hồi lộ chuyện chạy trở về, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Nói, thông thiên trong tay, bốn thanh sát kiếm phóng lên tận trời. Ma ảnh này ma khí có lẽ có thể ảnh hưởng những người khác, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng được thân là tổ vu đế giang. Một đạo hắc ám kia sáng, từ trong con mắt hắn đột nhiên bắn ra. Mời anh, không có vấn đề. Mỗi một đạo ma khí tiêu tán đều sẽ để thực lực của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống." Giữa thiên địa phảng phất chỉ có kiếm này. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, cái kia đứng sững ở giữa thiên địa ma ảnh, chính là thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng quần cuộn trong ma khí, một bóng người chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, ba cuộn cuộn ma khí vỡ bỏ thế gian, trong nháy mắt này, trong đại thiên thế giới vô số sinh linh đều là ngẩng đầu lên. Sắc mặt kinh Hoàng nhìn về phía bác Hoang chi đổi vị trí, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một loại áp lực kinh khủng, bắt đầu bao phủ tại trong đại thiên thế giới chết. Hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế mà lại không thể thừa nhận sát khí này, lại bị sát khí này ảnh hưởng, một thân thực lực có thể phát huy ra tám thành cũng không tệ rồi. Vô tận sát khí cùng sát khí rủ xuống, bất luận cái gì muốn ra ngoài, đều sẽ bị sát khí này cùng sát khí giáo sát, không một còn sống. Hiển nhiên, cũng không có là tất cả mã ảnh, đều là hình người. Giờ khắc này, chúng ta nguyện ý xưng ngươi là mã sĩ. Bộ mặt của hắn cũng là cực kỳ toan lãng, diện mộc như ngọc, chỉ là đôi mắt kia, lại là đen tuyền màu, không có chút nào trong trắng mắt, nhìn qua giống như hai viên lô đen, chậm rãi xoay tròn, thôn phệ lấy mà vượn. Một bên khác, đế giang cũng xuất thủ. Những ma khí này, sát khí, đối với đế giang tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất bổ 2.2 phẩm. Không hề nghi ngờ, là thông thiên càng hơn một bậc. Thái nhất quân thân, Thái Dương chân hỏa hừng hực tiêu đốt lên ám hắc quang tuyến đón gió căng vùng lên, vừa mới thoát ly cái kia tà chính là tăng ra, đúng là tạo thành một viên hắc ám viên sao băng là tử vong biến thành mang theo vô biên tử vòng chi khí, trong khi rơi xuống chi địa, toàn bộ đại lục đều sẽ diệt tuyệt. Loại kia không hiểu cảm giác, làm cho bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Nói đi, thông thiên liền dẫn đầu đạo thủ. Nơi đó hỗn loạn trùng kích dần dần tiêu tán, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuyên thủ mà ra, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt đáng sợ thái dương chân hỏa ở tại trên thân thiếu đốt lên, để hắn phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giữa toàn bộ thiên địa sát khí, đều hướng phía tụ họp đi qua, trong lúc nhất thời thiên thanh địa minh, Đế khí thế trên người cũng càng thêm đáng sợ phá vỡ cho ta. Bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vậy những thứ này Ma binh làm sao chia? Vô số trời trí tôn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Hỗn Thiên Ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, Hoa Mỹ Ma diễm phóng lên tận trời, hóa thành màu đen ma diễm, lướt qua chân trời, cái kia cố nóng bỏng, có thể thiêu tận thế giới. Trong lúc nhất thời, một tôn Kình Thiên cự nhân xuất hiện ở giữa thiên địa. Gia Hỏa này, rốt cuộc là ai a? anh! Cái kia đạo đi ra bóng người, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, chỉ thấy hắn đúng là người khoác áo bào trắng, áo bào trắng phía trên, khắc rõ Chu Thiên tinh hận, bảo phục phiêu động, đúng là có vẻ hơi phiêu miểu giống như khí tức. Dũng gia. Một khác, Đông Hoàng Thái nhất cũng xuất thủ. Vừa mới thế nhưng là một đòn toàn lực của hắn, thế mà rơi xuống hạ phong. Chương 294, Thông thiên, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Giải quyết dung hợp ma ảnh, thông thiên ba người, liền đem ánh mắt đầu nhập vào phía kia xâm lấn trong thế giới đạo này, mang cho hắn một loại dùng mình khí tức kiếm khí chính là bạo lực mà tới, chúng điểm xuất tại hắn mi tâm viên kia tà mục phía trên. Chợt vung tay áo, giữa thiên địa có vô biên linh lực tụ đến, cuối cùng cháy hùng lực, hóa thành một vùng biển lửa, ngay sau đó, hắn cong ngón đúng ra, một vết thần quang bắn ra, đã rơi vào linh lực trong biển lửa. Trở lại hồng hoang đằng sau, vấy đầu bẩy nhắc nhở liền nhảy ra ngoài làm xong, lần này nhiệm vụ xem như hoàn thành đi. Đốt, hắn tâm niệm khế động, vô tận vĩ lực bạo phát đi ra đạo kiếm khí kia cũng không thu hút, bất quá lại là làm cho dung hợp ma ảnh sắc mặt bị biến, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức hủy diện, đột nhiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, mặt khác hai đạo ma ảnh trong nháy mắt dùng nó tới. Tam tôn ma ảnh hợp nhất, không hề nghi ngờ sẽ để cho nhiệm vụ độ khó tăng lên. Mục Hoàng, Võ Tổ, Viêm Đế ba người tay náo lên, linh quang ba động, liên thủ đem nơi này cảnh tượng chiếu ảnh đến đại thiên thế giới các ngóc âm, quần quần mã lên diện thế Umanmo. Đạo thần con kia, hình hình chính là hỗn độn chung." Thông Thiên đối với Mục Hoàng nói ra. "Chương 294, Thông Thiên, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a." Mãnh sĩ huynh đối mặt Đế Giang tổ vu chân thân, ngay cả một hiệp đều không có kiên trì đến, liền bị thua. Vô tận ma khí từ trên người hắn tán phát đi ra. Mỗi một đạo hỗn độn chi khí rủ xuống đều mang đại lượng tà ma bỏ mình. Vô số ma khí từ màu đen ma mâu chạy xuôi xuất thủ, toàn bộ ma mâu vỡ vụn thành từng mảnh, từng điểm từng điểm đổ, cả người thổ huyết mà bay. Lúc này, cầm đầu ma ảnh, bị đính tại trong hư không hồn thiên ma tôn, giận gầm lên một tiếng đế giang, đáng rợn Thế mà bị Đông Hoàng Thái Nhất giá hỏa này cho vượt lên trước. Côn nô lão tổ, chấn kinh, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất người là người như vậy. Một bên khác, Viêm Đế, võ tổ cũng là đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Giang nói cảm tạ đang tiếp, kết quả là, công giá chẳng a. Dung hợp ma ảnh bông thả cười lớn, nhưng mà, đúng vào lúc này, trước người hắn không gian bỗng nhiên phá toái, một vòng kiếm khí mãnh liệt bắn mà tới. Thông Thiên Tiếu Đạo. To lớn tổ vũ chân thân ẩn chứa giữa thiên địa lớn lao vĩ lực chúc mừng tay chân thông thiên, Đông nhất, hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được ban thưởng 600 vệ điểm tích lũy. Đông Hoàng Thái Nhất, ha, ha không ní tới, lần này bản tỏa mới là thứ nhất ba. Còn tốt cuối cùng bị kịp. May mà có cường giả tuyệt thế xuất thủ, thủy diệt địch nhân. Và anh, ta không tin ba. Thư không không ngừng bị nén nát, dung hợp ma ảnh cũng đang không ngừng phát toái, lại xây lại. Tại ba người này lực lượng kinh khủng phía dưới, một phương thế giới này chỗ nào còn chịu nổi lực lượng kinh khủng này, lập tức liền sụp đổ, thế giới bản nguyên cũng theo đó sụp đổ. Và anh, lực lượng đáng sợ, để mảnh này đều biến thành hỗn độn khu vực. Ngay tại dung hợp ma ảnh thanh âm hạ xuống xong, mặt ngoài thân thể của hắn đột nhiên có vết nứt nổi lên, sau đó nhanh chóng lan tràn. Trang ngẩn phần thân, Mục Hoàng nhẹ gật đầu. Khí sâu một hơi, bóng tối vô tận quang mang mãnh liệt bắn mã ra, cuối cùng ngưng tụ tại trên bàn tay của hắn, chỉ thấy một thanh ước chừng mấy trượng trường màu, màu đen, chậm rãi ở tại lòng bàn tay ngưng nhẹ ra. Ba đạo ma ảnh phản thuật lợi lợi dung hợp 150 từ đó về sau, Phạm Ta đại thiên người, Tất Chu Chi. Nhưng mà, kiếm khí kia lúc qua, tất cả phòng ngự đều là trong nháy mắt bị phá hủy chúc mừng tay chân thông tiên, đông hoàng thái nhất, dễ thu được ngũ tinh ngợi, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Rõ ràng ta đã dung hợp Tam Tôn Ma ảnh toàn bộ lực lượng, vì cái gì hay là như thế không chịu nổi một kích? Chúc mừng Đông Hoàng Thái Nhất, thu được lần này nhiệm vụ tổng hợp đánh giá hạng nhất. Dung hợp ma ảnh cầm trong tay Ma Mâu, trung điệp rẫm một cái, lập tức hư không phá toái, khe nước to lớn giống như mạng nhện bình thường lan tràn ra chủ nhóm Tô Thần, đáng tiếc a, ta ban thưởng đều chuẩn bị xong, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Vì cái gì? Hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy che lốc, ánh mắt âm độc. Sau một khắc, dung hợp ma ảnh thân thể đột nhiên nổ tung lên, vô biên vô tận ma khí, tàn phá vừa bãi ra các ngươi bọn này tự đại ra hỏa, thế mà không ngăn cản chúng ta dung hợp, các ngươi chết chắc. Lực lượng cường đại tại bộc phát. Dung hợp ma ảnh lên một tiếng. Cuốn cuộn mà quang ngưng kết, trong nháy mắt ở tại trước người biến thành ngàn tỷ lớp phòng ngự đế giang, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Sắp nhận nhiệm vụ hoàn thành đằng sau, thông tin bọn người liền trở về Hồng Hoang thế giới. Một quên xuống dưới, hư không phát toái. Không sao, việc rất nhỏ thôi, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen mời a. Không sai, hoàn thành. Đông Hoàng thái nhất trên khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường. Dung hợp ma ảnh sắc mặt biến huyễn, huyết dịch màu đen từ hắn mi tâm trong lô máu chạy xuôi xuống tới, làm cho hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn, hắn cảm thụ được thể nội lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi món pháp bảo này, liền là của ngươi lực lượng a một đạo hắc quang lướt đi, không một cuối cùng hóa thành một đạo bóng người dung hợp. Địch tới đánh đã đá định tội, gia đại thiên thế giới, hai kiếp đã tiêu. Bất quá, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng. Thông Thiên, khóc dòng dòng ba. Người anh, Hắn ánh mắt ấm lệ nhìn chằm chằm cách đó không xa Thông Thiên ba người, điểm như nói, vừa mới là bản tọa nhất thời chủ con tôi, hiện tại, các người đều phải chết. Thông Thiên, ba. Thái nhất, ngươi thế mà còn muốn tránh của ta bên ngoài ban thưởng. Đông Hoàng Thái nhất, ta bằng bản sự cầm tới thứ nhất, vì cái gì không thể nhận ban thưởng. Nhưng là, nhiệm vụ độ khó tăng lên đằng sau, mang tới chính là cao hơn mức lợi. Mặc dù sau một khắc, ma ảnh này ngay tại cách đó không xa gây dựng lại, nhưng là khí tức xuất hiện rõ ràng suy yếu. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản." Mộ Hoàng Vũ ngẩng nói. "Nhưng mà, bất luận là Thông Thiên còn Đông Hoàng Thái nhất hoặc là Đế Giang Đô không có đi ngăn cản, Đế Giang cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một tôn tổ vũ cự nhân, một quyền đập vào một phương thế giới kia trên bình chứng, vô số không gian chấn động chi lực rung chuyển, vô số tà ma tại không gian này chấn động phía dưới nhau nhau bạo thể mà chết đa tại tiền bố. Vô số hỗn độn chi khí vần quanh, lực lượng đáng sợ bộc phát trong đó. Dung hợp ma ảnh trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc. Dung hợp Ma Ảnh dừng một chút, khóe miệng của hắn, tựa hồ cũng là vào lúc này toát ra một vòng tiếc nuối chi ý, nghĩ nó nói, vốn là muốn chiếm lính cái này đại thiên thế giới, lớn mạnh tụa ta. Trong lúc nhất thời, ba tôn làm cho cả đại thiên thế giới đều cảm giác được vô lực Ma Ảnh, bị đánh có thể nói là không hề có lực mạnh thủ. Ma Ảnh trong nháy mắt liền bị lực lượng cường đại này cho đánh tan đông hoàng thái nhất, chủ nhóm. Ta cái này cầm tới lễ nhất, có hay không ngoài định mức ban thưởng a? Kích động, không bằng đem nguyên bản trò thông thiên ban thưởng, cho ta đi. Thông thiên, đáng giận, ta đều cố gắng như vậy, thế mà còn không phải thứ nhất, chủ nhóm ban thưởng a ba. Cái này dung hợp ma ảnh ma khí, nếu là tùy ý nó khuếch tán, sẽ ô nhiễm thiên địa linh lực, cho nên Đế Giang trực tiếp liền đem nó hấp thu, biến thành chính mình tu vi một bộ phận đông hoàng thái nhất thấy thế lập tức cũng là cướp xuất thủ, hỗn độn chung bay ra, lập tức trở nên to lớn vô cùng, vô số hỗn độn chi khí rủ xuống. Thứ này, giao cho Đế Giang đến xử lý không thể thích hợp hơn đây tuyệt đối không phải mình có thể chống cự tồn tại. Phanh phanh. Thông thiên xuất thủ trước, dung hợp ma ảnh thân thể đọc lại xuống tới, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn tay run run trưởng sở lấy mi tâm, tà mục vỡ vụt. Ma ảnh bên trong lộ ra hoảng sợ tâm tình chợn loại trình độ này lực lượng Đại thiên thế giới, cái kia từng tỏa trong đại lục, lập tức vào lúc này, bạ phát ra tiếng hoan hô điệt thai nhất cốc, vô số người quỳ mọ xuống, tại cái kia diệt thế chi huy bên dưới, bọn hắn giống như sâu kiến, chỉ có chỉ có thể lấy thân thể tiếp nhận, bất quá may mà trời không vong đại thiên. Phụp, Chu tiên kiếm trận rơi xuống, vô số kinh khủng kiếm khí rủ xuống, mạng lớn mảng lớn tà ma nhao nhao bọn mình, hóa thành tiếng hô. Kiếm khí bắn chúng, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa gì hưởng, nhưng là có máu đen bắn tung tóe, bởi vì quang cầu trực tiếp là đánh nát viên kia tà mục, đồng thời thật sâu khảm nạm đi bảo. Nó nhạm Liên nhập xâm giả đầu nguồn đều tiêu diệt, này làm sao có thể còn chưa xong thành đâu? Thật là đáng sợ. Đế Giang nhìn qua cái kia quần quần tràn ngập ma khí, tâm niệm vừa động, một đạo linh quang từ đỉnh đầu vọt lên, đem ma khí kia đều hút vào trong đó. Trôi kia hắc mâu toàn thân u ám, đáng sợ lực lượng hắc ám ở trong đó chậm rãi lưu động, phóng thích ra không gì sánh được khí tức tà ác, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động, tùy theo phát ra, toàn bộ hạ vị diện đều là đang run rẩy không có vấn đề. Cái này ma mâu cùng hỗn độn đánh vào nhau, từng đạo vết nước xuất hiện ở màu đen ma bên trên. Chương 295, hỗn độn một thế giới thiên đạo lại lần nữa hóa Hàn Nguyên hắc hóa tất cả sinh linh, đầu nhập Hắc ám Hỗn độn ôm áp. Bất quá nó bất diệt thần niệm nhưng không có dị vòng, tại hư không nơi xa gây dựng lại chân thân, Đại Hống, Cửu Thiên Thập Địa duy ngã độc tôn. Liễn như là Hồng Quân tạo hóa địa ngọc, Thông Thiên Chu tiên tự kiếm, Thái thượng lão tử thái cực đồ. Chương 295, Hỗn độn chung tấn hàng, một thế giới Thiên đạo lại lần nữa hắc hóa. Thông Thiên, Đông Hoàng đạo hữu, ngươi cái này đại đạo tiên kim bán không? Một chỉ, một ma ta, còn chưa xứng, phó ta thủ này đi. ma chủ bay ngược, chế lượng trọng địa ngục. Sắc mặt Ngưng Trọng không gì sánh được, nói ta vẫn là xem thường ngươi, ngươi đã có thể xưng vương, không kém gì năm đó nhân vương. Lúc này, Ma chủ cũng xuất thủ, thiên đạo biến hóa, hắn không thể nào là khoanh tay đứng nhìn. Phúc Hy, đông hoàng thái nhất, ngươi lấy được ban thưởng là cái gì a, phát ra tới nhìn xem đâu. Qua trong giây lát, ma chủ quấy đầy trời ma vân, hội tụ bát phương sát khí, tại trên bầu trời bố trí xuống vô tận kiếm khí, trăm ngàn nặng ma quang hoành không tàn phá vừa bãi chỉ là sâu kiến, như toàn lật trời. Trần Nam ánh mắt thâm thúy nhìn cách đó không xa mộ thiên thượng lão tử, đạo cũng ý ra giá cao. Đạo hữu cứ nói giá. Bốn. Đông Hoàng Thái Nhất, dạng này a, thật sự là thật là đáng tiếc. Tiếp tục như vậy, chẳng lẽ lại phải diệt thế sao? Nhưng là đáng tiếc, cái đồ chơi này đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, cũng là có chút hữu dụ. Thông Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi sợ là đang muốn ăn dấm. Liền ngay cả yêu tộc cũng đi theo cùng nhau khí vận tăng nhiều. Nói đi, Đông Hoàng Thái Nhất trả hết chuyển một tấm đả tấn thăng làm hỗn độn linh bảo hỗn độn chu hình. Là đến từ thần mộ đại thế giới Trần nam. Đế Giang, đáng giận, vì cái gì lần này Đông Hoàng Thái Nhất là nhất, bản tọa cũng không kém a. Lại thêm, cái này hỗn độn trung thế nhưng là tiêu chuẩn sát phạt chí bảo cũng tạo hóa địa ngọc loại này phụ trợ loại pháp bảo cũng không giống nhau Đông Hoàng thái nhất, thật có lỗi, cái đồ chơi này ta đã dùng. Đế Tuấn, ha ha, không hổ là ta nhị đệ, ta nhị đệ vô địch. Đế Giang, tốt ta, xuất thủ chậm. Pháp thu hắc ám hỗn độn khí tức thiên nạo tại lần này tác dụng phía dưới, phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa đã như vậy, vậy liền đứng đi. Cái này khiến chư thánh có thể nói là tiếc nuối không thôi, nhưng là lại không có cách nào, thứ này là người ta, người ta muốn làm sao dùng có thể, không bán, đây cũng là người ta tự do. Đương nhiên, Trần Nam giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt tản mát ra hào quang sáng tỏ có thể làm cho hỗn độn trí bảo trợ xuống pháp bảo tấn thăng thế này thì quá mức rồi. Vật này vừa phát ra đến, toàn bộ bệ đều hưng động đông hoàng thái nhất, thử, vậy thì thế nào? Mặc dù không có chủ nhóm khen thường thêm, nhưng là ta vẫn là thu được cho điểm cao nhất bắt hưởng. Ta không lỗ a. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Nhưng là, ma chủ công tham tạo hóa, tu vi cao thâm bậc nào, cho thấy chân chính siêu tuyệt công lực, hét lớn một tiếng, ma chủ thiên hạ hét. Đông hoàng thái nhất cũng không có gì đổ tốt, chính là cái này đại đạo tiên kim. Một đối một, ma chủ là hết sức tự tin, nhưng là một đối bốn lời nói cái này, ma chủ phần thắng nhưng chính là cực kỳ bẽ nhỏ co như ngươi cầm càng cao hơn một cấp hỗn độn linh bảo đến đổi, bọn hắn cũng không vui đổi. Chuẩn đề, ngoại tạo, phải biết, liền xem như thánh nhân, trong tay pháp bảo cũng bất quá là cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Ma chủ vung tay lên, đem lẩy trời linh khí toàn bộ hấp thu. Thiên lôi chợt chợt, vô tận tiếng sấm, đinh hai như bóng, tại vô tận trong địa quang, đại thần độc cô đại thần thân thể tại lập đi lặp lại vỡ nát cùng gây dựng lại, cuối cùng toàn thân trên giới phát ra chói mắt địa bảo huy. Mộ thiên đạo còn không có xuất thủ, độc cô đại thần cùng ma chủ liền bị cuốn lấy. Tiếp dẫn, bốn. Chủ nhóm Tô Thần, khô khụ, cái này khen thưởng thêm sự tỉnh cũng đừng có suy nghĩ mơ hồ, còn có một loại trong hồng hoang đệ nhất cao thủ cảm giác. Hỗn độn ma chủ bản tay quét nhẹ, hoàn toàn mông lung hào quang thoáng hiện mà ra, cùng cái kia hai đạo ánh sáng kiếm tương dao, phát ra trận trận tiếng leng keng. Trong vùng thế giới này, thiên đạo thế mà phát sinh dị biến làm phản, cũng không phải là làm phản, ta chỉ là tìm về chân chính chính mình. Tổ Long, chính là để cho chúng ta nhìn xem ngươi lấy được vật gì tốt. Đối bọn hắn mà nói, nếu là có thể trong tay bọn họ cực phẩm tiên thiên chí bảo tấn hằng, cái này ý nghĩa coi như quá lớn. Mộ Thiên đạo sừng sững ở trên không trung, lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú lên chúng sinh. Kỳ thật Cái này đại đạo tiên kim giá trị không chỉ có ở chỗ có thể đem một kiện hỗn độn trí bảo phía dưới pháp bảo tấn hăng, mấu chốt nhất ở chỗ chú ý hai chữ này bên trên. Mắt thấy mảnh không gian này là giữ không được. Đầy trời sương mù quét sạch thập phương, vô tận thần quang đang chủ tích, mạng lớn rộng lớn thổ địa vỡ nát hướng trong vô tận hư không. Một ngày này, mọi người ngay tại bảy thổi nước nói chưa tiếng. Mộ Thiên đạo lại là không thèm để ý chút nào. Mộ Thiên đạo hóa thân một cái thanh niên mà hắc bảo, khẽ cười một tiếng nói: "Ngươi giết không được ta." Hỗn độn ma chủ thân thể hóa thành cao vạn trượng bên dưới, hướng về độc cô đại thần tổ tới hiện tại ta, mới thật sự là ta. Ma chủ vừa mới nói xong, liền thấy xung quanh lại xuất hiện bốn tôn Ulamaton, trên người tu vi cùng khí thế, đều xa so với vừa mới Ulamaton mạnh hơn. Trong con người lãnh điện giống hai đạo thực chất hóa lợi kiếm bình thường, chính muốn chỉ nhập cách đó không xa Mộ Thiên đạo độc cô đại thần thần sắc lạnh lùng, sớm đã là thăng cấp vào sát ý trùng thiên trạng thái, vô tận sát khí giống như là hàn phong quét lá rụng bình thường. Mộ thế giới cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, vô tận địa linh lực mãnh liệt mà ra, giống như là phát sinh biến động bình thường, độc cô đại thần trong tay độc cô giống như cái động cùng đái. Bắt đầu điên cuồng tu nạp vô tận linh lực độc cô đại thần một tiếng quát nhẹ, cả người hóa thành một đạo quang mang biến mất. Tiếp lấy hỗn độn ma chủ trước người không gian triệt để chôn vùi thiên đạo, ngươi làm phản rồi. Thông thiên, đáng tiếc, sớm biết ta đạo kiếm khí kia, liền tăng lớn điểm ý lực, ma ảnh kia dung hợp đằng sau thực lực, có chút vượt qua dự liệu của ta, ai, lần sau vẫn là phải chú ý a. Nữ oa, 14. Vì vậy, mấy vị này có khai thiên chí bảo các thánh nhân, lúc này mới nhao nhao mở miệng, muốn đổi lấy cái này đại đạo tiên kim nối với rất nhiều người mà nói, phát bảo thứ này, chốt nhất chính là thuận tay. Mộ tiên đạo quanh thân hắc ám khí tức tăng trưởng toàn bộ mộ thế giới đều bao phủ tại một tầng trong bóng tối. Nhưng là ma chủ thật sự là quá mạnh, dưới một kích, cái này U trực tiếp vỡ nát. Độc cô đại thần bàn tay độc cô cũng trong phút chốc biến lớn ngàn vạn lần, hai đại thái cổ chi vương đại chiến ở cùng nhau, vùng thiên địa này vì đó không ngừng vỡ nát. Hỗn độn ma chủ kêu đau một tiếng, nhanh chóng hướng về đi ra, trên người áo giáp sụ đổ, hắn đưa tay triệu hoán ra tam trọng địa ngục, hướng về độc cô đại thần trấn áp tới. Thế mà phá vỡ nguyên bản Hồng Hoang Đạo lưu lại phong ấn, luyện hóa Hồng Hoang nguyên bản lưu tại trong cơ thể nó quy tắc chi lực. Một tôn Ulamaton xuất hiện, nên hướng ma chủ. Hồng quân tiếp vào nhiệm vụ Một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lúc này có thể nói là trừ hồng quân bên ngoài, cái thứ nhất có được hỗn độn linh bảo hợp đạo cấp tồn tại đã từng lổ xác ra đi huyết độc cùng linh hồn lần nữa được triệu hắn mà quay về, tổ hợp thành hoàn mỹ chiến thể. Giết ngươi có thể đủ. Ta chẳng qua là giải khai người kia hạn chế, tìm về bản ngã. Hắn bản mệnh nguyên, đến lý, khí hóa thành cửu trọng thiên cùng tầng 10 hậu thổ, tại long long trong tiếng nội xuất hiện, hướng về ma chủ đè ép ma đi, muốn đem diệt sát diệt. Chủ đề, cùng cầu. Nhân viên quản lý hồng quân, bởi vì Đông Hoàng Thái nhất đánh ra cuối cùng một kích chí mạng a. Đại đạo Tiên kim, ẩn chứa đại đạo chi lực cơ bảo chính là tuyệt hảo vật liệu lực khí, có thể cho bất luận một cái nào hỗn độn chí bảo phía dưới pháp bảo đạt được tấn thăng. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, độc cô lại thần chém chết thôi không, trong tay độc cô trong nháy mắt đánh xuống, tại hỗn độn ma chủ có chút không tin trong ánh mắt. Trong nháy mắt chém đứt nhất trọng địa ngục. Hằng quân bên này lại nhận được một đầu nhiệm vụ là tụ. Thủ. Nguyên thủy chi tôn, bản tọa cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm. Nhấp trưởng trực tiếp vỡ nát cựu tiên Không cùng trên một đẳng cấp tu giả, tu vi kém nhau quá xa, Ulamathol mang theo không lòng sắc, cuối cùng nhìn thoáng qua ma chủ, rống lớn một tiếng, sau đó lần nữa nát Lần này là triệt để hình thần câu diệt. Cách đó không xa, Trần Nam nhìn trước mắt một màn này là trong lòng lo lắng không thôi độc cô lại thần, mái tóc đen dài, không gió mà bay, tay phải cầm thần binh độc cô hét lớn. Trong lúc nhất thời, đông hoàng thái nhất có thể nói là phong quang vô hạ. Giống như dãy núi cự trảo đã không phải là vỡ nát thời không, mà là triệt để chôn vùi thời không, những nơi đi qua không gian gấp gáp thu nhỏ. Chương 296, Mộ Thiên đạo, ngươi không nhớ lâu a. Nếu không, hắn cũng sẽ không tràn đầy tự tin làm phản. Mộ Thiên đạo nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước gia hỏa này tiêu diệt nguyên bản tiên đạo thời điểm, cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Đây là ngày xưa Trần ra tám vị chiến hồn đại thần thông, không nghĩ tới lại là tại hôm nay tái hiện ngươi thật sự chính là không nhớ lâu à. Nhân viên quản lý Hồng Quân, Mộ Thế Giới, cái kia thiên đạo vừa đen hóa. Trần Nam thầm nghĩ, hiện tại Mộ Thiên Đạo như là một cái tạn ra hắc khí quang cầu khổng lồ, tản ra lực lượng kinh khủng. Hồng Hoang Thiên Đạo mang theo háy lái nói hoàn vũ giết hết. À, mộ Thiên Đạo âm thanh lạnh lùng nói, vị tiền bối kia nếu có thể trấn áp thiên đạo một lần, nhất định có thể trấn áp lần thứ hai. Hầu nghệ cung quang mang chói lọi, lơ lửng tại Thiên Đạo trước người. Liền không kiếm xé rách hư không. Xuất hiện tại mộ thiên đạo tay trái ở giữa ngươi nhanh như vậy liền quên ngươi tiền thân là thế nào chết sao? Dưới thiên đạo đều là sâu kiến. Hiện tại xem ra, chính mình làm phản liền như là một chuyện cười bình thường làm người hai đời. Nghe nói ngươi không phải trước đó ngươi. Rõ ràng lần trước hắn còn không có mạnh như vậy. Đại Long Đao sát khí ngút trời, xuất hiện tại mộ thiên đạo tay phải ở giữa. Nói đi, hồng hoang thiên đạo một tay đập xuống. Thật có lỗi, trước đó là ta không có xử lý tốt, mới khiến cho gia hỏa này lại bị hát cám nụ dần. Một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc xuất hiện. Hồng Quân bên này cũng nhận được Trần Nam nhiệm vụ tin tức. Những ngày cường đại thần thông phát tác, tại Hồng Hoang Thiên Đạo trước mặt liền một lát đều kiên trì không đến. Lực lượng này xuyên qua vũ trụ Hư Hoang, nâng luyện tiên địa huyền hoàng, tuy là thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó thoát này thiên địa rung chuyển. Từng đạo khí tức hắc ám xuất hiện ở trung quanh Hàn Âm Dương Thí tiên võng, bốn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mười phần hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nhiệm vụ? Lại là thiên đạo chuyên môn nhiệm vụ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhóm cũng vì đó yên tĩnh. Nếu không phải Hồng Hoang Đạo xuất thủ, chỉ sợ hắn sẽ còn bị hắc ám này hạt giống ảnh hưởng, hơi không cẩn thận, liền rơi vào trong bóng tối. Khốn trời tắc rầm rầm không ngừng run run, quấn ở Mộ Thiên đạo trên cánh tay. Hồng Hoang Thiên đạo lạnh nhạt nói, vô tận uy áp quẩn quẩn xuống, tính hủy diệt thần quang bao phủ phía dưới vô số thần thông, từng tòa tuyệt trận đang đổ nát. "Ai, ngươi cái tên này, vĩnh viễn không nhớ lâu a." Liền xem như Trần Nam đều bị cái này nồng đậm khí tức hắc ám ảnh hưởng, quanh thân từng đạo hắc khí mơ hồ hiện hiện, trong đôi mắt càng là lộ ra mấy phần màu đỏ tươi liên cuồng đạo cảm xúc kích nói, Hy, thật thật là đáng tiếc." ánh lộ ra vẻ thất vọng. Mộ Tiên Đạo gầm lên giận dữ, vô số hắc ám chi khí bộc phát, muốn tiến hành liễu chết đánh cược một lần. Vô hạn tinh không bên trong, vậy mà xuất hiện từng đạo tính hủy diệt cái khe lớn, mấy vùng sao trời hủy diệt tiền bối, là người đã đến. Thiên Đạo, không cần, đây là ta lần trước không có xử lý tốt, liền cực khổ các người đạo thủ. Sáu ma tỏa thiên độ. Cuối cùng, cổ tuấn thạch tạo thành hoàn chỉnh cổ tuẫn, ngăn tại Mộ Tiên Đạo địa thân trước. Chính như Hồng Hoang Thiên Đạo lời nói, vẽ phòng theo tới lực lượng, chung quy chỉ là vẻ phòng theo. Tương toa thái cổ tuyệt sát đại trận từ thế giới này, các ngõ ngách như sau cơn mưa mang bình thường, điên cuồng hiện hiện mà ra. Trần Nam nhịn không được hắng sợ nói: "Hắn thấy, tập hợp chúng sinh mạnh nhất chi lực chính mình, như thế nào lại bại đâu? Thiên đạo, nhiệm vụ gì? Lại là ta chuyên môn nhiệm vụ." Vô tận địa linh lực hóa thành hắc ám chi khí trùng trùng điệp điệp, giống mảnh liệt biển cả đồng dạng tại ba động. Tại long long trong tiếng nổ, thiên địa đều vỡ nát một mảnh lớn, vừa trọng tổ ở cùng nhau nhân viên quản lý hư vân, "Thiên đạo, nơi này có một cái người chuyên môn nhiệm vụ, ngươi muốn tiếp à? Không tiếp lời nói ta liền để cho người khác." Tam đạo trung cực pháp tắc đánh ra, coi là thật có lịch chuyển thiên địa chi uy. "Ta đã không phải trước đó ta, 3000 đại thế giới." Nhưng là làm hắn không hiểu là chính mình đầu nhập vào trong bóng tối mới thu hoạch được lực lượng cường đại như thế. Toàn bộ mộ thế giới thế giới chi lực đều bị mộ tiên đạo hội tụ đến trên thân. Trong ngay mắt, vô số thần quang sáng chói, lực lượng đáng sợ bộc phát liền xem như ngươi, cũng sẽ không là của ta đối thủ ba. Tuyệt diệt thái hư. Tổ Long, Thiên đạo tiền bối, ngươi muốn đích thân làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này nói, ta có thể thay ngươi đi. Cái này vốn là trước đó Trần Nam bọn người đối phó cái trước tiên đạo thủ đoạn. Chỉ gặp Hồng Hoang Thiên đạo chậm rãi tay, lực lượng đáng sợ bộc phát mà ra. Cái này khiến Trần Nam nội tâm tức là phẫn nộ, lại là lo lắng. Bởi vì, Thiên đạo tại trong nhóm nói như vậy, đều là lặn xuống nước, liền xem như nhiệm vụ cũng rất ít làm, không nghĩ tới thế mà còn có dành riêng cho hắn nhiệm vụ a. Không biết vị đại lão này có thể hay không đi ra đâu. Huyền Vũ giác quang mang sáng chói, phát ra rung trời tiếng kim loại rung, bao trùm tại Mộ Thiên đạo trên thân. Thiên đạo, thật không có cách nào, lại là ta còn sót lại vấn đề, nhiệm vụ này ta tiếp. Mộ Thiên đạo quanh thân khí tức hắc ám ngút thẳm, tựa như một tôn cái thế ma thần. 150 tổ lòng, ai, thật là đáng tiếc, bốn. Không khó coi ra, lần này đạo hấp thụ lần trước tiên đạo hủy diệt dao ấn, biết chúng sinh chi lực đáng sợ. Bây giờ lại bị Mộ Thiên Đạo vẽ phòng theo dùng để đối phó Hồng Hoang Thiên Đạo đường đem ta cùng giá hỏa kia đánh động. Bang Phong Ba và dặn. Giờ khắc này, hắn tập hợp chúng sinh chi lực ra trì bản thân. Chân nam trên thân vừa mới thụ Mộ Thiên Đạo ảnh hưởng, mà xuất hiện mấy đạo hắc khí, lập tức liền biến mất, trong mắt màu đỏ tươi điên cuồng chi sắc cũng đã biến mất. Giống như vừa mới những thần thông kia, đối với hắn không hề ảnh hưởng bình thường thập phương tuyệt sắc lốc. Thất sát la sát lục. Đông nhất, nghĩ thì hay lắm, đi cũng là ta đi ba. Nhìn thấy Hồng thân, tức liền động. Sau đó, Hồng Hoang Thiên tay lên, Một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Người đến chính là Hồng Hoang Tiên đạo. Mình có thể xin mời trước đó trấn áp Thiên đạo vị tiền bối kia đến giúp đỡ a. Mộ Thiên đạo làm hết thầy, đều tựa như một chuyện cười bình thường anh. Thiên đạo thế mà thi triển ra trước đó ma chủ, quỷ chủ, độc cô đại thần đám người tuyệt học. Trần Nam ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hậu nghệ cùng Vân Át, liệt không kiếm gãy, đại long dao đoạn. Mộ Thiên đạo tại chuyển động mài thế cục, đủ để băng diệt thế giới lực lượng tại bộc phát. Chớ đừng nói chi là, còn có hắc ám vô tận chi lực gia trì, tính thế nào cũng là chính mình chắc a. Lúc này mới tập hợp chúng sinh chi lực tại bản thân. Nhưng mà ở vào trung tâm vụ nổ Hồng Hoang Tiên Đạo, lại là một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Làm Lửa Ngải, ngươi nói cho ta biết, liền cái này. Nhưng mà, Mộ Tiên Đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại bây giờ bước vào nửa bước đại đạo Hồng Hoang thiên Đạo trước mặt, chẳng qua là một chuyện cười thôi. Bên trong vùng thế giới này, sắc khí ngút trời, thần quang cùng ma sát đồng thời cuộn, hóa thành nhất là có thể an bài hắc ám ma khí. Đông Hoàng Thái Nhất, đáng tiếc, ta là thiên Đạo, các ngươi đều là ta trong thế giới sinh linh, ta lại vì sao sẽ không cắt ngươi đạo và pháp? Buồn cười. Kết quả là, ngươi chẳng qua là bắt chước người khác thần thông thôi. Trong thế giới nhiệm vụ, Mộ Thiên Đạo thần sắc lạnh lùng nói: "Thế gian binh khí mạnh nhất ta, ra chỉ thân ta." Cho dù là dung hợp thiên địa chúng sinh chi lực Mộ Thiên Đạo, cũng cảm giác được một trận sợ hãi thật sâu, chính mình không phải ra hỏa này đối thủ. Đa tạ tiền đối. Tương đạo kinh khủng hắc ám thần thì hóa thành thực là chân thật đại thiên địa, bao dung hết thảy, cuối cùng vậy mà hướng về Hồng Hoang Thiên Đạo tôn vẻ mà đi. Rõ ràng thực lực so với chính mình mạnh hơn, nhưng là tăng lên biên độ lại so chính mình còn muốn lớn. Phục hy, khu khu, thì thật ta cũng có thể làm theo nha. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi sử dụng độc cô đại thần tuyệt học của bọn hắn? Chương 296, Mộ Thiên Đạo, ngươi không nhớ lâu A vô số hắc ám chi khí phù pháp, diễn hóa xuất mộ này trong thế giới từ xưa đến nay binh khí mạnh nhất bọn họ. Có thể Hồng Hoang Thiên Đạo đến cùng là thế nào làm được? Theo Mộ Thiên Đạo gầm lên giận dữ hiện tại ta đã cùng trước đó khác biệt, hiện tại ta dung nhập trong bóng tối, càng thêm cường đại. Nhân viên quản lý Hồng Vân, đây không phải bị ăn mòn rồi sao? Tịch Diệt Luân hồi. Hồng Hoang Thiên Đạo cảm khái nói, cứ trừ Mộ Thiên Đạo ảnh hưởng đằng sau, Trần Nam lập tức minh bạch chính mình vừa mới biến hóa mở miệng cảm kích nói, Thiên Đạo, ta lần trước không phải thiết trí phong a. Trong mắt, Trần Nam ý chí liền liên tiếp chư thiên vạn giới tay chân bẩy. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Sát Na vĩnh hằng. Côn trời tắc rầm rầm rung động, vỡ nát mà đi. Coi như trước đó gia hỏa xuất hiện, ta cũng như thế có thể đem nó giết chi. Chương 297, nhiệm vụ ẩn tàng, Hắc ám hỗn độn tiên đạo, đâm vào Hắc ám hỗn độn tiên đạo trong thân thể ở hắn nơi đó, tuôn ra vô lượng vật chất hắc ám, hóa thành tinh thiên phong bạo, xung kích ra ngoài đúng là hắn dẫn dụ mộ thiên đạo rơi vào hắc muốn đem các ngươi thế giới này sinh linh toàn bộ ô nhiễm. Làm gì trốn tránh tránh đâu, nhất định phải ta buộc ngươi hiện thân không thành. cục, đạo kiếm khí này tới gần, Trong bóng tối mang theo thất thải quang hoa huyết dịch văng khắp nơi, đó là hắn Thiên đạo chi huyết. Hắc ám Hỗn Độn nghe được ngay đầu tiên đã nhận ra lực lượng này khủng bố, giờ khác này thân ảnh của hắn hóa thành quang vũ, biến mất khỏi chỗ cũ. Cái này thật sự chính là niềm vui bất ngờ. Vì vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nhiệt thân. Hắc ám Hỗn Độn Thiên đạo toàn thân nở rộ vô lượng Hỗn Độn chi quang, lại một lần biến mất khỏi chỗ cũ, đánh vỡ hư không, nhìn thấy vĩnh hằng, hắn rời khỏi nơi này, hiện, hiện ở tận cùng vũ trụ. Nếu không có vạn bất dĩ, hắn còn không muốn hiện tại cùng Hồng Hoang đạo đối đầu Thiên đạo chính là Thiên đạo. Hắc ám Thiên đạo lạnh lùng nói đừng tới đây. Sự tình vẫn chưa xong. Vừa ra tay này liền có nhiệm vụ ở tàng, như bước như bước. Thông Hoang Thiên Đạo xuất thủ. Hắn hét dài một tiếng, cực lực tránh thoát, lần nữa nghịch thiên mà lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Trần Nam trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lông tóc dựng đứng, lần nữa cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, cái kêu kinh khủng kiếm khí vẫn tại trước mắt, lại càng gần, dán lên hắn, cơ thể rếp. Trên thực tế, hắn hiện, mình đích thật đứng tại nguyên lai chi địa rất quỷ dị. Không liền mộ Thiên Đạo lực này, coi như rơi vào trong bóng tối, cũng không có năng lực khu trừ năm đó ta bố trí cấm chế. Chuẩn xác mà nói, Đó cũng không phải một người, mà là Hắc Cám Hỗn Độn Tiên Đạo Hóa Thân. Hắn cảm ra đến, một cỗ cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, ngay tại xóa đi ý chí của mình. Kinh khủng đại đạo pháp tất tại bộ pháp. Lực lượng kinh khủng tại hắn quanh thân ngưng tụ, đại đạo chi vực bao phủ được không? Một tiếng kinh thiên động địa giống to, Hắc Cám Hỗn Độn Tiên Đạo trong con ngươi, bắn ra hai đạo thần ổng, ánh vàng rực rỡ bên trong cũng cuốn quanh lấy ô quang, hướng về Hồng Hoang Thiên Đạo ép tới. Kinh khủng thần quang, chiếu rọi chư thiên. Cho dù Hắc Cám hết lực, cũng vô pháp này, không nghiếu kỹ, Hắc ám Hỗn Độn Thiên Đạo phát ra một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn, Thiên Đạo chi huyết phun ra ngoài, biến hóa ra thất thải hào quang ga bang. Hèn, hắn chính là hết thệ chỗ tệ. Xoẹt. Nghe Hồng Hoang Thiên Đạo nói như vậy, Trần Nam trong lòng cũng ở đây khắc xuống quyết định. Lúc này, thiên địa lóng mở, càn khôn sụp đổ chẳng diện, như là giới trong biển bão nước, vô cùng vô tận, đào sinh đảo diện, quá minh ngông, cho người ta cảm giác không chân thật. Vẫn chưa xong, Vì chỉ là sâu kiến, người muốn cùng ta là địch. thiên mở, chư giới vong. Nhưng mà, lại chỉ là phí công tôi, Hồng Hoang Đạo trong mắt bắn ra ánh sáng Uy lực của nó chí cao vô thượng, trước đó chưa từng có, chân chính ảnh hưởng đến vật vật, ảnh hưởng đến vật linh, ảnh hưởng đến vạn giới đây là đối với đạo lý giải thích lệ. Hắc ám Hỗn Độn Tiên Đạo không hiểu tự tin nói, Hồng Hoang Tiên Đạo hồi đáp. Trần Nam nhìn lên bầu trời bên trong Hắc ám Hỗn Độn Tiên Đạo hóa thân nhịn không được hỏi. Lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Với hắn mà nói, Mộ Tiên Đạo chẳng qua là một cái vật thí nghiệm thôi ra đi, không cần ẩn dấu. Hắc ám Hỗn Độn Tiên Đạo cũng là đáng sợ lực lượng pháp tắc vật chuyện. Năm đó hắn cũng đã nói, nếu là Tân Sinh Tiên Đạo cũng xa đọa lời nói, hắn không để ý lần nữa đem nó diện một lần. Có thể Hồng Hoang Thiên Đạo rõ ràng cái này cường đại như vậy, cái này tăng lên tốc độ còn nhanh như vậy. Chúc mừng tay chân Thiên Đạo phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tiêu diệt Hắc ám hỗn độn Thiên Đạo. Phốc. Người khốn không được ta. Chẳng lẽ nói Mộ Thiên Đạo ý chí còn không có bị xóa đi? Thiên Đạo lao ra vô địch, bốn. Kể từ đó, khả năng duy nhất chính là có người trợ giúp hắn. A. Thiên Đạo lao ra phù hộ, phù hộ ta ta lần sau có thể nhận được nhiệm vụ ẩn tàng 3. Thiên băng địa liệt, vật chất Hắc ám hóa thành gió lốc, đan sen lít nha lít nhí phù hiệu. Mặc dù không cam tâm nhưng lại không có sức chống cự Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng, trực tiếp bị xóa đi ý chí. Hắc ám Hỗn Độn Thiên Đạo nhìn xem trên thân khí thế dân cao Hồng Hoang Thiên Đạo khó hiểu nói: "Gặp một Thiên Đạo bị xóa đi ý chí, Trần Nam trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Vô tận trong Tuyế nguyệt, hắn đã từng dẫn dụ vô số thế giới Thiên Đạo rơi vào trong bóng tối, nhiều cái này một cái không liệu, thiếu cái này một cái cũng không ít." Vừa định đi lên cùng Hồng Hoang Thiên Đạo tiền bối khách sáo hai câu, lại bị Hồng Hoang Thiên Đạo ngăn lại. Giờ khắc này, nửa bước đại đạo cấp cường giả vì thế nọ dộ, mên khó bối, thế giới chúng ta Thiên Đạo sa đoạ, cũng là bởi vì ra họa này a. Nhưng mà hắn trung quy là không có sở đến đại đạo cấp bậc cửa không cầu hoa tươi không sai. Hắn cũng nghĩ dẫn dụ Hồng Hoang Thiên Đạo sa đọa, nhưng là Hồng Hoang Thiên Đạo khí tức trên thân mười phần cường đại, để hắn cũng không muốn hiện tại cùng Hồng Hoang Thiên Đạo là địch. Mộ Thiên Đạo bị thanh trừ liền bị thanh trừ, hắn không kém một phần này lực lượng đáng tiếc, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng sẽ không mở cho hắn miệng cơ hội đặt câu hỏi quả nhiên, thiên đạo xuất mã, không phải tầm thường a. Đối diện Hắc Ám Hỗn Độn Tiên Đạo cũng không cam chịu yếu thế, trong hai mắt của hắn da trùm sáng chói mắt, sắc hồng như máu, phun ra đến, như là lớn xích viêm, làm người ta sợ hãi. Hắc Ám Tiên Đạo giống to, toàn thân đốt cháy. Chất tự thần liên phóng lên tận trời, muốn đánh phá vĩnh hằng, thoát ly mảnh này pháp tắc chi vực. Hắc ám Hỗn Độn Tiên Đạo, ra thanh nham hùng vĩ. Lúc này, Chư Thiên Vạn Giới tay chân trong đám cũng là nghị luận ẩm ý thiên đạo lao ra làm bảo hắn. Thế mà còn có nhiệm vụ ẩn tàng. Có liên quan gì tới ngươi? Chết đi. Mặc dù kiếm khí này khủng bố, nhưng là, Hắc ám Hỗn Độn này nào đến hay là tránh né ra ngoài, ở trong hư không tiêu tan, đang khai thiên tích địa ở giữa hành đầu, sừng sững cuối trời bước ta đi ra, hẳn là ngươi muốn cùng ta là địch phải không? Đại đạo huynh minh, ta còn không có nhận được qua nhiệm vụ ẩn tàng, đáng giận a. Cần gì chứ? Không, nơi này cũng không phải là thế giới của ngươi, ngươi khẳng định muốn ở chỗ này cùng ta giao thủ. Hắn giờ phút này, cao cao tại thượng, muốn người khống chế ở giữa hết thảy, không người có thể nghịch. Vì cái gì? Giữa thiên địa khí tức hắc ám tăng nhiều, hắc ám hỗn độn thiên đạo, cơ hồ bị chém năng lưng, mau bắn tứ tung. Theo lý thuyết, đến bọn hắn tình trạng này, mỗi tiến lên trước một bước đều là ngàn khó và hiểm. Không hề nghi ngờ, mọi người đối với Hồng Hoang Thiên Đạo có thể nói là lòng tin 10 phần. Lao ra vật chất hắc ám, hóa thành một đầu ma long, dương nhanh pháp lực hùng hồn cái thế, hướng Hồng Hoang Đạo chém giết đi qua. Hồng Hoang Thiên Đạo huy sai đại đạo pháp tắc, cắt đứt trời cao, chém về phía cô ý chí kia, phía trước kia lửa tung toé, ra tiếng vang, để toàn bộ hư không cũng nứt ra, cái khe lớn dày đặc. Oeng. Ngay tại Trần Nam mở miệng trong ngay mắt. Oeng. Đúng là hắn thanh trừ mộ thiên đạo cấm chế trên người, cũng dẫn dụ hắn lâm vào trong bóng tối. Hắn không có khả năng lý giải, vì cái gì đối phương bởi vì một con kiến hôi thỉnh cầu mà lựa chọn ra tay với mình. Giờ khắc này, Hồng Hoang Thiên Đạo thôi động vô thượng nhìn thấy, chỉ gặp Hồng Hoang Đạo đối với hư không chậm rãi mở nói. H cám Hỗn Độn Tiên Đạo lực lượng là rất mạnh, dung hợp vô số thiên đạo xa đoạ chi lực vào một thân. Một bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra. Mộ Thiên Đạo phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Không lĩnh ngộ đại đạo chi lực, tại Hồng Hoang Thiên Đạo trước mặt, trung bi là không có sức hoàn thủ. Chính mình thế nhưng là rơi vào Hắc Cám Hỗn Độn Tiên Đạo mới đổi lấy lực lượng a. Nói đùa, đương nhiên là Hồng Hoang Thiên Đạo a. Giống. Giờ khác này, hắn rốt cục ý thức được, đây là Hồng Hoang Thiên Đạo đại đạo chi vực, ngược dòng thời gian, phong tỏa hư không đem hắn hạn chế tại cái này trong thời không, hắn thoát ly không được cái giờ này. Giá tâm của hắn rất lớn. Hắn muốn cho tất cả thế giới thiên đạo đều rơi vào hắc ám, bởi vì mỗi một cái thiên đạo sa đọa đều sẽ mang đến cho hắn cực lớn lực lượng tăng trưởng. Chương 297, nhiệm vụ ẩn tàng, hắc ám hỗn độn thiên đạo. Dù là hắn tung hành vô địch, bỏ chạy ra ngoài, nhưng vẫn như cũ sẽ bị kéo về cái giờ này, phải tiếp nhận một kiếm này chấm giết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn dùng mình, cái kia đang sợ kiếm khí phản phất chưa bao giờ từng rời đi, đang ở trước mắt, cách hắn càng gần, băng lánh mũi kiếm nhanh chạm đến hắn cơ thể. Còn chưa chạm tới, nhưng này chí cao kiếm khí pháp tắc đã thấu mà tới, thương tổn tới nhục thể của hắn còn xin tiền bối xuất thủ, chu sát kẻ này. Còn thế giới một cái thanh minh, chỉ một thoáng, kiếm quang sáng chói, nó lăng lệ chi thế, xé rách vạn cổ trư thiên, uy năng cực hạn cường đại, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy, nó bao trùm tuế nguyện trường hạ. Chương 298, Đế Giang, chuẩn đề, chờ bản tọa thành thánh tìm ngươi lên đấu. Diệt độ thương sinh. Là của ta đường đi sai rồi sao? Hồng Hoang Thiên Đạo cứ như vậy quét ngang tới, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, mà khác mấy bóng người đi theo, đem hắc ám đạo chấn mó phun phè đạo giống to, giờ khắc này hắn động chân chính khí cao vô thượng lực lượng. Không giữ lại chút nào, bí thuật cấm kỵ xuất hiện, toàn bộ thế ra, muốn giết hồng hoang thiên đạo. Hầu thổ, chuẩn đề, giết. Hắc ám thần hồn cháy hung lực, bá đạo tiền luân, hắn chống rống trong con mắt bắn ra ngọn lửa màu đen làm sao, tại sao có thể như vậy. Trong lúc nhất thời ước vạn sợi máu nổ tung, có chút là tăng huyết, có chút là huyết chi tinh thủy, càng có chân quý nhất tâm đầu tinh huyết. Đế Giang, ta đã nói thì sao, ngươi còn có thể đánh thắng được ta phải không? Giống. Giống như chọc cái đại phi toái. tiên đạo không có cái gọi là dị rất cương ngạnh, cũng rất lạnh lùng. Quá mức khủng bố. Một tiếng ầm Hỗn độn biển bị tách ra, Cường Hãn quy tắc chi lực tung hoành nức vạn hạ, không xa không giới, không có gì không giết. Vì cái gì đối phương có thể cường đại đến tình trạng này, điều đó không có khả năng. Phi công, vô dụng. Đồng thời, thân thể của hắn giạn lực, nhất là cầm kiếm cánh tay kia, bị chấn đoạn xuống dưới a. Giết. Hồng Hoang Thiên Đạo bá khí xuất kích, mấy bóng người nhất trí hành động, vây sát Hắc ám Hỗn độn Thiên Đạo, đem chấn thành mảnh vỡ đây là trí cao lực lượng đại đối quyết Đông Hoàng Thánh nhất, thánh nhân bình thường, cái này nói không phải liền là người lạc. Người xấu xa có thể có dị ngôn. Hồng Hoang Đạo lạnh lùng hỏi. Hắn muốn biết, đối phương trở thành hôn Độn thiên Đạo sau, vì sao sẽ còn bị lực lượng Hắc Ám ăn mòn. Hồng Hoang Tiên Đạo đem hắn trấn áp, cũng bắt đầu luyện hóa. Ngoan, Hắc Ám Hỗn Độn Tiên Đạo muốn ngăn cản, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, thật không phải là đối thủ, bị vây ép, hắn lại một lần gây dựng lại thân thể. Và anh, đây là một loại đại khí phách, niềm tin vô địch, trấn áp hết thảy đối thủ. Hắc Ám Hỗn Độn Tiên Đạo giận dữ hét chém. Chỉ là, đối mặt cái này vô thượng một kích, Hồng Hoang Đạo rất lạnh lùng, vẫn như cũng là nâng quyền oành sắt chi. Lực lượng đáng sợ này đủ để diệt đi Chư Thiên, để hết thảy đều đi hướng hủy diệt, quá mức đáng sợ. Cảm hôn độn tiên đạo thân thể bị đánh xuyên, có 5 đấm tử thể trong thân thể ẩn ra, mang ra mạng lớn màu đen, chấn nó hoang ngoang mê minh. Chuẩn đề 3. Các ngươi đều ta làm gì, ta cảm thấy các ngươi ở bên trong hang ta. Có ta vô địch, hôm nay bản tọa nhất định chết ngươi. Hồng Hoang tiên đạo tự nhiên cũng sẽ không đem nó bung tha đế giang ra gia hỏa này, thế nhưng là lấy chuẩn thánh thân thể có thánh nhân chiến lược ra hỏa đế tuấn, có phải hay không bình thường, chính ngươi trong lòng không có đến. Chương 298, Đế giang, chuẩn đề, chờ bản tọa thành thánh, thánh đấu. Mà lại Hắc ám này Hỗn Độn Tiên Đạo bản nguyên đối với Hồng Hoang Thiên Đạo tới nói cũng là vật đại bổ. Hắn huy động lực lượng hắc ám, hướng về phía trước bánh sát mà đến, vô thượng hắc ám chi khí chiếu sáng thời đại này, sau đó lại hướng về đi qua, hướng về tương lai vạch tới không. Hung văn, cái này rõ ràng không phải phân thân a. Mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều có khí tức của đại đạo, không sai được, đây là đại đạo chiếu ảnh. Thân là hắc ám Hỗn Độn Tiên Đạo hắn, nguyên bản cảm giác mình đã đã cường đại đến mức tuyệt hạng, có thể xưng vô địch chi tư. Hắn hét dài một tiếng, cấp tốc gây dựng lại thân, lớn 2.2 đạo chi lực như là cháy, lần nữa lên tới. Nhưng là Có thể rất thật đáng buồn, tại Hồng Hoang Thiên Đạo trước mặt, hắn bị khắc chế đến chết. "Phanh! Không, con đường của ta, không sai ba." Hồng Hoang Thiên Đạo giờ phút này thi triển cái thế đế pháp. Hắn ý thức đến, đây là một cái kinh khủng đối thủ, hắn gặp được đại phiến toái, khi mau chóng chém giết mới tốt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cường đạt như vậy một cái tồn tại, bị Hồng Hoang Thiên Đạo quăng ngang, oanh sát thân thể phạt toái. Hắn dám hôn độn thiên đạo giãy rủa, hắn gạt ghét, tay cụt mọc lại sau, ở chỗ này mạng, muốn quyết chiến đến cùng. Bàn tay kia, bao trùm thiên vũ, trên bầu trời, ức vạn sợ đạo quang lên. Sẽ rách vặn cổ Trư Thiên. Trong lúc nhất thời, vật chất hắc ám sôi trào, hắc ám môn độn tiên đạo gầm thét lên. Một sát na, một đạo lại một đạo thân ảnh đi tới, tất cả đều là Hồng Hoang thiên đạo, tán ra cực kỳ cường hãn chiến lực, mà lại nơi xa còn có thân ảnh mơ hồ, không, có triệt để hiển hóa thành công. Hồng Hoang tiên đạo lạnh lùng đáp lại, tay không đánh tới, đi lại kiên định, có ta vô địch. Tiếng gầm thét này bên trong lệ khí hiện hiện, sắc cơ kinh vạn cổ. Chính là trực tiếp như thế, lôi đỉnh xuất thủ, đơn giản mà thô bạo. Mặc dù có thể trực tiếp đánh giết, nhưng là hắn lực lượng quá đông hóa chi không hết, một khi ba động ra sau, đó chính là hạo kiếp cổ kim tương lai, thân ta vi tôn và đạo thành cung, trấn áp đương lại đệ. Chuẩn đệ, đế giang, ngươi ngay cả thánh nhân cũng không phải, bằng cái gì nói ta bình thường. Đế giang, chuẩn đề 4. Z. Chuẩn đề, ta 4. Nhị 3. Các cảm hôn độn thiên đạo bị đánh lục thân bay tứ tung, nguyên thần ngảm ngạo, cơ hội lại phải nổ nát. Chuẩn đề cũng là không nghĩ tới, lại biến thành dạng này, lập tức liền bó tay rồi. Hồng Hoang thiên đạo chân thân, mang theo vài tôn thân ảnh, cùng một chỗ ven sát hướng về phía trước, vô thượng đại đạo chi lực đang sôi Z. Liên ngươi cũng xứng. Liên ngay cả cái kia đều đang run sợ, từ nơi này biến mất. Hồng Hoang Thiên Đạo đánh trả, một tay che trời, quét ngang tới, cứ như vậy cương mãnh mà bà khí đón lấy Hắc Ám Hỗn Độn Thiên Đạo, chớn áp xuống. Phốc. Tay chân trong đám giờ phút này cũng là nhiệt liệt thảo luận đứng lên oanh. Hắn đột nhiên mà ngầm đầu lên, tóc hai bù xù, diện ngũ gầm lênh đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Hồng Hoang Thiên Đạo, nhưng lại thật lâu không lên tiếng. "Phục Hi, khu khu, chuẩn đề đạo hữu, người muốn nhận rõ hiện thử. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này Hồng Hoang Thiên Đạo, hắn lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắc Ám Đạo ho ra một miệng lớn máu đen, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, kiếm hai đường rung động. Suýt nữa tuột tay mà đi cái này, đây là đại đạo hư ảnh. Đối phương cường đại hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết đế giang, lại nói, bản tọa lần này đạt được nhiệm vụ bát thượng, trong vòng một tháng tất nhiên thành thánh. Giám trưởng chúng ta không phải thánh nhân đúng không? Chuẩn đề ngươi đợi đấy cho ta lấy. Bản tọa thành thánh đằng sau, cái thứ nhất liền đi tìm ngươi. Nhân viên quản lý hư quân, không sai, đây là đại đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều nắm giữ lấy một đầu đại đạo chí lực, không chút nào khoa trường, những phân thân này đối phó thánh nhân bình thường đều đầy đủ. Phúc, như là điện, chiếu sáng khác biệt lịch sử bầu trời. Hắc ám hỗn độn đạo hét lớn một tiếng cánh tay huy động, lực lượng kinh khủng đánh rớt, cảnh tượng này quá kinh khủng, loại này tồn tại đáng sợ xuất thủ, quả nhiên là chấn động cổ kim tương lai, ảnh hưởng sâu xa. Chỉ là, thân thể của hắn lại càng phát háo dám, mãnh liệt mà ra pháp lực cuồn cuộn, vô bờ vô biến. Phục hy, Chuẩn Đề, nghĩ đến cái này, Chuẩn Đề liền không khỏi sợ run cả người. Nếu là hắn chuẩn thánh, Chuẩn Đề còn không sợ, nhưng nếu là đột phá thành thánh, thực lực này muốn. Thật lâu, háo dám Hỗn Độn Tiên Đạo cuối cùng một tiếng lương to, hắn bị chấn sát chi, triệt xóa đi. Háo dám Tiên Đạo con ngươi đen ngòm, hắn giữ cảm không ổn. Chuẩn Đề, ba Bình thường, ta chỗ nào bình thường a 3 Hắc ám Hỗn Độn Tiên Đạo gầm thét, nhưng là, lại là lại không thay đổi được cái gì, hắn khiếp sợ phát hiện một sự thật, cái này Hồng Hoang Thiên Đạo thật sự là quá kinh khủng, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nữ hoa, chính là a, nhận rõ hiện thực, không, có gì không, có có ý tốt. Đáng sợ quy tắc muốn quét sạch trư thiên vạn vực, vạn linh vạn vật đều có thể giết. Giờ khác này, Tuế Nguyệt Trường Hà chảy xuôi, thượng, du, trung đoạn, hạ du đều có vết máu hiển hiện, hiển hóa tại khác biệt trong thời không. Hắc ám Đạo đều không thể không tiếp nhận sự thật này, hắn không làm được. Nông đậm vật chất hắc ám cũng bị luyện hóa đi tuấn, chuẩn đề. Giữ mi đại tiên, chuẩn đề. Không có cách nào, tài nghệ không bằng người, chuẩn đề cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khẩu khí này, bất quá buồn. Hắc vụ tràn ngập, mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp. Tô Long, đây là cái gì? Phân thân. Hắc ám hỗn độ ngảy nào đến hét lớn một tiếng. Hắc ám hỗn độ tiên đạo bị đánh sụp ra, chia năm xẻ bảy rét. Hắc ám hỗn độ tiên đạo cái kia khổng lồ thân thể, đứng sừng x đương thế gian, nhẹ nhàng chấn động, lan loạn một năm số không độn phá diệt, chư thiên trật tự tăng dã. Khi, ở trung tâm, mà các mấy bóng người cũng giống như thế, thần sắc lạnh nhạt bốc lên, cùng một chỗ hướng về phía trước băng sát đáng tiếc, Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ không cho hắn cơ hội, toàn lực ứng phó, mấy bóng người cùng một chỗ quét ngang phía trước, quyền ấn vô song, hắn hóa tự tại áo nghĩa hiển thị rõ mà ra. Hắn cùng thiên địa này không hợp nhau, giống như là không thuộc về nơi này, vô luận như thế nào cũng là dung hợp không vào đi. Một sát na, nơi này quy về nguyên điểm, thiên địa là hút, hết thể đều bị đánh xuống độ, chư thiên tinh đấu đều là thành bụi mịn, không chỉ một vùng vũ trụ, đều là sụp đổ. Bắt đầu kỳ lân, chuẩn đề. Chương 299, Đế thành thánh, mới tinh nhiệm vụ. Thiên Đạo tăng trưởng thế nào? Chuẩn đề, Đế giang. Trước đó ngươi không phải nói bản tọa thực lực bình thường a? Không bằng chúng ta tới luận đạo mười hai. Chỉ là cái này thông thiên sát khí, liền để chính mình không cách nào tới gần. Một ngày này, có ánh sáng từ phương tây mà đến, rơi xuống tại bất chu sân mạch. Kỳ thật hiện tại Đế Giang đã là kẹt tại chuẩn thánh biên giới, tùy thời có thể lấy đột phá thành thánh, em chẳng qua là như vậy một chút linh quan thôi. Cái này Đế Giang khả chỉ là cái chuẩn thánh cấp tổ vu thôi a. Một cỗ thánh uy từ Đế Giang trên thân tán phát đi ra. Trần Nam nghe nói, trong lòng lập tức liền bồn lỏng. Mặc kệ là bản cổ chi vết, hay là bản cổ ngập thủy, lại thêm trước đó tại nhiệm vụ thế giới thu hoạch được ngập trời mà khí cùng sắc khí. Hắn biết đế giang thành thánh đằng sau sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng này. Cuối cùng, quốc khí thế này đã cường đại đến mức cực hạng, rất nhanh liền đột phá một cái điểm giới hạn đây chính là đế giang thành thánh mang tới ảnh hưởng cuồng vọng. Hồng Hoang Thiên Đạo lúc này cũng đem một đạo đại đạo chi lực đánh vào tân sinh trong thiên đạo. Vô số hỗn độn hư không tại cái này dư bà phía dưới vỡ nát. Chuẩn đề kim thân phía trên kim quang có chút tối nhạt, mơ hồ còn ra hiện mấy đạo vết dạng đế giang cái này khí thế cường đại để chuẩn đế sợ hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, người sáng suốt đều nhìn ra Đế Giang doanh âm dương lão tổ, chậc chậc thở, "Côn Ngâu ngươi đây là xem thường Chuẩn Đề a." Nói thế nào Chuẩn Đề cũng là thánh nhân a, ta ép 100 v đút điểm tích lũy, đế Giang doanh. Trải qua sau khi giao thủ, lại là Chuẩn Đề đã rơi vào hạ phòng. Quynh Thân đang sợ không gian pháp tất chi lực phun trào, trực tiếp phá vỡ Chuẩn Đề quanh Quynh Thân hộ thân Phật quang. Bất Quá đang hấp thu hắc ám hỗn độn tiên đạo thiên đạo bản nguyên đằng sau, Hồng Hoang thiên đạo cũng đã nhận được không nhỏ tăng trưởng đáng sợ thần quang Hắn hiện tại, kém, chỉ là một cái cơ hội. ho mấy ngụm máu, không sợ hại chút nào đạo. Bất Chu Sơn trung quanh Đế Giang cùng chuẩn đề có thể nói là đánh với hủy. Chuẩn đề bị Đế Giang một kích này đánh đi ra mấy vạn dặm xa. Cái này Tân Sinh Thiên Đạo muốn dựa vào sức một mình khu trừ cấm chế chí lực, cơ hội là không thể nào. Người của Vu tộc lập tức cũng cảm giác được khí tức quen thuộc này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy, chuẩn đề cái này thánh nhân quả thực có chút nước, lại có thể có người dám hướng mình khiêu chiến, cái này Đế Giang tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo Đế Giang gầm lên giận dữ, hung hoang thế giới linh khí cũng biến thành càng đậm, thậm chí không ít phúc địa động thiên bên trong đều xuất hiện hỗn linh khí. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế trên người cũng không có bởi vì thụ thương mà suy yếu, ngược lại là càng mạnh lên. Cửu thải trên thần tụ thần quang lưu chuyển, tại đế giang trên thân lưu lại một đạo lại một đạo vết thương. Nói cách khác, cho dù là đạt đến trước đó hắc ám hỗn độn tiên đạo cảnh kia, cũng vô pháp khu trừ lực cấm chế này. Lần này, muốn khu trừ cái này tân sinh thiên đạo thể nội cấm chế chi lực, tối thiểu nhất cũng phải có lấy nắm giữ đại đạo thực lực. Ngay tại chuẩn đề lung túng không thôi thời điểm, Tô thần lại là tất cả mọi người, coi như thiên đạo tăng trưởng, ngươi chuẩn đế như trước vẫn là thiên đạo thánh nhân bên trong yếu nhất một cái. Hồng Hoang đạo đối với Trần Nam nói ra, rất nhanh, tất cả mọi người đặt cường ngất tất, tiếp dẫn nhị đau hạ 100 vút điểm tích lũy áp chuẩn đề thắng. Cái đồ chơi này đối với tu sĩ tới nói, có thể nói là 10 phần quý giá, dù sao, một đầu thích hợp bản thân đại đạo bản nguyên, là nhất là trọng yếu. Tổ Long, không phải đâu, chuẩn đề cái này đem cựu thải thần thụ lấy ra. Thân là thánh nhân thế mà bị một cái chuẩn thánh làm cho dùng pháp bảo. Đông Hoàng thái nhất, đế giang muốn chứng đạo thành thánh, đều đủ để đế giang đột 150 phá chúc mừng tay chân tiên đạo hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 888 vút điểm tích lũy. Đối phó ngươi, còn không cần 12 đều thiên thần sát lại trận. Đáng dặn. Cứ như vậy, nhiệm vụ xem như hoàn thành đi. Chuẩn Đề lúc này cũng là sắc mặt khó coi, hắn biết, đế giang trước đó đây là đang đem mình làm làm đá mài đau ác kỳ thật, tiếp dẫn cũng khó nhìn chuẩn Đề thực lực, nhưng là này làm sao nói, đây cũng là sư đệ của mình à, trước mắt bao người, mình nói như thế nào cũng phải ủng hộ một chút đế giang thành thánh đằng sau khí tức trên thân lập tức thu vào, sau đó, cái tiêu cự thải thần thụ tạo thành thương thế trong nháy mắt liền khôi phục. Thân nông thị, đây chính là vu tộc a, bất khóc chiến ý. Phùng hy, có thể thành hay không thành, đế ngay tại hôm nay, kỳ thật hắn dựa vào chính mình từ từ thôi cũng có thể thành thánh không nghĩ tới lại là lựa chọn dạng này một đầu trong chiến đấu đột phá đạo lý. Cái gọi là chỉ định đại đạo bản nguyên chính là một đạo có thể lựa chọn tùy ý một loại lớn không một đạo bản nguyên. Thế nhưng là đối với Hồng Hoang Tiên Đạo tới nói, chỉ cần là đại đạo bản nguyên, với hắn mà nói, vậy cũng là một cái dạng đế giang thân ảnh đột nhiên biến lớn đứng lặng tại Hồng Hoang giữa thiên địa. Cái này khiến vô số người khiếp sợ không thôi. Nữ hoa, đây mới là tổ vu không phải sao? Chúc mừng tay chân thiên đạo hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được chỉ định đại đạo bản nguyên một đạo. Đây chính là chủ nhóm tự mình tặng cho pháp bảo Uy năng càng lạ viễn siêu thất bảo diệu thụ, vì cái gì không cần 12 đều thiên thần sát đại trận. Ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta a? Đế Giang Khả còn không có dùng 12 đều thiên thần sát đại trận đâu a. Tham gia đế giang thánh nhân. Về phần chuẩn đề trực tiếp liền bị đế giang khí thế bức cho lui sang một bên. Chuẩn Đề cảm giác mình trên khuôn mặt đau rát, như là bị người hung hăng quất một cái tát một dạng. Nguyên bản còn tại lo lắng tân sinh thiên đạo có thể hay không cũng bị cảm nhiễm hắn, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tất cả đế bộ lạc vô tộc đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực bắt đầu sôi trào, thực lực cũng có tiến bộ không ít. Vô số người của vu tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lễ bái bọn hắn vu tộc vị thánh nhân thứ hai. Tây Phương giáo mở ra lối riêng sáng tạo ra kim thân chi pháp, cùng vu tộc tổ vu chi thân đụng vào nhau. Phúc hy, đế giang danh, 100 vé đút điểm tích lũy. Thông thiên, đế giang gia hỏa này có chút phách lực a. Chuẩn đề trong tay cựu thải trên thần thụ linh quang hiện lên, nhật nguyệt tinh thần chiếu lấp lánh, phát ra kinh người uy năng kể từ đó, ta an tâm. Đúng, hết lần này tới lần khác còn cho hắn thành công. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Hồng Hoang Đạo liền rời đi một thế giới về tới trong Hồng hoang. Dư Mi đại tiên, xem ra lần này, Đế Giang là sẽ không sử dụng 12 đều thiên thần sát đại trận 4. Haha, ha, đa tại chuẩn đề lão hữu. Đế Tuấn, không sai, Đế Giang đang mượn trợ chuẩn đề chi thủ, ma luyện bản thân, trung cực nhảy lên. Vừa về tới Hồng Hoang thế giới, mấy đầu bầy nhắc nhở liền nhảy ra ngoài oanh. Hồng Hoang chấn động. Chuẩn đề nói thế nào cũng là thánh nhân đi, thế mà nhanh như vậy liền bị áp chế. Chương 299, Đế Giang thành thánh, mới phụ tinh nhiệm vụ. Dạng này mới có thể lợi ích tối đại ma Tuấn, mặc dù ta nhìn Đế Giang cũng có chịu, nhưng là lần này, ta vẫn là ép Đế Giang doanh, 200 điểm tích lũy. Bây chân trong đám một đám người thảo luận đế giang cùng chuẩn đề chiến đấu khu khụ. Chuẩn đề lên cơn giận dữ, trong tay cựu thải thần thụ quang mang càng thêm trọng thể. Lúc này, mới Thiên Đạo cũng đã sinh thành chúc mừng tay chân thiên đạo thu được ngũ tinh khên ngợi, thu được một lầnút thượng. Đế Giang trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. La Hầu, chính là bởi vì hắn là chúng ta phương Tây, ta mới đặt cược đế giang như muốn. La Hầu, đế giang, 200V đút điểm tích lũy. Dương Mi đại tiên, La Hầu tiền bối, cái này chuẩn đề thế nhưng là các ngươi phương Tây người a, người đây đều không ủng hộ. Chủ nhóm Tô Thần, nhìn các ngươi đều rất nhàn nhã Đại chỗ này có cái cựu tinh cấp nhiệm vụ, các ngươi có hứng thú không? Thiên đạo thánh nhân thực lực tăng trưởng, mang tới chính là một ít người bình thường. Giữa thiên địa hạn mức cao nhất cao hơn, mấy vị thiên đạo thánh nhân thực lực cũng bị cất cao mấy phần đế giang, tốt, không có vấn đề. Chuẩn đề cả giận nói cái này rơi vào hắc ám can nguyên, bản tọa đã giúp ngươi tiêu diệt, đằng sau đàn sinh thiên đạo cũng sẽ không lại nhận phương diện này xâm nhiễm. Côn nô lão tổ, hai vị đạo hưu muốn đơn đấu a ba. Tới tới tới, đặt cược, đế đến một, một chủ đề thắng một Một ngày này, phía trên đại địa, tổ vu thét, sẽ rách mây Song Vương Bạo Phát đại chiến kịch liệt đế Giang nội tình đã sớm đạt đến mức cực hạn. Một cái, đem chính mình nội tình bạo phát đi ra cơ hội. Đế Giang thành thánh. Vì vậy đạo này chỉ định đại đạo bản nguyên, Thiên đạo cũng không có trực tiếp đem nó hấp thu, mà là trước thu vào, chờ lấy phía sau nếu là một chút mặt khác bảy thành viên thu được đại đạo bản nguyên thời điểm sẽ cùng chi giao đổi. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy chuẩn đề không phải đế Giang đối thủ, nhưng là tiền đề này là đế Giang sử dụng 12 đều thiên thần sát đại trận. Chương 300, đệ tử Cựu Thiên đại vũ trụ cựu tinh nhiệm vụ. Chương 300, đệ tử Cựu Thiên đại vũ trụ cựu tinh nhiệm vụ. Cựu tinh nhiệm vụ. Lần này Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt liền từ trước đó chuẩn đề cùng Đế Giang chiến đấu, cùng Đế Giang thành thánh sự tình thượng chuyển rồi. Tiểu Tinh cấp nhiệm vụ, đây chính là trước mắt trước mắt mà nói trong nhóm cao cấp nhất nhiệm vụ. Lần này, tất cả thánh nhân cũng kích động, đây chính là cái cơ hội cực tốt giá tổ lòng, ta ta ta, chủ nhóm ngươi nhìn ta. Nhiệm vụ này giao cho ta đi. La Hầu, mấy người các ngươi thực lực hơi thấp thánh nhân, cũng đừng có đi ra nhận nhiệm vụ này đi, tiểu Tinh cấp nhiệm vụ, ta sợ các ngươi nắm chắc không nổi. Cửu Tiên Chi trong tay phải chiến đao không ngừng ra, vô số lực lượng pháp tắc tạo thành đao quang ở trong hư không trống lên một đạo màu bạc trắng màn sáng đem cái gọi là hắc vụ ngăn cản ở trong đó. Nguyễn Vương, phục hí đạo hữu nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Ta cái này phải chết ta. Đối mặt cái này khí thế hung hung của sáng, Cửu Thiên tri chủ lại cũng không nhúc núp đứng tại chỗ, là bị sợ choáng váng à. Bạch quang tán đi, Cửu Thiên tri chủ thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn diệt thế ma thần ngay phía trước, chỉ là hắn bộ dáng bây giờ có chút chật vật, trường sam màu trắng đều có chút hư hại, mà trước ngực hắn điểm điểm vết máu, tại cái này một bộ áo trắng nâng đỡ xuống lộ ra là như vậy bắt mắt. Hỗn độn thế ma thần hai tay giơ lên, hai đạo cổ sáng màu đỏ như máu Mang theo khí tức đáng sợ hướng phía Cựu Thiên tri chủ vị trí qua tới. Cựu Thiên tri chủ tọa không nổi, hắn hóa thành một đạo cổ sáng màu trắng xuống tới, cùng cái kia đạo hỗn độn diện thế ma thần hung hăng đánh vào nhau tư. Người nào? Pháp bảo, thiên tài địa bảo, thu vi, đều có thể. Đế Tuấn, bắt đầu kỳ lân, nghĩ hay thật. Chủ nhóm, ngươi không cần để ý tổ long gia hỏa này, nhiệm vụ này giao cho chúng ta tốt. Ngươi tụi hồ cần trợ rút. Cựu Thiên tri chủ xuất lĩnh lấy vô số tu sĩ ra sức chống lại, không ngừng mà tiêu diệt diệt thế ma binh. Dĩ nhiên không phải, ta cần bỏ ra cái gì? Đế Tuấn, thực lực hơi thấp thế nhân, chuẩn đề Nói ngươi đâu, căn bản liền không thể bảo vệ tốt thế giới của ta. Hỗn độn diệt thế ma thần cùng Cửu Thiên chi chủ ngắn ngủi giao thủ hai ba lần, mỗi một lần giao thủ, Cửu Thiên chi chủ trong miệng đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, mà lại phun ra huyết dịch nhăn sắc, cũng càng ngày càng đen a. Không nghĩ tới còn ẩn giấu đi ngươi dạng này một cao thủ, bất quá, liền xem như ngươi, ngươi lại có thể thế nào đâu. Wen, cùng sắp hủy diệt thế giới so sánh, bỏ ra điểm ấy đại giới thật sự là không có ý nghĩa. Cửu Thiên đại thế giới, bị hỗn độn thế ma thần xâm lấn chủ nhóm thần, ta xem trước một chút nhiệm vụ này tình huống lại nói. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Hỗn độn diệt thế ma thần cười lạnh một tiếng nói, "Thật sao?" La Hầu Sự đả kích này mặt lập tức liền động. Xong, trên người hắn khí tức cực kỳ cường đại, để cho người ta nhìn thoáng qua cũng cảm giác tâm thần sợ hãi. "Nữ hoa, La Hầu tiền bối thật sự chính là không cách khí." Cửu thiên tri chủ trong miệng lại một lần nữa phun ra một tầng thật dày vết vụ, cảm thụ được thể nội càng ngày càng nặng thương thế, thoải mái cười một tiếng, tiện tay lau đi chính mình khỏe miệng vết máu, chiến đao giết chỉ đạo, lại đến." Cửu thiên tri chủ chém sát đoạn đích ngạo. "Nếp." Đương theo lấy Cửu Tiên chi chủ hừ lạnh một tiếng, lực lượng đáng sợ từ trong tay của hắn phát. Kỳ thật Đông Hoàng thái nhất là muốn nói, kỳ thật là Hầu câu nói này khả năng nói không chỉ là chủ đề. Tô Thần không nhanh không chầm nói ra, lực lượng đáng sợ sẽ lẫn, để người bên ngoài căn bản liền không cách nào tới gần. Chiến Đao tựa hồ cũng cảm thấy chủ nhân bị thương nặng, phát ra một tiếng thanh thúy gào thét. Từng mảnh từng mảnh vị diện bị hủy, từng cái vũ trụ sinh linh chết thảm. Phục Hy, ta liền biết, chủ đề, Lệ rơi Lệ Mặt, rốt cục không còn là chỉ nói ta một người, bốn. Lần này, hắn muốn hủy diệt thế giới kia thu mạch diệt thế chi lực hết đèn tắt đi. Đi cho đi. Hư không, không ngừng phát toái, hỗn độn tại chuỗi mũi. Cửu Tiên Chi chủ chiến đao như rồng, sáng như tuyết đao quang giống như là một đạo ngân bạch tấm lụa, đánh nát hư không, diễn hóa vô số tinh không, thẳng đến hỗn độn diệt thế ma thần mà đi. Các loại quang ảnh ở trong hư không tàn phá bờ bãi, liên miên diệt thế ma binh bị đánh nát thành đầy trời bầu bảng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái màu đỏ thâm thân ảnh từ trong hư không đi ra. Cửu Tiên Chi chủ vung trong tay chiến đao, sáng như tuyết đao quang gạch phá bầu trời, hào khí ngất trời nói, khi dễ tu vi so với chính mình thấp người có gì tài ba. Nói đi, Tô Thần liền tiếp vào nhiệm vụ một đạo hỗn độn diệt thế ma thần đánh vào trên da mặt, khiến cho Cửu Tiên Chi trong tay phải chiến một trận cũng có một cố cự lực từ trên thân dao chuyển vào Cửu Thiên tri Chủ thể nội, cái này lại khiên động Cửu Thiên tri Chủ thương thế trong cơ thể, một ngụm đen kịt mà tanh nhiều máu tươi phun tại trên thân dao. Chỉ gặp Cửu Thiên tri Chủ trên tay đáng sợ năng lượng đang điên cuồng phun trào, Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần cũng cảm giác được Cửu Thiên tri trong tay phải có lực lượng khổng lồ kia ngươi không cần biết ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần chi biết ta hiện tại có thể cho ngươi cung cấp tay chân trợ giúp, ngươi là có hay không cần. Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần trầm giọng nói. Nhưng mà cứ như vậy một lát sau, hắn đã đối với năm cái vị diện tạo thành tính hủy diệt tổn thương. Cửu Thiên Chi Chủ hỏi: "Chuẩn đề, ba" Vì sao mỗi lần đều ta? Ngay cả bức người khác vận dụng pháp bảo ta đều làm không được a. Có thể hết lần này tới lần khác, lấy La Hầu thực lực, nói ra lời này là không hề có một chút vấn đề. Quả nhiên, La Hầu tiếp tục nói Đông Hoàng thái nhất, đại ca, ngươi biết ta vì sao để cho ngươi yên tính điểm đi. Giống như là trào dồi vào nước bình thường, hỗn độn diệt thế ma thần trên tay phát ra tư tư tiếng nổ tung, một cô đến từ sâu trong linh hồn đau đớn quét sạch thức hại của hắn. Hậu thủ thật đúng là La Hầu tiền bối phong cách. Đến lý, ta vẫn là quá yêu á giờ khắc này, trong trái tim tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ Hỗn độn diệt thế ma thần cầm trong tay diệt thế tối say, lực lượng đáng sợ tại hắn quanh thân lưu chuyển. Một đạo hình đinh ốc năng lượng màu đỏ ngỏm, vượt khó tiến lên, cùng ngân bạch tấm lụa đánh vào nhau, bạo tạc khủng lồ, để vùng thiên địa này đều đang không ngừng sụp đổ, gây dựng lại. Liên vì cái này khu khu sâu kiến. Cửu thiên tri chủ ánh mắt lộ ra vẻ cô lật độc. Có thể chính mình lại ngay cả một cái không có vận dụng diệt thế tối say hỗn độn diệt thế ma thần đều đúng không? Không thể chờ. Vô số diệt thế chi lực từ diệt thế trên tối say bay ra, hóa thành vô số ma binh, tràn vào phương thế giới này. Hỗn độn diệt thế ma thần trong chốc lát xuất hiện ở Cửu Thiên tri Chủ trước mặt, một đôi cự trưởng hướng phía cựu Thiên tri Chủ phách rơi chủ nhóm Tô Thần, "Tốt, chớ hà tiện, từng cái." Không hề nghi ngờ, Cửu Tinh cấp nhiệm vụ chỉ có cấp Thánh Nhân tồn tại mới có thể tiếp. Chỉ một thoáng, thiên địa vỡ nát, hỗn độn nổ lại. Đau đớn loại vật này đã sớm biến mất tại ký ức chỗ sâu, nhưng là bây giờ, gia hỏa này công kích thế mà lại để hắn cảm giác đến đau đớn, thật sự là thật bất khả tư nghị đông hoàng thái nhất, khụ khụ đại ca, tiến một chút. Phục Hi, tuy có, có bị mạo phạm đến, nhưng là cảm giác La Hầu tiền bối nói chính là sự thật. "La Hầu, ta không phải nhằm vào ai?" Ta chẳng qua là cảm thấy đang ngồi các vị, trừ Hường Quân, Dương Mi, Hầu Tổ, Thiên Đạo, Đông Hoàng Thái nhất bên ngoài, đều là kẻ yếu. Huyết sắc của sáng trong nháy mắt đánh nát, ở trong không khí từ từ tiêu tán thành thật nhỏ dòng năng lượng tốt. Đã ngươi khăng khăng chịu chết lời nói, bản tọa trước hết chém ngươi, nương theo lấy một đạo quỷ dị tinh thần ba động, hỗn độn diệt thế ma thần lời nói lại một lần nữa truyền đến trong đầu của tất cả mọi người. Cửu thiên tri chủ kinh ngạc nói: "Bao lâu, mình đã bao lâu chưa từng có như vậy cảm giác đau đớn. Nếu là mình bây giờ có thể có một người trợ giúp tốt tốt. Ta cần tay chân." Mà giờ khắc này Cửu Thiên tri chủ tình trạng cơ thể cũng hỏng bét đến cực hạn, quanh thân lực lượng pháp tắc linh quang càng là ảm đạm không gì sánh được, một chút lực lượng đều không thể sử dụng. Cửu Thiên Chi tại hít sâu một hơi, nhìn xem phía trên đột nhiên xuất hiện màu đỏ thâm thân ảnh như mày. Sự cạnh tranh này đối thủ thiếu, lợi ích lại phong phú nhiệm vụ, thật sự là để Trư Thánh yêu thích. Có chút bản sự, đáng tiếc còn chưa đủ. Tô Thần trả lời để Cửu Thiên tri chủ rất kinh ngạc, không phải là bởi vì nhiều, mà là bởi vì, thật sự là có ít. Cửu Thiên chủ năng cảm giác được cái kia ra vô tận diệt thế ma khí diệt thế tối say cường đại. thế ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó trên thân nổ lên một tầng pháp vụ, không ngừng ăn mòn bốn phương tám hướng. Fan, fan, fan. Lúc này, Tô Thần thanh âm tại Cửu Thiên tri chủ vang lên bên hai. Chương 301, nhận thức lại một chút, tên ta, Diệt Thế Trưởng Khống Giả. Chương 301, nhận thức lại một chút, tên ta, Diệt Thế Trưởng Khống Giả cũng cố chủ thương lượng hoàn thành. Cửu Tinh cấp nhiệm vụ, tiêu diệt hỗn độn diệt thế ma thần, đề nghị tu vi thánh nhân trở lên. Chủ nhóm Tô Thần, mặc dù thánh nhân trở lên đều có thể nhận nhiệm vụ này, nhưng là ta vẫn là đề nghị, đối với thực lực mình có tự tin người lại đi tiếp. Dù sao đối diện là một tôn hỗn độn ma thần, nắm giữ hay là diệt thế phát tắc. Cái này hỗn độn diệt thế ma thần chính là năm đó bản cổ chém giết 3000 ma thần một trong. Một sợi chân linh trốn hướng thế giới khác, trải qua nhiều năm như vậy, lúc này mới khôi phục, đồng thời dự định hướng về thế giới khác ra tay, thu hoạch diệt thế chi lực đến để cho mình tu vi lại tiến. Tô Thần lời này vừa nói ra, trong nhóm lập tức cũng có chút tán tính. Tất cả mọi người đang tự hỏi, thực lực của mình đến cùng có thích hợp hay không nhận nhiệm vụ này, cũng có thể hay không bảo đảm hoàn thành chủ nhiệm Tô Thần, ra đem nhiệm vụ trực tiếp phát trong nhóm, các ngươi hứng thú chính mình mạnh là được rồi. Sau một lát chúc mừng tay chân Hồng Quân cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. La Hầu, ba. Tại sao là Hồng Quân, ta nhớ kỹ ta trước tiên và ta. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ha ha, La Hầu, ngươi hay là chậm một chút. Hút. Dương Mi đại tiên, Hồng Quân, đạo hưu mang ta một cái thôi, nhiều cái người, nhiều phần lực lượng thôi. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không cần, ta một người không có vấn đề. Nói đi, Hồng Quân liền thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống đi tới thế giới nhiệm vụ. Lúc này Cửu Thiên tri chủ đã ở vào thời khắc sắp chết đúng vào lúc này, Hồng Quân ảnh xuất hiện đại đạo chi quang. Hồng Quân trong nháy mắt xuất thủ, 151 quang cầu khổng lồ lơ lửng tại trước người hắn. Quang cầu này mặc dù gọi là đại đạo chi quang, nhưng là cũng không phải là hoàn chỉnh đại đạo chi lực, mà là do đại đạo hình thức ban đầu tạo thành lực lượng đã mò tới đại đạo chi lực biên giới. Thần chứa Hồng Quân đối với vô số đại đạo càng ngộ, mặc dù còn không phải hoàn chỉnh đại đạo chi lực, thế nhưng là cũng không phải đại đạo cấp trở xuống tồn tại có thể ngăn cản. Hỗn độn diệt thế ma thần vốn là hỗn độn thân thể, bình thường lực lượng căn bản liền không gây thương tổn được, hắn, chỉ có cái này đại đạo hình thức ban đầu lực lượng mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương răng rắc. Ccc Hồng Quân cảm thấy mình trong tay lực lượng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, bốn phương tám hướng hỗn độn chi khí, điên cuồng hướng về dưới chân pháp trận tràn vào tiểu tử đang giận, thế mà tổn thương bản tọa, thật sự là không thể tha thứ. Hỗn độn diệt thế ma thần, nhìn xem Hồng Quân cả giận nói, "La Hầu, ba. Tại sao là Hỗn Quân, ta nhớ kỹ ta trước tiên và ta. Dương Mi lại tiên, Hồng Quân, đạo hưu mang ta một cái tôi, nhiều cái người, nhiều phần lực lượng tôi." Đại đạo chi quang, thế gian vạn vật phảng phất đều tại đây kh băng diệt, từng đạo thần quang Phong tới tứ phương, chiếu vũ. Tô thần lời này vừa nói ra, Trong nhóm lập tức cũng có chút an tính chủ nhóm Tô Thần, ta đem nhiệm vụ trực tiếp phát trong nhóm, các người hứng thú chính mình mạnh là được rồi. Người thật rất tốt. Rõ ràng đã nhanh phải chết hỗn độn diệt thế ma thần, nhìn cách đó không xa Hồng Quân, ánh mắt lạnh lùng nói. Hồng Quân con mắt khép hở, sau đó đột nhiên mở ra nhận thức lại một chút, tên ta, diệt thế trưởng không xứng giả. Lúc này, quan cầu đột phát ra vô số đại đạo chi quang, tại hỗn độn diệt thế ma thần trên thân lưu lại từng đạo vết thương người là. Chết. Một sợi chân linh trốn hướng thế giới khác, trải qua nhiều năm như vậy, lúc này mới khôi phục, đồng thời dự định hướng về thế giới khác ra tay. Thu thập địa thế chi lực đến để cho mình tu vi đại tiến, còn không có tới gần hắn, cái này lực lượng khổng lồ liền đâm hắn toàn thân không được tự nhiên, giống có mười mấy cái bàn trại đồng thời ở trên người soát một chút, không đem hắn phá một lớp ra xuống tới, thế không bỏ qua. Một bàn tay cực kỳ lớn rồi đi lên, đào ở hư không lên dưới, sau đó là cánh tay, đầu, cuối cùng lộ ra hắn nửa người. Nói đi, Hồng Quân liền thông qua nhiệm vụ cộng truyền tống đi tới thế giới nhiệm vụ ẩn chứa Hồng Quân đối với vô số đại đạo cảnh Lúc này Hồng trong tay đại đạo pháp tắc lưu chuyển, chậm chạy vào Cửu Thiên chi chủ thể loại, trị liệu thương thế của hắn không giết chết được ta diệt thế cối say. Hỗn độn diệt thế ma thần đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bay ra, mấy triệu trưởng thần khu đứng lặng tại giữa thiên địa. Hồng Quân phất tay, nương tụ tại quanh người hắn vô số đại đạo chi quang trong nháy mắt hướng phía hỗn độn diệt thế ma thần đập xuống. "Veng! Veng ba!" Bảo đảm cửu thiên tri chủ tính mệnh không lo đằng sau, Hồng Quân quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa hỗn độn diệt thế ma thần. Hồng Quân hết sức tự tin, cái này hỗn độn diệt thế ma thần mặc dù mạnh, nhưng lại không cách nào ngăn cản chính mình một cách này. Người không giết chết được ta, làm sao mà mặc kệ thế ma thần dùng cái gì đến công kích, với hắn mà nói, đều là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về. tại vừa mới khủng bố như vậy công kích phía dưới, hắn thế mà cũng đều không có chết. Đây là hắn gần nhất lĩnh ngộ thần thông, đem vô số đại đạo chi lực hóa thành phát trận, hòa vào một thể, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Nhân viên quản lý hồng Quân, ha ha, La Hầu, ngươi hay là chậm một chút. Bất quá hồng Quân cũng không để ý tới Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần, hắn cũng biết bằng vào một chiêu đại đạo chi quan còn giết không được cái này Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần hôm nay, ta định chết ngươi. Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần thế mà không chết. Ta chính là ngươi nhiệm vụ lần này tay chân, giá hỏa này liền giao cho ta tốt. Hỗn Ma Thần thân thể triệt để hiện ra đi ra cơ hồ muốn vượt ra khỏi vùng tiên địa này vũ trụ dung nạp hạn chế. Thời gian đang đổ nát, hỗn độn tại hủy diệt đúng vào lúc này, Hồng Quân thân ảnh xuất hiện. Nhưng không biết vì cái gì, Hồng Quân trong lòng đột nhiên dâng lên một loại lẩm đậm cảm giác nguy cơ. Hỗn độn diệt thế ma thần trong mắt lóe ra điên cuồng cảm xúc, cái này khiến Hồng Quân trong lòng bất an càng thêm lồng nặng đứng lên. Một kích này, có thể nói là trước mắt Hồng Quân mạnh nhất một kích, ẩn chứa nó cảm ngộ đi ra tất cả đại đạo chi lực ngươi không sao chứ? Hồng Quân trong lòng nói một tiếng, không tốt. Vô số đại đạo chi quang, giống như là từng đầu như thần long, bao quanh Hồng Quân bên người, còn lộ ra một cỗ tử ý sau đó Hàn Thần khu xuất hiện từng đạo vết nước. Lúc này Cửu Thiên Chi Chủ đã ở vào thời khắc sắp chết. Hai đạo màu tím thần quang từ hai mắt của hắn chi tràn ra, đỉnh đầu tạo hóa địa ngọc hiện hiện, khí tức huyền ảo chạy xuôi, lập tức liền đem bốn phía này không gian định trụ. Hằng Quân tự tin nói, lúc này, Hàn Quân Thần, màu tím pháp trận bộc phát ra trướng mắt cường quang. Sau đó thanh niên này càng là há to miệng rộng, đem cái này hỗn độn diệt thế ma thần thân thể nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, tại lực lượng cường đại này bên dưới, lại là xuất hiện pháp trận tiếp nhận không sức mạnh, dạng nứt ra hiện tượng. Hỗn độn diệt thế ma thần cười lạnh một tiếng nói chúc mừng tay chân Hồng Quân cướp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Đã mò tới đại đạo chi lực biên giới. Lực lượng của một kích này vô cùng đáng sợ, có thể xưng đại đạo cấp phía dưới vô địch. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không cần, ta một người không có vấn đề. Vào xem suy nghĩ muốn nhất cử định cần khôn đem cái này hỗn độn diệt thế ma thần chết giết, nhưng lại không để mắt đến vùng thiên địa này cũng không phải là hồng hoang, tân bản không chịu nổi nhiều như vậy đại đạo chi lực. Hỗn độn diệt thế ma thần cảm nhận được viên này cầu khổng lồ bên trong năng lượng, không khỏi dùng mình một cái hôm nay là tử kỳ của người. Một cái cự đại diệt thế cối say phá vỡ hư không dáng lâm tại Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần trước mặt, vô số diệt thế chi lực bộc phát. Sau một lát, Hồng Quân trong nháy mắt xuất thủ, 151 quang cầu khổng lồ lơ lửng tại trước người hắn. Theo lý mà nói, dạng này Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần ở đây bất cứ người nào đều có thể đem hắn giáng sát, hắn cũng không tạo được dạng gì uy hiếp. Một thanh niên xé mở Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần thân thể, từ đó chậm dai đi ra đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thật tuyệt vào tốt. Nhưng lại tại Hồng Quân coi là cái này Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần một kích chết thời điểm, vừa mới bị hồng quân một kích kêu đánh thành phế tích trung tâm vụ nổ, đột nhiên truyền đến một trận yếu rốt sinh mệnh ba động. Bất quá cũng may, tại vừa mới công kích phía dưới, cái này Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần cũng chịu cực nặng thường, từ trên người hắn năng lượng ba động đến xem, trên cơ bản cũng chỉ còn lại một hơi. Cửu Tiên tri chủ nhìn xem đột nhiên xuất hiện hồng quân mang theo vài phần không xác định đạo. Lúc này hồng quân nhìn qua thế mà so hốn Độn Diệt Thế Ma Thần trên thân khí tức còn kinh khủng hơn tốt, rất tốt, thế mà có thể đem ta bức bách đạo tình trận này. Quang Cầu khủng lô hoàn toàn không nhìn Hỗn Độn Diệt Thế Ma Thần phát ra các loại công kích, chiếu đơn tu hết, bị quang cầu cho tu nạp đi vào, biến mất không còn tăm tích tất cả mọi người đang tự hỏi, thực lực của mình đến cùng có thích hợp hay không nhận nhiệm vụ này, cũng có thể hay không bảo đảm hoàn thành. Quan cầu này mặc dù gọi là đại đạo chi quang, nhưng là cũng không phải là hoàn chỉnh đại đạo chi lực, mà là do đại đạo hình thức ban đầu tạo thành lực lượng. Vốn nên lên năng lượng thể trên pháp trận xuất hiện lít nhá lít nhít giống như mạng nhện vết rạn, thậm chí còn có không ít địa phương xuất hiện thần văn đức gây hiện tượng, chói mắt pháp trận, lập tức trở nên lúc sáng lúc tối, sáng tối chập chờn. Hồng Quân nói, vô số đại đạo chi lực nắm giữ ở trong tay của hắn, để hắn có một loại vô địch cảm giác. Hai khối lực lượng cực kỳ kinh khủng dưới sự va chạm, để phương vũ trụ này đều đang lắc lư, một bộ sắp diệt thế bộ dáng. Hỗn độn diệt thế ma thần trên thân hồng quang đại thịnh, năng lượng trong cơ thể kịch liệt chợt trùng, hồng quân toàn thân lông tơ đều dựng lên, một loại chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử xuất hiện ở hồng quân trong lòng. Chính là như thế một sơ sẩy, quang cầu này khóa chặt hỗn độn diệt thế ma thần vị trí, gào thét lên hướng về hắn bay đi. Hỗn độn diệt thế ma thần lên giận dữ, thân thể lại một lần nữa trở nên cực độ cao lớn, cơ hội chiếm cứ toàn bộ Cửu Thiên Đại Vũ trụ. Tuy bối, liền ngươi cũng nghĩ làm bản tọa. vọng. Đồng thời Vô số diệt thế ma khí từ trên người hắn bạo phát ra, phô thiên cái địa, như là diệt thế, thủ tục ư không? Nói đi, hỗn độn diệt thế ma thần trên thân cái kia nguyên bản suy yếu khí tức lập tức tăng đột ngột. Chương 302, Hồng Quân, ta có phải hay không cùng ít ít ít trưởng khống giả bắt tự không hợp? Chương 302, Hồng Quân, ta có phải hay không cùng ít ít ít trưởng khống giả bắt tự không hợp? Diệt thế trưởng khống giả? Nghe được cái này mang theo mấy phần quen thuộc xưng hô, hồ, Hồng Quân sắc mặt có chút biến hóa. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình lần trước gặp được cái kia hỗn độn trưởng giả sự tình. Vậy nhưng thật là một đoạn cũng không mỹ hảo hồi ức đồng dạng hỗn độn ma thần chân linh chuyện sinh đồng dạng là muốn hủy diệt thế giới đồng dạng cũng là ít ít, ít trưởng công giả. Không thể không nói, cái này hỗn độn ma thần cậu vị, thật sự chính là nhất mạch tương thừa ai nhưng là, hồng quân thực lực hôm nay cũng đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như năm đó hỗn độn trưởng khống giả xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này hồng quân cũng tự tin có sức đánh một trận. Giữa ngươi và ta chiến lệnh, tựa như trời vực. Diệt thế trưởng khống giả chậm rãi mở miệng Bàn tay khổng lồ che trời, hướng thẳng đến hồng quân đánh ra. Lúc này hồng quân toàn thân chảy máu có thể một nước, hiển nhiên tại vừa mới dưới một trường kia thụ thương không nhẹ ngươi quá yếu. Diệt thế trưởng không giả mi tâm một đạo hỗn độn chi quang hiện lên. Một màn màu đen quanh mang, ôm diệt thế tối say hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Hồng Quân vào tới, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Hồng Quân đều không thể phản ứng tới không tốt. Hồng Quân sắc mặt đại biến. Lực lượng không gian trùng trùng điệp điệp vần quanh, đem thụ trước người không gian và mẹ, ý đồ ngăn cản công kích. Cũng không phải hai người bọn họ quan hệ trong đó tốt bao nhiêu. Nếu là đổi lại trước đó, muốn đột phá không gian này phong tỏa còn cần phế bên trên một phen tay chân, nhưng là hiện tại bốn. Hồng Quân không gian phát tác như là con nít danh bình thường, tại diệt thế trưởng khống giả trong mắt quả thực là ngây thơ bờ người, cho bản toa chết. Diệt thế trưởng khống giả một tiếng giận dữ mắng mỏ, cái kêu ôm bạn diệt thế tối say ánh sáng màu đen, như là hư hào bình thường, trực tiếp xuyên thấu hồng quân không gian phong tỏa. Cái này sao có thể? anh. Hắn đồng thời tại xâm lấn thế giới khác nhau, dùng cho chính mình khôi phục lực lượng ngươi không có việc gì liên tốt. anh. Tô Thần nghe chính lời nói, lại là cười. Hồng quân sắc mặt trắng bệ, cảm kích nói ầm ầm Tô Thần nói ra, chỉ gặp Tô Thần quanh thân kiếm khí tung hoành, trực tiếp đem chính mình bọc thành một cái đại đạo chi kiếm. Tô Thần tiện tay một chút, cái kia vô số diệt thế chi khí nhau nhau tiêu tán thành vô hình. Hồng Quân giờ phút này thân hình thoát một cái, nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, nguyên thần chi lực càng là tán loạn, như có vô số đại đạo pháp tắc xuất hiện, ma diệt lấy ý chí của hắn bình thường. Trong thiên địa này xuất hiện một loại khí tức kinh khủng. Một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa nở rộ, vô số hủy diệt chi khí lúc này cũng là hiện hiện ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, Mạn Thiên Phi Vũ đối với Hồng Quân không đối phó được ra hoàn Thần cũng là nằm trong dự liệu. Chỉ gặp diệt thế trưởng khủng giả, dáng vẻ trang nghiêm, khí huyết chi lực ngưng tụ nói hai tay của hắn phía trên co như không địch lại cũng không trở thành đơn giản như vậy liền bị giải quyết á về sau cố gắng liền tốt. Trong hư không, đóa đóa đại đạo chi hoa nở rộ, có ánh giữa cánh hoa hào quang ngút trời. Không chống đỡ được, hoàn toàn không chống đỡ được, này song phương căn bản cũng không phải là một cái chiến lực, đồng dạng là muốn hủy diệt thế giới. Tô Thần cùng Diệt Thế Trưởng Khống Giả ở giữa đột nhiên tuôn ra hào quang chói sáng, đồng dạng cũng là ít, ít ít trưởng khống giả. Toàn bộ vũ trụ tại giới nguồn lực lượng này, đều muốn một lần nữa diễn hóa. Không hề nghi ngờ, Tô Thần tồn tại, để Diệt Thế Trưởng Khống Giả sợ, lúc này mới sớm triệu hoán chính mình mặt phân thân trở về. Trước mặt hư không, lại lần nữa nổ tung, lại một cái bóng người từ trong hư không đi ra, cùng vừa mới diệt thế trưởng khống giả hợp hai làm một. Đối bọn hắn tới nói, đánh lén thế nào? Hồng Quân cái kia nguyên bản mêng mông khí thế lập tức liền vẻ mặt đứng lên. Vô địch, có thể đem đối thủ tiêu diệt chính là biện pháp tốt một câu, liền muốn để cho ta đi chết, đạo hữu không khỏi cũng quá để ý mình đi. Không thể không nói, cái này hỗn độn ma thần khẩu vị, thật sự chính là nhất mạch tương thừa a gặp qua chủ nhóm, đa tạ chủ nhóm ân cứu mạng. Mặc kệ là thần thông đạo pháp gì, pháp bảo thần binh, tại dưới một chỉ này, đều sẽ sụp đổ. Không hoa tươi lấy thực lực của ngươi Trước mắt còn không đối phó được ra hòa này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, còn lại liền giao cho ta tốt. Lực lượng không gian trùng trùng điệp điệp vây quanh, đem thụ trước người không gian và mèo, ý đồ ngăn cản công kích. Diệt thế trưởng khống giả toàn lực thôi động trong tay diệt thế cối xay, từng đạo diệt thế chi khí hướng phía Tô Thần công tới. Một chỉ này, một cái này, vạn vật đều là diệt, không ai có thể ngăn cản. Tô Thần trong mắt quang mang lập loé. Bàn tay khổng lồ che trời, hướng thẳng đến Hồng Quân đánh ra. Tô Thần trên ngón tay lại đạo chi khí vần quanh, nhìn xem trước mặt diệt thế trưởng khống giả đem thực lực của mình phân tán đến thế giới khác nhau, cuối cùng lại dung a. Diệt Thế Trưởng Khống Giả lúc này khí huyết như rồng, thiên đế kinh văn hiển hiện, vô số đại đạo thần văn vẩn quanh tại bốn phía, vạn pháp bất dung. Hồng Quân quá sợ hãi. Hồng Quân cũng là không nghĩ tới, cái này Diệt Thế Trưởng Khống Giả dĩ nhiên như thế cường đại, so với trước đó hỗn độn trưởng khống giả cũng mạnh hơn không biết. Diệt Thế Trưởng Khống Giả công kích đã đến, lúc này phản ứng đã tới đã không kịp. Diệt Thế Trưởng Khống Giả một tiếng giận dữ mắng mỏ, cái kia ôm vạn diệt thế tối xé ánh sáng màu đen, như là hư ảo bình thường, trực tiếp xuyên thấu Hồng Quân không gian thật sự là thẹn với rãi mở nói: Diệt Thế Trưởng Cộng Giả trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí, cao cao tại thượng nói ra. Thật đơn giản một quyền vung ra, nương theo lấy vô số đại đạo phát tắc, huyết quang tóe lên 30. Không không công thức. Trong lúc nhất thời, không gian hỗn độn bên trong, vô số khí tức va chạm, sẽ rách thời không. Nếu là hắn biết, nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ không để Hồng Quân tới không tốt. Không hề nghi ngờ, vừa mới xuất thủ, không phải người khác, chính là Diệt Thế Trưởng Cộng Giả. Tại cái này cường đại chỉ quang trước mặt, không cái gì có thể chống đỡ đạt đồ vận. Nhưng mà, Hồng Quân thực lực hôm nay cũng đã xưa đâu bằng nay. Diệt Thế Trưởng Khống Giả như là một vòng tiêu dương, náo nghệ đứng lặng trong tinh không, cảm ra vô số khí tức hủy diệt, nhưng là hiện tại bốn. Cái này sao có thể? Liền xem như năm đó hỗn độn trưởng khống giả xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này Hồng Quân cũng tự tin có sức đánh một trận. Nếu không có lấy tạo hóa ngọc điệp uy nhận, cản lại vừa mới diệt thế trưởng khống giả một quyền kia bên trong lần chứa ý chí chí lực, chỉ sợ Hỗn Quân giờ phút này đã vỡ lạc. Thực lực đạt đến tô thần tình trạng này, bọn hắn giao thủ khiến cho hỗn khí tức tràn xa xa cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ mấy đạo quang ảnh. Tu thần cười nhạt nói, Diệt Thế Trưởng Khống Giả thân, từng cái chữ cổ lấp phát ra chân chính lối mình, như từng đạo khai thiên thần lôi vang vọng từ phương, cho bản tọa chết. Trước đó hắn cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, mà là một bộ phân thân thôi đồng dạng Hỗn Độn Ma Thần chân linh chuyển sinh đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện người quá yếu. Liên xem Như Tô Thần ngay từ đầu cũng không có phát hiện, cái này Hỗn Độn diệt thế Ma Thần thực lực chân thật, dù sao cách một thế giới, Tô Thần còn không đến mức có thể cách thế giới nhìn một nửa bước đại đạo ẩn dấu thực lực điều này cũng làm cho Hồng Quân nội tâm càng khái, chính mình có phải hay không cùng cái này cái gọi là ít ít ít giả bát tự không hợp, mỗi một lần đều là chính mình bị đánh. Nếu là đổi lại trước đó Muốn đột phá không gian này, phong tỏa còn cần phế bên trên một phen tay chân. Cương đại thần quang thần quang cùng Tô thần quanh thân đại đạo chi kén kịch liệt đánh vào nhau, bạo phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, cơ hồ muốn đem không gian chung quanh xé nát. Đao! Hồng Quân nhục thân trực tiếp tại bị lực lượng đáng sợ cho đánh nổ. Giữa ngươi và ta chiến lệ, tựa như trời bực. Cái này khiến Hồng Quân trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác vô lực, diện thế trưởng khống giả quá mạnh, thật không thể địch. Vô số đại đạo pháp tắc xen lẫn, một đóa lại một đóa hoa máu ở trong hư không tràn ra, Hồng Quân cũng bị diện thế trưởng khống đánh chính là ho ra máu liên tục. Một đạo thuần trắng kiếm khí cùng một đạo màu cam quang mang không ngừng dây dưa, chèo đến bốn phía hư không sổ đổ, bay về hướng đột. Hồng Quân sắc mặt đại biến oanh. Ngay tại Hồng Quân thất thần một sát na này, Hồng Quân kêu lên một tiếng đau đớn, không thiếu sót đạo thân càng trở nên dữ dưới. Chỉ gặp tay trái của hắn như một khối màu đen tiên địa, phù văn dày đặc, thần quang sen lẫn phía dưới như là trời sập. Nghiêm chỉnh mà nói, việc này cũng coi như được là hắn sai lầm. Cũng không phải hai người bọn họ quan hệ trong đó tốt bao nhiêu. Biến hóa này, thật sự là quá lớn một điểm. Siêng xích đại đạo lan tràn, càng là trực tiếp chói buộc Hồng Quân, không ma diệt lấy thể cùng nguyên thần của hắn mà lại là ai, đưa cho ngươi tự tin đâu. Hiển nhiên, Hồng Quân biết, vừa mới nếu không phải Tô Thần xuất thủ, hắn hiện tại đã bị đối phương chém giết. Cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng ngăn không được lúc này diệt thế trưởng khống dạ một quyền. Hồng Quân mang theo vài phần hổ thể nói, "Tô Thần vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được Tô Thần trên người uy hiếp, vì vậy lúc này mới xuất thủ trước đánh lấy đốn." Không Tô Thần liếc mắt liền nhìn ra tới này diệt thế không chế cái này hư thực. Nếu không có như vậy, Hồng Quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy là xe. Trong lúc nhất thời, Tô Thần quanh thân vô số đại đạo chi khí dâng lên, đem hắn bao quải tại trong đó chết. Ngoan Sau một khắc, vô số lực lượng phát tác, xen lẫn hỗn độn chi khí hung hăng đập vào hắn hộ thân khí trường phía trên. Nhưng lại đáng tiếc, Tô Thần sớm có phòng bị. Hồng vân không gian phát tác, như là con nít danh bình thường, tại diệt thế trưởng khống giả trong mắt quả thực là ngây thơ buồn cười. Diệt thế trưởng khống giả mi tâm một đạo hỗn độn chi quang hiện lên. Diệt thế trưởng khống giả mãnh liệt một kích, đầu ngón tay bay ra một đạo ánh sáng hư hực, xé rách vũ trụ, uy lực vô thận. Diệt thế trưởng khống giả lật tay vô tới, thân ảnh nhoáng một cái, liền tới cho chủ mất thể diện. Lúc này thế trưởng trên thân xuất hiện một cốc vô địch khí thế, một loại khai thiên tích địa khí cơ đang hiện ra. Lúc này hồng Quân toàn thân chảy máu, cơ thể mất nước, hiện nhiên tại vừa mới dưới một trường kia thụ thương không nhẹ. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tô Thần. Một màn màu đen qua mang, ôm diệt thế tối say hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến hồng Quân vào tới, tốc độ nhanh chóng, cho dù là hồng Quân đều không thể phản ứng tới ngươi không phải bản tọa đối thủ, ngươi tự sát đi. Hắn tự hỏi tại không gian pháp tắc tạo nghệ phía trên, trừ Dương Mi bên ngoài, thiên hạ vô song. Chương 303, cảm tạ Hỗn Quân đạo hữu thay chúng ta nằm lôi. Chương 303, cảm tạ hồng Quân đạo hữu, thay chúng ta nằm lôi. Một cỗ trùng thiên ý, từ trên người hắn bạo phát ra vô số kiếm khí hội tụ thành biển, đem bốn phương tám hướng triệt để bao phủ đi vào cái này, cái này sao có thể? Cảm nhận được tô thần trên thân cái kia cường hãn không thiếu sót khí thế, Diệt Thế Trưởng Khống Giả sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Diệt Thế Trưởng Khống Giả sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diệt Thế Trưởng Khống Giả khẽ tán hô, trong tay ngũ hành thần quang bộc phát, giống như một đạo ngũ sắc thần hoàn phiêu phù ở sau đầu của hắn, đem hắn trung quanh kiếm khí cho bài xuất đã như vậy, như vậy thì chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Giết thế Trưởng Giả cũng có ngạo khí của chính mình. Thân là Diệt Thế Trưởng khống giả, hắn cũng không cho là mình sẽ không phải Tô Thần đối thủ. Chỉ gặp Diệt Thế Trưởng khống giả hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem Diệt Thế Cối say nuốt xuống dưới, cùng hắn hòa làm một thể. Vô số diệt thế chi khí từ Diệt Thế Trưởng khống giả trên thân bạo phát ra. Chết đi. Trong lúc nhất thời, Diệt Thế Trưởng khống giả chúng quanh pháp tắc tứ châu, hủy diệt thần quang biến hóa khó lường, lục chuyển kim, mục, nước, lửa, đất, ngũ hành chi lực vòng vòng cùng nhau một năm số không trụ, đem Tô Thần bộc phát ra kiếm khí quét sạch không còn. Kiếm khí đáng sợ xuyên thẳng qua. Diệt Thế Trưởng Khống Giả chỉ tới kịp dùng Hủy Diệt Thần Quang tại thân thể của mình mặt ngoài bày ra một tầng ngũ thải màng ánh sáng phòng ngự. Nhưng là dù vậy, đối mặt Chu Tiên kiếm trận kiếm khí kinh khủng này công kích, hay là lộ ra giật gấu va vai, thỉnh thoảng bị phá ra phòng ngự, ở trên người lưu lại từng đạo tràn ngập hỗn độn khí tức vết thương đáng chết, gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Diệt Thế Trưởng Khống Giả nội tâm chấn động máy liền, hắn không nghĩ tới cái này Tô thần thực lực uy lực kinh người như vậy, chính mình chỉ là phòng ngự liền đã chật vật không chịu nổi, chớ đừng nói chi là xuất thủ phản kích chỉ gặp Tô Thần nhất trưởng tương diệt thế trưởng khống giả cho chụp tới giữa không trung, nhưng giống bước ra một bước, trên hai tay mang theo lấy màu trắng đại đạo chi quang, đập vào diệt thế trưởng khống giả trên thân. Diệt thế trưởng khống giả toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, máu đỏ tươi chảy xuống, vô số hư không nứt nát. Nhưng là Tô Thần cũng không muốn như thế buông tha hắn, bắt lại diệt thế trưởng khống giả còn chưa kịp thu hồi đi bàn tay, đồng thời, một tay khác nắm tay, hướng về diệt thế trưởng khống giả đập lên người xuống dưới đến bọn hắn cấp bậc này, lục thân bản thân liền đã cường hãn đến mức hạn. Chớ đừng nói chi là, cả hai đều là hỗn độn ma thần căn nguyên ta, diệt thế trưởng khống giả Tiên đối sẽ không chết bởi tay người khác, có thể giết chết ta, chỉ có chúng ta. Ẩn chứa diệt thế trưởng không dạ một kích toàn lực hai ngón tay, mặc dù chỉ còn lại có xương ngón tay, nhưng là uy lực của nó đã không phải là bình thường thánh nhân có thể ngăn cản. Còn tốt chính mình lúc này gọi tới Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tay chân, nếu không, chính mình lấy cái gì đi chống cự cái này diệt thế trưởng không giả đâu? Phan, vì cái gì hắn mạnh như vậy? Diệt thế trưởng không giả giống như là hạ quyết định gì, nỗi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỗn độn chi khí cổ động, một cú kiểm chế tới cực điểm lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ. Liên Mục Thân một đường tới nói, cho dù là Hỗn Độn Ma Thần thân thể diệt thế trưởng không giả, cũng không thể nào là Tô Thần đối thủ. Cái này khiến Tô Thần con mắt lập tức sáng lên. Cái này tùy tiện tán giật đi ra một chút khí tức, đều đủ để đem hắn hủy diện. Cái này trừng phạt có thể nói là tương đương nặng, lần tiếp theo mua sắm tăng giá phần 120, hơn nữa còn bổ sung mua sắm giá thấp vật phẩm trốn tránh trừng phạt lỗ thùng không sao, đều là chuyện nhỏ thôi. Không tốt. Diệt thế trưởng không giả đau thương cười một tiếng, hắn biết, mình tuyệt đối không phải Tô Thần đối thủ. Ai biết ra hỏa này thế mà chẳng qua là một đạo phân thân thôi chỉ gặp Tô Thần nhất trưởng tương diệt thế trưởng khống giả cho chụp tới giữa không trung, nhưng giống bước ra một bước, trên hai tay mang theo lấy màu trắng đại đạo chi quang, đập vào diệt thế trưởng khống giả trên thân. Diệt thế trưởng khống giả nội tâm chấn động mấy liền, hắn không nghĩ tới cái này Tô Thần thực lực vi lực kinh người như vậy, chính mình chỉ là phòng ngự liền đã chật vật không chịu nổi, chớ đừng nói chi là xuất thủ phản kích. Diệt thế trưởng khống giả từ trong lòng cũng có được sự quyết tâm, ta không dễ chịu, cũng sẽ không để ngươi hào hảo mà chịu được. Từng sợi đại đạo khí tức từ trên hạt châu này tán dật đi ra, chạy vào Tô Thần thể nội độ tốt, tuyệt đối là đồ tốt a ba, nhân viên quản lý quân, các ngươi từng cái cũng đủ à? Nội giận đuốn. Nói cách khác, bất kể như thế nào, ngươi đều phải trước giao nạp hai ức điểm tích lũy tiền phạt. Nhưng là Tô Thần cũng không muốn như thế buông tha hắn, bắt lại Diệt Thế Trưởng Khống Giả còn chưa kịp thu hồi đi bàn tay, đồng thời, một tay khác nắm tay, hướng về Diệt Thế Trưởng Khống Giả đập lên người xuống dưới chết. Nhưng là chính là cái này, Diệt Thế Trưởng Khống Giả ôm lấy hy vọng một kích, lại như là đụng vào một khối thần thiết bên trên bình thường. Ai bảo chính mình nhiệm vụ thất bại nữa nha. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi có thể yên tâm. Diệt Thế Trưởng Giả khẽ cắn môi, trong tay ngũ hành thần quang bộc phát. Giống như một đạo ngũ sắc thần hoàn phiêu phủ ở sau đầu của hắn, đem hắn trung quanh kiếm khí cho bãi xuất. Chớ đừng nói chi là, cả hai đều là hỗn độn ma thần căn nguyên. Quả thật bất luận là hỗn độn diệt thế ma thần, hay là diệt thế trưởng khủng giả, đều không phải là mình có thể chống cự. Hắn muốn tự bạo. Một viên nhìn không chút nào thu hút Hà trâu, lặng lặng lơ lửng tại bạo tạc trung tâm. Diệt thế trưởng khủng giả sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trong lúc nhất thời, diệt thế trưởng khủng giả chúng quanh pháp tắc phun trào, hủy diệt thần quang biến hóa khó lường, lục kim, mục, nước, lửa. Đất ngũ hành chi lực vòng vòng cùng nhau một năm số không trụ, đem Tô Thần buộc phát ra kiếm khí quét sạch không còn. Chỉ gặp Diệt Thế Trưởng không Giả hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem Diệt Thế Cối say nuốt xuống dưới, cùng hắn hòa làm một thể. Cửu thiên Chi chủ không gì sánh được cảm kích nói ra. Diệt Thế Trưởng không Giả toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, máu đỏ tươi chảy xuống, vô số hư không vỡ nát trên đi. Nhất định phải muốn tính gộp lại trừng phạt hai ước điểm tích lũy mới được. Lấy Tô Thần kinh nghiệm, chỗ nào vẫn không rõ ra hỏa này muốn làm gì, trước tiên tôi động thời thần tháp về tới bên cạnh mình. Kỳ thật nhiệm vụ này, trừ là thiên đạo cùng Tô Thần xuất thủ, Không phải vậy ai xuất thủ, vậy cũng là một dạng kết quả. Cừ động của hắn 10 phần quả nhiên, cùng Diệt Thế Trưởng Khống Giả so sánh, hắn có rất nhiều ưu thế, tỉ như, hắn có hai cánh tay. Diệt Thế Trưởng Khống Giả nửa người lập tức liền bị đvỡ. Dương Mi lại tiên, đa tạ Hồng Quân đạo hữu, thay chúng ta nằm lôi. Nhưng là dù vậy, đối mặt Chu Tiên kiếm trận kiếm khí kinh khủng này công kích, hay là lộ ra giật gấu va vai, thỉnh thoảng bị phá ra phòng ngự, ở trên người lưu lại từng đạo tràn ngập hỗn độn khí tức vết thương. Kiếm khí đáng sợ xuyên qua, Thế Trưởng Khống Giả chỉ tới kịp dùng hủy diệt thần quang tại thân thể của mình mặt ngoài bày ra một tầng ngũ thải ánh phòng ngự. Thứ này, liền xem như đối với hiện tại chính mình cũng là rất có có ích không đối với mình lục thân, Tô Thần luôn luôn rất có lòng tin. Tô Thần đối với cách đó không xa cựu Thiên tri Chủ đạo đồng thời, Từng đạo huyền ảo đại đạo minh văn xuất hiện ở Tô Thần trên lục thân. Diệt Thế Trưởng khống dạ thân thể cắt thành hai đoạn, nhưng là cũng không có bỏ mình không nghĩ tôi à, kết quả là lại là công giá trạng. Không để ý tới trong nhóm những cái kia liễu dĩu gia hỏa, Tô Thần bắt đầu luyện hóa trước đó từ Diệt Thế Trưởng khống dạ trên thân lấy được đại đạo bản nguyên. Liền ngay cả phương thế giới này cũng tại bạo tạc này bên trong trở nên chia năm xẻ Thần ở trong lòng cũng không thể không nói, cái này Diệt Thế Trưởng khống dạ Thật là người điên. Côn Ngô lao tổ, ngày mai tin trang đầu có. Âm Dương lão tổ, đạo tổ Hồng Quân quên mình bị người, thay tay chân bảy thành viên năm lôi. Đến bọn hắn cấp bậc này, nhục thân bản thân liền đã cường hàn đến mức cực hạn. Diệt Thế Trưởng không giả cánh tay triệt để bạo liệt, phát toái, nhưng là cũng khoảng chừng Tô Thần trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch lớn thôi đồng thời, miệng vết thương của hắn chỗ còn có từng đạo kinh khủng sát khí ăn mòn, ngăn cản lấy hắn khôi phục đã như vậy, như vậy thì chỉ có thể toàn lực một trận Thổ Long, cảm Hồng Quân đạo thay chúng ta nằm lôi. Đối với cái này trừng phạt, Hồng Quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng đại cái cùng ngón trỏ căn bản không chịu nổi như vậy số lượng lực lượng, liền xem như diệt thế trưởng không giả nhục thân cũng giống vậy, mặt ngoài huyết nhục lập tức đều nổ tung ra, lộ ra bên trong màu xanh kinh lạc, cùng xâm bạch xương ngón tay. Một cái diệt thế trưởng không giả, cơ hội này ra hỏa tự bạo, đây cũng không phải là đùa giỡn, không cẩn thận, liền xem như Tô Thần cũng có khả năng trọng thương 2 ước điểm tích lũy a, cái này cần làm bao nhiêu nhiệm vụ a tay chân hồng quân hoàn thành nhiệm vụ thất bại, trừng phạt lần tiếp theo mua sắm tăng giá phần trăm như tăng giá điểm tích lũy không đủ 2 thì là tính lại, thẳng đến tính gộp lại đầy 2 ức điểm tích lũy mới thôi. Tô thần hiện tại không có lựa chọn nào khác. Tại gần như thế tiếp thân khoảng cách phía dưới, chính mình căn bản là trốn không thoát diệt thế trưởng khống giả khóa cổ một trảo. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, diệt thế trưởng khống giả cả người nổ tung ra, thư không nổ tung, vô số hỗn độn khí tức cuồn cuộn. Hắn buông ra cánh tay, một bàn tay dùng thẳng đến diệt thế trưởng khống giả trong đầu lâu nguyên thần. Thông thiên, đa tạ sư tôn, bốn. Đồng thời tạo hóa ngọc điệp rủ xuống, xoay quanh tại Tô thần đỉnh đầu cho hắn cung cấp phòng hộ chi lực. Diệt thế trưởng khống giả nâng lên chính mình còn có thể động tay trái, đem trên thân toàn bộ pháp lực đều ngưng tụ trong đó, nhất là ngón trỏ cùng trên ngón tay cái, hướng phía Tô thần đầu lâu liền bắt tới oanh. Thật thật mọi người cũng là thật lòng cảm tạ, còn may là Hồng Quân đem nhiệm vụ đón đi, nếu không, xui xẻo nhưng chính là bọn hắn xoa xoạt. Mặc dù chỉ còn có Sương cốt, nhưng là diệt thế trưởng khống giả vẫn như cũ thế đi không giảm. Hơn nữa còn áp xúc vô tận thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực hai nhìn xem cái này từng đạo cảm tạ tin tức của mình, Hồng Quân cũng là khỏe miệng giật một cái, bọn gia hỏa này, từng cái, thật là tổn hại, còn cười trên nôi đau của người khác. Nhất là cuối cùng diệt thế trưởng khống giả cùng Tô Thần chạm xe. Tô Thần khoát tay áo, liền mang theo Hồng Quân cùng nhau về tới Hồng Hoang thế giới. Vô số thế chi khí từ địa thế trưởng giả trên thân bạo phát ra. Tu thần thể nội cái kia Minh Ngung tu vi, cũng theo cái này đại đạo khí thức không ngừng chảy vào, mà từng bước to lớn lên. Hạt châu này không phải khác, chính là cái này Diệt Thế Trưởng Khống Giả Bản Nguyên. Tu thần tâm thần khẽ động, thời thần thắc bên trên sóng gợn vô hình quyết tán, cho dù là Diệt Thế Trưởng Khống Giả trong lúc nhất thời cũng là thức hại bị lung dong, không kịp phản ứng, bị cái này vô số thần quang chém qua thân thể đang chết, giá hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Đa Tạ tiền bối. Diệt Thế Trưởng Khống Giả cũng có ngạo khí của chính mình, thân là Diệt Thế Trưởng Giả hắn cũng không cho là mình sẽ không phải tu thần đối thủ. La Hầu, lần này thật là Đa Hồng Quân đạo hữu. Chương 304, luyện hóa diệt thế đại đạo chi lực, Tô thần đột phá đại đạo cảnh giới. Chương 304, luyện hóa diệt thế đại đạo chi lực, Tô thần đột phá đại đạo cảnh giới. Vô số thiên địa linh quang, đại đạo khí thức, toàn bộ hội tụ đến Tô thần trên thân. Trong lúc nhất thời, Tô thần khí thế trên người cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh Tô thần quân thân, đại đạo chi quang cùng nổi lên, một vòng tiên thiên hỗn độn linh quang từ Tô thần đỉnh đầu chậm rãi dâng lên đột phá. Tô thần tu vi rất nhanh liền đột phá hạn chế, đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đây chính là đại đạo cảnh a. Tô thần cảm giác trong cơ thể mình mênh mông lực lượng không khỏi như có điều suy nghĩ đã lâu như vậy, không nghĩ tới chính mình rốt cục muốn đột phá cái này đại đại cảnh. Vô ngông sóng pháp lực từ Tô thần trên thân Lan tràn mà ra, một cái đại đạo chi ấn ra hiện tại Tô thần đỉnh đột phốc. Lúc này, Tô thần há mồm phun ra một đốm máu, cái này máu không phải cùng thường nhân bình thường đỏ tươi, mà là hiện ra một loại hoa mỹ màu tím đây không phải phổ thông huyết dịch, mà là bản nguyên chi huyết, mỗi một giọt đều bao hàm lực lượng của hắn bản nguyên, có thể nói là đầy đủ chất quý. Dòng máu màu tím đem ấn cũng nhuộm thành màu tím, khiến cho nó tản mát ra như là tử thủy tinh bình thường quan mang thu thu xong bản nguyên chi huyết lực lượng đằng sau, ấn ký kia lập tức trở nên quang mang và trượng, hóa thành một viên màu tím lưu tinh nện vào Tô Thần Mi Tâm. Không sai, cái kia màu tím lưu tinh giống như thực chất bình thường, đập vào Tô Thần Mi Tâm, rất không một đến đem hắn thân thể đều hướng đụng về phía sau lui lại mấy bước, giống như là ngạnh sinh sinh chen vào bình thường. Màu tím lưu tinh trong nháy mắt dẫn nổ Tô Thần toàn thân huyết dịch, huyết dịch của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên. Từng đạo đại đạo chi quang vờn ở xung quanh hắn, biến hóa thành từng cây đại đạo màu vàng chi Châm, đâm vào Tô Thần thân bên trong đây là trở thành đại đạo cấp cực kỳ trọng yếu một bước, dùng đại đạo chi quang Nếu là thân là đại đạo cấp lục thân ngay cả đại đạo chi quang đều chịu không được nói, như vậy hắn tấn thăng một khắc này chính là hắn bỏ mình tới khắc. Tô thần thể nội chuyển đến trận trận sóng cả âm thanh, giống như là thời gian sông lớn đang dâng trào mà qua, phát ra đinh thái nhức góc gạo thét đúng vào lúc này, vô số đại đạo chi quang tản mát hỗn hợp thành một cây thật nhỏ đại đạo chi châm, đâm vào Tô thần tim đại đạo chi châm nhập thể, lập tức hóa thành vô số cây lít nha lít nhít châm nhỏ, dung nhập trong huyết mạch của hắn. Đông. Tô thần trái tim hữu lực bắt đầu nhảy lên. Cương đại khí huyết chi lực trong ngáy mắt tuần hướng thần toàn thân. Nhịp tim mạnh mẽ hữu lực âm thanh làm cho cả hồng hoang thế giới đều đang rung dậy. Lấy thực lực của hắn, nếu là tại trong hồng hoang đột phá, chỉ sợ sẽ là một trận hai nạn. Tô thần trên người tu vi hoàn toàn đột phát. Tô thần tâm thần khẽ động, vừa sải bước ra, liền rời đi hồng hoang thế giới, xuất hiện ở trong hỗn độn. Không riêng gì Thái thượng lao tử, trong hồng hoang rất nhiều thế nhân, cũng là nhao nhao thôi diễn thiên cơ, hy vọng phát hiện chút gì. Ngay tại hiện tại, Tô thần trái tim mạnh hữu lực bắt đầu nhảy lên. Tại cái này mênh mông hồng mông chi khí cọ giữa phía dưới, Tô thần nhục thân bị lần nữa hóa đặt đến hồng mông vô cấu tình trạng đạo đạo sát khí màu đen xoay quanh Tô Thần trên thân bên trên, chỉ gặp Tô Thần đấm ra một quyền ra, nhưng là còn không có kết thúc, Tô Thần lấy ra trước đó lấy được hồng mông linh đan, hay là một cái quen thuộc khách nhân, cái này khiến Tô Thần lập tức lựa chọn tiếp nhập. Từng đạo đại đạo chi quang vờn quanh ở xung quanh hắn, biến hóa thành từng cây đại đạo màu vàng chi châm, đâm vào Tô Thần quanh thân bên trong. Lúc này Tô Thần thân ở tại hoàn toàn mông lung hỗn độn khu vực, có vô cùng vô tận màu xám hỗn vụ mai ba phủ, giống như là một cái chưa khai thác địa khu bình thường, còn thỉnh thoảng truyền đến một tiếng giống như là đồ vật va chạm một dạng tiếng vang mênh mông. Đây là trở thành đại đạo cấp cực kỳ trọng yếu một bước, dung nạp đại đạo chi quang. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệ thần quang từ trong con mắt hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủ hư không. Lúc này hồng hoàng thế giới, cũng là thiên địa mê minh, tựa hồ có gì mà phải sợ sự tính phát sinh bình thường đến cùng xảy ra chuyện gì. Vô tận không gian hốn độn tại công kích này phía dưới nhau nhau cho bụi, liền xem như pháp tắc chi võng, cũng vô pháp ngăn cản lúc này chiến lực toàn bộ triển khai Tô Thần. Bất quá, khí tức này tuy mạnh, nhưng là tất cả mọi người rất bình tĩnh, không hẳn quá quyết thuộc, cái này hiển nhiên chính là chủ nhóm khí tức A nguyên bản đỉnh tu vi bắt đầu chợt tăng đứng lên. Trước đó nụ thân cường đại là khí huyết chi lực, như vậy hiện tại thì có được đủ loại vĩ lực. Và anh, trước đó phục dụng còn có chút lãng phí, nhưng là dưới mắt, chính là phục dụng cái này hồng Mông Linh đan thời khắc. Không sai, cái kia màu tím lưu tinh giống như thực chất bình thường, đập vào Tô Thần Mi Tâm, rất không một đến đem hắn thân thể đều hướng đụng về phía sau lui lại mấy bước, giống như là ngạnh sinh sinh chen vào bình thường. Liền xem như bọn hắn, lúc này cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh đông. Màu tím lưu tinh trong nháy mắt dẫn nổ Tô Thần toàn thân huyết dịch, huyết dịch của hắn cũng bắt đầu sôi lên. Chủ yếu mạnh rất bình thường có được hay không? Lực lượng đáng sợ ẩn chứa tại thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh đại đạo chi châm nhập thể, lập tức hóa thành vô số cây lít nha lít nhít trăm nhỏ, dung nhập trong huyết mạch của hắn. Tô Thần gầm lên giận dữ cho bản tọa mở. Nguồn lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Cũng may bây giờ Tô Trần nhục thân cương đại, chỉ là hỗn độn vết nước cũng vô pháp ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì một vết thương. Hồng Nông mô cấu, chư tà lui tránh. Hỗn độn thế giới bên trong, Tô Thần đại đạo thân thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành chất, lớn mạnh đến một cái trình độ khủng bố đây không phải phổ thông hết dịch, mà là bản nguyên chi huyết. mỗi một giọt đều bao hàm lực lượng của hắn nguyên, có thể nói là đầy đủ chân quý. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều tràn ra đạo vận cùng đẫm đẫm hồng mông chi khí. Tô Thần đấm ra một quyền, vô tận hỗn độn phá thoái. Thu. Tô Thần thân thể tản ra quang mang trong suốt, tựa như thần hóa bình thường. Tô Thần chưa từng có cảm giác mình cùng đại đạo thân cận như thế. Thư không chấn động không thôi. Hấp thu xong bản nguyên chi huyết lực lượng đằng sau, ấn ký kia lập tức trở nên quang mang và trượng, hóa thành một viên màu tím lưu tinh nện vào Tô Thần mì tân hoành. Vô cấu chi thân. Thành. Liền ngay cả cái này hỗn thế giới cũng bị cái này hồng mông chi khí biến hóa chỗ chấn động, sấm dội. Nếu là thân là đại đạo cấp lục thân ngay cả đại đạo chi quang đều chịu không được nói, như vậy hắn tấn thăng một khắc này chính là hắn bỏ mình thời khắc. Lực lượng vận trào điên cuồng tràn vào Tô thần thể nội, tựa như vô cùng vô tận bình thường, tăng lên Tô thần tu vi oanh. Cương đại khí huyết chi lực trong nháy mắt tuôn hướng Tô thần toàn thân. Tô thần cảm giác trong cơ thể mình mênh ngông lực lượng không khỏi như có điều suy nghĩ. Tô thần ngoắc ra cái miệng rộng, vô tận hồng mông chi khí như là trăm sông đổ về một biển bình thường, bị hắn hút vào thể nội. Tô thần chỉ điểm sáng lên một đoàn hỗn độn đây là đại đạo hạn chế, muốn chống nạo, nhất định phải xông phá pháp tắc này không Giờ khắc này thế giới đều rất giống muốn hỏng mất bình thường. Thiên địa chấn động, hỗn độn trầm nổi. Đại đạo pháp tắc hòa vào thân ta. Chỉ một thoáng, vô số đại đạo pháp tắc hiện lên Tô Thần trong óc đạo đạo ánh sáng rủ xuống, ra chỉ ở Tô Thần trên thân. Pháp tắc lưới lớn không ngừng rung dậy, mà vừa mới bị công kích địa phương, càng trở nên hư ảo. Hồng Quân suy nghĩ đảo qua hằng hà, nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Thái thượng lao tử nhíu chặt lông mày nhìn lên bầu trời bên trong dị biến, chấm tư thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất dĩ thở dài một hơi. Đông nhiên một trận hỗn độn chi phong thổi qua, từng đạo màu đen hỗn độn vết nứt xuất hiện ở Tô Thần trước mắt, Pháp tác chi vung vứng thanh mạn mát, dù gì giới lời nói tới nói, cơ thao trời sáu. Trước đó lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, còn có không hiểu, mê mang địa phương là sáng tỏ thông xuất gốc. Đại đạo pháp tắc cũng tại đồng thời dung cùng bản thân, Tô Thần thân hình bạo tăng, đạo đạo lực lượng pháp tắc vẩn quanh tại hắn quanh thân, khí tức kinh khủng, khiến cho không gian trùng quanh nhau nhau phá thoái, trọng diễn hỗn độn. Nhịp tim mạnh mẽ hữu lực âm thanh, làm cho cả hững hoang thế giới đều đang run dậy. Tại cỗ này hỗn độn chi khí bên dưới, giống như để cái này hỗn độn thế giới, cũng tản ra một chút sinh cơ lại đạo khí tức như là tia nấm nhỏ dung nhập tô thần bản mệnh pháp tắc bên trong anh. Lúc này, tô thần há mồm phun ra một đốm máu, cái này máu không phải cùng thường nhân bình thường đỏ tươi, mà là hiện ra một loại hoa mỹ màu tím đủ loại mình ngộ sông lên tô thần trong lòng, hắn biết được chỉ cần xé nát tấm này pháp tắc lưới lớn, chính mình liền có thể chứng đạo đại đạo. Trong hỗn độn xuất hiện từng đạo hư ảo pháp tắc dây nhỏ, như là một cái lưới lớn bao phụ tại tô thần đỉnh đầu. Dòng máu màu tím đem ấn ký kia cũng nhuộm thành màu tím, khiến cho nó tản mát ra như là tử thủy tinh bình thường quan mang. Minh ngông sóng pháp lực từ to thần trên vân lan tràn mà ra, một cái đại đạo chi ấn ra hiện tại to thần đỉnh đầu đúng vào lúc này. Vô số đại đạo chi quang tản mát hỗn hợp thành một cây thật nhỏ đại đạo chi châm, đâm vào Tô Thần tim. Tô Thần lập tức cảm giác mình trên người gông xiềng nào đó biến mất bình thường. Tô Thần tu vi rất nhanh liền đột phá hạ chế, đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đây chính là đại đạo cảnh a. Lập tức thiên địa thất sắc, vô cùng vô tận sát khí bộc phát mà ra. Chỉ là tản ra khí thức, cũng đủ để hủy diệt bình thường thánh nhân. Cái này Hồng Ngung Linh Đan vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ hỗn độn chi khí, tràn ngập hỗn độn thế giới bên trong. Cái này Hồng Ngung trong linh đan ẩn chứa cực kỳ khủng lồ hồng ngung chi khí cùng đại đạo pháp tắc chi lực. Tô Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay canh giờ tháp hung hăng đánh tới hướng trên hư không pháp tắc dây nhỏ nên đột phá. Trong ngay mắt, giữa thiên địa, phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời đều biến thành như mực quyết đại màu đen, tầng tầng trong mây đen, từng đạo tia chốc màu bạc xuyên thẳng qua trong đó. Lúc này Tô Thần, bất luận cái gì phụ diện pháp thuật thần thông đều không thể ở trên người hắn sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Tô Thần thể nội chuyển đến trận trận sóng cả âm thanh, giống như là thời gian sông lớn đang dâng mà qua, phát ra đinh thai nhức góc gào Tô Thần sau lưng, một bóng người cùng 150 hắn hợp hai là một, chợt nhìn là bản cổ, nhưng là mình xem xét, nhưng lại là Tô Thần hình dạng của mình không cách nào ngăn cản. Liên xem như chủ nhóm bạo phát đi ra khí tức mạnh hơn cái mấy lần, bọn hắn cũng cảm thấy bình thường rất đã lâu như vậy, không nghĩ tới chính mình rốt cục muốn đột phá cái này đại đạo cảnh. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh đều tại đây khắc cảm thấy lực lượng kinh cục này. Chư Thiên Thánh Nhân cũng tại lúc này đã bị kinh động. Nhưng là chung quy chỉ là phí công, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Theo Hỗn Độn chi Hỏa tiêu đốt, một cô cực kỳ khổng lồ hồng mông chi khí chi khí lập tức liền bạo phát ra. Trừ phi là Hỗn Độn chi Hỏa, bằng không mà nói, hỏa diễm bình thường căn bản là không có cách đem hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đô thần giờ phút này cũng hoàn thành một phá, lúc này, hắn phát hiện một đầu bị chính mình gác lại nhiệm vụ tin tức. Chương 305, đánh nhỏ tới giả, ngoan nhân nữ đế bị nuốt. Chương 305, đánh nhỏ tới giả, ngoan nhân nữ đế bị nuốt. Khách nhân này không phải người khác, chính là tới từ ngoan nhân nữ đế. Lúc này nữ đế truy sát một cái xâm lấn thế giới này đại vũ trụ vị diện chi từ giết. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, ngày thường siêu nhiên xuất trần, có thể nói rất lạnh, cực ít mở miệng, nhưng ở hôm nay lại trong miệng kêu giết, đầy người áo trắng nhuộm Đối mặt người xâm nhập, luôn luôn là sẽ không nhân từ nâng tay. Nữ đế quanh thân, bắn ra ánh sáng vô lượng Đế Mại không hết tán lạn cánh hoa bay múa, mỗi một phiến đều nhuộm máu của nàng, cùng nàng cùng một chỗ quét sạch trên trời dưới đất. Đại vũ trụ vị diện chi tử cũng không phải hạng người bình thường, một thân thực lực cũng là tham gia công tạo hóa. Không phải vậy làm sao có thể được xưng tụng là đại vũ trụ vị diện chi tử đâu? Phốc phốc phốc. Tại chói mắt liệt quang bên trong, nữ đế không ngừng xuất thủ, giết chằng lảnh đế hét vang khắp nơi, mà nàng tự thân bị công kích của đối phương đánh đến mấy lần giá thể. Mỗi một lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa. Nữ đế lại một lần khẽ quát chữ giết, thật là đại khai sắc giới, xóa một đầu tóc đen, như là không thể địch nổi nữ chiến thần rỗng. Đại vũ trụ vị diện chi tử rống to, hắn cũng quả quyết liều mạng, hóa thành ánh sáng, ý đồ ma diệt nữ đế bản nguyên, càng là hóa ra ánh sáng thân, muốn đem nữ đế một ngụm nuốt vào, lấy hồn tế hồn ầm ầm. Tuyế nguyệt săn lạ, thời gian vô hạn, đại vũ trụ chi tử ánh sáng thân không ngừng cắt cao, đỉnh phá thiên liệu, sau đó đột nhiên tăng dã, vừa vội đột nhiên áp xúc hướng một chút, cuối cùng mãnh liệt nổ tung. Nữ đế thâm thẳm tở dài nói ngươi mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm của nàng xẹt qua vạn cổ thời không, tại cổ đại, tại hiện thế, trong tương lai, đều từng thâm thẳm vang lên. Ngoan nhân nữ bắn ra hồng ánh áo trắng nhuốm máu, tại khí tức chẳng lành tràn ngập ở giữa, tuyệt thế mà siêu nhiên, cường đại vô địch, đáng sợ đại chiến bạo phát. Tiếng đàn lên keng, đại vũ trụ vị diện chi từ thân thể không ngừng vỗ vụt. Nữ đế xếp bằng ở đàn trước, ngón tay xẹt qua dây đàn, giống như phi tiên. Phốc phốc phốc. Đại chiến kịch liệt bùng phát, nữ đế mặc giáp cầm kích, mang theo mặt nạ, phong độ tuyệt thế hiện thì rõ. Năng lượng ba động đáng sợ quần quần vạn cổ thời không. Thanh âm của nàng xẹt qua vạn cổ thời không, tại cổ đại, tại hiện thế, trong tương lai, đều từng thầm thẳm vang lên. Nữ đế tuổi nhỏ cơ khổ, cho tới bây giờ đều chỉ dựa vào chính mình, hay là thiếu nữ lúc chỉ có mười mấy tuổi, liền lại chưa khắc qua, nước mắt qua, sau đó chỉ có một tấm trên mặt nạ đồng xanh treo nước mắt làm bạn. Thân thể của hắn đem phụ cận cái này đến cái khác đại vũ trụ no bạo, một trang lại một chàng sáng chói tinh hà ở trước mặt bọn họ ngay cả bùi bằng cũng không tính, thân thể của hắn nhiên ép cổ kim, vượt ngang cấp dưới, đánh gây thời gian xuống lớn, thi triển thủ đoạn trấn áp nữ đế thật to gan, dám giết đệ tử ta, coi như ngươi may mắn đột phá, hôm nay, bản tọa tất nhiên muốn ngươi hồi phiên diệt. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn giống như xuyên qua thời gian, thấy được một tôn thượng nữ đế quật khởi, trấn áp chư thiên. Giờ khắc này, nữ đế phong độ tuyệt thế chiếu nhân gian đi qua, hiện tại, tương lai đều có ánh sáng mưa vậy xuống, nữ đế tại trói lọi trong mưa ánh sáng, đánh đâu thằng đó. Thương hồn đạo tổ thực lực quá mạnh, bản thể vừa ra, hiển thị rõ cái thế hung uy. Mặt nạ kia xuất hiện một sát na, để thương hồn đại đế trong lòng rung động, phía sau lưng toát ra lạnh leo thấu xương. Nữ đế thâm trầm thở dài nói, quyết không có thể lưu. Giữa thiên địa, vô số cánh hoa phất phới, bóng ánh hương thơm, trải đầy đến mai không hết đại vũ trụ, tại mỗi một phiến chói lọi trên cánh hoa đều có một cái nữ hiện hiện, chiếu đi ra, tất cả đều mang theo mặt nạ, mặc giáp cầm Tại đại vũ trụ vị diện chi tử không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, hắn tử từ, từ hóa thành cơ bản nhất thiên địa pháp tắc, tiêu tán tại giữa thiên địa đại phá diệt, đại vũ trụ vị diện chi tử thân thể sổ đổ, hóa thành tro tàn a. Tại cuối đường chỗ trung sinh, nguyên thần của hắn cũng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại ánh sáng chói mắt trong mưa, hồi phi yên diệt ngươi dám giết ta. Sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thương hồn đạo tổ nhân thân, cầm trong tay nặng nề lại kiếm, trực tiếp liền quất tới, chém bạo hết thảy, bộ da phụ cận tất cả đại thế giới, đánh nát vạn vật, để tất cả vật chất hữu hình đều vỡ vụi. Thương hồn đạo tổ lãnh thủ, sắc ý đột nhiên dâng lên, Không gì sánh được lạnh lùng hướng nữ đế hành tới. Nữ đế lại một lần khẽ quát chữ giết, thật là đại khai sắc giới, xóa một đầu tóc đen, như là không thể địch nổi nữ chiến thần đại vũ trụ vị diện chi tử cũng không phải hạng người bình thường, một thân thực lực cũng là tham gia công tạo hóa. Đây chính là thương hồn đạo tổ chứng đạo chi bảo, Hỗn độn đại kỳ. Từ xưa đến nay, trong vùng thế giới này, không có mấy người đi đến qua một bước này, không, cao hơn một tay số lượng. Đột nhiên, oanh một tiếng, cả thế gian của mình kịch chấn, tiếp lấy chư thiên đều rung động, vô biên đại đạo cháy, hào quang sáng chói chiếu rọi cổ kim. Tuyết nguyệt săn lạ, thời gian vô hạ. Đại vũ trụ chi tử ánh sáng thân không ngừng tất cao, đỉnh phá thiên địa, sau đó đột nhiên tăng dã, vừa vội đột nhiên áp súc hướng một chút, cuối cùng mảnh liệt nổ tung đại vũ trụ vị diện chi tử giận dữ hết. Giữa thiên địa tất cả cánh hoa toàn bộ bị phong tỏa tại cái này thương hồn trong đại trận, đáng sợ hỗn độn chi quang trấn áp hoàn vũ, đem nguyên nhân nữ đế phong tỏa tại trong đó, không được mà ra điết. Mỗi một lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa. Chúng sinh, thiên ngoại, nữ đế sắp dập tắt đại đạo ánh vậy mà mảnh liệt cháy, một lần nữa sáng lạ, nàng cái kia ám đạm xuống, mơ hồ đi xuống thân ảnh vậy mà tái hiện đi ra. Khi tức bảng bảng không gì sánh được, chấn động nhân gian thế ngoại, đại thiên vũ trụ, nàng tắm rửa đại đạo ánh lửa, một lần nữa đi ra. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Cũng chính là cái kia đại vũ trụ vị diện chi tử trong miệng sư phụ, thương hồn đạo tổ. Đây rốt cuộc là tương lai thời gian hiện hiện hay là một tia dự cảnh, hắn không biết. Tại chói mắt liệt quang bên trong, nữ đế không ngừng xuất thủ, giết chằng lành đế huyết vang các nơi, mà nàng tự thân bị công kích của đối phương đánh đến mấy lần giải thể. Nàng tại trong mưa ánh sáng đạm, quan diễm dần dần dập tắt, sắp triệt để tiêu tán nhân gian. Cái này đại vũ trụ vị diện chi tử thực lực cường hãn, nếu không có như vậy nàng cũng không thể đem nó chém giết giống. Ngoan. Ngoan. Đại vũ trụ vị diện chi tử giống to, hắn cũng quả quyết liều mạng, hóa thành ánh sáng, ý đồ ma diệt nữ đế Bản Nguyên, càng là hóa ra ánh sáng thân, muốn đem nữ đế một ngụm nuốt vào, lấy hồn tế hồn ầm ầm. Đồng thời trên tay kia, trực tiếp lấy mọc đầy đáng sợ lông thú đại thủ hướng về nữ đế bổ tới, đánh nổ chư thế giới. Nữ đế giờ phút này lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Một cái thanh âm đến, chính là mới vừa rồi bàn tay lớn kia chủ nhân. Ngoan. Đối mặt người xâm nhập, nàng luôn luôn là sẽ không nhân từ nâng tay. Nữ đế lại là hoàn toàn không sợ, đầu đầy tóc đen giờ lên, quanh thân phá toái áo giáp kéo khẽ, lại bị sương trắng bao phủ, nhất là bộ mặt càng là mơ hồ không rõ. Mặc dù nàng đã từng chậm chế bộ phận thời gian tu hành, nhưng nhiều năm tích lũy, đạo cơ của nàng vẫn như cũ vững chắc mà kinh người. Hôm nay đi đến một bước này, siêu việt ở trên, đặt chân lĩnh vực cao hơn bên trong. Trong hư không, nô ra một cái đại thủ hướng về nàng bộ tới, kết quả nữ đế đối cứng, trực tiếp đem đánh nổ. Nữ xếp bằng ở đàn trước, ngón tay xẹt qua dây đàn, giống như phi tiên. Ngoan nhân nữ đế bắn ra bóng ánh nhất hà quang, áo trắng nhuốm máu, tại khí tức chẳng lành tràn ngập ở giữa, tuyệt thế mà siêu nhiên, cường đại vô địch. Nữ đế mặc giáp, cầm thương kích, sừng sững giữa thiên địa. Rất nhiều người mặc dù tích lũy đầy đủ, nếu như không có loại kia cảm ngộ, không có loại kia thời cơ, cuối cùng cả đời cũng đặt chân không đến trong cấp độ này đáng sợ đại chiến bạo phát. Phốc. Tại trong tiếng vang lên keng, vô số lực lượng pháp tác hóa thành áo giáp, bao trùm tại nữ đế trên thân, nàng mặc giáp mà đứng. Giờ này khắc này, nữ đế mặc giáp cầm kích lên, giống như lĩnh vực này không thể địch nổi chiến thần, tuy là một nữ tử, nhưng cũng không gì sánh được ba khí. Nữ đế thần sắc thánh lãnh, một sợi tóc đen rơi lên, cầm trong tay trượng kích, ép tới đằng trước. Không phải vậy làm sao có thể được xưng tụng là đại vũ trụ vị diện chi từ đâu? Giết. Thậm chí tu vi còn nâng cao một bước. Nàng một tay cầm trượng kích, chỉ phía xa cách đó không xa thương hồn đạo tổ. Một tấm mặt nàng, xuất hiện tại nữ đế trên khuôn mặt, mang theo đau thương, thê lương cười, treo nước mắt. Nhưng là hắn hiểu được, người này tài tình kinh diễm, hôm nay không chết, nhất định là một cái đại địch. Nữ đế quanh thân, bắn ra ánh sáng vô lượng, mại không hết lạn cánh hoa bay múa, mỗi một đều nhuộm máu của nàng, cùng nàng cùng một chỗ quét sạch trên trời dưới đất. Nữ đế thân hình nở rộ ánh sáng vô lượng, quang hóa thân thể trở nên cùng thương hồn đạo tổ tế cao, nàng tỉnh táo mà xong, dong, huy động trực kích, hướng về phía trước quét tới có chút thực lực, nhưng là cũng vẹn vẹn như vậy thôi. Ngoan nhân nữ đế mà không biểu tình, vô thượng pháp tắc lần nữa diễn hóa. Tiếp lấy, nữ đế quanh thân phát ra ánh sáng vô lượng, chiếu xuống tàn phá trong đại thế giới. Chẳng ai ngờ rằng, ngoan nhân nữ đế tại dưới loại hoàn cảnh này, đánh vỡ thần thoại, tại cùng địch sinh tử quyết chiến bên trong, ôm chịu chết suy nghĩ, đột phá thành công. Một đầu lại một đầu pháp tắc đốt cháy, giống như chập chờn ánh đến, chỉ có thể lấy u tối chiếu sáng ra hầm đặm đường, căn bản tính không được cái gì truy độ chi lực siêu việt đại đạo ở trên. Tại trong tuyệt vọng, tại trong tuyệt cảnh, nàng đốt cháy mất rồi tự thân tất cả bản nguyên, tất cả đại đạo, ngược lại đi ra con đường của mình. Có mang theo lông thú, đến lý, khổng lồ bàn tay bị cắt đứt, chẳng lành huyết dịch vảy xuống khắp nơi đều là, các phương đại thế giới bị đánh xuyên, tại sụp đổ. Hỗn độn đại kỳ hợp thành Thương Hồn đại trận, lập tức liền bao trùm toàn bộ đại vũ trụ ầm ầm. Lực lượng đáng sợ, kinh hãi thế gian a. Người này có đại bố. Kỳ thật, nữ hóa thành ánh sáng, đốt cháy bản nguyên, hóa tận đại đạo, tự thân cũng rầu hết niệm tắc, đến kiệt lực bên dưới. Cái này rung động lòng người một màn hiển chiếu tại chư thế. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, dị biến nảy sinh. Thương hồn đạo tổ thần sắc lạnh nhạt, trong tay bay ra một cây cờ lớn. Tiếng đàn lên keng, đại vũ trụ vị diện chi tử thân thể không ngừng ngửa ngút. Ngoan nhân nữ đế không hổ là có tài năng nhất nữ tử, thế mà ngay cả loại này tử cục cũng, cũng có thể đi ra. Còn có tiếng lên keng đánh gây đại đạo, kích nhận sẽ qua, đem trước tiên nặng nghề đại kiếm các đức, vô biên vĩ lực kinh khủng mãnh liệt. Một na, một đạo bàng bạc thân ảnh màu đen cực tốc lớn, đầu vai trong nháy mắt bể thiên ngoại, mà bàn chân càng là bước vào phía dưới nhuốm máu thế giới tàn phá, để nó trong nháy mắt tăng dã. Chương 306, vọng thư không tiện xuất thủ, kỳ hỏa xin mời xuất chiến. Chương 306, vọng thư không tiện xuất thủ, kỳ hỏa xin mời xuất chiến. Muốn phong bế ta. Nữ đế trên thân áo giáp phát sáng, như bao chùm lên một tầng lực diện, nàng cầm trường kích đứng tại chỗ, ánh mắt bên nghễ, không sợ chút nào điểm điểm ánh sáng dịu dịu dập dờn, tại nữ đế bên người xuất hiện một cái lại một cái phát sáng truyền giấy nhỏ, bọn chúng phá vỡ thời không hải, diễn phần mình dọc theo quý tích khác nhau, tại hiện thế vô số địa vực dập dờn hào quang, sau đó hướng về trong lịch sử chạy tới, hướng về tương lai lướt tới, phút chốc tung tích hoàn toàn không có không, không sai. Pháp thuật, nhưng là Muốn đột phá ta đại trận này, điều đó không có khả năng. Hết thảy hết thảy đều tại tiêu tán, tựa như muốn trở về thiên địa bản nguyên bình thường ta thật, không muốn chết, rất muốn gặp lại ngươi một lần a, kaka. Nàng Vĩnh Viễn Nhiêu Ký, trước khi rời đi kaka nói cho nàng, chờ hắn tu hành trở về, nhất định có thể mang theo nàng được sống cuộc sống tốt. Nhiệm vụ này cũng không tốt làm a, thực lực của đối thủ thật không đơn giản. Đem phàm vật luyện chế thành tiên bảo, chính là nàng chấp nhiệm. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chư thế văn minh, vô lượng hỗn độn mãnh liệt, vô số vũ trụ 150, đến mại không hết đại thế giới rung dậy, gạc hét. Từ nay về sau nàng càng thêm cơ khổ, rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào sống sót, một cái 4 tuổi nhiều yếu đối nữ đồng, đã mất đi duy nhất dựa vào, mỗi ngày đều tại tưởng nghiệm lấy thân nhân duy nhất, cái kia nhất định rốt cuộc không thấy được ca ca. Hỗn độn đại kỳ cuốn ngược, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn trấn sát nữ đế. Nhìn xem nhà mình tiểu mọi cái dạng này, vọng thư cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhịn không được gậy một cái hi hòa chân đạo. Mang bầu tại thân, Tô Thần tự nhiên cũng không muốn để vọng thư tiến đến cùng người giao thủ. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta có thể cùng tỷ phu tá pháp bảo nha. Đến lúc đó mới chủ kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tới, nhìn hắn có chết hay không. Vọng nhắc nhở. nhợ. anh. chính nàng lục lọi tiến lên, theo thực lực từng bước tăng trưởng, không ngừng thu thập các loại tu hành pháp quyết, đọc qua đại lượng không chọn vẹn diện tích các loại, nàng từng bước hoàn thiện chính mình pháp. Từ một kẻ phàm thể bước lên con đường tu hành, nàng chỉ có bình thường nhất thể chất, nhưng lại để các lộ trong truyền thuyết bá thể, thần thể, đạo thai chờ ở trước mặt nàng đều ảm đạm vai mở, nàng từ không quan trọng của thời, trưởng thành là vương dội của kim lư đế, phong hoa tuyệt thế, hào quang vĩnh viễn chiếu rọi nhân gian. Thương hồn đạo tổ khinh thường nói liền theo phu quân đi. Nhưng là Tô Thần vừa mới vừa lúc tại đột phá đại đạo cấp, không rảnh bận tâm bảy nhấp nhợ, lúc này mới không có đáp lại nhưng là tu thần thực lực thông huyền, tự nhiên có thể tránh loại này thiên địa hạn chế. Ai có thể nghĩ tới, cái này không muốn nhất thành thiên người, cuối cùng lại là thành vô số người khát vọng tiên đâu. Không có cách nào, tô thần lại không ra tay lời nói, nguyên nhân nữ đế chỉ sợ thật muốn hóa đạo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là vọng thư mang thai. Cảm nhận được đối diện lực lượng cường đại kia, nữ đế tâm thần khẽ động muốn câu thông chư thiên vạn giới tay chân mẩy. Khi hòa lý trực khí trắng đạo. Nhưng thật ra là bởi vì nguyên nhân nữ đế nhiệm vụ này đẳng cấp có chút cao, hoàng quân bên kia xử lý không được, trực tiếp liền truyền đạo tu thần nơi này. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Về sau, nữ đế bắt đầu nhanh chóng mạnh lên, áp chế cùng cảnh giới tất cả đối thủ, lấy phàm thể đánh bạn một, ác, các địch, bá thể, vũ hóa thể, thần thể, đạo thai, đều chống cự không nổi nàng phàm thể. Ngoan nhân nữ đế trong lòng có chút mờ mịt, không biết tại sao phải phát sinh biến hóa như thế. Ngoan nhân nữ đế ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Võng thư tự nhiên cũng liền hết sức dễ dàng mang thai. Vô lượng tiên quang bút lên, trường kích đoạn, áo giáp băng, đốt cháy hết thể ánh sáng và nhiệt độ. Cũng là ở thời kỳ đó Nàng truy tra cùng hiểu rõ đến mang đi ca ca của mình những người kia đến từ Vũ Hóa Hoàng triều, nàng nhớ kỹ cái danh xưng này tại thời đại kia có thể đủ thống ngự thiên hạ cường đại nhất hoàng triều đã thống. Cũng may lúc này, Tô Thần là rốt cục thấy được nhiệm vụ này, trực tiếp lấy đại pháp lực định trụ một phương này thôi không. Trong nháy mắt, cử thế đồng bi, các phương thế giới, đại thiên trong vũ trụ, tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hiểu nỗi đau lớn, thiên địa có cảm giác dị tượng xuất hiện. Mặc dù mình thực lực mạnh hơn xa vọng thư, nhưng Tô Thần cũng sẽ không trực tiếp thay vọng thư làm quyết định. Mặc dù vọng thư cùng Tô Thần đều là tiên tiên thần thánh. Theo lý thuyết thai nghén ròng rã hẳn là một kiện mười phần khó khăn sự tình. Lúc này, một bên hy Hòa nhịn không được mở miệng nói. Tuy nhiên lại tại nàng lúc còn rất nhỏ, Kaka cũng bởi vì thể chất vấn đề, bị người cưỡng ép mang đi, khi đó nàng chỉ có 4-5 tuổi. Nữ đế một trường đa diệt vũ hóa hoàn triều, lật tay lại một trường đánh xuyên một cái sinh mệnh cấm khu, Hỏa Địa Vi Lao. Về sau, nàng biết, Kaka của nàng chết, chết tại mang đi hắn những người kia trong tay. Ngoan nhân nữ đế trong lòng nỉ nó nói, thân thể của nàng tại tan rã, nguyên thần tại Sục đổ. Cái này cũng thành nàng ngày sau trong tay pháp bảo mạnh nhất. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghe tu thần lời nói đằng sau, vọng thư cũng là gật đầu nói. Nguyên Lai tưởng rằng lần này sẽ giống trước đó như vậy, mời đến vọng thư tiền bối giúp đỡ giết địch. Khi hòa vào nhóm đã lâu như vậy, cũng không có nhận qua cái gì cao cấp nhiệm vụ. Lịch sử, hiện thế, tương lai, tựa hồ đồng thời nổ tung. Nữ đế cực điểm thăng hoa, trên người áo giáp tăng giá, đốt cháy, hóa thành ngập trời quan diễm, tràn ngập trong đại trận tỉ tỉ, ngươi không tiện đi, có thể đem nhiệm vụ này giao cho ta nha. Tại mưa ánh sáng sáng lạ bên trong, nữ nhìn thân thể phát toé, bất bại nàng, hôm nay cũng rốt cục đi đến phần cuối của sinh mệnh. Hôm nay, nàng lại trói lọi trong mưa ánh sáng kết thúc. Trên người nàng chỉ có một tấm tàn phá mặt nạ quỷ, nó mang theo buồn, mang theo nước mắt đang cười, là lúc trước ca ca nhà được. Một tôn nữ tử áo trắng đế trong thời gian ngắn nhất của khởi, chiếu sáng toàn bộ thời đại, sáng chói cực kỳ, về sau càng là kinh diễm và cổ, vô số người sợ hai tháng phục, bái phục. Bất quá nguyên nhân nhiệm vụ yêu cầu là chỉ định vọng thư xuất thủ, nhưng là hiện tại, vọng thư cũng không thuận tiện xuất thủ. Thế nhưng là lần này, Chư Tiên vạn giới tay chân bẩy lại là không hề có động tĩnh gì, không có một chút đáp lại có cái gì. Tô Thần đem chuyện này cùng vọng tư nói đơn giản một chút, biểu thị nàng có thay không nên lập thủ. Nàng đợi rất nhiều ngày, đợi một năm rồi lại một năm, canh giữ ở lúc trước tách ra địa phương, trông mong hắn trở về, tuy nhiên lại không còn có đợi đến ca ca ngày về. Không có ai biết, nữ đế tu hành không phải là vì trưởng sinh, chỉ vì chờ hắn ca ca xuất hiện trở về. Giờ phút này, Thương Hồn Đạo tổ xuất thủ, đại kỳ một quyển ngược dòng tìm hiểu cổ kim tương lai, kinh khủng vĩ lực mãnh liệt, tràn ngập hướng thời không hải, ngược dòng tìm hiểu tất cả truyền dân giấy, những cái tia ánh sáng dịu dịu bị ăn mọn, lành chi lực cùng ánh sáng cùng băng tán, thân đầu tận hóa thành màu đen. Nàng thở nhỏ hàn, khốn khổ chưa bao giờ có bộ đồ mới, mặc rách dưới tiểu y phục, chỉ có một cái sống lương tựa lẫn nhau ca ca ầm ầm. Còn mấy chủ kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, coi như thật cho ngươi, ngươi dùng a. Chỉ là pháp lực tiêu hao liền cho ngươi hô làm. Một chút hình ảnh như lưu quang sẽ qua, từ mơ hồ đến chân thực, nhất là nàng lúc nhỏ, phàm phất lập tức đem mọi người kéo vào thời đại kia, dần dần rõ ràng bất quá là ngày xưa hai đạo đạo ảnh thôi, coi như chân thân ở đây, ta cũng không sợ. Bất quá oan nhân nữ đế chung quy là nữ nhân nữ đế. Tại bản nguyên trong ánh lửa, nàng hình thần tan dã, hóa thành vô tận quang vũ ông ánh. Cương đại như nàng, cũng chỉ có nhất nghiệm, không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần này chờ ngươi trở về. Mặc dù cường đại như này, sáng chói nhân gian, nàng chân quý nhất cũng khó quên cũng là ố niên thời gian, đạo quả của nàng hóa thành tiểu niếp niếp, cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, rách giới tiểu y phục, bẩn thịu khuôn mặt nhỏ, sáng tỏ mắt to, một mình tại trong hồng trần quanh quẩn một chỗ, hành động chỉ vì đợi đến người kia, để hắn một chút liền cũng có thể nhận ra nàng muốn. Nữ đế trung quanh cánh hoa mạn tiên phi vũ, giống như là có vô số đại thế giới trì nổi, tại vây quanh nàng xoay tròn, mỗi một cánh hoa bên trên đều có cẩm kích nàng chiếu. Tại trong mưa ánh sáng, ngoan nhân nữ đế qua lại đủ loại cấp tốc xẹt qua trời cao. Chiếu dõi tiến trong lòng rất nhiều người, thấy được nàng bộ phận để cho người ta đồng tình cùng rơi lệ quá khứ, trong lúc nhất thời thiên địa đồng mi. Ngoại trừ đã từng có cái chồng chất nhăn nhăn nhún nhún thuyền giấy nhỏ bên ngoài, mặt nạ là huynh muội bọn họ duy nhất coi như ra dáng đồ chơi, nàng đặc biệt chất quý, từ đây không phân ly. Mặc dù vọng thư cũng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là Tô Thần đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không khăng khăng tiến về. Pháp tác tại vỡ vụt, thiên địa tại hủy diệt. Tại trong quán diễm, ngon nhân nữ đế thân ảnh cũng đem mất đi. Nhất là giờ khắc này, nữ đế bên người lại xuất hiện hai đạo thân ảnh bí đó là hoàng thiên đế cùng diệp thiên đế thân ảnh mơ hồ cùng nửa đế đứng song vai, lại mãnh liệt đồng thời xuất thủ, chương 307, đế tuấn, phu nhân, ngươi nghe ta giở bệnh, a không, nghe ta giải thích à. Chương 307, đế tuấn, phu nhân, ngươi nghe ta giở bệnh, a không, nghe ta giải thích a. Nghe được vọng thư nói như vậy, Tô Thần cũng là mỉm cười. Chính mình đạo lưu ý tứ này, còn chưa đủ rõ ràng thôi, không phải liền là bảo vật tôi. Chính mình chỗ này còn nhiều. Tốt, không cần năng nạnh. Không phải liền là một chút tiên tiên linh bảo a, cứ việc đi ta trong bảo khố lấy tốt, có thể dùng tới cái gì cứ lấy, tùy ý chọn. Tô thần cũng là hảo phong rất. Không phải liền là tiên tiên linh bảo, tiên tiên trí bảo a loại pháp bảo cấp bậc này với hắn mà nói đã là cái gì vô dụng. Coi như toàn bộ đưa cho Hi Hỏa cũng không có gì đáng ngại đa tạ tỷ phu. Hi Hỏa cười hì hì nói cảm ơn, sau đó đi đến Tô thần bảo khố. Tiên tiên linh bảo nhiều vô số kể, chỉ là cực phẩm phẩm, cũng không giới mấy trăm, chớ đừng nói chi là tuyệt phẩm. Về phần trung phẩm tiên tiên linh bảo, không có ý tứ, căn bản cũng không có tư cách vào bảo khố này. Trong đó xuất sắc nhất chính là bị để đặt tại bảo khố chính giữa hai viên bảo châu, Địa Nguyên châu cùng Thủy Nguyên châu, chỉ là một viên liền có thể nói là cực phẩm, phẩm tiên tiên linh bảo. Tập hợp đủ phong vị lửa tứ nguyên châu, chính là nguyên bộ cực phẩm tiên tiên chí bảo. Hơn nữa còn là nguyên bộ tiên tiên chí bảo, huy lực thậm chí bằng được bình thường hỗn độn linh bảo. Loại bảo vật này tại trong hồng hoang cũng bất quá chỉ có bốn bộ mà thôi. Phải biết hỗn độn linh bảo điều động, cần pháp lực hao phí sao mà nhiều, so sánh dưới một bộ tiên tiên chí bảo liền có thể phát huy ra không thua gì hỗn độn linh bảo uy năng đầy quả thực là thiên đại bảo bối. Trừ cái đó ra, khi hỏa còn phát hiện một đạo linh căn, là một viên tràng cây. Phía trên hết thể có 36 mảnh lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều lên đều có từng tầng tầng tầng đạo vận đang lưu chuyển, chỉ là tới gần liền có thể cảm nhận được đại đạo vận chuyển. Rất nhanh khi hòa liền chọn lựa tốt một đống tiên tiên chí bảo để cho an toàn còn việc mấy món hốn lộn cấp đại trận cái này có thể nói là vũ trang đến tận răng. lúc này tay chân trong đám cũng là nghị luận ở Mỹ tổ lòng lại là một ngón tay định nhiệm vụ đáng giận à la hầu vọng thư là Hữu ngược lại là có khí vận a lại dám khinh thị ta cái này để cho người trả giá đắt từ lâu tới nữ hoa lại dám hỏng chuyện tốt của ta Phượng giao người chờãoo Nương nhìn lao nương không thu thập người năm nổi giận V số với Quanăng chui vào trong tế đàn tản ra đáng sợ uy lực nhà ta tỷ tỷ đang có mang hoàn mỹ đến đây, đặc biệt để cho ta đến đây tương trợ. Tổ Long, lại là một ngón tay định nhiệm vụ, đáng giận a. Côn Ngô lão tổ, xuân của gia lại về, ra tiệm cầu đế tuấn tái hiện giang hồ. Nữ đế lập tức liền bình thường trở lại. Chư thế, tất cả dị tượng đều là băng tán tốt tốt tốt, hôm nay ta liền muốn giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trong trận pháp vô tận huyết sắc vô lương, mỗi một đóa bọt nước toé lên đều có hàng loạt tàn phá đại thế giới vỡ vụ. đây là kinh khủng huyết hải, huyết sóng lớn mặt trời, ẩn chứa lớn la uy dương lão tổ, đế tuấn, ngươi mau tỉnh lại, ngươi tử đều đầy đất chạy. Về phần trung phẩm tiên tiên linh bảo, không có ý tứ, căn bản cũng không có tư cách vào bảo khố này. Nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện không đối. Cái này có thể nói là vũ trang đến tận răng. Khi hòa mở miệng nói không cầu hoa tươi không phải liền là một chút tiên tiên linh bảo à, cứ việc đi ta trong bảo khố lấy tốt, có thể dùng tới cái gì cứ lấy, tùy ý chọn. Thật nhiều cực phẩm tiên tiên trí bảo. Nói đi, cái này thương hồn đạo tổ liền thôi động trong tay vốn độn đại kỳ 4. Không tốt, không cần năng lạnh quyết hại quần quận phía dưới, vô số lực lượng quỷ dị bộc phát, công hướng trong trận pháp hi hòa cùng ngoan nhân nữ đế đối đầu nữ oa còn là 5 năm số lượng, chớ đừng nói chi là hậu thổ cùng vọng thư yên tâm đi, liền thủ lần này, không đả thương được ta. Ta chính là vọng thư chi muội, hi hỏa, cũng là chư thiên vạn giới tay chân một thành viên. Không phải liền là tiên tiên linh bảo, tiên thiên chí bảo a cái này cần là bao nhiêu a, mới có thể xưng là thật nhiều đế tuấn, lấy hi hòa thần nữ thực lực làm nhiệm vụ này chỉ sợ có chút khó khăn đi, có thể cần mượn một chút bảo vật. Bản tọa hà đồ là hình, chu thiên tinh đấu đại trận, đều có thể cho ngươi mượn. Mà lại chuyện này Chỉ sợ đệ đệ mình Đông Hoàng Thái nhất cũng sẽ không giúp mình đạt tạ thị phu. Khi hòa lời này vừa nói ra, lập tức là để rộng rãi bảy thành viên lòng sinh hâm mộ. Nữ đế nhìn thấy Hi Hòa lần đầu tiên, liền không nhịn được mở miệng nói. Tập hợp đủ phong vị lự tứ Nguyên Châu, chính là nguyên bộ cực phẩm tiên tiên chí bảo. Tay này làm sao lại nhanh như vậy đâu? Đại Thiên Vũ trụ, giống như đột nhiên tối sầm lại, vô số trong lòng người đau buồn, trong mắt chứa nhiệt lệ lại trầm mặc xuống dưới. Người phá phòng ngự của ta lại nói, trong đó xuất sắc nhất, chính là bị để đặt tại bảo khố chính giữa hai viên bảo châu, Địa Nguyên Châu cùng Thủy Nguyên châu chỉ là một viên liền có thể nói là cực phẩm phẩm tiên thiên linh bảo. La Hầu, Vọng Tư Đạo Hữu, ngược lại là có khí vận a. Xong, lần này trở về có thể có đến mùi đau khổ. Trong lúc nhất thời, vô số tiên quang bay múa, chui vào trong hư không, gọi trở về ngoan nhân nữa đế phá toái tàn hồn. Hạ Tiên, Đế Tuấn, không nghĩ tới ngươi là loại người này, ngươi cùng Phượng giao tình cảm tăng vỡ. Mặc dù cùng Vọng thư tiền bồi khí tức rất tương tự, nhưng là cũng không phải là giống nhau như lúc. Phía trên hết thể có 36 mảnh lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều lên đều có từng tầng tầng tầng đạo vận đang lưu chuyển, chỉ là tới gần liền có thể cảm nhận được đại đạo vận chuyển. Loại pháp bảo cấp bậc này với hắn mà nói đã là cái gì vô dụng. Cũng đối, trừ Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy người, còn có ai sẽ ở lúc này xuất hiện đâu? Đệ Tuấn, không có, tuyệt đối không có. Coi như toàn bộ đưa cho Hi Hòa cũng không có gì đáng ngại vọng thư tiền bối. Không đối, ngươi không phải vọng thư tiền bối. Vì vậy trong nhóm này mấy cái quan hệ liền tương đối tốt. Sau đó, đối mặt thương hồn đạo tổ công kích, Hi Hòa lại có vẻ bình tĩnh rất. Hi Hòa lầu bầu một câu, "Vội vàng tôi động trong tay một cực phẩm tiên tiên chí bảo Hạt Châu, Ôn Hồn Châu. Không, cái này đã không thể gọi tàn hồn, cái này vẹn vẹn lưu lại tại vùng thiên địa này một chút ký ức thôi." hơn nữa còn là nguyên bộ tiên tiên chí bảo, uy lực thậm chí bằng được bình thường hỗn độn linh bảo. Khi Hỏa cười hì hì nói cảm ơn, sau đó đi đến Tô Thần bảo khố đi chết đi. Đối phó một cái thương hồn đạo tổ, hẳn không phải là vấn đề. Nghĩ đến chính mình đường đường tiên đế vậy mà như thế, Đế Tuấn cũng không khỏi bi tỏ tâm đến, thầm mắng một câu. Cũng chỉ có cực phẩm tiên tiên chí bảo mới có uy năng cỡ này, đem tiên điệu này ký ức tỉnh lại, cưỡng ép gây dựng lại nửa đế thần hồn. Hồng Vân, Ngoa Tảo, Đế Tuấn ngươi trọng thao Trong hồng hoang nữ tính đại thần thông giả cũng không nhiều. Cái này hi hòa nếu là vọng thư tiền bối muội muội, so sánh thực lực cũng không kém bao nhiêu. Đế Tuấn mặc dù thành thánh, nhưng là thực lực trung quy là bình thường. Thế giới nhiệm vụ. Kỳ Hòa, cái này chuyện không liên quan đến ta à, ta cùng Đế Tuấn luôn luôn không có gì lưu tới, lại nói ta cũng không cần các người cho ta mượn pháp bảo, ta tại tỷ phu của ta cái kia cầm thật nhiều cực phẩm tiên thiên trí bảo đầu. Toàn bộ thế gian cũng không có hà quang, âm u đầy tử khí, trong lòng mọi người sau cùng một sợi ánh dạng đông cũng bị vượt sâu nuốt sống, kiềm chế tới cực điểm. Chính là Hê đừng nhìn cái kia phượng giao chỉ là chuẩn thánh, cũng không phải là thế nhân, nhưng là không chịu nổi người ta khoe chung mật hữun là hậu thổ. Nữ oa cùng vọng thư A Đông hoàng Thái nhất, cắt, nói giống ta chưa quen thuộc một dạng. Đễ Giang, không nghĩ tới A Đế Tuấn, ngươi lại là loại người này. Tô Thần cũng là hào phóng rất đây quả thực là thiên đại bảo bối. Chính mình thật vất vả đem cô gái này để tiêu diệt, kết quả ngươi lại cho ta cứu trở về ba. Phải biết Hỗn Độn Linh Bảo điều động, cần pháp lực hao phí sao mà nhiều, so sánh với một bộ Tiên Tiên trí Bảo liền có thể phát huy ra không thua gì Hỗn Độn Linh Bảo uy năng. Nguyên lai là vọng thư tiền bối muộn muội. Mỗi một đóa bọt nước đều từng sáng chói, là ngày xưa sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới, hóa thành lịch sử mây khói, không chọn vẹn, phá toái, sinh cơ đều là tán, hợp thành đại dương màu đỏ ngòm. Thông thiên, đáng tiếc Nhiệm vụ này đưa cho Hy Hòa, nếu không giao cho bản tọa cũng là có thể, ngoan nhân này nữ đế, ta cũng quân a. Lúc này Hy Hỏa tại trước mặt nó cũng như là hằng, sóng lớn đánh ra hướng trời cao, cổ kim vô số thời không khế động, tiêu tan, đây là quá khứ bị hủy đi vô tận vũ trụ. Nữ đế thấy thế không nhịn được muốn nhắc nhở Hy Hòa, cẩn thận là hơn, đối phương nói thế nào cũng là một vị cường giả. Tiên Tiên Linh Bảo nhiều vô số kể, chỉ là cực phẩm phẩm, cũng không giới mấy trăm, chớ đừng nói chi là thượng phẩm. Loại bảo vật này tại trong Hồng Hoang cũng bất quá chỉ có 4 bộ mà thôi. Mỗi một đạo quỷ dị huyết năng lượng đều tương đương với chuẩn thánh cấp cường giả một tích. Kỳ Hỏa thế mà cũng không né tránh, cũng không phản ngự, Thương Hồn đạo tổ trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. "Côn nô lão tổ, chân niệm này đưa vào có đôi khi chính là có một chút không tốt, vừa kích động này, liền dễ dàng đem lời nói thật nói ra." Nhưng mà nữ đế lời nói còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Hỏa cắt đứt. Khi Hỏa tiếng nói vừa dứt, những cái kia quỷ dị vết hại chi lực liền đã tới người. Lúc này, tay chân trong đám cũng là nghị luận ầm ĩ vực giao, mỉm cười, "Giả biện đúng không? Thiệp cậu đúng không?" Trừ cái đó ra, Kỳ Hỏa còn phát hiện một đạo linh căn, là một viên tràng đạo cây. Thâm mộ a rất nhanh hi Hòa liền chọn lựa tốt một đống tiên tiên chí bảo, để cho an toàn, còn tuyển mấy món hỗn độn cấp đại trận đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Một giây sau, bốn năm kiện cực phẩm tiên tiên chí bảo ánh sáng sáng lên, tại Hi Hòa trước mặt hợp thành từng đạo màn ánh sáng bảy màu, đem công kích của đối phương chặn lại xuống tới đao. Nó vô cùng mêng mông, dù là tiên đế dấn thân vào ở trong cũng dễ dàng mê thất, cần phải có minh sắc tọa độ, nếu không có khả năng sẽ lâm vào tại cổ kim rối loạn nơi chưa tên, tính một chỗ. Liên cái này ba, Đế Tuấn, phu nhân, ngươi nghe ta liền dạo không, nghe ta giải thích bốn. Tại mưa ánh sáng sáng lạn bên trong, Thiếu niên lôi kéo nhu nhược tiểu niết niếp đi xa, bóng lưng biến mất, từ đó về sau mọi người không còn có nhìn thấy bọn hắn hi hòa tiền bối. Thế mà có thể ôm vào chủ nhỏ người này. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng dám chất vấn ta. Huyết Sắc Vương Dương chỗ sâu có một tòa tế đàn, rộng rãi cao lớn, tiên tính uy mãng, trung quanh sóng lớn đều dừng lại, lắng lại, không cách nào chạm đến nó. Phương Dao, Đế Tuấn mỉm cười. Lúc này Thương Hồn Đạo Tổ là giận dữ không thôi. Một tôn nữ đế hư ảnh chậm xuất hiện ở hi trước mặt kém chút không có vượt qua. Hi hòa thần sắc lạnh lùng nói. Chương 308, khác không nhiều, chính là bảo bối nhiều chưa 308, khác không nhiều, chính là bảo bối nhiều. Vừa ra tay này chính là bốn năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, hay là tự chủ phòng ngự, căn bản liền không cần hao phí ngoài định mức linh lực thôi động. Một màn này, nhìn xem không ít tay chân trong đám người là trong lòng chua chua, hâm mộ a. Đây chính là thổ hào phương thức chiến đấu a. Yêu yêu. Mời anh. Khi hỏa xuất thủ. Ánh sang chói mắt, xé rách thời không, đánh vỡ vĩnh hằng, đục vào thiên địa cuối cùng, một thanh sáng như tuyết tiên đao chém thẳng xuống, tuyên cổ tiên kim đều là chiếu trong nào. Đây là một kiện đao trạng bảo, ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Nhưng mà Thương Hồn Đạo Tổ cũng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, giơ lên trong tay rỉ máu cự kiếm, hướng lên trời bên ngoài bổ tới. Cấp số này, không có cái gì đánh lén có thể nói, trong một ý niệm sơn hải vũ trụ tinh không đều ở trong lòng, cảm giác ở khắp mọi nơi. Chói mắt đao quang cùng kiếm quang đụng vào nhau, trận vực phù văn lít nhá lít nhá, chiếu rọi cổ kim tương lai. Khi Hỏa Thiên Đao bổ ra vạn cổ thời không, cắt đứt tương lai, đem đối thủ đại kiếm chém vỡ, đồng thời đem cái Thương Hồn Đạo Tổ thẳng, máu lên rất cao, cả người nổ tung Một năm số không trên bầu trời, vô tận trận văn, lít lít nhí, trao đổi chư thế gian lực, chút xuống hiện lên nghiền ép chi thế, quang mang tịch liệt. Nhất thời long trời lở đất, một kiện lại một kiện pháp bảo cường đại xuất hiện ở hi hóa trong tay. Thương hồn đạo tổ người đều hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng? Nhiều như vậy pháp bảo, không phải hào giác, đây đều là thật. Ta đây là sống ở trong mộng đi. Chư Thiên ở giữa, núi non sông ngòi, tinh thần thanh minh, một ngọn cây quảng cỏ, vạn vật phía trên, tất cả đều đang phát sáng, phù văn hiện ra, tại trong trận pháp tàn phá vừa bài a. Thương hồn đạo tổ gào thét một tiếng, phẫn nộ mà mang theo mấy phần kinh dị cảm giác. Trư Thiên ở giữa, núi non sông ngòi, tinh thần thanh minh, một ngọn cây cỏ, Vạn vật phía trên tất cả đều đang phát sáng, phù văn hiện ra, tại trong trận pháp tàn phá bờ bãi. Rốt cục, đầy trời phù văn mở đi, khi hỏa cuối cùng chỉ là chuẩn thánh thôi, không có khả năng vĩnh viễn không khô cạn cung ứng pháp lực thế mà không phải đơn độc một tòa trận pháp, mà là hai tòa trận pháp hợp lực. Khi hỏa thanh âm ung dung từ trận pháp bên ngoài chuyển đến. Bóng ma này chính là một sợi hôn độn ma thần bản nguyên biến thành bị phong tỏa tại trong trận pháp. Thương hồn đạo tổ chỗ nào chịu cứ như vậy tùy tiện buông tha nó, trong lòng bàn tay pháp lực vờ quanh, một cái lấn thiên lại tay cầm ra không. Mẫu chốt nhất là và không cần điều động bất luận cái gì pháp lực, đem trận pháp quang ra, liền có thể sử dụng. Quả thật, khi mà lựa chọn trận pháp thời điểm, tự nhiên là lựa chọn hai cái có thể giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau hỗn độn cấp trận pháp, hai tòa trận pháp nước sữa hòa nhau, có thể đồng thời tiến công. Bóng ma vậy mà liền như thế từ trong phong ấn chạy ra. Kéo dài như thế, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ấm ầm. Cấp số này, không có cái gì đánh lén có thể nói, trong một ý niệm sơn hải vũ trụ tinh không đều ở trong lòng, cảm giác ở khắp mọi nơi. Hỗn cấp trận pháp, cho dù là dễ đối phó như vậy, Tại điểm điểm màu lam tinh điểm tô điểm phía dưới, bốn phương tám hướng lập tức tràn đầy như mộng ảo sắt hại. Không chết. Nhất thời long trời lở đất, một kiện lại một kiện pháp bảo cường đại xuất hiện ở hy hóa trong tay. Ôn nào quá? Câm miệng cho lão tử. Thương hồn đạo tổ tức giận xuất thủ pháp lực của ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng là trấn áp phương pháp của ngươi, ta còn nhiều. Chín cây vỡ tan đại kỳ, hoành đổ vào dạng nước trên đại địa, hắn không chỉ trận pháp bị phá. Thương hồn đạo tổ gào thét một tiếng, phẫn nộ mà mang theo mấy phần kinh dị cảm giác giấu đầu lộ đôi da hỏa, đi ra cho ta. Thương hồn đạo tổ hét lớn một tiếng. Trung điệp đập vào trong hư không đồng thời trên vết thương hắc khí vặn vênh, căn bản liền không cách nào phục hồi như cũ. Thương hồn đạo tổ cả người là máu, giống như là ác quỷ dữ tợn, gắt gao khóa chặt phía trước. Có thể ra hồ thương hồn đạo tổ dự kiến chính là, hắn đưa tay hướng về phía trước, muốn đem bóng ma cho bắt trở về thời điểm, ai biết lại vụ hụt giả thần giả quỷ có gì tại ba. Thương hồn đạo tổ một bên hay lớn, một bên cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, gầm thét liên tục. Tô Thần cùng Vọng Thư nhìn xem hy chiến đấu có chút bất đắc dĩ nói ánh sáng chói mắt, sẽ rách thời không, đánh vỡ vĩnh hằng, đụng vào tiên địa cuối cùng, một thanh sáng như tuyết chém thẳng xuống. Trên cổ tuyên kim đều là chiếu trong cái nào, vô số lực lượng pháp tắc tại hắn quanh thân hội tụ, chính là nó đang tắc quay a. chạy thoát bóng ma. Nhìn Thương Hồn Đạo Tổ một chút, toát ra một tia thần sắc kinh khủng, xem ra vừa mới thương hồn đạo tổ cho nó ấn tượng 10 phần cắt sâu, thế mà cũng không quay đầu lại cứ như vậy chạy. Thương Hồn Đạo Tổ ha ha cười nói. Theo thương hồn đạo tổ một tiếng quát nhẹ, nguyên bản còn tính là bình tĩnh từng cái điểm sáng bắt đầu đung đưa liên, phía trên quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối, cuối cùng phát ra từng tiếng thanh thủy tiếng nổ mạnh. Nếu là Hi Hòa bây giờ còn có pháp lực lời nói, chỉ sợ thương hồn đạo tổ sớm đã bị đại trận này cho hóa. Lúc này, đao quang sáng như tuyết lại lóe lên, khi hỏa lần nữa thôi động pháp bảo giết tới đây, thiên đao quét ngang, bảo ấn lên trời, đại nhật hiển không, ánh trăng trong sáng, trùng điệp dị tượng lộn xộn ra. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, một tòa đại trận xuất hiện, lập tức liền đem thiên địa tứ phương bao phủ. Chính mình làm sao bộ lạc bóng ma này, thế nhưng là bóng ma lại tại công kích của mình phía dưới trở nên mạnh hơn. Nhiều như vậy pháp bảo, không phải hào giác, đây đều là thật. Vô số màu lam tinh điểm từ thương hồn đạo tổ trong lòng bàn tay cùng hư không chỗ giao hội bạo phát ra. Đồng thời nhanh trong hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra, chỉ chốc lát sau liền bao trùm toàn bộ trận pháp không gian. Nhưng mà Thương Hồn Đạo Tổ cũng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, giơ lên trong tay dị máu cực kiếm, hướng lên trời bên ngoài bổ tới. Thứ phẩm tiên tiên chí bảo uy năng hiển hiện, chói mắt trận dược phù văn tại trong hắc thổ tách ra, không ngừng tụ đổ, đem chọn viễn hư không đánh xuyên qua, đánh nát, xé rách. Cùng lúc đó phía sau hắn trận dược phù văn vô tận, lấp nhá không pháp. Không Thương Hồn Đạo Tổ hồi, chỉ gặp nguyên bản bị ở trong đó bóng ma, thế mà giống nước một dạng ở bên trong lưu động. Thương hồn đạo tổ nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả mình cái này đắc ý hỗn độn đại kỳ, lúc này cũng là tổn hại không chịu nổi. Không phạm lui về, cũng vô pháp đào thoát. Chính mình không chết, lúc này là quá tốt rồi. Thời gian dần trôi qua, thương hồn đạo tổ cũng cảm thấy một chút không thích hợp. Hắn phát ra được, tựa hồ có một luồng ánh mắt chính chiếu vào phía sau lưng của hắn, thế nhưng là quay đầu đi lại không phát hiện được bất cứ thứ gì, nhưng là loại cảm giác bị người dõi ngó kia, nhưng thủy chung quanh quần tại thương hồn đạo tổ trong lòng. Một mực thôi động vô thượng chí bảo, đối với nàng mà nói cũng là một loại hao tổn mà lại thương hồn đạo tổ có thể minh sát cảm giác được, thần thông của mình, pháp lực đều tại trong trận pháp này không ngừng hạ xuống lấy. Ta đây là sống ở trong mộng đi. Hỏa thiên đao bộ ra vạn cổ thời không, cắt đứt tương lai, đem đối thủ đại kiếm chém vỡ, đồng thời đem cái kia thương hồn đạo tổ chém thẳng, máu tươi lên rất cao, cả người nổ tung đáng tiếc, không có bất kỳ phát hiện nào, trung quanh cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, hỏa tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng, thư không tiêu thất. Thương hồn lão tổ sắc mặt khó coi nói, hiển nhiên tại hiện tại thương hồn đạo tổ cũng không tốt đẹp gì, chỉ chốc lát sau, Hắn tử trong sương mủ dày đặc bay ra, trên thân máu me đồng địa, càng là có đạo đạo vết thương đại đạo kia khác, xem ra thương thế là nặng hơn phạm là nàng chuyên tâm sử dụng tùy tiện hai ba món pháp bảo, đều có thể sẽ cùng giá hỏa này cho thu thập, nhất định phải giống như là khoe khoang một chút trên người mình có bao nhiêu bảo bối giống như, cũng không sợ người khác nhớ. Sâu trong hư không, bình tĩnh trở lại, hỗn độn phá toái không chịu nổi, thiên địa bị người đột xuyên, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Thương hồn đạo tổ đánh giá bị phong ấn bóng ma, suy tư nói, chỉ có loại trình độ này thực lực mà thôi à. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ ra đối sách, bốn phương tám hướng càng là có vô số hơi nước vào tới trán chốc 2.2 ở giữa, trong trận pháp tiếng sấm vang rền, tiếng nước dậy sóng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được thương hồn đạo tổ tại trong trận pháp truyền đến gầm thét thanh âm. Bóng ma quay đầu lại, đối với thương hồn đạo tổ lộ ra một cỗ chế giễu biểu lộ đây là một kiện đao trạng pháp bảo, ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Thương hồn đạo tổ người đều hoàng sợ, đây là như thế nào lực lượng? Không sai, tại vừa mới thương hồn đạo tổ xé nát một lần bóng ma kia đằng sau, bóng ma thực lực trở nên càng thêm cường đại a. Hắn cũng không biết bóng ma này tăng lên hạn mức cao nhất là bao nhiêu, lần này thương hồn đạo tổ có chút sợ ném chuột vỡ bình, đành lại không dám đánh, ra lại ra không được. Cũng may Thương Hồn Đạo Tổ đã sớm chuẩn bị, cũng không quay đầu lại một đấm đánh vào trong hư không, lực lượng đáng sợ trực tiếp xé rách hư không, đem bóng ma ở trong hư không xoắn nát. Thật muốn chân linh không hỷ, như vậy trận pháp này liền không cách nào phá trừ lập tức thúc đẩy nhiều như vậy cường lực pháp bảo, ngươi cũng đến cực hạn đi. Cứ như vậy cũng nghĩ đối phó bản tọa. Làm trận pháp cung cấp lấy quần quần không dứt lực lượng một năm số không trên bầu trời, vô tận trận vực phù văn, lấp nhá lấp nháy, trao đổi chư thế gian vĩ lực, chốt xuống, hiện lên nghiền ép chi thế, quang mang liệt đây là coi ta là thành đồ an rồi sao? Thương Hồn Đạo Tổ khẽ miệng lên cười lạnh. Vâng thê lương nọ tiếng giống im bặt mà rừng, liền ngay cả bóng ma bản thân đều bị lực lượng đáng sợ này cho vỡ nát. Thương hồn đạo tổ sắc mặt là triệt để thay đổi bản tọa khác không nhiều, chính là bảo bối nhiều. Bóng ma tức giận phát ra một tiếng thê lương nhỏ giống, để cho người ta nghe không khỏi tê cả da đầu. Toàn bộ bàn tay từ bóng ma trong thân thể liền xuyên qua, cái gì đều không có bắt được. Ngay tại oanh nghênh liệt liệt nổ tung ra thời điểm, một đoàn bóng đen, đột nhiên từ thương hồn đạo tổ sau lưng trong hư không chui ra, một đôi đen tay, mang theo lạnh lẽo hàn quang, chẳng đến thương hồn đạo tổ hậu tâm mà đi. Khi hỏa xuất thủ, chói mắt đao quang cùng kiếm quang đụng vào nhau. Trần đột phụ văn lít nha lít nhất, chiếu rọi cổ kim tương lai. Cho dù là thương hồn đạo tổ loại tồn tại này, cũng không có biện pháp chống dâu chôn vùi những này bị phong tỏa chân linh. Trong lúc nhất thời, huyết quang trùng tiên, đại đạo pháp tắc phản phất đều bị đánh gãy mất bạo. Lúc này, bóng ma quái vật bỗng nhiên từ trong hư không trồi ra, chỉ là một chảo, ngay tại cái này thương hồn đạo tổ trên thân lưu lại một cái thật sâu vết thương. Chương 309, cường thế hi hỏa, vượt giới một kiếm trạng đạo quân. Chương 309, cường thế hi vượt giới một kiếm đạo quân. Liên hi hỏa loại phương thức chiến đấu này, hoàn toàn có thể dùng hai chữ để dùng, khoe khoa ba Mặc dù không có đem mua món pháp bảo đều dùng đến cực hạn, hiện tại cũng lấy ra chạy một vòng. Cách đó không xa, trong trận pháp thương hồn đạo tổ đã la miệng phun máu tươi, thần hồn tán loạn. Cái này mẹ nó làm sao đối phó? A, có đúng không? Có ý tứ. Khi Hòa cười nói. Bóng người phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không lo được thu hồi thương thế của chính mình, phi tốc lui về phía sau, chỉ chốc lát sau, liền trở về màu xanh tinh tuyển bên trong. Nạp đại pháp lực hóa thành một cái cơ thủ, trực tiếp liền hướng phía cái kia thương hồn đạo tổ bắt tới đường, đừng giết ta. Ta nguyện ý đầu hàng ba. Tinh cùng huyết dịch ở trong hư không bắn tung tóe, xuyên thủng không biết bao nhiêu hàng ngàn tiểu thế giới. Toàn bộ trong không gian tràn đầy vô số hỗn độn chi khí. Màu xanh tinh tuyển trong nháy mắt đánh nát, tiếng khí đáng sợ còn thuận thần niệm này hóa thân tại bản thể liên hệ lan tràn ra, trực kích bọn hắn cái kia tại cái gọi là thánh giới bên trong bản thể. Dĩ nhiên cường đại như thế, đáng sợ như thế. Thần giác bên trên hiện đầy lít nha lít nhĩ hoa văn ký hiệu, nhìn kỹ lại phát hiện, những ký hiệu này như cùng sống đồng dạng, tại thần giác bên trên không ngừng du động liền các ngươi cũng xứng ta cùng ta không chết không thôi. Còn tại không một cắn răng liều chết đây tuyệt đối không phải tiên tiên linh bảo cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng sẽ không xuất hiện đại đạo pháp tác biến thành khí liệu. Khi hỏa hơn rổi một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, nhưng là đã đã quá muộn. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là thần niệm hóa thân đến đây liền bình yên vô sự. Nhìn thấy cái này bảy đạo bóng người, Thương hồn đạo tổ trong nháy mắt liền nhẹ nhàng trở ra dự, "Thù giặc ta." Lúc này Thương hồn đạo tổ là triệt để sợ. Khi hỏa đột nhiên phát ra một tiếng quá lớn, trường kiếm trong tay giống hỏa bình thường hừng bắt đầu cháy rực, đem không gian xung quanh đốt ra cái này đến cái khác chỗ trống. Thanh niên của hắn để cho người ta không phân rõ nam nữ, một hồi giống lao nhân, lại một hồi giống tiểu hài, cho người cảm giác mười phần thần kỳ. Nữ đế cũng là cảm kích nói hử. Dám chọc bản tọa. Đây chính là hạ tràng. Người căn bản không biết thánh giới cường đại, căn bản không đáng thánh giới ý vị như thế nào. Trong tinh không mặt người kia thanh niên trở nên nghiêm túc to lớn đây cũng là Tô Thần cho hi hòa áp đái hòm mà bối, một kiện công phòng nhất thể hỗn độn linh bảo, mà lại có thể cùng đại trận này cùng nhau sử dụng, lấy đại trận chi lực tôi động phát bảo, không cho mình tạo thành ngoài định mức gánh vác dừng tay, dám giết chúng ta thánh giới người, bảy người một trong số đó nói ra. Kỳ Hỏa trong tay trường kiếm màu đen xẹt qua một đạo nổi bật quy tích. Đây là đại đạo pháp tắc. Không khó coi ra, đây chính là đại đạo pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện đối mặt loại này cường thế tồn tại, thương hồn đạo tổ chức tiên lựa chọn đầu hàng. Trực tiếp liền chém xuống trước mặt bóng người màu xanh một tay. Thật cho là bản tọa bắt các ngươi không có cách nào a? Thật cho là chỉ là thần niệm hóa thân ta liền không đối phó được các ngươi rồi sao? Thứ hai, bản tọa đáng ghét hơn ngựa đầu cùng người khác nói chuyện. Khi Hỏa cười híp mắt nói ra vô tri một. Chỉ một thoáng, thời gian tại đảo ngược, hỗn loạn tại sụp Liền ngươi cũng nghĩ đầu hàng ba. Ngươi xứng sao? Đây là ở đâu ra mà thần? Khi Hỏa cũng không có ngăn cả nó, chỉ là trong tay tiện tay hư điểm, lẳng lặng nhìn mảnh kiếm màu xanh tinh tuyền a. Nhiều nhất chỉ hư hao một cái thần miệng hóa thân thôi. Khi Hỏa nắm chặt cái này trường kiếm màu đen một khắc này, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sắc ý kia người. Khi Hỏa không lưu tình chút nào, một kiếm chém chết nguyên thần của hắn. Cái này thần giáp phía trên, lại có đại đạo pháp tắc biến thành ký hiệu. Hỗn độn linh bảo chính là trong hỗn độn mới có thể đản sinh bảo vật, cho nên mới có vô số đại đạo pháp tắc khắc trên đó. Trường kiếm màu đen bên trên, sát khí màu đen lưu chuyển ẩn chứa một cỗ hủy diệt thế giới khi thế. Từ cái kêu màu xanh tinh thuần bên trong, chuyển đến một cỗ năng lượng thần bí, khiến cho toàn bộ hỗn độn đều mơ hồ, lộ ra một cỗ dị dạng cảm giác thần bí. Cái này trường kiếm màu đen cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo. Khi hòa thanh âm cũng lập tức cao, khi thế cũng lên tới một cái điểm cao nhất. Trong tay trường kiếm màu đen bên trên màu đỏ sẫm ma văn lập tức liền phát sáng lên, tản mát ra một loại yêu diễm quá mang, tựa hồ là đang nhắm người mà phệ. Khí hòa đầu híp mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nói ra, xem ra chỉ có chờ đến ngươi thấy chính mình tự vong tương lai lúc, mới có thể hiểu ý của ta đi. Bất quá đó là ngươi sự tình của riêng mình, cùng ta không liên quan, ngươi bây giờ phải biết mặt khác hai chuyện. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một khối nhỏ hào quang rơi xuống cách đó không xa một khối hốn độn chi kim bên trên, sau đó khối này hỗn độn chi kim liền lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh biến chất, khéo rút. Thậm chí thật giao thủ chi lực, thắng bại còn tại 5 năm số lượng tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhớ ký cho ta ngũ tinh khen ngợi à, về sau có cái gì khó khăn, tùy thời có thể lấy tìm ta. Khi hỏa chẳng qua là nhìn thoáng qua liền cười nói, bất quá là một đạo thần nghiệm hóa thân vượt giới mà đến thôi, cái này muốn hù dọa ta Ngươi chân thân đến ta còn không sợ, ta còn sợ ngươi cái này khu khu thần niệm. Khi hỏa quanh thân trắng loáng chi quang phong đại, vô tận nguyên hòa chi lực hiện hiện. Duy nhất đáp án chính là, cái này thần giáp chính là hỗn độn linh bảo. Không. Trong lúc nhất thời, Thương hồn đạo tổ có thể nói là chật vật không chịu nổi, bị cái này vô số hỗn độn chi khí đánh chính là chạy trối chết. Cực phẩm tiên tiên chí bảo uy năng hiển nhiên không phải những người này có thể tưởng tượng. Tại cái này cực phẩm tiên tiên chí bảo uy năng phía dưới, coi như bản thể của ngươi cũng vô pháp thoát đi đạo quân cứu ta. Còn xin đạo quân cứu ta ba. Bất quá một chốc này, cũng hao phí hi hỏa trên thân hơn phân nửa pháp lực, vô lực lại đi truy kích. Liên đạo quân thần nghiệm chiếu ảnh đều chẳng hề để ý xử lý không nói, thậm chí còn đả thương đạo quân bản thể. Một kiếm này, không nhìn thời gian, không nhìn không gian, để bọn hắn căn bản đều tránh không xong. Bản tọa không cần biết, bản tọa chỉ biết là hắn hôm nay chết chắc, ai đến đều cứu không được, ta nói. Riêng ngày một đầu, cũng đủ để nói rõ, cái này thần giác bất phạm. Sắc khí đáng sợ bộc phát, xuyên thủng hỗn không. Thật sự không được, ta còn có thể hô tỷ phu đến cứu mạng. Trong lúc bất chi bất giác nhiều bảy đạo thân ảnh, bất quá tại Hy hòa góc độ nhưng thủy trung thấy không rõ mặt của bọn hắn, giống như là bị một tầng hơi nước ngăn trở bình thường liền cái này. Cũng dám đến ngăn ta. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như tại quá khứ, hiện tại tương lai, ba cái khác biệt 150 đoạn thời gian đồng thời vang lên. Khi hòa khinh thường nói, sau đó nhìn về hướng đã trọng thương không dậy nổi thương hồn đạo tổ. Bởi vì cái gọi là, ngân như bước nữa, còn có thể có tỷ phu nhu ba. Lúc này, khi hòa xuất hiện ở trong chật pháp, trong lúc nhất thời, vô số hỗn độn khí lưu hội tụ, xuất hiện một màu đen thần giáp cho bàn tọa chết đi. Từ bờ vai của hắn chỗ, phun ra không phải máu, mà là vạn trượng hạ quang. Sau đó, Hy Hòa càng là lấy thái âm tinh chi lực, thay đứa đế tái tạo một bộ thân thể. Hy Hòa trong lời nói, đối với thân ảnh thần bí này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Hy Hòa khinh thường nói đúng vào lúc này, đại trận lại biến. Bình Tĩnh Hỗn Độn từ từ xảy ra biến hóa, tại trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái màu xanh tinh tuyển, đang không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát sau, liền bao trùm toàn bộ hỗn độn. Nhưng là cái này Hy Hòa trong tay pháp bảo thật sự là nhiều lắm. Lực lượng đáng sợ, thẳng đến trong bầu trời kia tinh tuyền mà đi. Bất quá mấy giây, tựa như là đi qua mấy trăm ngàn năm bình thường, biến thành trong hỗn độn mùi bặm. Mà lại mỗi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có chính mình đặc biệt công hiệu, thường thường chính mình còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó bên trên một kiện pháp bảo, cái tiếp theo pháp bảo liền đã ném qua tới thứ nhất, bạn tọa ghét nhất người khác đối với ta nói chuyện lớn tiếng. Người đây là đang đùa lửa màu xanh mặt người gầm thét lên. Khi hỏa một kiếm chém ra. Cái này khiến hắn đánh như thế nào? Khi hỏa khinh từ nói. Chỉ gặp cái này hỗn độn trong bí cảnh, vô số hỗn độn chi khí xuyên thẳng qua trong đó tốt, nhất định. Lần này đạt tạ Hi Hỏa tiền bối. Kế hòa thực lực cho dù so thương hồn đạo tổ cường hơn mấy phần, nhưng là còn không đạt được nghiền ép tình trạng. Vô số kiếm quang phân khởi tràn ngập hiện tại, đi qua, tương lai. Giết ta thành giới người, không chết không thôi. Bất quá, cái này thương hồn đạo tổ cũng thật là mệ bưng rắn, loại tình huống này, thế mà còn chưa có chết. Bất luận cái gì một đạo hỗn độn chi khí ẩn chứa lực lượng, đều tương đương với một tên đại là kim tiên đỉnh phong một kích và lực. Màu xanh tinh truyền quay cuồng một hồi, hào quang đại thịnh, cuối cùng thế mà tạo thành một tấm to lớn mà người, nhìn xuống huy hòa chém. Chương 310, Tô thần nữ xuất thế, Hồng Quân đưa cái gì tốt. Chương 310, Tô thần nữ nhi xuất thế, Hoàng Quân xoắn xuýt đưa cái gì tốt không có việc gì, không, có việc gì, đều là vấn đề nhỏ. Khi Hòa Tâm Hải lòng đủ nói, không thể không nói lập tức sử dụng nhiều như vậy cực phẩm tiên tiên trí bảo cảm giác, thật đúng là thoải mái à. Có cơ hội, chính mình nhất định phải một lần nữa. Thật sự là quá sướng sướng. Khi Hòa khẽ hả mà, thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống về tới trong Hoàng Hoang. Lúc này mới trở lại Hoàng Hoang, nàng liền nhận được hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở chúc mừng tay chân Hi hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 500 Venus điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Hi thu được ngũ tinh ngợi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hồng Vân, T, cái này hy hòa đạo hữu phương thức chiến đấu, thật sự chính là một lời khó nói hết ta. Trấn Nguyên Tử, nói như thế nào đây, liền, rất có một phong cách riêng. Đông Vương Công, ai, loại phương thức chiến đấu này, ta cũng muốn a. Tây Vương Mẫu, đừng hâm mộ, ngươi nhưng không có dạng này một cái tỷ phu. Đế Giang, các ngươi liền không có người hào kỳ hi cùng muội tử rút đến ban thưởng gì rồi sao? Côn Ngô Lao tổ, không hiếu kỳ. Âm Dương lão tổ, ta rất bình tĩnh. Đa bảo đạo nhân, liền Hi trên thân tiền bối bày ra những bảo vật kia, mặc kệ nàng rút đến cái gì ta cũng sẽ không tin ngạc. Quả thanh tử, không tầm thường hôn độn linh bảo thôi, vừa mới đều gặp mấy cái. Vất tiêu, nội tâm của ta không có chút ba động nào bốn. Hiền nhiên hy Hòa vận khí cũng là bình thường, liền xuất đến một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Mặc dù ban thưởng này đã rất tốt, nhưng là Hi Hòa vừa mới thế, nhưng là dùng một đống lớn cực phẩm tiên tiên linh bảo, như thế nào lại bởi vì một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà có chỗ ba động đâu? Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy trăm năm. Một ngày này, thời thần đạo bên trên, linh quang chợt hiện, thái âm chi lực hóa thành một vầng chìm nổi đồng thời đại đạo khí tứ phía, kinh động chư thiên hoàn vũ. Từ tam thập tam trọng tiền, cho tới cửu đều bị cố này đột nhiên xuất hiện khí tức đáng sợ cho kinh động đến. Không, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là đáng sợ, mà là cao quý, một loại cao cao tại thượng khí tức, để bất luận kẻ nào cảm giác được đều có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Hồng Hoang Chư Thánh tự nhiên là cũng khiếp sợ không thôi. Chư Thánh đều là trầm mặc không nói. Cái này mỗi một kiện, xem xét chính là một khó lường và bối. Sau đó cái này ở đây trách nhiệm liền bắt đầu thật nhanh thảo luận lên lễ vật đến. Kỳ Hòa mà, thông qua nhiệm vụ công truyền tống về tới trong Hồng Hoang nhân viên quản lý Hồng Vân, lẽ là chủ nhóm đột phá? Chủ nhóm lần trước đột phá mới bao lâu? Cái này lại đột phá? La Hầu, phát sinh cái gì? Loại này cao quý phi tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ nhóm hài Tử quả thật là không phải tầm thường, cái này ra bài mặt liền không giống với. Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy trăm năm. Thật sự là quá sung sướng. Thử Tiêu cung bên ngoài, hỗn độn chi khí quần cuộn. Trong hồng hoang, Hồng Quân công chúng thánh gọi vào Tử Tiêu cung. Từ Tam thập tam trọng thiên cho tới cửu u, đều bị cố này đột nhiên xuất hiện khí tức đáng sợ cho kinh đến. Dao Chỉ, chúc mừng chủ nhóm. Hồng Hoang tự nhiên là cũng khiếp sợ không thôi hoàn toàn nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, trên thân thương đường vân màu đỏ sấm lúc gần lúc hiện, chỉ có đầu thường tản ra hào quang màu tím đen, cùng một cố khiếp người cảm giác rắp bách đây là chủ nhóm muốn nhìn chúng ta có cần hay không tâm a. Tay chân trong nhóm, giờ phút này cũng là xôi trào. Thứ đồ chơi gì? Lão nhân ra ngươi thật xa đem chúng ta gọi qua, không phải là vì cái gì cứu vớt Hồng Hoang đại sự, mà là vì cho chủ nhóm đưa cái gì lễ tốt. Đế Giang, các ngươi liền không có người hào kỳ hy cùng mọi tử rút đến ban thưởng gì rồi sao? Lấy Hồng Quân chi năng, vô duyên vô cớ chuyển triệu bọn họ nói từ tiêu cùng, khẳng định là có cái gì đại sự. Một cây toàn thân trưởng thương đen nhánh xuất hiện ở hồng quân trong tay. Mặc dù ban thưởng này đã rất tốt, nhưng là hi hòa vừa mới thế nhưng là dùng một đống lớn cực phẩm tiên tiên linh bảo, như thế nào lại bởi vì một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo mà có chỗ ba động đâu? Nói đùa, chủ nhóm sẽ thiếu chúng ta những vật này sao? Đây cũng là tình huống gì? Một ngày này, thời thần đạo bên trên, linh quang chợt hiện, thái âm chi lực hóa thành một vầng minh nguyệt trì nổi. Thông thiên, nguyên lai là vọng thư tiền buổi sinh, dọa ta một hồi. thánh nhao nhao không minh hành lễ đạo chúc mừng tay chân hi thu được ngũ tinh khế ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Ngay tại chư Thánh Nghi hoặc có phải hay không có đại sự phát sinh lúc, Hồng Quân thân Ảnh xuất hiện ở trên bộ đoàn. Thế là Hồng Quân tranh thủ thời gian bất động thanh sắc không thiếu đạo. Thái thượng Lao tử sâu kín nói ra, "Ức phẩm tiên tiên linh bảo, tại chủ nhóm trong đạo trường, cũng chính là bộ đồ ăn cùng đồ làm bếp tác dụng, coi như chúng ta cầm ra bên trong tốt nhất bảo bối đưa qua, tại chủ nhóm nơi đó, cũng hoàn toàn chưa có xếp hạng a." Nhìn không được khỏe miệng giật một cái, "Ổn định, chính mình đến ổn định, đạo này tổ nhân vật thiết lập không có khả năng băng. Xem chúng ta đoạt ngươi cần rắc rưởi rất có cảm giác thành tựu sao?" Vất điu, nội tâm của ta không có chút ba động nào bốn cũng không thể chính mình tay không đi thôi." Hồng Quân bình tĩnh nói đồng thời, một cỗ sát khí kinh người từ trường thương này phía trên bạo phát ra. Tay Vương Mẫu, đừng hâm Mộ, ngươi nhưng không có dạng này một cái tỷ phu. Sau đó Hồng Quân đưa tay, tùy ý vạch một cái, liền xé mở một đạo một người thô to như cánh tay vết nước không gian, hắn không thèm để ý chút nào trong cái khe thời không lu lưu, cứ như vậy đem bàn tay đi vào, lại lấy tự thân chi khí thay nén. Bây giờ bảy chuôi hoạt thể, lại thêm này thiên đạo chi lực gia trì, uy lực hoàn toàn có thể so sánh cực phẩm tiên tiên linh bảo. Thông thiên lời nói này có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong động. Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể biểu đạt tâm ý mọi người đều là trở lấy Hồng Quân mở miệng, không biết sư tôn lần này nói cho đúng là việc đại sự gì, thế mà đem bọn hắn đều gọi qua. Côn nô lao tổ, không hiếu kỳ. Chủ nhóm Tố Thần, tất cả mọi người, đều khẩn trương, vọng thư sinh mà thôi, song bà thai, trăm ngày đằng sau, bản tọa tại thời thần đảo mở yến. Tình cảm lão nhân ra ngày năm đó cho chúng ta những cái kia, đều là ngươi không cần rác rồi a. Chư Thánh bén nhạy phát hiện, thời khắc này đạo tổ cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Hồng Vân, T, cái này hi hòa đạo hữu phương thức chiến đấu, thật sự chính là một lời khó nói hết a. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới chính là, không cần để ý những chi tiết này, các ngươi cảm thấy đưa cái nào tốt. Chúng thánh đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Thái thượng lao tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bốn. Gặp qua lão sư. Lập tức, bọn hắn liền hiểu. Bất quá ngấm lại đây cũng là bình thường. Hạo Tiên, chúc mừng chủ nhóm, chúc mừng chủ nhóm. Mừng đến thiên kim. Đây là chủ nhóm đối với mình đám người khảo nghiệm a tổ long, ngoại tảo, tình huống như thế nào? Tựa hồ là cảm thấy chưa thấy ánh mắt, thần quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói đồng thời, bọn hắn cũng cảm thán, vọng thư cái này một thai, nghi ngờ có thể đủ lâu. Cái này đều mấy năm năm, rốt cuộc sinh. Rất nhanh, cái này chúng thánh liền nhao nhau hiểu rõ đưa cái gì không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là tâm ý, là thái độ. Mặc kệ là vọng thư hay là Tô Thần, đều là đại năng giả, cái này sinh hài tử có thể phụ thông a. Chúc mừng tay chân hi hòa hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 500 vé đút điểm tích lũy. Trấn Nguyên Tử, nói như thế nào đây, liền, rất có một phong cách riêng. Quản phên tử, không tầm thường hôn độn linh bảo thôi, vừa mới đều gặp mấy cái. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tô Thần rốt cục tại trong nhóm phát tin tức. Cuối cùng Hay là thông thiên khai khẩu nói kỳ thật ta cảm thấy, là chúng ta nghĩ lầm, biểu đạt tâm ý cũng không nhất định phải đưa đắt nhất nhá đế. Chủ nhóm Hải tử ra đời, bọn họ có phải hay không hẳn là đưa chút cái gì? Âm Dương lão tổ, ta rất bình tĩnh. Hồng Quân nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, làm sao không biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, chư thánh đều một bức, khí tức trên thân linh động mấy phần, càng nhiều một cỗ người khí tức. Thầm nghĩ trong lòng đây là chính mình nhận biết đạo tổ. Cái này tự tiêu kiếm chính là đạo tổ Hồng Quân ở trong hỗn thu thập hỗn độn chi kim, kết hợp hỗn độn chi khí luyện chế mà thành mi lễ. Không hẳn Cái này thái thượng lao tử nói quá tờ mở có đạo lý, chỉ là có chút đả kích người. Lão nhân ra ngươi không phải nói, trước đó tại phân bảo sơn núi thời điểm, đem pháp bảo phân không sai biệt làm a. Chỉ riêng trên uy năng tới nói, cũng tính được là là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Lúc này mới trở lại Hùng Hăng, nàng liền nhận được hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở đối phó loại tình huống này, đạo tổ rất có kinh nghiệm, nói một câu huyền diệu khó giải thích lời nói là được rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tay chân bảy người đều tại chúc mừng ai, các người vẫn là không hiểu nha. Hùng Quân vung tay lên, bảy chôi tử tiêu kiếm lơ lửng tại Hùng Quân trước người. Không bao lâu, chư thánh liền đi tới tự tiêu cùng. Tôi thần tin tức này vừa ra, có thể triệt để là nổ tung qua. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, nhóm người mình trước đó ở tiền bối nơi đó đều thu được không ít chỗ tốt. Bắt đầu suy tư đạo này tổ trong lời nói hàng nghĩa. Không, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là đáng sợ, mà là cao quý, một loại cao cao tại thượng khí tức, để bất luận kẻ nào cảm giác được đều có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Quả không kỳ nhưng, đạo tổ mới mở miệng này, chư thánh đều là một bộ vẻ trầm tư. Sau đó một chiếc đại ấn tại hồng quân đỉnh đầu hiện hiện, hỗn độn chi khí trìm nổi, ra kinh người uy năng, vô lượng tinh quang phun ra nuốt vào. Trời hồ có vô số cái thế giới ở trong đó không ngừng hủy diệt chúng sinh. Ngũ thải ban lan thời không loạn lưu tại hắn xé mở trong không gian tàn phá bờ bãi. Dương Mi đại tiên, hẳn không phải là chủ nhóm đột phá, khí tức này mặc dù cao quý, nhưng là cũng không cường đại, ngược lại có một cố tân sinh chi ý. Mấy người các ngươi, giúp ta xuất một chút chú ý, cái này trăm ngày đằng sau, Vân Đạo mang lễ vật gì tương đối tốt. Hiển nhiên hi hòa vận khí cũng là bình thường, liền quất đến một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tôi. Từng đạo thần nghiệm quét xuống, rất nhanh liền phát hiện cỗ khí tức này đầu nguồn, chính là tới từ trên Đông Hải, Tô thần đạo trưởng. Không nghĩ tới Ngươi là như vậy lão tổ. Tổ Long, chúc mừng chúc mừng a. 4. Đồng thời đại đạo khí tức tứ phía, kinh động trừ thiên hoàn vũ. Về phân lý giải ra sao, đây chính là bọn họ sự tình đồng nguyên công, ai, loại phương thức chiến đấu này, ta cũng muốn à. Đạo tổ không phải danh xương hợp đạo sau không có tình cảm sao? Làm sao còn có như thế nào nịnh nọt vị kia phiền náo? Đa bảo đạo nhân, liền hi hỏa trên thân tiền bối bày ra những bảo vật kia, mặc kệ nàng rút đến cái gì, ta cũng sẽ không tin ngạc. Rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, đến lý, vụ vật lẻ còn có một cái kiện bảo vật từ hồng quân trên thân bay ra, trong lúc nhất thời Bạo quang bốn phía, nhìn thấy chư thánh là không còn gì để nói. Chương 311, chư thánh đều mang tâm tư, chuẩn bị tặng lễ. Chương 311, chư thánh đều mang tâm tư, chuẩn bị tặng lễ ở đây chư thánh đều đang tự hỏi, đến cùng đưa cái gì tốt. Nữ hoa bên này suy tư một lát, quyết định đưa lên tự mình làm đồ vật. Dù sao đối với một nữ tử tới nói, thứ gì so tự tay chuẩn bị, càng thêm dụng tâm đầu. Thái thượng lao tử suy tư một lát, quyết định tiêu tốn rất nhiều tinh lực luyện chế hai viên kim đan. Tiểu cô nương không đều ưa thích loại này tròn đồ vật phát a. Không giống Vương nhân như vậy tài đại khí thô, trên thân duy nhất có điểm vật giá trị chính là cái kia bắt bảo công đức cao nước cao. Hồng Quân cũng là như vậy. Thái thượng lao quân liền vội vàng khoát tay nói, chính mình mấy tên đồ đệ này hay là quá non. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử vẫn là không nhịn được hỏi, cái này có thể nói là thật to thuận tiện Thái thượng lao tử ngươi muốn thứ này làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn coi trọng công đức, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, công đức tầm quan trọng không thể nghi ngờ không không không. Chuẩn Đệ tiếp dẫn chuẩn bị niết bàn một lần, đưa lên chính mình xá lợi tử. Chính mình kim đan này là tặng cho chủ nhóm hai cái nữ nhi. Nghĩ đến về sớm một chút thu thập luyện chế đan dược Thái thượng lão quân trước tiên mở miệng thượng lão tử mở miệng hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn móc ra lớn nhỏ cỡ hai nắm tay lý tử, không phải khác, chính là tiên thiên linh căn một trong hoàng châu lý. Nhưng trong lòng thì đều muốn lần này nhất định phải đem đối phương làm hạ thấp đi. Luyện ký là chính mình am hiểu nhất một phương diện, tự tay luyện chế một kiện pháp bảo, ai còn dám nói mình không dụng tâm. Bất quá ai bảo người ta là quyền uy đâu. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đi chất lỏng này, bên trong gia nhập rất nhiều thần tài, thậm chí còn tự mình phun ra một ngụm nguyên thần thanh khí rót vào trong đó đương nhiên rồi, nếu là lao sư nguyện ý mở miệng chỉ điểm, vậy coi như tốt hơn. Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân tản mát ra sáng chói công đức kỳ quặc, rót vào trước mắt trong pháp bảo. Thái thượng Lao tử nói có thể luyện đan, vậy khẳng định chính là có thể. Cũng may cái này thánh nhân mặt mũi hay là mười phần có tác dụng, lại thêm Thái thượng Lao tử xuất thủ xa xỉ, trong Hồng Hoang đại năng giả cũng là vui lòng tới trao đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm kiêu ngạo nói: "Nói nhảm, cái này nếu như bị người khác nhìn ra, đạo văn chính mình sáng ý làm sao bây giờ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, đem gói này thủ Dương Sơn chi đồng thu nhập trong tay áo. Thống chi, món pháp bảo này cũng không phải bình thường pháp bảo." Thật coi ta người đại ca này là dạ? Không có cách nào, hai người bọn hắn nghèo rớt mồng tơi a. Gần nhất nửa tay, muốn tìm điểm pháp bảo ngay cả luyện tay một chút. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, khi nhiên liệu cũng có thể tính là luyện đan đi. Thái thượng Lao tử hóa thành một sợi khói xanh, xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Bên này, Thái thượng Lao tử vừa mới trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh liền xuất hiện ở Thái thượng động phủ của Lao tử trước đó. Như thế hào phóng đem công đức chi lực xuất ra đi, cái này đủ để chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lên hai đoàn thần hỏa, cái này không thể phá vỡ thủ Dương Sơn chi đồng lập tức liền bắt đầu hòa tan, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng kim nhạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy tiện tìm lấy Cớ Đạo Lao sư, trong lúc nhất thời, chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, đợi chúng ta trở về suy tư một hai, vừa có ý nghĩ liền đến cáo tri Lao sư. Bất quá coi như như vậy, Thái thượng Lao tử cũng không có đổi đủ, hay là thông qua Chư Thiên bạn giới tay chân bẩy trong thương thành, dùng điểm tích lũy mua một chút. Trước đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại ngay cả Thái thượng cũng đích thân tới Thái thượng mà bạn, ngươi cũng tới tìm ta muốn cái này quả nhân sơn cảnh cây. Hẳn là cái đồ chơi này còn có cái gì ta không biết công hiệu a? Đối với thánh nhân có tác dụng lớn. Đã như vậy, vậy liền tản đi đi. Luyến Đan. Nhưng là, nghĩ đến chủ nhóm nhà, ao nước bên trong nước đều là tam quan thần thủy, chính mình đưa cái này, đừng nói chủ nhóm, chính bọn hắn đều nhìn không được 150. Không có bảo bối không sao, lao tử chính mình đưa chính mình. Thái thượng lao tử nhẹ gật đầu, hai viên hoàng trung lý đổi 10 cân thủ Dương Sơn chi đồng, không phải rất thua hiện. Thái thượng lao tử càng là tại trong vòng một ngày, bãi phỏng vô số trong hồng hoang đại nam giả. Một giây sau, một khối lớn thủ Dương Sơn chi đồng xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Không sai, muốn luyện chế cái này hai viên đặc thù kim đàn cần đại lượng linh căn tiến hảo, liền xem như thái thượng Lao tử trong lúc nhất thời cũng không thể chuẩn bị đầy đủ, chỉ có thể tìm khắp nơi người đi đổi lần này tới đây cũng có chuyện muốn nhờ, cầu một khối thủ dương sơn chi đồng. Trực tiếp nhất, coi như ta không có người muốn bảo vật, nhưng là có thể đổi thành đồng giá điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang đáng sợ thánh nhân khí tức tràn ngập, để vô số hồng hoang sinh linh nội tâm sợ hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, định mập chủ nhóm hai cái nữ nhi, chính là định nọ chủ nhóm, ta thật sự là quá cơ trí. Không thể không nói, thái thượng lão tử hay là phần đại khí, xuất ra thủ dương sơn chi đồng đều là tinh phẩm cũng không phải cái gì phế liệu ta chỉ bất quá phải dùng cái này đến luyện đan thôi. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng sinh trong lòng có dự định, nhưng là đều không nói ra, ngoài mặt vẫn là một bộ sầu mi khổ kiếm dáng vẻ. Những này thánh nhân chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, mấu chốt nhất, tốt hơn theo lấy chư thiên bạn giới tay chân bảy thành viên càng ngày càng nhiều, đồ đồ vật cũng thuận tiện không ít. Không hề nghi ngờ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng thật ra là luyện đan không sai, chỉ bất quá nhân sâm này quả cảnh cây là hắn định dùng tới làm nhiên liệu. Hồng Quân làm bộ mở miệng nói, thái thượng lão tử ý tứ rất rõ ràng, trao đổi có thể Muốn tay không bắt cướp, miễn đi. Nhân sâm này quả chính là thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ linh khí, kết xuất quả nhân sâm tức thì bị trở thành core đan, dùng để làm nhiên liệu cũng có thể cam đoán cái này luyện chế ra hiệu quả của đan dược. Điểm ấy tiểu tâm tư ta vẫn đoán không ra. Ta đem chính mình cũng bán đi, lúc này ta ngược lại muốn xem xem ai dám nói mình chủ. Hừ, bản tọa kiện bảo bối này, tuyệt đối là nhất dụng tâm. Bất luận tu vi cao thấp, duy nhất chỗ tương đồng chính là mấy cái này đại năng giả, trong tay đều có một chút rất có đặc sắc linh căn tiên hiảo. Làm sao từng cái đều đến cùng hắn đòi người nhân sâm cánh Cây. Thái thượng lao tử nhìn thật sâu Nguyên Thụy Thiên Tôn một chút, lúc này đi cầu thủ Dương Sơn chi đồng, sợ không phải muốn cho chủ nhóm luyện bảo làm hạ lệ đi. Mười cân đủ để. Kim đan này cũng không phải cho chủ nhóm phục dụng, liền chủ nhóm thực lực, kim đan của mình làm sao có thể đối với hắn hữu dụng đâu. Không sai, trước đó Nguyên Thụy Thiên Tôn đã tới, nhân sâm này cây ăn quả cảnh cây cũng là một kiện không sai vật liệu luyện khí, Nguyên Thụy Thiên Tôn lúc này mới tìm đến trấn Nguyên Tử đổi một chút. Mặc dù không biết vì cái gì quả nhân sâm cây có thể luyện đan, luyện khí hắn còn có thể lý giải, nhưng là luyện đan, tựa hồ có chút giận. Liền xem như luôn luôn keo chuẩn đề nhân, lần này cũng là hạ ngoan tâm 4, đều là huynh đệ nhà mình, người muốn bao nhiêu? Về phần cái này xá lợi tử đến cùng đối với chủ nhóm có làm được cái gì? Cái này có thể tính được là dụng tâm đi ba. Thực sự không được, cho chủ nhóm hai cái nữ nhi làm đồ chơi cũng được. Cùng lắm thì làm cái dạ minh châu cho chủ nhóm ban đêm khi ngủ sáng. Năm trăm xem, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thái Thượng lao tử. Vô số đại năng giả cũng là nhao nhao ghé mắt, không biết những ngày thánh nhân dự định làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo đối với luyện chế một kiện dạng gì pháp bảo Nguyên Thủy trong lòng sớm có nghị san trong đầu nhị đệ, tìm đến vi huynh chuyện gì? Nếu là muốn tặng cho chủ nhóm làm lễ vật, Thái thượng Lao tử biểu thị cần muốn làm đến tốt nhất. Cho nên, lần này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là hạ quan tâm Nguyên Thủy Cầu kiến đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị đi trở về luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo, gia nhập đại lượng công đức đưa cho Tô Thần. Trở lại Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi liền bắt đầu lời bảo. Mấy người còn lại cũng là nhau nhau mở miệng, đều biểu thị, trong lúc nhất thời, chúng ta cũng nghĩ không ra được, muốn trở về suy nghĩ thật kỹ mới được. Ai còn dám? Cái này thân huynh cũng phải tính sổ sách rõ ràng không phải? Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình dự định đưa cái gì cho chủ nhóm làm Hạ Lễ ở đây chứ thánh mặt ngoài một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, trong lòng đều là thầm mắng đối phương cáo giả. Lúc khác có thể mất mặt, loại thời điểm này cũng không thể mất mặt ra mấy vị thánh nhân cũng bái biệt hồn quân, xuất phát tiến đến chuẩn bị riêng phần mình lễ vật. Bất quá không sao, hắn cũng đã có chủ ý mặc dù tâm lý sốt ruột, nhưng là vốn có sư huynh đệ lễ nghi vẫn là phải làm đủ ta cái này, thủ Dương Sơn chi đồng cũng không nhiều nha. Trấn Nguyên Tử cũng ở trong lòng âm thầm đi lại, nguyên lai nhân này cây ăn quả cây còn có thể lựa đan, không là cực phẩm tiên tiên linh căn. Thủy thiên Tôn nhận lấy bài này Dương núi chi đồng, cũng không nói thêm cái gì, liền mang lấy đám mây rời đi. Tota, cái này thái thượng Lao tử đều nói như vậy, trấn nguyên tử cũng chỉ có thể tin. Chương 312, Các phương đại lao chuẩn bị lễ vật, chuẩn đề tiếp dẫn cũng là nguyên nhân. Chương 312, Các phương đại lao chuẩn bị lễ vật, chuẩn đề tiếp dẫn cũng là nguyên nhân. Một bên khác, Phương Tây, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, thời khắc này trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị. Trong bầu trời bắt đầu phi đạong lên từng kia từng kia huyết vũ, sấm rền chợt chợt, cùng gay cột phía trên vạn đạo hào quang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong không, Vô số đầu đại đạo ở giữa không trung nổ tung dung nhập vào trong hư không quay về ở thiên địa bên trong. Từng đóa sen vàng, giọt giọt ngọc lộ từ trên trời ra xuống, rơi vào nhân sinh bên trên có thể bách bệnh cố tiêu, ích khí bổ tinh, kim liên càng là một đóa bù đắp được một năm cổ tu. Hai viên nhìn cùng bình thường số lượng không khác nhau chút nào lượn quanh song tụ xuất hiện ở trong bầu trời, đồng thời không biết từ nơi nào bay tới hoa anh đào cánh hoa, lưu loát bay khắp cả mảnh trời đại đạo dĩ nhiên gì, độc thầm hai ca. Một cố không hiểu bi thương chi ý, ba phụ chư thiên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lượn quanh song tụ, nhìn nhau cười một tiếng xuống về lượn quanh song thụ đi tới, ánh nắng xuyên thấu qua thân thể của hắn chiếu vào linh sơn phía trên, để bọn hắn nhìn thật liền cùng Thái Dương bình thường. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề từng bước từng bước đi hướng lượn quanh song thụ, chậm rãi ngồi xuống, hai chân chừng cứ, ngồi tại lượn quanh song thụ ở giữa. Tương truyền, Phật Đạt Tịch diệt thời điểm, liền sẽ đi vào lượn quanh song thụ phía dưới, lượn quanh song thụ cũng đã trở thành Phật Đà mộ địa. Bây giờ lượn quanh song thụ xuất hiện, chính là đang tiếp dẫn bọn hắn trở lại, cũng là bởi vì như vậy. Hai người bọn họ ánh mắt trở nên trống trong con mắt cũng đã mất đi quan trạch, chỉ là bảo trì cái tư thế kia ngồi yên ở đó. Nương theo lấy hoa anh đào bay xuống, đầu tiên là màu xanh nhạt tăng ý ý, sau đó là hai vị thánh nhân thân thể, đều từng điểm từng điểm hóa thành bay múa điểm sáng, dần dần biến mất. Cuối cùng, tính cả lượng quanh xung thụ, cũng cùng nhau biến mất, chỉ để lại hai viên màu vàng xá lợi tự tản ra ánh sáng lưu hòa, lơ lửng ở giữa không trung. Không thể không nói, cái này Tây phương giáo hai vị, cũng thực là hai cái ngon nhân, nói được thì làm được, không chút do dự, liền lựa chọn Niết bàn. Mà cái này, cũng thành ngày sau Tây phương giáo một cái điều cố. Phật Đà sẽ tại trải qua một kỳ đằng sau, Niết bàn chủ sinh. Chỉ chốc lát sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thân ảnh lại chậm rãi ở trong hư không hiện. hiện. Nghết bàn chúng sinh chỉ bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề khí tức trên thân đều có vẻ hơi lưu động hướng xuống rất xuống không ít. nếu không phải liên tiếp mấy lần thiên đạo tăng trưởng chỉ sợ lần này nàyết bàn chủ sinh liền sẽ để hai người bọn hắn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới một lần nhất bàn chúng sinh đối bọn hắn tới nói cũng là một lần không nhỏ hao tổn nhưng là vì định lọt chủ nhóm cái này giá trị dù sao giới thực lực tổn hại rất nhanh liền có thể tu luyện trở về nhưng là địnhọt chủ nhóm cơ hội lại là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại chủ nhóm Mỹ vị như thế nào hôm hoangmậ nhấtết bàn chúng sinh dẫn cùng chuẩn đề từng bước từng bước đi hướng lượn quanh song thủ, chậm rãi ngồi xuống, hai chân chừng cứ, ngồi tại lượn quanh song thủ ở giữa. Phật đà sẽ tại trải qua một kỳ đằng sau, miết bàn trùng sinh các ngươi cái này từng cái, cũng không có cái gì đáng tin cậy điểm chú ý thôi. Này chúng ta đưa cái gì tốt, mà cái này, cũng thành ngày sau Tây Phương giáo một cái địa cố. Từng đoá sẽ vàng, rọt rọt ngọc lộ từ trên trời ra xuống, rơi vào nhân sinh bên trên có thể bách bệnh cố tiêu, ích khí bổ tinh, kim liên càng là một đoá phù đáp được một năm khổ tu các ngươi đừng nhìn ta a, ta không có gì ý nghĩa, chẳng trách, ngươi thấy thế nào? Thái thượng lão quân lần này cũng là mạng. Không ít người trong lòng ác ý tràn đầy ước muốn đến. Bất quá, mặc dù mọi người biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề dự định đưa cái gì, lại không biện pháp gì. Chủ nhóm ý vị như thế nào? Đưa ra được. Có sư Minh Trần An, chuẩn đề sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Nhìn thấy người tới, cái này Đê Tuấn lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Thật là kỳ quái. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Bởi vì lúc trước trong nhóm sự tình, đế Tuấn không ít bị Phượng giao thu thập ta nói, ngươi chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, ngoài cuộc tình táo trong của cũ mê. Chủ nhóm lần này mở yến là vì cái gì? Đương nhiên là vì hằn cái kia hai cái nữ nhi. Này chúng ta đã quà chỉ cần là đưa cho haii tử cái kia chẳng phải mới được trong lòng là kinh ngạc không thôi ta làm sao lại không thể tới ta lại không đến toàn bộ thiên đỉnh đều xác bị thanh âm của người cấpphi dị vãng loại thời điểm này đều là hai người bọn hắn giải quyết dứt khoát trong hồng hoang người hôm nay cũng là b bực, bực cái này động não sự tình, là thật không được dung hợp nhiều như vậy vật liệu độ khó này hệ số nhưng so sánh tiểu chuyển Kim đang cao hơn hơn vài chục lần còn chưa hết cái này hai cái hôn đảng vì định nọt chủ nhóm cũng làều mạng A đ Tuấn lập tức liền nổi giận vô tận thái dương chân hỏa từ trên người hắn bạo phát ra tương truyền Vật đạt tịch diện thời điểm, liền sẽ đi vào lượn quanh song thủ phía dưới, lượn quanh xung thủ cũng đã trở thành Phật đả mục diện. Nha Minh tứ này, có phải hay không quá keo kiệt một chút nha. Người đến này không phải người khác, chính là phụ giao. Gặp Đông Hoàng Thái nhất đem bóng ra ném cho chính mình, chẳng trách cũng là lộ ra vài phần bất đắc di đạo. Nếu là thất bại, chính mình coi như thật không tiếp tục tới một lần cơ hội. Hồng Hoang mặt nhất. Một bên khác, ở trong thiên đỉnh ta cũng không có đầu mối, lấy chủ nhóm thực lực cùng thân ra, mặc kệ chúng ta đưa cái gì trợ hộ cũng một dạng a. Nghĩ đến cái này, Chuẩn Đề cũng không nhịn được trong lòng không có lực lượng đại đạo gì, độc thẩm hai ca. Hắn làm nhiệm vụ cái gì là nghề, nhưng là hiện tại để hắn tặng lễ, xác thực không có gì đầu mối A4. Không loại này kim đan, xem chừng toàn bộ trong hoàng hằng, có thể hoàn thành người, cũng chỉ có Thái thượng Lao quân chính mình. Không thể không nói, cái này Tây Phương giáo hai vị, cũng thực là hai cái ngôn nhân, nói được thì làm được, không chút do dự, liền lựa chọn Niết bàn. Mà lại, chủ nhóm trong tay tài nguyên, tùy tiện để lọt một chút xuất thủ, đều đầy đủ bọn hắn sư minh đệ hai ăn. Thái thượng Lao tử bên kia luyện đan cũng kém không nhiều sắp kết thúc công việc. Cái này không cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn Động A. Nhóm người mình liền xem như muốn mô phỏng cũng mô phỏng không được. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lượn quanh Song Thụ, nhìn nhau cười một tiếng, hướng về lượn quanh Song Thụ đi tới, ánh nắng xuyên thấu qua thân thể của hắn chiếu vào linh sơn phía trên, để bọn hắn nhìn thật liền cùng Thái Dương bình thượng. Không nghĩ tới Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn lại có quyết đoán này. Cái này hai viên kim đan, có thể nói là hội tụ thái thượng lão quân hơn phân nửa vô liếng. Chỉ chốc lát sau, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn thân ảnh lại chậm rãi ở trong hư không hiện hiện đế tuấn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy vấn. Lần trước hy hỏa lấy ra nhiều như vậy cực phẩm tiên, tiên Nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề là kém chút chảy nước miếng đế tuấn lập loè cười nói ngữ, lễ vật ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, ta liền biết ngươi không được. Cái này xá lợi tử có thể nói trong hồng hoang là hai người bọn hắn gặp hữu, bỏ gặp thịt thịt phần độc nhất, không có cách phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Một cố không hiểu bi thương chi ý, ba phụ chư thiên. Nếu là có chủ nhóm chiếu vào, huynh đệ mình hai người hoàn toàn có thể tại trong hồng hoang đi ngang liền cái này hai viên xá lợi tử, đủ để chứng minh chúng ta sư huynh hai người thành ý. Trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Dưới đáy một đám yêu giờ phút này cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại không tụ thương lại không sao. Cái này Niết Bản cũng quá đột nhiên đi. Thử đan một thành, một vệ kim quang càng là sông lên tận chín tầng trời phía trên, càng là dẫn tới này thiên đạo anh minh. Hôm nay là cái ngày gì, vì cái gì tụ tập ra một chút nghịch thiên đồ đầu. Nếu không phải liên tiếp mấy lần thiên đạo tăng trưởng, chỉ sợ lần này Niết Bàn chúng sinh liền sẽ để hai người bọn hắn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Cuối cùng, tính cả lượng quanh sông tụ, cũng cùng nhau biến mất, chỉ để lại hai viên màu vàng xá lợi từ tản ra ánh sáng lưu hòa, lơ lửng ở giữa không chung. Lấy hai hàng này keo kiệt tính cách, sẽ không phải là bị trọng thương, nhưng là không nỡ cắn thuốc trị liệu. Cuối cùng thương thế quá nặng chỉ có thể lựa chọn miết bàn đi. Bây giờ Lượn quanh Song Thụ xuất hiện, chính là đang tiếp dẫn bọn hắn trở lại, cũng là bởi vì như vậy. Phu nhân thật sự chính là thân mật a, không biết phu nhân dự định đưa lễ vật gì nha? Nếu không, chúng ta tùy tiện đưa tiễn, ý tứ ý tứ. Hai người bọn họ ánh mắt trở nên trống rỗng, trong con mắt cũng đã mất đi quan trạch, chỉ là bảo chỉ cái tư thế kia ngồi yên ở đó đúng vào lúc này, một nữ tử thân ảnh đi đến, tức giận nói: "Nương theo lấy một trận mùi thuốc nặng Phải biết, một khi thất bại, liền xem như hắn, cũng không có làm lại khả năng." Nương theo lấy hoa anh đào bay xuống. Đầu tiên là màu xanh nhạt tăng ý ý, sau đó là hai vị thánh nhân thân thể, đều từng điểm từng điểm hóa thành bay múa điểm sáng, dần dần biến mất. Hai vị này ra hỏa thế, nhưng là thánh nhân tôn sư a, đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên liền bắt đầu niết bàn đầu. Yên tâm đi, chủ nhóm xem trọng là tâm ý, không phải cụ thể vật phẩm, ngươi cứ việc yên tâm liền tốt. Đây không phải thái thượng lao tổ đúng a? Trong lúc nhất thời, Vô Số yêu thánh đem ánh mắt nhìn về hướng một bên đông hoàng thái nhất cùng trắng Trạch tùy ti 3. Đến lúc đó Vô Số đại năng giả đều sẽ chi diện, ngươi để cho ta tùy tiện đưa tiễn. Ngươi là muốn làm mất mặt ta, vẫn là phải ném yêu tụ mặt. Lại nói liền xem như bắt trước, đó cũng là dò xét hai người bọn hắn sáng ý, tất nhiên cần phải không đến chủ nhóm thưởng thức đây là có chuyện gì. Chỉ bất quá, tiếp dẫn cùng chuẩn đề khí tức trên thân đều có vẻ hơi lưu động, hướng xuống rất xuống không ít đây mới là lần này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bỏ xuống được lớn như vậy vốn liếng nguyên nhân. Trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, thật đúng là bỏ được. Chỉ có mấy vị kia thánh nhân trong lòng như có điều suy nghĩ, mơ hồ biết chuẩn đề cùng tiếp dẫn ý nghĩ. Tu Di Sơn bên trong, chuẩn đề nhìn xem lòng bàn tay của mình hai viên xá lợi tử, lại cảm thụ một chút nguyên thủy thiên tôn cùng Thái thượng lão quân luyện đan tư thế. Một tên thánh nhỏ giọng đề nghị: Trong hoàng hằng cũng không ít đại nam giả, cảm giác được tiếp dẫn cùng chuẩn đế niết bàn vậy ta đây không phải ưu tâm đưa chủ nhóm lễ vật gì thật sao? Đưa pháp bảo. Một lần niết bàn trùng sinh đối bọn hắn tới nói, cũng là một lần không nhỏ hao tổn đàn thành. Phượng Dao trắng đế tuấn một cái nói, nhưng là vì lệnh nọ chủ nhóm, cái này giá trị. Nốn náo cái gì mà nhốn náo ba? Chính ngươi không phải cũng chưa nghĩ giả, xông dưới tay mình nổi giận cái gì? Phượng Giao hừ một tiếng nói đông hoàng thái nhất giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ bất Cho dù là thái thượng lão quân, giờ phút này cái trán cũng nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Phượng Dao lời nói, để Đế Tuấn cùng một đám yêu thánh là bừng tỉnh đại ngộ Đế Tuấn thì là sầu mi khổ kiểm cùng nhất chúng yêu thánh mở ra sẽ. Ngươi để bọn hắn đi đánh nhau, đấu pháp, bọn hắn còn có thể đúng vậy à, chỉ cần là đưa cho hài tử, đám kia chủ khẳng định vui vẻ à. Đao. Dù sao giới thực lực tổn hại rất nhanh liền có thể tu luyện trở về, nhưng là định nọ chủ nhóm cơ hội, lại là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Còn tại, lần này lò luyện đan 10 phần cho thái thượng lao quân mặt mũi. Hai viên nhìn cùng bình thường số lượng không khác nhau chút nào lượn quanh song tụ xuất hiện ở trong bầu trời, đồng thời không biết từ nơi nào bay tới hoa anh đảo cánh hoa liu loắt bảy khắc cả mạnh trời. Cũng may một bên sư huynh tiếp dẫn Trần An nói đáng giận, rốt cuộc muốn đưa cái gì mới tốt? Không cầu hoa tươi. Một cái so với bọn hắn lao sư Hồng Quân còn muốn ngu bức nhiều đi đuổi. Chương 313, mở yến ngày, chúng thánh tặc lễ. Chương 313, mở yến ngày, chúng thánh tặc lễ. Thời gian cực nhanh, trong này thời gian đối với tại Hồng Hoang tới nói, đây chẳng qua là đảo mắt trong nháy mắt thôi. Rất nhanh liền đến mở yến ngày. Rất nhiều Hồng Hoang đại năng liền đi tới cái này trên Đông Hải. Giờ phút này trong Đông Hải hào quang nổi lên bốn phía, tốt một bộ tiên gia khí phái. Tài chân bảy thành viên Lần này có thể nói là toàn bộ tới đây. Một cái cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tô Thần thanh âm vang lên bên thai mọi người nếu đã tới, liền tất cả vào đi, không cần tại cửa ra vào đứng. Tô Thần đều mở miệng, mọi người tự nhiên cũng là biết nghe lời phải, nhau nhau đi vào canh giờ trong đảo chúc mừng chủ nhóm, mừng đến thiên kim. Chúc mừng chúc mừng a. Mới tiến bảo, một đám người liền nhau nhao mở miệng ăn mừng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là dẫn đầu lấy ra quả của mình chúc mừng chủ nhỏ thúc thúc, mừng đến tiên điểm ấy vật nho nhỏ, không thành tính một năm số không ý. Chỉ gặp Nguyên Thủy Tôn trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chỉ là tới gần, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác được cái kia cô cực kỳ nặng nề áp. May ở đây trừ thánh nhân bên ngoài, chính là chuẩn thánh định phong tồn tại. Nếu không, món pháp bảo này xuất hiện, chỉ sợ muốn để không ít người bê xấu. Không đối, không riêng gì uy áp, trong này còn có thiên đạo công đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn điên rồi đi. Thế mà cầm thiên đạo công đức đến luyện chế pháp bảo. Không ít người giờ phút này lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Nhiều như vậy công đức chi lực, cũng liền thân là thiên đạo thánh nhân mấy vị này có thể lấy ra đi. Mà lại, số lượng này, mọi người đoán chừng một chút, chỉ sợ Nguyên Thủy Tôn là lấy ra trên người mình một nửa công đức chi lực. Ngọa tạo, như vậy lại khí. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này cũng dâng lên quả của mình, hai viên 2.2 xá lợi tử đại nhân có lẽ không thèm để ý, nhưng là đưa cho hải tử, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này cũng đủ để chứng minh nữ hoa tâm ý nói thật, lễ vật này thôi, có chút xấu hổ chúc mừng chủ nhóm, mừng đến tiên kim. Thế mà cầm Thiên đạo công đức đến luyện chế pháp bảo. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đưa hắn như thế một vật. Chỉ là tới gần, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác được cái kia cô cực kỳ nặng nề áp. Một cố mùi thuốc càng là tràn ra, ở đây không ít thánh nhân ngửi một cái, cũng cảm giác mình là tu vi tiến nhanh. Không hổ công hắn chuyên môn chạy chuyến thế giới nhiệm vụ, hiểu rõ một chút tiểu hải tử cần gì. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thuật luyện khí đã đến một cái cực kỳ tinh xảo tình trạng. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu và nóng, làm sao cảm giác chủ nhóm cũng không phải là rất vui vẻ chứ? Nữ hoa cũng là mỉm cười nói, "Không đối, không riêng gì vậy, trong này còn có thiên đạo công đức." Quá khoa trương đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong lòng có chút nghi hoặc. Tô Thần khẽ đầu nói, "Chính mình hao tâm tổn trí phí sức không lấy được công đức chi lực, kết quả người ta đem bó lớn công đức chi lực lấy ra tặng người." Vọng Tư lúc này một mặt mừng rỡ tiếp nhận lụa hoa trong tay quần áo vui vẻ nói: "Phải biết, may quần áo cùng luyện chế pháp bảo, đây chính là bất đồng thật lớn a sư huynh đệ chúng ta hai người thân không vật dư thừa, cái này xá lợi tử liền đưa cho Hải tử khi độ chơi tốt, cái này thật là là bốn. Ta còn muốn lấy cho Hải tử làm hai kiện cái gì quần áo tốt đâu, không nghĩ tới cùng mỗi muội nghĩ đến cùng đi, thật sự là quá tốt rồi. Là hai kiện tiểu Hải tử quần áo nếu đã tới, liền tất cả vào đi, không cần tại cửa ra vào đứng." Mọi người ở đây nhìn thấy cái này trường bào màu đen lại là thủ công chế tác cái này, dường trẻ nít chính là bản tọa hao hết tâm huyết luyện chế mà thành có bình tâm tĩnh khí, thư giãn khí huyết, ra tốc trợ ngủ công hiệu, chính là lực phòng ngự kém một chút, vẻn vẹn có thể ngăn cản cấp bậc thánh nhân công kích thôi. Nhiều như vậy thiên đạo công đức luyện chế pháp bảo, còn có ai? Nhiều như vậy công đức chi lực, cũng liền thân là thiên đạo thánh nhân mấy vị này có thể lấy ra đi. Gặp tô thần không có khích lệ chính mình, cái này khiến chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếng uối. Mà lại, pháp bảo này nếu là vì mình dùng, đây cũng là tính toán. Hai viên kim xuất hiện, tường thủy chi khí lở trời. Mới tin vào, một đám người liền nhao mở miệng ăn Nguyên thủy tiên tôn điên rồi đi. Tô thần đều mở miệng Mọi người tự nhiên cũng là biết nghe lời phải, nhau nhau đi vào canh giở trong đảo. Nhà ai sẽ cho hài tử chơi cái này a? Đây là ta dùng trong Hồng Hoang tất cả cao cấp linh căn tiên dược luyện chế thành đàn dược, dược tính trung hòa, thích hợp nhất cho tiểu hài tử đánh tăng cơ. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt đắc ý nói, nước cờ này đi đúng rồi. Mẫu chốt nhất, pháp bảo này tạo hình, lại là một đứa bé dưỡng. Từ nay về sau, cựu chuyển kim đàn đã không phải là Hồng Hoang như bức nhất đàn dược, đây mới là a. Liên hỏi các ngươi, còn có ai? Liên vi luyện chế một kiện phát bảo. Một cái cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Tô thần thành âm vang lên bên thai mọi người. Còn lại mấy cái thánh nhân cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thủ bút này cho rung động đến. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn là càng đắc ý Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là dẫn đầu lấy ra quả của mình. Lúc này, Thái Thượng Lao tử cũng là lấy ra quả của mình. Trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ, cái này sẽ không phải là ta tự tay mai a? Tỷ tỷ ưa thích liền tốt. Cơ hội này thật sự chính là bỏ ra. Tay chân bảy thành viên, lần này có thể nói là toàn bộ tới đây. Lúc này, nữ oa cũng đưa ra quả của mình. Tô thần lời nói, để Thái Thượng lão tử trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tặng quà cho chủ nhóm, còn không bằng làm hắn vui lòng hai đứa bé. Chỉ là tụ vật, không thành kinh ý. Mặc dù không tính là bảo vật gì, nhưng là cũng đại biểu ta một tâm ý. Chơi đất chứng giám a, hắn mở cái này bách nhật điển, thật không muốn nói muốn bọn hắn tặng lễ, chỉ là muốn mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ chỉ là hai viên kim đan, không thành kinh ý. Món pháp bảo này bên trong tự nhiên cũng là linh khí nội liễm, nhìn không ra có cái gì không giống bình thường. Tô Thần cũng là nhận cái này hai viên kim đan, đạo không đây quả nhiên, người so với người, tức chết người. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự chính là đại thủ Út, thế mà cầm công đức chi lực làm loại sự tình này. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, để tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra một cố kiêu ngạo cảm xúc ở trong đó cái này hai chuyện quần áo, là ta tự tay chế tác, nóng lạnh bất sâm, trừ tà lui tránh. Chúc mừng chủ nhóm thúc thúc, mừng đến tiên kim, điểm ấy lệ vật nho nhỏ, không thành tính một năm số không ý. Thân là thánh nhân nữ hoa, thế mà tự mình cho may bộ y phục. Mà lại, ở đây không ít luyện khí lại ra, một chút chính là nhìn ra Hải này dưỡng cái gọi là bình tâm tĩnh khí công hiệu là ở đâu ra, cái này mẹ nó là đến từ công đức chi trị. Công đức gia thân tự nhiên là vạn pháp bất xâm, không có tác nghiệm, tiểu hài tử tự nhiên là có thể tốt hơn giấc ngủ. Lúc này, thông quân cũng đưa lên quả của mình. Cái này còn gọi lượng phòng ngự kém. Màu lốt đen kim biên, lộ ra một cỗ mở miệng chi khí, tất cả trong hồng hoang cao cấp linh căn tiên dược. May ở đây trừ thánh nhân bên ngoài, chính là chuẩn thánh định phong tồn tại. Lúc này ta xem ai dám cùng ta so dụng tâm. Ngoa tào, thái thượng lao tử lúc này cũng là dốc hết vốn liếng a. Xá lợi tử cố nhân là đại biểu là Tường Thụy, đại trí tuệ, nhưng là cuối cùng, đó cũng là sau khi chết thi bản biến thành nha. Nghĩ đến cái này, Vậy xem trách nhiệm nhịn không được khỏe miệng giật một cái đa tạ, lễ vật này không sai. Chúc mừng, chúc mừng a." Còn kém lôi kéo người bên cạnh nói, "Thấy không, tổ nhóm khen ta Kentaba." Nữ oa nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Có thể hết lần này tới lần khác, món pháp bảo này là dùng đến tặng người. Tô thần câu này khích lệ, để Nguyên Thủy Thiên Tôn là kích động không thôi." Ngoa tảo, như vậy lại khí Nếu không, món pháp bảo này xuất hiện, chỉ sợ muốn để không ít người đều xấu." Thái thượng lao tử một mặt khiêm tôn nói, "Không sai, chính là giường trẻ nít, ngăn cản thánh nhân công kích. Mà lại, số lượng này Mọi người đoán chừng một chút, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn là lấy ra trên người mình một nửa công đức chi lực. Không ít người giờ phút này lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Cũng may tô thần cũng biết, hai tên này không có gì ý đồ xấu, đơn thuần chỉ là vì đưa hữu tâm ý có đặc sắc lễ vật, cũng không có cùng bọn hắn so đo, chỉ là nhẹ gật đầu, đem lễ vật cho nhận Nguyên Thủy ngươi cũng là có lòng.